Quy một chương 118, nam tước tài sản nhưng quá nhiều. Đều một nam nam mạng, đám nam tước tài chết giết tước ta chương cái nhưng những người người sản đáng kia là giáp. sệ ngăn sẽ dưới sự cố gắng của chặt l ọ t kẹ cơ hồ tất cả tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên đều thống khoái thừa nhận là người sẽ dạp giết nam tước một nhà chặt l ọ t kẹ hít một hơi thật sâu quát o nhưng là trong chúng ta có người cho người sẽ dạp m ậ báo những cái kia vào hôm nay rời đi kỵ sĩ và người Ta đ vì là nam tước chết trận nam tước phu nhân cùng ba đứa hải tử bị sệ dạp kẻ phục quốc nhóm sát hại toàn bộ ngân các bảo cứ như vậy không hiểu thấu rơi vào chặt lọt kẹ trong tay hắn đương nhiên không chút khách khí mang một nhóm người vào ở nam tức phủ lần này hắn cũng không có nói cái gì nam tước tài sản mọi người chia đều nam tước tài sản nhưng quá nhiều hắn lo lắng tây phong kỵ sĩ đoàn bọn thủ hạ cầm giữ không được hôm nay cầm một số tiền lớn ban đêm hôm ấy liền q u ấ n tiền t r ố n chết để đế quốc thêm ra mấy ngàn tên đạo phạm ảnh hưởng đến xã hội chị ăn chặt l ó t kẹ cùng đọ dỗ thi thờ ở đờ gì c ả vừa mới ăn xong bữa cơm tại nam tức phủ gián xếp lại vừa vặn cùng một chỗ đi một vòng báo nhân thiếu nữ đã khôi phục diện mạo như trước tây phong kỵ sĩ đoàn chính là dối loạn lòng người bàng hoàng thời điểm cũng không ai chú ý tới đoàn trưởng bên người nhiều một cái mỹ mạo nữ hài tử cho dù có người chú ý tới cũng không ai dám hỏi một tiếng chặt lọt kệ chấp trưởng tây phong kỵ sĩ đoàn mặc dù còn không có bao lâu nhưng đã dựng đứng quyền uy nhất định toàn kỵ sĩ đoàn trên giới đều biết vị đoàn trưởng này tâm ngoan thủ lạc khốc liệt vô tình không ai dám khiêu khích quyền uy của h ắ n nam tước phủ đệ tại phạt đế quốc không tính là nhất đ ẳ n g hào hoa xa xỉ c h ỉ ít xem ra không bằng v ạ lễ đoạt sệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám có nội tình bở dị tợ tạ nghị gia tộc có thể so sánh phỉ siết gia tộc mạnh hơn không chỉ một thứ nguyên nhưng làm đệ thất đảng quyền quý phi lạ nam tước nhà như c ũ để chặt l ậ t kệ tán dương không thôi ngân cấp bảo cũng không phải là một tòa tòa thành mà là cùng giống như xỉ、sì、chặt bố ở là một tòa thành thị nhưng phi lạ nam tước phủ đ ệ lại thật là một tòa tòa thành tên là c á p bảo lúc trước đời thứ nhất phi lạ nam tước ngợi bị dồn c h ứ danh nghệ thuật gia mi lan bủ A sô tốn thời gian mười ba năm kiến tạo lúc ấy c á p bảo tuyên chỉ chỗ có một tòa núi nhỏ mi lan bủ A sô liền đem núi nhỏ gọn một nửa phóng tới ngoài thành một mặt làm bốn tầng sân thượng cùng toàn bộ ngân cấp bảo tưởng thành hoàn toàn thành một thể phóng tới trong thành một mặt thiết kế một cái cao hơn thành nội mười tỷ cổ mẹt trở lên sân nhỏ từ b Các bảo cao bảo Nga, ngất nguyên p hắn khí phái, theo c dự định đổi trắng thay đen viết một phần trùm lừa đảo nước báo cáo nhưng cấp bốn văn thư trưởng lại không phải tiểu hải tử đương nhiên không đối phần này báo cáo ông bao nhiêu hy vọng một khi đế quốc phái người đến t r a rõ chuyện này liền muốn lỏng b à n chân bôi dầu tranh thủ thời gian chạy trốn chất lọt kệ lần này là đi ra ngoài tác chiến không phải t r ố n chết cho nên không có mang theo t r o người n g tiền mặt dựa theo quen thuộc đem toàn bộ thân g i a đều tồn tại dự trữ liên hiệp hội bây giờ tại ngân các bảo dự trữ liên hiệp hội không có ở trong này mở nghiệp vụ cũng không cách nào đem tiền tiết kiệm lấy ra nếu như bị đế quốc truy nã sợ là số tiền này muốn không chỉ có thể ký thác hy vọng phí là nam tức tiền mặt lưu có thể đền bù một chút tổn thất của mình vừa nghĩ tới chạy trốn thời điểm cũng không cách nào mang vàng bạc châu báo gì phong ốc t r u ngựa n g chặt lọt kệ trong lòng không khỏi lão đại tiết đ ố i ừ m nếu có một phần vạn may mắn đế quốc tin tưởng ta những cái kia mê sảng cũng sẽ phái người tới đón ngân các bảo dù sao nơi này là một vị nam tước lánh địa tuyệt không nửa phần khả năng đem giao cho một cái ba mươi tư đẳng cấp bốn văn thư trưởng vậy ta càng nhiều lắm thu hết điểm tài vật không phải chẳng phải là toi công bận rộn một trận hai tay c h ố n g trơn làm người làm cả một vị quản gia đi theo ba người sau lưng vẫn luôn tại rất nhỏ phát run nam tước phủ hết thệ có m ư ơ i sáu vị quản gia trước mắt đã chết mười lăm cái trong đó bốn cái là theo chân phí lạ nam tước gia tiền tuyến chết bởi lần kia chiến bại còn lại đều vừa mới đi quân doanh sau đó nghe nói liền đều bị sệ dạp kẻ phục quốc cho giết vị này nam tức phủ cây còn lại quả to q u ả n g i a đương nhiên không tin loại này b à i lý t à thuyết nhưng hắn không dám không tin hắn thậm chí cảm thấy chính mình tin hay không đợi chút nữa có thể muốn bị giết chỉ có điều làm một tên từ nhỏ đến lớn đều bị huấn luyện thành hợp cách người của quảng h à a trong đầu hắn cũng không có ý khác chỉ có thể tận tâm tận lực trang phục mới chủ nhân chắt lót k ệ nhịn không được hỏi một câu đã n thở còn ra người biết hay không nam tức hết thể cất giữ bao nhiêu kiện siêu phảm kỳ vật đàn thờ quản gia p h â n chấn tinh thần trên hàm răng xuống run lên nói lịch đại nam tước chỉ chịu cất giữ tinh phẩm cho nên các bảo siêu phảm kỳ vật cũng không nhiều chỉ có bốn mươi lăm kiện chất lót k ẹ vui mừng quá đỗi thầm nghĩ bốn mươi lăm kiện mặc dù còn không bằng kỳ mại nùn n g ụ c giam bao năm qua đoạt lại nhiều nhưng cái này đều là tinh phẩm trong n g ụ c giam những cái kiện đều chẳng ra sao cả chất lót k ẹ lại hỏi một tiếng nhưng có danh sách đàn thờ một mặt lau mồ hôi một mặt nói có nam tước đem hàng năm đều sẽ đem trong nhà đồ cất giữ một lần nữa biên soạn và hiệu đính một lần còn phối hợp giới thiệu chất lót tẹ nói mang tới cùng ta hắn còn thật hài lòng nam tước hiểu chuyện kỳ thật đại lục cũ rất nhiều quý tộc đều có đem chính mình vật siêu tập biên soạn và hiệu đính thành sách quen thuộc sau đó đem những này vật siêu tập danh sách phái người đưa cho phụ cận quý tộc thuận tiện bù đắp nhau cái thói quen này trên địa cầu trung cổ các quốc gia quý tộc đều không có là hai bên thế giới không giống một cái biểu tượng rất nhanh c h ặ t lót tệ liền cầm tới phỉ lạ nam tước vật siêu tập danh sách hắn trực tiếp lật qua phía trước tác phẩm nghệ thuật tìm tới siêu phàm kỳ vật giao diện phỉ lạ nam tức cho mỗi một kiện siêu phàm kỳ vật đơn độc thiết một tờ tràn ngập kỹ càng giới、thiệu. chặt lọt kệ liếc mắt liền nhìn chúng một thanh kỵ sĩ trường thương trên tay hắn mấy món siêu phàm kỳ vật không phải hút máu vũ khí chính là kinh đ i ể n luyện kim thuật tác phẩm nhưng thanh này kỵ sĩ trường thương lại là cổ đ i ể n luyện kim thuật làm kinh đ i ể n q một chương một trăm m ư ơ i chín h cám x a hoa chặt lọt k ẹ trong tay siêu phàm kỳ vật hút máu đ ú a nhỏ cùng huyết sắc vi không cần phải nói đều là hút máu vũ khí không phải tới từ nhân tộc kỹ nghệ phản không gian viễn trình xuống trường hai thanh phỉ dở vịn ngân tê thậm chí theo vị thứ nhất thích khách trong tay cấp tới siêu phàm trùy thủ đều là kinh điện luyện kim thuật tác phẩm ân chất l ọ t k ẹ bình thường không t h ế nào thích dùng cái này siêu phạm kỳ vật thanh này k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương bản thân chỉ có siêu cấp kiên cố phá giáp hai cái thuộc tính nhưng lại bổ sung một cái rất đặc biệt thuộc tính nắm giữ cái này k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương người có thể triệu hoán một thất ma linh ngựa ma linh ngựa cũng không phải là tồn tại tại đại lục cũ sinh vật bọn chúng sinh hoạt tại một thế giới khác được triệu hoán tới ma linh ngựa là trên chiến trường tốt nhất toa kỵ bọn chúng xông pha chiến đấu cơ hội sẽ không dã rời chất lọc kệ chỉ một ngón tay hỏi cái này kị sĩ trưởng thương cất giữ nơi nào đàn cờ quản ra hai cỗ run run càng là sợ hãi thấp giọng nói bị nam tức mang đi c h ặ t lót kệ hồi tưởng một chút vẫn chưa ở trên chiến trường nhìn thấy cái này t r ư ờ n g thương thầm nghĩ giết nam tức cái kia thu của m kỵ sĩ sử dụng bất quá là phổ thông t r ư ờ n g thương nam tước siêu p h ẩ m kỵ sĩ t r ư ờ n g thương đi đâu rồi hắn lập tức gọi người đi hỏi đầu hàng người xây d ạ n rất nhanh liền được đến kết quả vị kia thu của m kỵ sĩ được đến nam tức sáu cái siêu p h ẩ m vũ khí đều phái người đưa trở về bị rồn c h ặ t lót kệ lập tức sinh ra một cố gia hỏa này chết không oan suy nghĩ trên chiến trường được đến đồ vật thế mà không chính mình mất riêng muốn đưa trở về bị rồn đây là cái dạng gì đầu ó c bất quá vừa nghĩ tới hắn là cái đồ tề đồ tể máu cũng tính là là một loại kỵ sĩ nhưng cùng đứng đắn kỵ sĩ khác biệt đồ tể máu hạt giống sức mạnh đến từ chủ nhân ban dân đồ tể máu có thể đem thân thể mỗi một cái bộ phận đều tu luyện thành vũ khí cơ bắp xương cốt cứng như sắt thép thể lực cường hành so cùng giai kỵ sĩ lực phòng ngự càng mạnh nhưng cũng không phải vũ khí gì cũng không thể phá hư thể lực cường hành có thể một mực chiến đấu đến sinh mệnh kết thúc nhưng cũng không phải động cơ vĩnh cửu siêu cường sức chịu được là lấy sinh mệnh lực làm đại giá nói một cách khác đồ tể máu chỉ là huyết tộc chó xưa nay không bị xem như người nhịn mặc kệ là tại phát còn là tại bị dồn chứ nói một câu vị này thô cùng kỵ sĩ rất có làm cho giấc ngộ cũng không có gì khác lời để nói chặt l t kệ liên tiếp vượt qua năm kiện siêu phàm kỳ vật vì là nam tức đi ra ngoài đánh trận tự nhiên mang tốt nhất vật siêu tập cái này sáu cái siêu phàm kỳ vật mỗi một kiện đều để chặt l t kệ thèm nhỏ dãi nhưng làm sao đều mất tại chiến trường bị máu me đầy đầu đổ tể đưa đi bị dồn cũng không kịp c ấ ớ p về chặt l t kệ tại còn lại ba mươi chín kiện siêu phàm kỳ vật bên trong thong thả một lần lần này hắn không có để mắt tới vũ khí mà là để mắt tới một cỗ siêu phàm xe ngựa chặt lo kệ hiện tại quan tâm nhất chính là như thế nào đem nam tức tài phú thần không biết quỷ không hay lấy đi chiếc xe ngựa này phù hợp nhất hắn bức thiết nhu cầu chiếc xe ngựa này cũng là cổ đ i ể n luyện kim thuật tạo vật tại không sử dụng thời điểm là một cái chiếc nhẫn phóng thích ra là một cỗ từ tám thất ma linh ngựa kéo túm xe ngựa màu đen dựa theo cất giữ sách bên trên giới thiệu chiếc này ma linh xe ngựa là hơn trăm năm trước thánh luyện kim thuật đại sư bùi sao chỗ tạo lúc ấy hết thể chế tạo mười ba chiếc được xưng hát cám sa hoa hát cám sa hoa chẳng những đích x á c x ư n g nổi sa hoa hai chữ mà lại là đại lục cũ nhanh nhất xe ngựa một trong、Ảm. năm đó hắc ám sa hoa vừa ra trận liền bị đại lục cũ các quốc gia quyền quý điên cùng truy phủng nếu như không phải nó chủ đánh sắc điệu là màu đen cùng các quốc gia hoàng thất phong cách không hài hòa khẳng định đều sẽ bị các quốc gia hoàng thất bỏ vào trong túi đại công tức cùng bá tức đều không nhất định sẽ đoạt mua đến càng sẽ không lưu lạc đến một vị nam tức trong tay vì là nam tức năm đó mua xuống chiếc này hắc ám sa hoa cũng là ném lấy trọ n g kim giá cả cao tới ba sáu không không kim mẹ、e、cũ coi như trên địa cầu cũng hiếm có ở trên giá cả có thể cùng sánh vai xe sang chất lót kẽ hỏi một tiếng đang t h quản ra vội và nói hắc ám sa hoa hôm nay bị nam tức phu nhân cưới đi ra ngoài cũng không tại các bảo chặt lọt thẻ lúc này mới nhận ra mượn màng hôm nay hắn bắt được sáu chiếc xe ngựa thế mà còn có một cỗ siêu phàm kỳ vật trong lòng tầm h mắng thế mà nhìn lầm hắn vội vàng đi hỏi thăm biết được sáu chiếc xe ngựa đã đều từ quân doanh mang trở về bây giờ đều tại các bảo chặt lọt thẻ lúc này mới yên tâm lại một lần nữa hỏi vật phẩm còn lại lần nữa biết được lại có ba kiện bị nam tước mượn ra ngoài lập tức rất là thức hận đó cũng đều là hắn đồ vật nam tước sao có thể tùy tiện mượn người đâu chặt lọt t h biết mình danh bất chính nôn bất thuận căn bản không có cách nào đi đòi lại cái t i ê ba kiện siêu phàm kỳ vật d đạn thờ quản gia không dám thất lễ nói các bảo tiền mặt một mực không nhiều nam tước muốn cất giữ các loại tác phẩm nghệ thuật cùng chân quý vật phẩm siêu phàm kỳ vật nam tước phu nhân hàng năm cũng muốn tổ chức kiến hội còn muốn đặt mua các loại xa xỉ phẩm cùng đi ra ngoài du lịch tốn hao quá lớn bây giờ chỉ có đến một mươi nghìn cụ nếu như đem kim mẹ、e、cụ đều tính đến ngược lại là có năm mươi sáu nghìn cụ h có、e、c là tương đương đau lòng đường đường một cái nam tước làm sao có thể chỉ có ngần ấy tiền nhất là nghe tới đạn thờ nói lên phi là nam tước đem tiền tài đều tiêu vào không có chút giá trị tác phẩm nghệ thuật chân quý vật phẩm nam tước phu nhân càng là đem mẹ cụ dùng tại không có ý nghĩa y ế n hội xa xỉ phẩm du lịch bên trên càng là đau lòng đều muốn rút rút trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây chính là tiền của lão tử đây đối với vợ chồng cứ như vậy trả đạp tiền của lão tử đợi đến ngay tới tăng thêm kim mẹ cụ lại có năm mươi sáu phẩy không không không n h i ề u lập tức mở cờ trong bụng thầm nghĩ đây cũng là mấy cái mục tiêu nhỏ bất quá hắn cũng sầu muộn dù sao kim mẹ cụ là kim tệ tương đương chi nặng nghề nếu là hắn độc thân một người nói không chừng đều cầm không đi bao nhiêu. ta đem những n à y kim ẹ cụ đưa đi m à chú bệ hẳn là cũng không ai có thể tìm được chặt l ó t k h ngay tại trong lòng an bài chính mình tài phú đủ tin liền xâm nhập vào hét lớn xảy ra chuyện người xệ dạp quân đội đã đến t ò a thành xuống chúng ta nhất định phải ra ngoài nên địch chặt l ó t k h giật n ả y cả mình vội vàng hỏi đại khái bao nhiêu người đủ tin lời nói đánh nát chặt l ó t k h ảo tưởng hắn nói có chừng hơn một vạn người mà lại không phải lâm thời bắt nông dân minh hẳn là xệ dạp kẻ phục quốc chủ lực chặt lọt t h cũng coi chút hoảng hỏi chủ lực của bọn họ không phải tại cùng rổ xệ đại công tức tác chiến sao làm sao lại chạy tới các bảo đủ tiền đương nhiên không phản b á t được hắn làm sao biết x â dạp kẻ phục quốc chủ lực tại sao lại xuất hiện ở các bảo đỏ rộ thì nói chúng ta thực sự hẳn là mau đem người tụ tập lại ra khỏi thành bảo đi nênh địch chặt lọt pẹ nhìn đỏ rộ thì cùng đủ t i n hai h người lướt mắt thầm nghĩ các ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng có tòa thành làm dựa vào tây phong kỵ sĩ đoàn lại là một đám người ô hợp ta không cùng người x â dạp đánh phòng ngự chiến ra khỏi thành bảo chiến đấu không phải chịu chết sao Quy Nguyên một chương đối phương trong trận doanh tất nhiên có siêu phàm tòa thành không đủ vì dựa vào chất lọt kẹ t h ư m n g h ĩ siêu phàm có thể quyết định thắng bại cũng không thể quyết định chiến quả a đại lục cũ bởi vì có siêu phàm tồn tại chiến tranh hình thái cùng chất lọt kẹ biết rõ bất kỳ một cái nào thời đại địa cầu chiến tranh đều không giống chất lọt kẹ mặc dù ngay cả bàn phím nhà quân sự cũng không tính nhưng cũng biết bản chất của chiến tranh là lợi ích cao dai siêu phàm quyết định thắng bại nhưng không có đủ binh sĩ nhất định không cách nào thu nạp thành quả thắng lợi không có đủ chiến tranh tiền lãi một quốc gia liền sẽ càng đánh càng yếu siêu phàm không thể quyết định hết thảy cộ đại th hồn m ẹ vương triều đều đã từng hưng ơ thịnh nhất thời cao giai siêu phàm vô số nhưng như cũ xuống dốc bởi vì hai quốc gia này thời kỳ cuối trong nước tình huống đều đã rất tồi tệ nhưng thượng tầng các quý tộc căn bản không cảm thấy đây là vấn đề chất lót k ẻ m ẹ lần tại đại học thời điểm đọc qua xét xử khi đó cũng không có bất luận cái gì cảm xúc hoàng hải sinh xuyên qua tới liền rõ ràng cảm giác được đại lục cũ từng cái quốc gia kỳ thật có cực lớn thai hoàng ẩm toàn bộ xã hội đều hiện ra một loại bệnh trạng hắn hít một hơi thật sâu nói để tây phong kỵ sĩ đoàn tất cả binh sĩ lên thành bảo tường thành còn muốn ở bên trong ngân c á p bảo t r ì n h chiêu người trẻ tuổi liền nói người sẽ giặt muốn đồ sắt toàn bộ ngân c á p bảo giết chết mỗi một gia đình báo năm đó diện quốc mối thủ làm cho tất cả mọi người vì thân nhân gia đình cùng ngân c á p bảo ma chiến đò dộ thì nói đây là không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h chặt lọt kẻ hít một hơi thật sâu nói ta là t h ố n g soái hết thể đều nghe ta đò dộ thì không có tranh luận vội vàng đi quân doanh truyền lệ thờ ờ gì c ả kỳ thật rất muốn nói ta muốn rời khỏi nàng vốn chính là mượn nhờ chặt lọt kẻ chạy ra xỉ chặt bố ử thú nhân thích khách liên minh nội bộ xảy ra chút vấn đề cần tạm thời tránh né danh tiếng nhưng giờ này k h ắ c này báo nhân thiếu nữ lại nói một câu ta cũng đi hỗ trợ chất lót kẻ nhẹ gật đầu đối với đạn tờ quản gia nói để các bảo bên trong người trẻ tuổi tập hợp ta dẫn bọn hắn đi vì ngân các bảo mà chiến Phi là nam tước các bảo có mấy trăm tên người hầu cũng là rất mạnh một cố lực lượng để bọn hắn thoải mái nhàn nhã tránh ở trong các bảo kia là đối với phân chiến tướng sĩ không tôn trọng đạn tờ quản gia không dám tranh luận đi triệu tập t ò a thành bên trong người hầu nửa giờ sau chất lót kẻ đứng tại ngân các bảo trên tường thành đầu tường lít nha lít nhít trừ tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ bên ngoài còn có các ngành các nghề nhân vật bọn hắn bị chặt lọt kẻ miêu tả đồ sát h ủ đến mà lại bệ hẹ một công quốc cùng sệ dạp linh thù hận lại là lao truyền thống để phần này tuyên truyền lộ r a dị thường chân thực không có người hy vọng người nhà của mình bị tàn sát cho nên rất nhiều người nô nước tấp ngập h ư ớ n g chặt lọt kẻ lại vội vàng mở rộng một lần đem ngân c ấ p bảo các cư dân cải biến thành phụ quân phụ trợ các chi chi ế n đấu tiểu đội ngân c ấ p bảo n g o à i thành một chi hơn vạn người đại quân ngay tại xếp hàng bọn hắn thế mà không có xây dựng cơ sở tạm thời mà là dự định trực tiếp công thành ngân các bảo nội hà nói tung hành phong quang thú lệ nhưng địa thế liền sẽ không quá cao giới hạn trong nam tức tài lực ngân các bảo tường thành cũng chỉ có hơn ba mét lực phòng ngự thực tế không tính là rất cường lực chặt lọt kệ roi mắt trông về phía xa cũng không nhìn ra thứ gì hắn thậm chí liền quân địch đội ngũ đều không thể toàn bộ đặt vào ánh mắt một chi rất nhỏ đội ngũ theo sệ giặc phục quốc quân hàng ngũ bên trong đi ra đến ngân các bảo dưới thành mấy chục mét địa phương ngừng lại một người mặc giáp ra người trung niên quá to ta là sệ giặc phục quốc quân dồn ạ t hẳn các ngươi rất nhiều người hẳn là đều nghe qua tên của ta ta lệnh cho các ngươi lập tức ra khỏi thành đội hàng q một chương một trăm hai mươi mốt chặt lọt kệ mạnh nhất hình thái chặt lọt kệ nhịn không được nghĩ liền không thể trước mê cung hóa. về sau đánh lui người sẽ d ạ p mười tám lần tiến công sao nếu như ngân các bảo có thể mê cung hóa chặt lọt kẹ có lòng tin đem xâm phạm sẽ d ạ p phục quốc quân đều biến thành lở c ờ cờ mặc dù trong đầu ý nghĩ lộn xộn nhưng chặt lọt kẹ chỉ huy lại làm từng bước hắn trước sau thu hàng phì lạ nam tức bại quân cùng hai sẽ d ạ p quân đội mặc dù có tiếp cận bốn thành đ ả o binh nhưng vũ khí lại tất cả đều đoạt lại xuống tới lại thêm ngân các bảo tồn kho vũ khí đã có thể tiến đến ba đem g i i ngăn x u n g ống thậm chí còn có một nhóm cung tiễn chặt lọt kẹ dựa theo tầm bắn xa gần đem súng trường an bài tại vòng thứ nhất đoạn thương cùng, cùng tiến thủ an bài tại vòng thứ hai. hai vòng xạ kích về sau sẽ giạp phụ c quốc quân đổ xuống mấy trăm người nhưng cũng vọt tới tường thành dưới chân ngay sau đó liền có sáu bảy tên siêu phàm giả vượt qua đám người ra nhao nhao đằng không vọt lên muốn đạp lên đầu tường những siêu phàm giả này hoặc là có ma pháp hộ thể hoặc là có đấu khí bản thân trên thân đủ mọi màu sắc đạn cùng vũ t i ê n bắn đi lên hoặc là bị bọn hắn tiện tay dùng binh khí quét ra hoặc là trực tiếp dùng ma pháp đấu khí bắn ra toàn bộ ngân cấp bảo phòng vệ quân đều bị cái này sáu bảy tên siêu phàm giả khí thế trấn trụ đọ rộ thì lấy ra một thanh thẻ bài thấp giọng nói để hắn ra khỏi thành tác chiến nhất định phải đánh thở ở đ ờ gì cả hai tay nhất chính nhất phản cầm hai thanh phi đao thở dài chuẩn bị thay chặt l ọ t kệ t u ố i đít chặt l ọ t kệ tay cầm phản không gian viễn trình xuống trường mắt thấy cái này sáu bảy tên siêu phản giả dũng cảm vô song công kích trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu ha ha lần này ta nhưng có kinh nghiệm sẽ không lại đặt vào nhiên diễm c h i thủ cùng phi dở vịn ngân t ê không cần cùng các ngươi chơi cẩn chiến hắn giờ cao phản không gian viễn trình xuống trường bóc cỏ đồng thời phía sau hiện hiện bảy chi huyết diễm tạo thành đại thủ hai con phân biệt cầm phi dở vịn ngân t tám cùng phi dở vịn ngân t m mươi m ặ khác ba con nhiên diễm tri thủ cầm huyết savi hút máu còn có hai con trống không nhưng đầu ngón tay h ẩn ẩn có đạm kim quan mang lại là thôi động vô sắc chi nhận đây đã là chặt lọt kẹ mạnh nhất hình thái một tên vọt lên giữa không trung đồ s ắ t phu cái thứ nhất bị phá mang oanh giáp đạn điểm danh tu vi của hắn còn không bằng hạ xuống ở trên chiến trường gặp được hai cái trực tiếp bị ở giữa không trung oanh thành b ã vụn cái thứ hai bị phá mang oanh giáp đạn điểm danh chính là một vị đứng đắn kỵ sĩ hắn mắt thấy đồng bạn bị đánh thành phân vụn tại người giữa không trung đã tới không kịp cải biến phương hướng vội vàng vận lên toàn thân đấu khí hét lớn một tiếng thôi động đến ở trong tay trên trường thương muốn dùng trường thường chọn phá mang o n h giáp đạn hắn ý nghĩ rất không tệ nhưng tu vi lại theo không kịp ý nghĩ cũng là liền người mang súng bị oanh thành một đoàn rực g i ữ ánh lửa tên thứ ba siêu phàm giả cũng không biết thi triển bí pháp gì người giữa không trung l ư ớ t ngang nửa cái tỷ cô mẹt tránh thoát một kích trí mạng cả người mặt đều dọa l ụ c h ặ t lọt k ệ một thanh phản không gian viễn trình x u ố n g trường hai thanh ngân tê đánh ra đến một vòng cỡ nhỏ pháo kích hiệu quả có hai tên siêu phàm giả giữa không trung bị đánh nổ còn lại siêu phàm giả tại c h ặ t lọt tệ vòng thứ hai xạ kích thời điểm cuối cùng có thể kịp thời ứng biến trong đó hai tên siêu phàm giả phản ứng cực nhanh thi triển đầu khí lẫn nhau đối oanh một cái cùng một chỗ nghiêng nghiêng bay ra. trước thời hạn rơi trên mặt đất không dám tiếp tục đ ẩ y lên vội vàng lui về trong đội ngũ có khác một tên siêu phàm giả tốc độ cực nhanh chặt lọt k ẹ tính ra thương pháp của mình không quá có n ắ m chắc đánh chúng liền không có chọn lựa hắn làm vòng thứ nhất xạ kích mục tiêu tại chặt lọt kệ vòng thứ hai xạ kích thời điểm hắn đã đặt chân ngân c á p bảo đầu t ư ợ n g tên này siêu phàm giả phản ứng cũng là tuyệt nhanh dưới chân phát lực thân thể một thân thể u ố n léo liền rơi dưới thành không có tiếp tục trèo lên thành rơi trên mặt đất hắn thân thể tung bay n h o n một cái liên tục biến ảo bảy tám cái phương vị chặt lọt kệ nhắm chuẩn hồi lâu cũng không tìm được cơ hội chỉ có thể bỏ vừa đối mặt liền b ư ớ c lui trèo lên thành siêu phàm giả để thủ thành tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân c á p bảo dân binh sĩ khí đại trấn cùng xung phong đến dưới tường thành bắt đầu leo lên tường thành x ệ giặc phục quốc quân chém giết c h ặ t lót kẹ mới đầu còn lo lắng tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân c á p bảo dân binh sẽ tại chiến đấu bắt đầu sụp đổ nhưng lại không nghĩ tới trải qua một lần chiến đấu còn chính diện đánh tan bị r ồ n kỵ binh tây phong kỵ sĩ đoàn s o hắn tưởng tượng mớn nước lạnh đến nỗi ngân các bảo dân binh vì thủ hộ gia viên so tây phong kỵ sĩ đoàn đấu trí còn muốn tràn đầy song phương chém giết bốn năm tiếng xê g i ặ phục quốc quân ở dưới dù nạ t t h ả n lúc này mới phát ra hiệu lệnh x ệ giạp phục quốc quân có trật tự như thủy triều rút đi chặn lọt kẻ không có bỏ được tiếp tục sử dụng phá ma h oanh giáp đạn đổi một thanh phổ thông xuống trường cũng bắn giết hơn mười tên phục quốc quân thấy người x ệ giạp lui xuống ngăn chặn thể s á t tinh thần bên trên mệt mỏi trước trấn an một phen tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ lại một lần nữa cho ngân các bảo dân binh rót một vòng canh gà lúc này mới thống kê chết trận nhân số mặc dù chiếm cứ h i ệ lợi nhưng trận này chiến đấu kịch liệt tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân các bảo dân binh còn là chết hơn ba trăm người người bị thương rất chúng c h i ế nhưng t r a n dù sao không phải trò chơi, chắc kẻ mắt thấy vô số sinh mệnh biến mất, còn có những cái nào không kẻ phải chơi, chắc thấy mệnh những thụ h vô biến còn cái trò lọt mắt mất, t có bị ơ cô ự c chiến c kỳ nặng thế chiến sĩ. trong lòng thế một sĩ, ốc lốc, h ắ này l không những người n rõ à tại sao phải sao c h i ế n đ ấ u Nếu n hận ư là vì p h kháng bị ạ chính, c như không hắn nếu sống nổi, n là đổi mấy cái đại đế quốc lợi dụng a hai địa phương này người chỉ là bị đại đế quốc xem như dẫn phát chiến tranh một điểm liền đoạn dây lắt liền t i ê u đốt thành cho tàn dây rất nổ bọn hắn chính là vật hy sinh mặc kệ là bệ h ẹ một công quốc còn là s ệ g i á p lĩnh đều là bị phạt đế quốc chinh phục nhưng là hai địa phương này người lại một chút cũng không thống hận đế quốc chắt lót thẻ không thể nào hiểu được không thể trung tình hắn một mặt không ngừng ra lệnh đem người chết t r ợ liệu một mặt để người đem người bị thương vận chuyển đến các bảo đồng thời đem ngân các bảo tất cả bác sĩ đều triệu tập lại đi chiếu cố những cái kia người bị thương bận rộn xong chiến hậu kết thúc chặt lọt kẻ rốt cuộc không tâm tư đi thăm dò nhìn nam tức tại phú hắn đứng tại trên đầu thành trông về phía xa chuẩn bị hai lần tiến công x ệ d i p c các kẻ phú quốc nhìn không được tự nhủ ta trung quy là cái chính trị nướng ẩn chỉ hy vọng nhân gian hòa bình hy vọng tốt nhất đừng có không có ý nghĩa chiến tranh khả năng ở trong mắt những người này trận chiến tranh này rất trọng yếu đi nguyện tử vong của các ngươi là vì lý tưởng không phải vì â mưu nếu có lựa chọn ta thật không muốn giết người q một chương một trăm hai mươi hai lao phổ chặt lọt k ẻ rất lo lắng r ồ n nạt thản bên người cái kia hơn mười tên kỵ sĩ xuất kích nguyên huyết giới hạn lực phòng ngự quá mạnh phải biết luyện kim thuốc nổ đều không thể đánh vỡ quan g huy ma pháp trận nguyên huyết giới hạn coi như so quan g huy ma pháp trận hơi kém cũng không phải phá ma h oanh giáp đạn có thể đánh xuyên nhưng sệ giạc phụ c quốc quân lần thứ hai k ô n g thành thời điểm chặt lọt k ẻ còn là không thấy cái này hơn mười tên huyết tộc siêu phảm xuất hiện tại chiến trường hắn hoàn toàn liền không thể lý giải dồn nạt thản bỏ mặc những này kẻ phụ quốc chịu chết là ý tờ gì chẳng lẽ những người này không phải hắn đồng bào? hắn chỉ cần rời khỏi phản không gian viễn trình x u ố n g trường tầm bắn liền không lại cần những người này bảo hộ coi như ở trên chiến trường khả năng gặp nguy hiểm nhưng hắn làm thông xoáy chẳng lẽ lại không thể có một chút xíu hy sinh sao người bình thường hy sinh thông xoáy liền không thể thoáng b ư ớ c lên điểm phong hiểm c h ặ t lót kệ vẫn luôn cảm thấy mình đã đối với những này đại lục cũ quý tộc có hiểu biết nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình còn là hiểu rõ không đủ xâm nhập thậm chí đợt thứ hai công thành liền rút đi mấy tên siêu phạm đều không có xuất hiện lần nữa chất lót kệ dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân các bảo dân binh đau khổ ác chiến một trận mặc dù lại chết hơn hai trăm người nhưng lại một lần đánh lui người xê dạp ngân c ắ p bảo dưới tường thành lại nằm b ả y tám bách chiến chết phục quốc quân hai trận công phòng chiến đánh hạ sắc trời đã dần dần đen xê dạp phục quốc quân thế mà còn là không có cắm trại chắt lọt kẹ có một loại cảm giác rỗ nạt thản sợ không phải đ i n ê n rồi như thế tiếp tục chiến đấu xuống dưới quả thực không sở trường xuống binh sĩ là người chiến đấu kịch liệt như thế những n à y binh lính bình thường còn có thể trèo trống đến vòng thứ ba sao chắt lọt kẹ mặc dù không có gì quân sự kinh nghiệm nhưng lúc này cũng cảm giác được không có khả năng như thế tiếp tục tác chiến hắn đem tây phong kỵ sĩ đoàn một phân thành hai để trong đó một nửa tướng sĩ đi nghỉ、ngơi. đồng thời cũng đem ngân các bảo dân binh chia ra là m ba chỉ để lại trong đó một bộ tiếp tục thủ thành để còn lại hai chi dân binh một chi cũng tạm thời nghỉ ngơi một chi về thành bên trong vận chuyển vật tư tiếp tục chiêu mộ người đến thủ thành chắt l ọ t kẹ một mặt nắm chặt để dưới trương chiến sĩ nghỉ ngơi cũng theo trong thành điều một nhóm đồ ăn phân phát cho tất cả mọi người một mặt nhìn chằm chằm xệ dạp kẻ phục quốc độc t ĩ n h bóng đêm sâu xuống tới chắt l ọ t kẹ vừa mới khiến người chuẩn bị kỹ càng bó đuốc liền thấy xệ dạp phục quốc quân lại một lần nữa hành động theo đại quân đẩy trời khắp nơi mà đến hắn còn ngơ ngác nhìn thấy d ố n ạ t thán bên người hơn mười tên kỵ sĩ cũng đi theo đại quân cùng một chỗ hành động nương theo bọn hắn cùng nhau còn có đợt công kích thứ nhất lui về mấy tên siêu phẳng giả lần này xê giặc phục quốc quân có thể xưng đem hết toàn lực không còn chút nào nữa giữ lại chất l ó t kẹ lập tức liền q u ê n vừa rồi hắn chửi bậy r ồ n nạt thán sự tình nguyên lai lão ra hỏa này so hắn tưởng tượng còn muốn lao phổ đò dồ thì cùng thờ ờ g ì cả hoàng hùng đủ tìm bọn người sắc mặt nghiêm túc bọn hắn đều hiểu tình thế tính nghiêm trọng đò dồ thì thấp giọng nói thủ không được nàng kỳ thật rất muốn k u y ê n chất lóc kẹ rút khỏi ng p h ở ở đờ gì càng ngược lại là càng đơn thuần một chút nàng nghĩ là ngân cấp bảo thất thủ hay không cùng ta một cái thú nhân thích khách liên minh thích khách cũng không có gì quan hệ ta sẽ không vì ngân cấp bảo dùng hết sinh mệnh xin lỗi ta sẽ lui ra chiến đấu đù tin mấy lần nhìn hướng trên đùi thần hành mã thấp giọng nói với chặt lóc hẹ đoàn trưởng ngươi mặc vào thần hành mã đi hoàng hùng trên mặt không lộ vẻ gì hắn là liệp ma nhân da dày thịt béo là liệp ma nhân ưu như thế nhưng chạy trốn lại không phải liệp ma nhân sở trường hắn đã không quá ôm lấy hy vọng chính là đáng tiếc chính mình đầu nhập chặt lóc hẹ v ố định cho bọn nhỏ cùng thê tử tranh thủ một cái tiền đồ hiện tại tiền đồ không có chính mình cũng muốn không có bọn hắn ép ê mấy người bọn hắn đều biết chặt lọt kẹ nhất là dựa vào phá ma h oanh giáp đạn không cách nào đánh xuyên nguyên huyết giới hạn cũng liền không cách nào ngăn cản d ộ nạt thản bên người hơn mười tên kỵ sĩ thú n g chi còn có mấy danh siêu phàm giả cùng nhau hành động lần này công thành không có cách nào ngăn cản phổ thông tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên còn có ngân c á c bảo dân binh cũng còn không biết rõ điểm này đều cưỡng ép để chấn tinh thần muốn đánh lui đợt thứ ba công thành bọn hắn rất nhiều người đều không rõ cái này một đợt công kích không có cách nào đánh lui chặt lọt kẹ không nói lời nào một cái ý nghĩ hết sức điên cuồng ở trong đầu của hắ hắn nhìn xem d ồ i nạt thản bên người hơn mười tên kỵ sĩ đã vọt tới chiến trường trung ương nắm chặt lại nằm đấm lại một lần nữa mở ra hai tay hắn sờ sờ trên thân muốn lấy ra một điếu thuốc nhưng lập tức liền nghĩ đến nơi này là phát không phải địa cầu cái này lý căn vốn không có thuốc lá loại đồ chơi này tại nguy cơ như thế một phát trước mắt chặt lọt k h trong đầu thế mà chuyển qua một cái kỳ hoa suy nghĩ ta muốn hay không tại phát buôn bán thuốc lá đây chính là một vốn bốn lợi mua bán cho dù là tại phương đông siêu cường quốc cũng có thể chống đỡ ở quân phí lớn sản nghiệp được rồi không phải nghĩ chuyện này thời điểm vừa rồi ta suy nghĩ gì đến ý nghĩ kia quá điên ta mẹ nó thế nhưng là cái văn chức quan viên trên thực tế liền không nên ra chiến trường vì sao lại có như vậy bị điên suy nghĩ ta có nhanh n h ẹ n thuật linh chu thuật cũng chưa chắc không thể thành công Phi, nghĩ lung tung ta không phải hẳn là nghĩ ta có nhanh n h ẹ n thuật cùng linh chu thuật chạy thoát thân toàn không có vấn đề sao những cái kia có thể sử dụng nguyên huyết giới hạn kỵ sĩ một khi liên thủ tại chiến trường này chính là vô địch tồn tại cho dù có ba thanh siêu p h à m xuống ống có phá ma oanh giáp đạn cũng không làm gì được bọn họ nhưng là ta tại sao lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy rồi đủ tìm thấy chặt lót kẻ không có trả lời đưa tay vô vô bờ vai của hắn chặt lọt kẹ vô ý thức chở tay kéo một phát đem vị này tốt bộ hạ cho ấn ở trên mặt đất chờ hắn phát hiện là đủ tỉn mới vội vàng thật có lôi nói ta vô ý thức xuất thủ không nghĩ tới là ngươi đủ tỉn một mặt xấu hổ đứng lên lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần ngài muốn hay không mặc vào thần hành mã chặt lọt kẹ lắc đầu nói ta không cần đến hắn liếc mắt nhìn ngay tại chuẩn bị nên chiến tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ còn có những cái kia vì bảo hộ gia viên đang chuẩn bị đánh bạc tính mệnh ngân các bảo dân binh bỗng nhiên liền nhiệt hết sông lên đầu nói đọ dô thị thờ ờ dị cả hoàng hùng đủ tỉn các ngươi thay ta giữ vững ngân những người này cũng hơi s ư ớ n g sở không có người kịp phản ứng chặt lọt k h muốn đi làm cái gì đọ dộ thì không cao hứng hỏi ngược lại n g ư ơ i muốn đi làm gì đừng tưởng rằng ta không biết n g ư ơ i muốn mang đi phỉ là nam tức tài sản thờ ở đờ gì cả cũng lắc đầu nói ta cũng muốn chạy thoát thân đa tạng ư ơ i một đường thu lưu nhưng ta sẽ không vì ngân cắp bảo dùng hết sinh mệnh hoàng hùng lại muộn thanh muộn k h í nói đoàn trưởng có thể giúp ta chiếu cố một chút người nhà sao nếu có thể để ta con trai trưởng cũng tiến vào tuần thành quân đi ta không nghĩ hắn giống như ta hôn b a n hội cũng giúp ta nói cho hắn ba ba không thể cho hắn qua m ư ơ i năm tuổi sinh nhật đu tin h muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không hề nói gì chỉ là gõ gõ ngực nói hết thể có ta sau đó bọn hắn liền thấy chặt l ọ t k ẹ rút ra huyết savi ắ theo ngân cắp bảo trên đầu thành nhảy lên nhảy xuống Quy chương chương nguyên huyết thuật Chu thuật mấy một minh. mười hộ bộ thứ Ta tên thể nạt thẳng cũng nhất định ngăn cản không nổi ta. Chặt lọt toàn triển trải chương chương nhạc được cái có có cũng cản cùng vĩnh hàng bình không hạn nhưng không hắn định không nhanh nhẹn thuật cùng Linh khai, ngăn dụng bọn ngăn nổi giới sĩ, bảo kia kỵ kẹ sử rồ thờ ở đờ gì c ả đều cho rằng hẳn là ở ngoài thành quyết chiến cái này siêu phàm thế giới chiến tranh hình thức đích sắc cùng địa cầu bất kỳ một cái nào thời đại đều không giống chặt lọt thệ xông vào sệ dạp phục quốc đại quân huyết s ắ c vi hoành trọn nhẹ b ô i biến hóa vô phương nhanh như đỏ lôi đ i ệ n tránh huyết diễm khí thao túng hút máu đuối nhỏ tựa như một đầu rơi hút máu không ngừng thu hoạch chỗ xa xa người sệ dạp sinh mệnh chỉ là một cái chớp mắt ở giữa liền có hơn mười đầu sinh mệnh tại chặt lọt t h thủ hạ biến mất hắn nhìn rõ mở ra căn bản không ham chiến chuyên chọt người sệ dạp đại quân chỗ bạc n ư ợ c xung kích trên đầu thành tây phong kỵ sĩ đoàn toàn thể thành viên còn có ngân cấp bảo dân binh nhìn xem chặt lọt t ẹ tựa như một đầu sống cá chép ở trên vạn người trong đại quân sông sóng trục lãng mục tiêu trực chỉ đối phương thống xoáy đều kinh ngạc đến ngây người thờ ở đờ gì ca nhịn không được hít một hơi t ê u lên phòng thủ phòng thủ chúng ta muốn cho chặt lọt t ẹ tranh thủ thời gian báo nhân thiếu nữ cũng không đề cập tới nữa đào tàu sự tỉnh đò r ộ thi đổi một tấm cảm pháp thuật bài trong ánh mắt tất cả đều là kiên nghị hoàng hùng cười ha ha đông n i ê n liền nhẹ nhõm xuống tới mặc dù một trận chiến này tiền đồ vẫn chưa biết nhưng hắn lại tràn ngập lòng tin đu tin buồn bực không ra tiếng nhưng lại đem t â y phong kỵ sĩ đoàn an bài thành thích hợp nhất trận hình chính mình cũng đội lên tuyến đầu làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là tại ngân các bảo dân binh bên trong trận buộc phát ra hai đoàn đ u khí hai cái nguyên bản chuẩn bị ẩn giấu thực lực chỉ bảo vệ mình siêu phàm giả nhịn không được t r i ể n lộ thực lực chân chính d o n a t h ả n vốn đang không thấy được nhưng làm hắn nhìn thấy một đầu nghịch sóng xông phá đại quân trận thế cùng chính mình thủ hộ kỵ sĩ đan sen mà qua ánh mắt đ ỗ n g nhiên siết chặt hắn biết hẳn là tiếp tục để các bộ hạ công thành nhưng vài giây đồng hồ về sau hắn liền la lớn trở về rút lui đồng thời để bên người binh sĩ cao giọng hô to muốn đem chặt hộ lọt Hơn 10 tên thủ kệ s trở về, trở về có, có nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật tốc độ ở xa bọn này kỵ sĩ phía trên lại dẫn trước một khoảng cách bọn hắn mới trở về lượt chiến đấu giữa sân liền thấy chặt lọt kệ đã giết xuyên quân trận đến r ồ nạt thẳng trước người mấy trăm bước địa phương chặt lọt kệ đổi phản không gian viễn trình xuống trường một thương bắn ra đã thấy đến một cây đen nhánh kỵ sĩ t r ư ờ n g thương nô ra cái này t r ư ờ n g thương mang một cỗ huyền ảo phức tạp lực lượng một thương lấy ra liền sinh ra một cỗ kỳ dị vòng xoáy vậy mà tinh chuẩn chọn chúng phá ma h oanh giáp đạn cùng sử dụng l ư u kình đem mang lệnh phá ma h oanh giáp đạn bắn tại trên mặt đất oanh ra một cái hô to dồn nạt thản la lớn bên cạnh ta vĩnh viễn có mạnh nhất thủ hộ ngươi giết không được ta c h ờ ta thủ hộ kỵ sĩ trở về ngươi liền chết chắc thừa dịp hiện tại lưu lại di n g n i chất lót kệ liền bắn mới phát đều cho một tên thần bí kỵ sĩ xuất thủ đẩy ra phá ma oanh g i p đạn như thế ừng ta th nói thực ra hắn cũng chưa từng thấy qua nhân vật lợi hại gì ả m n c h ặ t lọt kẹ bình sinh nhìn thấy nhân vật lợi hại nhất chính là mẹ nịu mạn học tỷ nhưng tên này kỵ sĩ dường như không thua bởi mẹ nịu mạn c h ặ t lọt kẹ lúc này nhiệt huyết dâng lên đã không lo được hết thảy hắn liền muốn giết rồ nạt h ả n để trận chiến tranh này kết thúc cứu càng nhiều người vô tội sinh mệnh hắn một bước không ngừng vọt tới rồ nạt h ả n mấy chục bước xa rồ nạt h ả n k h ẽ quát một tiếng đi thôi giết cái này người phát tên kỵ sĩ kia cài lên mặt nạ thân hóa c ù n phòng nên tiếp chặt lọt tệ chắt lọt tệ đem phản không gian viễn trình xuống trường đưa vào cổ áo, rút lần nữa ra máu ạ sĩ、si、lộ thị kiếm pháp triển khai cùng tên này kỵ sĩ giao thủ một chiều liền bị đối phương hùng hậu đấu khí chấn huyết tinh vinh quang nào lộn không l ớ t chấn động chập trùng chặt lọt thẻ h é t lớn một tiếng không chút nào quản thể nội huyết tinh vinh quang hối loạn đem ạ sĩ、si、lộ thị kiếm thuật trong nháy mắt phát huy vô cùng n h u n n h u ễ n chỉ muốn thoát khỏi đối phương dây dưa tốt có thể dành thời gian cho dồn ạ t thản một thương lại hoặc là cho hắn một cái hút máu đ ố i nhỏ nhưng tên này thần bí kỵ sĩ thương pháp thần rượu khó lường lại một lần nữa c ù n bánh vô xong đem hắn chăm chú còn lấy để cái kia chặt lọt thẻ vậy mà hoàn toàn vốn là ăn thiệt t h ỏ i chặt lọt k ẹ lại là đê g a i siêu phảm chỉ bảy tám chiêu công phu liền hoàn toàn rơi xuống hạ phòng trước mắt màu đen n h ữ k ỵ sĩ trưởng thương như điện đem hắn dồn đến chỗ chết lại không có bất luận cái gì xây dịch chỗ trống chặt lọt k ẹ thậm chí ngay tới thần bí k ỵ sĩ lạnh lùng quát đi chết đi người p h ạ t ngay tại trong t u y ệ t cảnh chặt lọt k ẹ trong tay tựa như bỗng nhiên dâng lên một đoàn triều dương giống như cực đen cực á m về sau tất nhiên xuất hiện bình minh huyết xác vi xảo diệ vẩy một cái khoác lên màu đen n h ữ kỹ sĩ trưởng thương bên trên vì ý một thương này đem hắn đưa ra phạm vi công kích một chiêu này khéo léo không、sao. chính là thiên sứ mười hai chương nhạc chương nhạc thứ ba v i n h hằng bình minh dưới áp lực của t u y ệ t cảnh c h ặ t lọt kẹ kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh cho chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống bình minh luôn có thể cho người ta mang đến hy vọng vĩnh hằng bình minh có thể cho người ta đến mang vô tận hy vọng một chiêu này hạ sĩ lộ thị kiếm thuật để c h ặ t lọt kẹ kiếm thuật sinh ra càng nhiều kỳ quỷ biến hóa chỉ là hơn mười chiêu thoáng qua một cái hắn lại bị một mực đặt ở hạ phong dồn nạt thản hơn mười tên thủ hộ k ỵ sĩ lúc này đã chạy về chỉ kém mấy trăm bước liền có thể liền gia nhập chiến đấu dồn ạ t vừa rồi cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người không nghĩ tới chặt lọt kẹ ở trong t u y ệ t cảnh còn có thể sử dụng k i ế m pháp tinh diệu như thế sợ hắn đánh vỡ bên người duy nhất một gã hộ vệ ngăn cản vọt tới bên cạnh mình đến đợi đến nhìn thấy chặt lọt kẹ một lần nữa bị áp chế thủ hộ kỵ sĩ、si、nhóm cũng chạy về lập tức rất là nhẹ nhõm kêu lên người phạt người hương ngạnh đã kích thích l ử a giận của ta ta quyết định đánh vào ngân c á p bảo về sau một người cũng không để lại toàn bộ đồ sát ta muốn để người bệ hẹ một được đến vốn có trả thù cũng muốn để địa phương còn lại người bệ hẹ một biết phản kháng là không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ làm cho bọn hắn thu nhận t a i hoàng ở đầu chỉ có mau chóng đầu hàng mới có thể có đến chúng ta người sẽ giảm khoan dung chắt l ọ t hẹn liền công bài kiếm từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thần bí kỵ sĩ dây dưa hắn cũng biết làm những cái kia có thể thôi động nguyên huyết giới hạn các kỵ sĩ trở về chính mình sẽ chết không nơi tán g thân đến nỗi có thể hay không lại xuyên qua một lần đó chính là liền ứng cao cao tại thượng hát nguyện nữ sĩ cũng chưa chắc có thể trả lời vấn đề lúc đầu hắn đã có chút tuyệt vọng tại kiếm đầu hàng văn thư nhưng nghe đến rộ n ạ t thạn uy hiếp trong lòng đống nhiên liền có một cỗ phẫn nộ cỗ này phẫn nộ mang đến vô cùng dũng khí cũng làm cho đầu ó c hắn bên trong có trước nay chưa từng có thanh minh ạ sĩ、sì、lộ thị thiên sứ chi thứ kiếm thuật bí pháp ở trong đầu của chặt lọc kệ tựa như nhẹ suối lưu vang thanh tịnh thấy đấy các loại biến hóa phức tạp kiếm thuật nguyên bản hắn chỉ biết như thế nào sử dụng biết nó thế nào không biết nó tại sao nhưng giờ phút này lại mỗi một loại biến hóa đều minh mẫn như ban ngày lại không nửa phần vương hữu i chặt lọc kệ đột nhiên kêu to một tiếng nhổ thân mà lên tốc độ của hắn bỗng nhiên cũng nhanh ba phần kiếm thuật nhanh năm phần một hơi xuất liên tục m ộ ư ơ i sáu kiếm kiếm quang hội tụ tựa như dòng con đằng không cưỡng ép thoát khỏi thần bí kỵ sĩ nhất phi t r ù tiên thiên sứ một mươi hai chương nhạc, nhạc tr một chiêu này kiếm thuật biến hóa không tại chiêu số bên trên mà là tại huyết tinh vinh quang trên sự thao túng nó có thể để huyết tinh vinh quang tốc độ lưu chuyển nhanh lên ba thành biểu hiện ra ngoài chính là tốc độ nhanh ba thành kiếm pháp nhanh năm thành đem thiên sứ chi thứ biến hóa quỷ dị như sấm canh điện t h i ệ m khoa kiếm phát huy càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn thoát khỏi thần bí kỵ sĩ chặt lọt kẹ kiếm quang hướng xuống một điểm ngăn cản thần bí kỵ sĩ vọt lên giữa không t r ú n g một cái nhiên diễm tri thủ nắm chặt phi dở vỉn ngân t tám hướng về phía rổ nạt thản bắn một phát súng chi này từng bắn giết phơ đi na đại công tức thiên hạ danh th j o na t h a n nụ cười trên mặt còn chưa thu liễm liền bị một thương này đánh trúng đầu toàn bộ đầu lâu bị phá ma oanh giáp đạn nổ thành vỡ nát không đầu thi thể ngã quỵ trên mặt đất chặt lọt thẹ cũng không dám tiếp tục dây dưa một thương bắn ra một cái k h á c nhiên diễm c h i thủ liền mò ra mặt khác một thanh phi dở vỉn ngân t mười oanh liên tiếp t á m thương đem thần bí kỵ sĩ một mực gáp chế tại mặt đất cũng đem liền muốn xông vào chiến trường thủ hộ kỵ sĩ nhóm thoáng ngăn cản một chút cả người tựa như một cái rơi lớn xẹt qua bầu trời đêm hắn lăn mình một cái rơi ở trên mặt đất thi triển nhanh n h ệ thuật linh chu thuật cùng vừa mới đột phá chương nh tại h â đại lục cũ siêu phàm giả đối với người bình thường chính là nghiêng về một bên nghiên ép chặt lọt thẻ lại có nhìn rõ còn là theo sệ giáp đại quân đằng sau xung kích trong lúc nhất thời tựa như vào chỗ không người mang hơn mười tên cường hành siêu phàm giả sông ngang đi loạn bất quá nửa giờ hắn đã mang bọn này siêu phàm giả c u ố n một vòng lớn xệ d ạ p kẻ phục quốc đại quân bị xông trận thế thoáng hỗn loạn chặt lọt kẻ không ngừng cố gắng mang cái này hơn mười tên siêu phàm giả tiếp tục tại sệ d ạ p kẻ phục quốc công thành trong đại quân vòng quanh khi hắn túi đến cái thứ sáu vòng tròn thời điểm chi này ngay tại công thành quân đội rốt c ụ c sụp đổ đọ rộ thì lấy một tấm cạt pháp thuật bài quân phong Thổi lên vô số bùi bạm, thật giống như có người đang truy đuổi những người này đủ tìm quả quyết hạ lệnh mở cửa thành ra truy kích sệ g ạ p kẻ p h ụ quốc đại quân trên chiến trường tình thế n g ư chuyển để truy kích chặt lọt kẻ các siêu phàm giả hắn không không hận hận mặc dù xuất chiến thời gian cũng không lâu nhưng phía trước đi ngang qua cả chi sệ giặc kẻ phục quốc đại quân lại cùng chờ lại cùng cấp bậc hơn mình xa kỵ sĩ giao thủ còn bị người truy sát giống con chó chật vợt lúc này huyết tinh vinh quang đều tiêu hao nhanh thời gáy sức chiến đấu hạ xuống thấp nhất cuộc chiến đấu này tiếp tục đến bình minh đủ tỉn xua đuổi hơn một đầu hàng binh sĩ trở về chất lọt kẹ lần này cũng không dám loạn thu h à n g b i n h chi quân đội này là s ệ dạp kẻ phục quốc tinh nhuệ nhất quân đội coi như nhất thời đầu hàng cũng khó nói lúc nào liền phản bội hắn do dự một chút chuẩn bị đem những người này đưa đi xì c h ặ t bố ửa làm đế quốc đến xử trí bọn hắn bất quá kinh lịch như thế một trận chiến đấu ngược lại để c h ặ t lọt kẹ có linh cảm đem lúc đầu muốn phát cho đế quốc văn thư sửa chữa một chút chi tiết đội thành bọn hắn còn chưa tới đến s ệ dạp tinh nhuệ đại quân đã đánh hạ ngân các bảo giết phí là nam tức cả nhà cướp đi nam tức toàn bộ tài sản liền một cái xén tím đều không có lưu lại hắn là dẫn đầu đ nhưng đáng thương nam tức người một nhà đã liền thi thể cũng không tìm tới có lẽ là bị những này người x ệ g i ạ p đem thủ cấp đưa về x ệ g i ạ p lĩnh lấy khoe võ công cùng chiến tích cũng không thể đoạt lại nam tức tài sản chất l ộ t k ẹ cảm thấy phần này sửa chữa qua văn thư so trước đó ý nghĩ a càng hoàn mỹ hơn lúc này mới phái nam chi chiến đấu tiểu đội áp giải cái này hơn một ngàn tù binh báo cáo chiến quả đồng thời cũng mang theo đem chính mình văn thư đưa trở về giải quyết chuyện này hắn trở lại ngân các bảo nhật ký lại chuyển về một sở ý niệm chất lộc tẹ mặc dù đánh lui ba lần sệ giáp phục quốc quân nhưng có rời đi ngân các bảo mê cung hóa thất、bại. chất lót kẹ mẹt l ầ n chính lấy ngân c á p bảo lâm thời thống xoáy thân phận đối kháng sệ giặc phụ c quốc quân thỏa mãn bố trí tòa thứ ba mê cung yêu cầu ngân c á p bảo sắp khởi động lần thứ hai mê cung hóa m ờ i chống cự sệ giặc phụ c quốc quân mười tám lần tiến công ở trong lúc này không được rời đi nơi đây cũng không thể đổi hàng chất lót kẹ rất là nhục trí thầm nghĩ còn có thể hay không tốt rồi ta thiên tân vạn khổ đánh lui sệ giặc quân đội cũng bởi vì ra khỏi thành p h ả n kích thế mà cho ta xóa bỏ phía trước ba lần chiến đấu mà lại ta nhớ được gia tăng nở tờ cờ không phải có thể gia tốc mê cung hóa sao làm sao tại mạ trù bệ dễ dùng tại ng c đã đã nếu, nếu là ngân các bảo mê cung hóa ta cần gì phải chuyển vận tài sinh toàn bộ ngân các bảo đều là của ta coi như nam tức còn có người thừa kế hắn cũng chỉ có thể quản lý trên mặt nổi ngân các bảo quản lý không đến chân chính ngân các bảo chặt lọt k h ẹ ngay tại ảo tưởng chờ ngân c ắ p bảo cũng mê cung hóa chính mình thời gian nên đến cỡ nào thoải mái không nghĩ tới nhật ký lại chấn động một cái đã tính toán hoàn tất vượt qua số lượng trên nhận biết hạn mời dùng tay đưa vào nở tờ cờ số lượng chặt lọt k h ẹ giờ mới hiểu được vì cái gì ngân c ắ p bảo có nhiều nhân khẩu như vậy trên lý luận đều có thể chuyển thành nở tờ cờ lại không gia tăng mê cung hóa tiến trình cân nhắc đến ngân c ắ p bảo là một cái gần thời đại trung cổ thành thị mà lại làm nam tước lĩnh cũng không tính lớn tùy tiện tại trên nhật ký lấp một cái năm trăm tám mươi sáu nghìn a ở mỹ lạt mê cung trang thứ ba biến mất không thấy gì nữa rốt cuộc không có động、tính. Chặt còn có lúc nhật không tính, lọt lại là kẻ ký đã đợi lại đợi, nhật ký còn là không có động tính, lúc này một ớ tới mới i biến giờ biến dài chú cung thứ thế thở ý mất tạ lạt trang mất, vốn nên đến mê ba, bây mì mà m ở hơi, thân ầ thần, m mê một Một nghĩ, này cung nhiều chương lãnh tinh cùng đẳng. phá thật h cái cuối Quy bột tụ t đổ tinh mỹ áo giáp tay cầm màu đen kỵ sĩ trưởng thương tuổi trẻ nam nhân nhìn xem thu nạp đến tàn binh bại tướng lại nghĩ tới bị sát hại rồi nạp thẳng trong lòng hình như có hỏa diễm đang thiếu đốt hận không thể chặt ở trước mắt, hắn một thương đâm chết cái đồ hôn chứng này hơn mười tên sệ giạp phụ quốc quân tướng l i n h vây tại một chỗ người người đều có chút để b ả i cũng người người đều mang một điểm bị thương thậm chí có người đang thấp giọng nước nợ chất lót g ệ là thật không biết d o n n t h ả n là ai d o n n t h ả n là sệ giạp vị cuối cùng hoàng tử cũng là duy nhất thành viên hoàng thất nếu là hắn chịu đầu hàng sệ giạp đại công tức là không có làm nhưng thấp nhất một cái tử tức thiếu không được nếu là hoàng đế đặc biệt vui vẻ nói không chừng có thể bịa một cái bá tước d o n n t h ả n cũng là sệ giạp phụ quốc quân cao nhất lãnh tụ tinh thần là người sệ giạp cuối cùng đồ đảng Tử tầng trọng tương đương với Đại công tức sát, vong với với hắn đến nói, quan đương Ferdinand Công của đối Đại sẻ dạp bị ám kỵ h khác thiên địa liệt, Sơn Hải gào thét. Người Sể không thể tiếp nhận ô n bang Sơn Người này. g gào kết k liệt, tiếp địa sẻ quả dạp sĩ trẻ tuổi quả quyết nói chúng ta muốn tấn công song ngân các bảo giết chết mỗi người cái kia g i ế t rộ nạt thản hung thủ ta nhất định phải tự tay giết hắn để hắn trước khi chết nhấm nháp trên đời hết thẻ cực hình cho dù như thế cũng không thể vãn hồi rộ nạt thản ta có tội kỵ sĩ trẻ tuổi rơi lệ mặt mũi tràn đầy rộ nạt thản với hắn mà nói giống như phụ thân đem hắn theo một đứa cô nhi bồi dưỡng thành một vị cao dài kỵ sĩ d ô n ạ t thản tại siêu phàm trên đường cũng vô thiên phú nhưng lúc còn trẻ đã từng đi bị dồn đại học cầu học đang chỉ điểm người trẻ tuổi bên trên lại có thể xem như một vị cực tốt lao sư chính là d ô n ạ t thản tự mình chỉ điểm để hắn học xong ạ bờ kéo hàn thị tộc huyết n ụ c lò luyện còn đem ạ bờ kéo hàn gia tộc kỵ sĩ thương pháp hoàng kim c h ấ n hồn ca tu luyện đến lô hỏa thuần thanh c h i cảnh ạ bờ kéo hàn thị là hấp huyết quỷ sáu vương tộc một trong c ù n g adonis thị tộc bối la tư trở ngũ đại vương tộc đặt song song danh sưng hấp huyết quỷ đệ nhất kỵ sĩ thị tộc trong tộc bí truyền huyết nục lò luyện chính là hấp huyết quỷ ba mươi bảy thị tộc xếp hạng thứ nhất kỵ sĩ hô hấp pháp phối cùng chính là minh tường thuật lại là kỵ sĩ thương pháp hoàng kim trần h ư ơ n ca lịch đại cao giai kỵ sĩ tầng tầng lớp lớp thậm chí thánh giai kỵ sĩ đều nhiều lần có xuất hiện ạ bờ kéo hàn thị bí pháp cùng hạ tìn trẹn lôi đình cùng gió bao đại học đều là đại lục cũ bên trên giỏi nhất bồi dưỡng kỵ sĩ truyền thừa một tên giàn ngươi không cần quá ta đã bắt một cái người của bọn hắn ép hỏi ra đến một chút manh mối phối hợp thuật b ó i toán tính ra lai lịch của hắn hắn là người bệ hai m ộ t đi xỉ chặt bộ hội đọc đại học lần này trở về là vì cố hương hiệu lực hắn vẫn có thân nhân tại bệ hai m ộ t hu p h é t đột nhiên đứng lên kêu lên ta muốn giết hắn người nhà để hắn thưởng thức được đánh mất thân nhân bi thống thân nhân của hắn ở đâu g i n mua pháp sư bất đắc gì nói dựa theo xem bói kết quả hắn cùng thân nhân ngăn cách liên hệ cho nên ta thuật bài toán không có cách nào tính ra đến liên quan sự tình nhưng chúng ta có thể bắt một chút người bệ hẹ một ngóng hắn như thế ưu tú nhân vật xuất sắc có thể tại trẻ tuổi như vậy liền trở thành một c h i quân đội thông xoái tất nhiên tại bệ hẹ một nổi tiếng người này cũng là xào trá rô nạt thẳng tại hai quân t r ư ớ c trận giới thiệu chính mình là ta là sệ giặc phục quốc quân rô nạt thẳng các người rất nhiều người hẳn là đều nghe qua tên của ta hắn giới thiệu chính mình là ta là t â y phong kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng ngân c ấ p bảo ngân cấp bảo thông xoái rô nạt thẳng tiên sinh chúng ta ở trên chiến trường quyết đấu đi căn bản không có nhắc lên tên của mình bất quá điểm này nho nhỏ mạnh k h căn bản vô dụng ta rất nhanh liền có thể nghe ngóng đi ra tình báo của hắn house lúc phấn nói phái r a trinh sát nghe ngóng thi vào xì chặt bổ ô đại học người trẻ tuổi trọng điểm thả tại trên những con em quý tộc kia hắn có thể trở thành ngân cấp bảo t h ố n g soái nhất định là ta làm sao như thế ngu xuẩn hắn có thể trở thành ngân cấp bảo t h ố n g soái đương nhiên là phì là nam tước nhi tử lao pháp sư lung t u n g nói không phải ta nghe qua phì là nam tước trưởng tử mới mười lăm tuổi hu phè tê u lên đó chính là nhất định là chất tử một loại dựa theo cái phương hướng này đi nghe ngóng rất nhanh liền có thể có kết quả còn có lập tức phái người đi cầu viện chúng ta muốn lần nữa tiến đánh ngân cấp bảo lao pháp sư thở dài phái người đi an bài những chuyện này hu phèn nhìn quanh liếc mắt xê d ạ p tướng lĩnh lại liếc mắt nhìn tại p h ụ cận như cờ cờ đứng thẳng tắp hơn mười tên bị dồn kỵ sĩ những người này xuất từ ả sửa thị bọn hắn theo tiểu tu luyện huyết tộc chân ngôn u t h u ậ t chuyên công nguyên huyết giới hạn vốn là vì cho ả sửa thị dòng chính huấn luyện hộ vệ lần này cũng phái ra bảo hộ dồn nạt h ả n chẳng ai ngờ rằng chặt l ọ t kệ như thế xảo trá cũng như thế hào dũng thế mà tại những n à y ả sửa thị hộ vệ xuất động thời điểm đơn kỵ công kích tại trong thiên quân văn mã trận chảm dồn nạt hẳn nghĩ tới đây hu phèn phi thường thấm khổ đồng thời lại chăm mối vẫn không có lại tu luyện huyết nhục lò luyện dạng này bị pháp lại tinh thông hoàng kim chấn hồn ca dạng này thương thuật chiến đấu cũng tất cả đều chiếm thượng phong sẽ còn bị chặt lọt k ẹ ở ngay trước mặt chính mình dết dô nạt t hẳn hắn lâm vào chiều sâu tự trách xem nhẹ một cái nho nhỏ chi tiết chặt lọt k ẹ là không quan tâm sử dụng phương thức gì chiến đấu có thể sử dụng kiếm liền dùng kiếm có thể sử dụng dịu liền dùng dịu có thể sử dụng phi dở vịn ngân t liền dùng phi dở vịn ngân t vị hắn xoắn suýt tại kỵ sĩ tinh thần kiên trì dùng kỵ sĩ trưởng t ư ơ n g trên thân chưa từng meo bất luận cái gì xuống、ống. thậm chí thời điểm chiến đấu cũng cho rằng bằng vào chính mình cao dai kỵ sĩ thư pháp đủ để bình định bất cứ địch nhân nào đây là hai loại cuộc sống khác thái độ cũng là hai người tính cách bản chất khác biệt cũng tạo thành kết quả khác nhau hù phẹn bi thống sau khi cũng phân chấn dỗ nạt thản vẫn luôn không có dòng dõi cũng không biết là trời sinh còn là lâu dài b ụ n bà vì phú quốc dẫn đến thân thể chỗ nào có vấn đề vẫn luôn đem hù phẹn xem như người thừa kế đến bồi dưỡng dỗ nạt thản qua đời hù p h ẹ bất kể như thế nào bi thống cũng biết chính mình phải kiên tưởng vì người sệ g ặ c phú quốc sự nghiệp tiếp tục phân đấu hắn đang cố gắng thu nạt bại binh thu thập tình báo thỉnh cầu việt quân chắt lót kẽ lại đang khổ cực chờ đợi người xệ g i ả m công kích trước mặt hắn chiến đấu cố gắng bị xóa bỏ nhất định phải một lần nữa ngăn cản xệ g i ả m phục quốc quân mười tám lần tiến công mới có thể để cho ngân c ắ p bảo mê cung hóa lúc này chắt lót té tại an bài tốt quân vụ bên trên sự tỉnh đã một lần nữa về c ắ p bảo lần này hắn nhưng t h ô n g khói nhiều chọn sáu cái siêu phàm vũ khí phân biệt cho đỏ dội thi phờ ở đ ờ gì c ả hoàng hùng đụ tín h còn có hai vị ở trong chiến đấu bại lộ xuất thân phần siêu phàm giả cái này hai tên siêu phàm giả đều là tại ngân các bảo sinh sống nhiều năm người đã sớm đem tòa này mỹ lệ thành thị xem như quê hương của mình hai người đều là thập giai kỵ sĩ cũng chính là hô hấp pháp cùng mình tưởng thuật tu luyện tới đình nhưng thủy trung không có thể thu được đắc nhiệm gì kỵ sĩ chứng nhận không cách nào tiến thêm một bước chung giai kỵ sĩ chặt lọt kệ hơi lộ ra mời trào chi ý hai người lúc đầu muốn tự tuyện nhưng nhìn xem trong tay siêu phàm vũ khí rốt cục không có có ý tốt tự tuyện đáp ứng gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn chất l ọ t kẹt ạ i chiêu mộ được gần cùng bằng rổ pho cũng là tinh thần k h ẽ rung lên rốt cục có một loại xuyên qua đến thời tam quốc thu đương thời manh tướng cảm giác cứ việc hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng rổ pho tại đại lục cũ siêu phàm giả bên trong tuyệt đối không tính là manh tướng nhưng loại này cảm giác thành tựu là giống nhau gần cùng bằng rổ pho gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn chắt lọt k h ẻ trước hết cho hai người xây dựng hai trăm n g ư ờ i trực thuộc chiến đấu tiểu đội hiện tại tây phong kỵ sĩ đoàn chủ lực miễn cưỡng cũng coi như hợp cách binh sĩ cũng chính là chắt lọt k h ẻ đ ù tìn h đỏ d ô thì p h ờ ở đờ gì cả hoàng hùng còn có mới xây dựng hai chi hai trăm chiến đấu tiểu đội còn lại chiến đấu tiểu đội như cũ xem như đám hỗ hợp chắt lọt k h ẻ trực thuộc chiến đấu tiểu đội chủ lực là đám tiêu mạo hiểm giả cùng một bộ phận tuần thành quân tinh nhuệ cùng trong bang hội ưu cấp tay chân đỏ rô thì cùng thờ ở đờ gì cả chiến đấu tiểu đội đều là nữ tính mạo hiểm giả cùng bang hội phần đùa đù hoang hùng chiến đấu tiểu đội là thuần túy bang hội thành viên gần cùng bằng rồ pho lại là đã đoàn diệt g i a hu kỵ sĩ đoàn cùng chính bọn hắn mạo hiểm thời kỳ bằng hưu bọn hắn năm đó đồng bạn cũng có một bộ phận cùng bọn hắn định cư ngân các bảo tương đối để chắt lót k ẹ ngoài ý muốn chính là kinh lịch một lần ngân các bảo phòng thủ chiến dịch tây phong kỵ sĩ đoàn bỏ mình năm sáu trăm n g ư ờ i nhưng nhân số lại không giảm trái lại còn tăng tăng đến bảy ngàn người nhiều lúc trước đào tẩu đám k ê a binh sĩ rất nhiều đều là gia h u kỵ sĩ đoàn chiến sĩ bọn hắn trốn về ngân các bảo lúc này lặng lẽ lựa chọn trở về chắt l ọ thẹ còn tại ngân các bảo một lần, lần b còn có tại hai quân t r ư ớ c trận một người sông pha chiến đấu chém giết địch nhân thông xoáy đánh bại sệ giặc phục quốc quân lửng lây chiến tích bản thân lại là người b ệ h a m ư ộ t được đến ngân cấp bảo không ít dân chúng yêu quý c h ư n g binh m ư ờ i phần thuận lợi c h ắ t lọt kẹ thậm chí có năng lực tuyển chọn tỉ mỉ tuyển chọn một nhóm người địa phương cường tráng để tây phong kỵ sĩ đoàn l ạ n g yên khuyết trương tăng đến tám ngàn người c h ắ t lọt kẹ không còn dám nhiều tăng cường quân bị bởi vì ngân cấp bảo tài chính thực tế không ủng hộ quá nhiều quân đội vì là nam tước sinh hoạt xa xỉ ở trên quân đội đầu tư cũng không nhiều cũng không có trở lại càng giàu có quân đội dự toán ngày thứ hai chất lọt liên đồng thời cũng p h ả i người trở về xỉ chặt bố ửa đi mời l u i sỉ mỹ cùng rột bặt đến một chuyến ngân các bảo thống kê nam tức tài sản riêng chuyện này chặt lọt kẹ giao cho đỏ rộ thì đi làm đỏ rộ thì dù sao cũng là tô mân gia tộc tiểu thư chỉ là một cái nam tức tài phú còn không đủ để động lên tâm trí người còn lại chặt lọt kẹ liền không quá yên tâm hắn cũng không biết đế quốc đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào chính mình nhưng thời gian chắc chắn sẽ không quá lâu cần phải nắm chặt hết thể thời gian đem nam tức tài phú biến hiện a ở mỹ lạt mê c ũ n g có thể để cho ngân các bảo mê cung hóa nhưng lại hóa nhưng lại sẽ không để cho nam tức bất động sản trở thành hắn danh hạ tài phú không bằng bán ra rơi mê cung là của hắn bán ra rơi bất động sản được đến kỳ mẹ cũ cũng là hắn tương đương với t h ắ n g hai lần nam tước một chút xa xỉ phẩm mặc dù mê cung hóa ngân cắp bảo có thể đem che giấu nhưng những n à y xa xỉ phẩm vốn chính là chủ đánh khoe khoang giá trị giấu đi xa xỉ phẩm không có chút ý nghĩa nào hắn ở trong mê cùng với ai khoe khoang cho nên cũng muốn mau t r ó n g biến hiện nói tóm lại muốn đem nam t ư ớ c tài phú biến thành chặt lọt tệ mẹt lần tài phú còn cần một điểm nhỏ kỹ thuật không phải mê cung hóa về sau là được chặt lọt tệ hưởng thụ hòa bình còn không có năm ngày người sệ d ạ p lại lần nữa tiến đánh ngân các bảo là h ù phét kìm nén không được cửu hận tại không có viện quân d ư ớ i tình huống thử nghiệm tính công kích một lần chát lót kệ hiện tại dưới tay có phở ở nờ gì cả đọ dỗ thi hoàng hùng t h e o đốn gần cùng tật phong chi lang bằng rộ pho năm vị siêu phàm tây phong kỵ sĩ đoàn trải qua mấy lần chiến đấu cũng tới tiếp theo thâm còn có ngân các bảo cư dân ủng hộ cùng số lớn phụ trợ dân m i n h tùy tiện liền đánh lui lần này công kích để mê cung hóa tiến độ biến thành tháng một năm một tám chát lót kệ lấy được một lần đánh lui sệ g i p phục quốc quân trong lòng thực vui vẻ cố ý phái người ra khỏi thành khiêu khích một、lần. dẫn tới hủ p h ẹ t tại chỗ phát cuồng không để ý binh mã mọi mệnh lần công kích thứ hai ngân các bảo bị chặt lọt kẹ bảy phục b i n h chặt đ ứ t đội ngũ lần nữa đem đánh bại ngân các bảo mê cung hóa tiến độ biến thành tháng hai năm một tám lần này thắng lợi đối với chặt lọt kẹ mà nói ý nghĩa khác biệt nó là ở n g o à i thành đương đương dòng giá hai quân giao chiến thu hoạch được chính diện thắng lợi mặc dù cũng có ngưu kế nhân tố nhưng ít ra nói rõ hiện tại tây phong kỵ sĩ đoàn tinh lịch mấy lần chiến đấu đã hơi có điểm bộ dáng hủ phép lần này bại lui cực nhanh để chặt lọt tệ mười phần tiếp hận không thể lại dẫn dụ địch nhân nhiều công kích ngân các bảo một lần lại là vài ngày sau. chặt lọt kệ không đợi đến sể g i ặ phụ quốc quân lần công kích thứ ba lại rốt c ụ c đợi đến rổ s ế p đại công tức tin đại công tức để hắn cực tốc xuất kích đến bởi vì tệ giả chịu thành tham chiến đại công tức tín sứ phi thường ngạn mạ đối với vị này ba mươi b ố đẳng cấp bốn văn thư trưởng coi như chó đối đại giống nhau vây mặt hất hàm sai khiến nôn tự ở giữa phi thường không k h á c h k h í chặt lọt kệ ngăn chặn tính tình cẩn thận hỏi tham đưa tin người biết được đại công tức bị nốt bởi vì tệ giả chịu thành nhỏ tình huống phi thường không tốt phi thường lòng đầy căm phẫn biểu thị ngày thứ hai liền xuất phát đi viện trợ công tước Nhưng ngày thứ hai, chặt đến mức chưa thể xuất binh đại công tước tín sứ ngăn cửa mắng trọn vẹn một ngày ngày thứ ba chặt lọt k h lại bởi vì đất bằng quẳng một lần dẫn đến không thể rời giường lại một lần kéo dài xuất binh đại công tước tín sứ thậm chí đá văng cửa phòng của hắn nhìn hắn hai chân bao lấy bánh trưng lúc này mới đóng sập cửa mà đi ngày thứ tư công tước tín sứ lại lần nữa thúc giục hắn mau trong xuất binh đồng thời uy hiếp chặt lọt k h sẽ đem hắn cố ý kéo dài sự t ì n h báo cáo nhanh cho công tước c h ặ t lọt k h ệ rốt cục sẽ không tìm lấy cớ tìm người giả mạo người sẽ d i ặ t đem đưa tin sứ giả đánh gãy hai cái đùi phái người đưa đi cho hù phét còn giao tặng k è một m phòng rất gần nói móc sở trường thư hù phét i ậ n không kèm được giết công tức tin sứ đem đầu người phái người ra roi thúc ngựa đưa vào bởi vì tệ giả chịu thành nghe nói công tức tại chỗ liền bị tức nôn máu c h ặ t lọt k h ệ vừa giải quyết công tức tin sứ sự t ì n h luis sĩ mỹ cùng rột bặt liền mang riêng phần mình t ư ơ n g đội đến ngân các bảo Quy p h ì lạ nam tức làm đế quốc đệ thất đẳng giai đại quý tộc bản thân có thể được hưởng tám vị kỵ sĩ bảo vệ quyền lực chiến tranh ngay từ đầu hắn liền đem trong đó sáu vị đưa đi công tước bên người đi theo công tước xuất trình s ệ giảm lĩnh về sau đang chuẩn bị đánh lén s ệ giảm thời điểm hai vị khác siêu phạm kỵ sĩ cùng phì lạ nam tức cùng một chỗ chết trận xa trường cho nên ngân c ấ p bảo trở nên trống rỗng cơ h ộ không có lực lượng gì phì lạ nam tức mặc dù có lượng lớn t à i phú nhưng hắn cảm thấy mình có tám vị siêu phạm kỵ sĩ căn bản không có nghĩ tới thuê ngoại nhân địa cầu phương đông đại quốc bởi vì thái bình quá lâu Rất nhưng i ề u n g ờ i tuổi trẻ t r o đầu không có m ộ theo cái k á bán mạng, xưa nay không là cùng một cái giá thám i niệm, người việc người nghi qua, hiểm giả. cùng mạng, nay không cùng từng nam không mớn nhóm cùng Nhưng làm một làm một thuê thuê Chặt lọt tức thuê tử t hoặc h qua, gì xưa là là cả. bạo kẻ đã vì với cái thế giới này hiểu rõ hắn cuối cùng là rõ ràng một chuyện thuê siêu phàm giả làm việc nhi thuê siêu phàm giả đi giết người thuê siêu phàm giả tham gia chiến tranh cái này ba chuyện hoàn toàn không phải giá cả mấy cái phổ liền có thể để một vị siêu phàm giả giúp ngươi làm chút chuyện mấy cái hẹ cụ tài năng siêu phàm giả giúp ngươi giết người nhưng thấp nhất cũng muốn lại lật cái giá gấp mười lần mới có thể để một vị siêu phàm giả tham dự chiến tranh dù sao hai cái trước là buôn bán năng lực cái sau thế nhưng là bán mạng siêu phàm giảm ệ n h thật rất đáng tiền phi là nam tức chỉ có hơn một vạn hẹ cụ tiền mặt chỉ đủ thuê hơn mười vị siêu phàm giả nhiều nhất không cao hơn mười ngày qua thay hắn đánh trận phi là nam tức không nỡ tiền cũng không nỡ lấy chính mình chân quý nhất đồ cất giữ đi đổi tiền dùng để thuê siêu phàm giả chất lót k ẹ không giống hắn không coi trọng tiền tài coi trọng sinh mạng hơn hắn đương nhiên sẽ không cầm chân quý tiền mặt đi thuê siêu phàm giả những cái kia là tiền của hắn nhưng những cái kia không tốt làm biến hiện xa xỉ phẩm bày ra ở trong các bảo chỗ ích lợi gì cũng không có dùng để đổi thành tiền tài thuê siêu phàm cấp thám tử không chừng liền có thể để hắn ở sau đó trong chiến tranh sống sót dù sao những cái k i ê n là phì lạ nam tức đồ cất giữ chỉ có người thắng mới có thể thu được to lớn nhất trái cây kẻ thất bại cái gì cũng không vớt được chặt lọt kệ phân biệt cùng hai người tại các bảo mưu đồ bí mật một này đặt thành hai hạng giao dịch chặt lọt kệ giao cho luis xì mỹ năm mươi kiện xa xỉ phẩm giao cho ruột bạt ba mươi lăm kiện xa xỉ phẩm bọn hắn sẽ thay chặt lọt kệ đem đổi thành tiền mặt đồng thời dùng khoản này tiền mặt thay hắn thuê một nhóm thám tử cùng mạo hiểm giả từ đầu đến cuối hai vị thương nhân đều không có cha mặt cũng lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương thương nhân lợi lợi đích c h ặ t lọt thệ cũng không yên tâm đem tài sản của mình giao cho hai vị thương nhân cũng sẽ không theo bọn hắn trao đổi chuyện quan trọng hơn hắn chỉ là muốn đem nam tức tài phú chuyển hóa thành có thể giúp được chính mình lực lượng c h ặ t lọt thệ dốc hết toàn lực tăng cường ngân cấp bảo phòng ngự thời điểm hụ phép cũng quyển định hơn mười tên từng đi x ỉ chặt bùa hồi đọc sách người trẻ tuổi thời đại này đương nhiên cũng sẽ không có ảnh chụp tồn tại liền ngay cả chân dung đều là hiếm có vật cho nên hắn chỉ có thể tại văn tự trên tư liệu phán đoán vị nào là dết dồn n t h ả n hung thủ vi thường xảo chính là hụ p h ẹ t cầm lấy phần thứ nhất tư liệu chính là chặt lọt kẹ mẹt lần khi hắn nhìn thấy vị này mẹt lần tiên sinh sinh hoạt cá nhân dâm loạn còn từng bị một vị nào đó tiên sinh cầm kiếm truy kích trần như n h ộ n chạy như điên n ộ n nhịp thành phố trực tiếp đem phần tài liệu này sẽ nát ném đi còn lầm bầm một câu mặt hàng này làm sao có thể là giết r ỗ nạt thản hung thủ ảm n là một tự hạn chế người hụ p h ẹ t phi thường xem thường chặt lọt kẹ mặt hàng này húng chi chặt lọt tệ thế nhưng là tại hai quân đối trọi thời điểm xung kích đục xuyên xệ giặc phục quốc quân trật tuyến tại toàn lực của hắn dưới sự xuất thủ đánh giết dỗ nạt h ả n nếu là cái này g Có như thế thân thủ như thế nào lại bị người cầm kiếm truy kích trần như nhậu chạy như điên n ộ n nhịp thành phố nghe nói vị này chặt lọt kẹ mẹt lần tiên sinh liền vị hôn thê của hắn đều xem thưởng đã sớm đưa ra từ hôn như thế cái đồ chơi cũng có thể đánh g i ế t rồ i nạt hạn hay là dùng nhất hảo dũng phương thức chẳng lẽ tiêu khỉ ta chặt lọt kẹ cũng không biết luis xì mỉ cùng rột bặt là sẽ cho hắn đến mang hy vọng cùng hỗ trợ c ò n l à quyển nhóm này xa xỉ phẩm ngồi xem hắn sẽ hay không chết tại ngân các bảo nhưng mặc kệ tiền đồ như thế nào chưa biết hắn đều muốn xuống cái này một tử cực một đợt dù sao cũng so có được núi vàng lại trung thực chờ chết muốn t hắn đưa tiến hai vị thương nhân tự giam mình ở trong gian phòng đây là nguyên lai、like、phi là nam tức phòng ngủ rộng rãi phi thường cũng là c á p bảo cao điểm có hai nơi sân thượng phân biệt có thể nhìn ra xa ngân c á p bảo toàn bộ thành khu cùng ngoài thành bao la bình giã như luận xa hoa sợ là trên địa cầu chỉ có những cái kia giá trị hơn trăm triệu đỉnh cấp biệt thự mới có thể cùng sánh vai chặn lọt kẻ đem ba mươi kiện siêu phàm vật phẩm bảy ở trước mắt hắn được đến nhóm này bảo vật đã có rất nhiều ngày nhưng cho đến hôm nay mới có cơ hội bị mỹ thưởng thức một phen phi là nam tức tổng cộng c ấ t giữ bốn mươi năm kiện siêu phàm kỳ vật trong đó sáu cái bị mang lên chiến trường từ lấy mất ba kiện cho mượn đi không cách nào đòi lại lại có sáu cái bị chặt lọt kẹ đưa cho đỏ rổ thì c ũ n g thờ ở đờ gì cả các m ư ợ kiện ban cho bốn tên bộ hạ hoàng hùng đủ tỉn hiệu h ống ầ n cùng tật phong chi lang bằng rổ pho bây giờ chỉ còn lại ba m ư i kiện trong đó để cho nhất hắn thích siêu phàm vật phẩm đương nhiên là chiếc kia được xưng hắc cám xa hoa xe ngựa bây giờ hoàn nguyên vì một viên bảo thạch giới chỉ t i ê n lặng mang tại tay trái trên ngón trỏ ma pháp vật phẩm siêu phàm kỳ vật cũng chia đẳng cấp cùng nhân loại siêu phàm đẳng cấp có đề dai trung dai cao dai thậm chí thanh dai bất quá là một tên nam tước phi là nam tước vật siêu tập bên trong phù phẩm phẩm, thế, thế phồn hoa là một kiện phi hành đạo cụ đại lục cũ thánh gia tài năng đẳng không phi hành, thánh giai trở xuống phi hành đạo cụ cực kỳ hiếm có coi như đại lục cũ lớn nhất trên phòng đấu giá cũng thường thường hơn mười năm khó được xuất hiện một kiện cho nên phù thế phồn hoa giá cả so hắc cám xa hoa còn muốn càng hơn một bậc p h i là nam tức cũng là hao hết ngân cắp bảo mấy năm tiền thuế tài năng mua đến thậm chí mua lại về sau đều không có bỏ được sử dụng mấy lần vì này, này, này thánh gia luyện kim thuật đại sư cho nên sinh ra linh cảm chế tạo cái này phù thế phân hoa bởi vì hắn không còn có từng chiếm được nhóm thứ hai loại này kỳ hoa hạt giống cho nên cũng không thể chế tạo ra kiện thứ hai phù thế p h u n hoa đây càng lộ ra cái này siêu phảm kỳ vật chỗ trân quý bất quá phù thế phồn hoa cùng hắc á m xa hoa đều không phải siêu phàm vũ khí cũng không thể dùng cho chiến đấu q u y một chương một trăm hai mươi tám danh họa phù thế phồn hoa là một cái tán hoa k i ể u hoa sóng nhị ngũ sắc tranh diễm rất có giá t h ú nhi cũng không xa hoa so phổ thông tán hoa đẹp mắt một chút đội ở trên đầu liền sẽ có ngũ sắc kỳ hoa lợn lờ chậm rãi đằng không có thể thừa hoa phi hành bởi vì đằng không lực lượng đến từ dị vực kỳ hoa cho nên tốc độ phi hành cùng bền bỉ liền muốn nhìn điều kiện tu vi thánh luyện kim thuật đại sư bùi sao chế tạo phù thế phồn hoa có những này vượt ngoại kỳ hoa mặc dù có thể mấy năm bất bại nhưng lại rất dễ đụng tổn hại cũng không so phổ thông hoa tươi bền bỉ tiểu nộn dễ tổn hại mặc dù thánh luyện kim thuật đại sư bụi sao đem những cái kia kỳ hoa hạt giống cùng nhau phong ấn ở bên trong chỉ cần sởi dễ thân cành không tổn hại liền có thể chậm rãi nở hoa chữa trị cái này siêu phàm kỳ vật nhưng thật không có mấy người bỏ được tùy tiện dùng linh tinh chắc l ó t kẻ cảm thấy có cơ hội vẫn là đem nó bán đi được rồi cái đồ chơi này mặc dù chân quý nhưng lại không ra thế nào thực dụng trừ cái này hai kiện cao dai siêu phàm vật phẩm nam tước đồ cất giữ cơ hồ đều là t r u n g dai dù sao hắn thích tinh phẩm nhưng cũng có hai kiện đê dai siêu phàm vật phẩm là thành đôi đ o ạ n thương tên là danh họa đây đối với đ o ạ n thương cũng không phải vũ khí sử dụng trong đó một chi hướng người nào đó nổ súng đối phương sẽ không có chút nào cảm thấy nhưng tái sử dụng m ặ khác một chi hướng vách tường hoặc là vải vẽ nổ súng sẽ xuất hiện người nào đó sinh động như thật chân dung cái này chân dung còn có thể đơn giản hỗ động ca hát khiêu vũ mỉm cười giận dữ trêu chọc chỉ là không có gì lo gì phản ứng như để tuyến con đoàn dối đây đối với đoàn thương danh họa chỉ có thể chế tạo năm bức ma pháp ảnh hình người vượt qua con số này bức thứ nhất liền sẽ biến mất từ đầu tới c u i duy trì tại năm bức chặt l ó t kệ cầm tới đây đối với đoàn thương phản ứng đầu tiên chính là hẳn là đem bọn chúng bắn đi thứ này quả thực mê mội mất cả ý chí không có chút nào giá trị thực dụng có mua tiền của nó chân chính m ị thiêu nữ hẹn họ không tốt sao hắn lập tức liền nhớ lại án n bợ gì tợ tang nhi thầm nghĩ nếu là đem án n ma pháp ảnh hình người treo tại hệ lị xá điện viên đường cái số năm mươi tám chất a hẳn lót n ghẹ An mở ra bức thứ nhất ma pháp ảnh hình người phản ứng đầu tiên là có chút quen mắt hắn cũng tin chính mình chưa thấy qua vị nữ sĩ này nàng sinh n yên thị mỹ hành tiểu diễn vật át nghiên kỷ mặc dù hơi lớn nhưng phong vận thành thục vũ mị đa tình c h ặ t lọt kệ âm thầm suy nghĩ một hồi đ ỗ n g nhiên liền toàn thân ra m ồ hôi lạnh hắn thế mà ở trong trí nhớ tìm tới rất nhiều chính mình cùng vị nữ sĩ này không thể miêu tả hình ảnh c h ặ t lọt kệ tại chỗ liền c h ấ n kinh thầm nghĩ con mẹ nó c h ặ t lọt kệ mẹ lần trào tiên sinh năm còn chơi qua cao đoan như vậy c ũ n sao ma pháp ảnh hình người quả nhiên tựa như vì đê âu ngắn rất sống động ánh mắt nhìn tới thời điểm dịu dàng như nước c h ặ t lọt kệ không dám nhìn nhiều vội vàng khép lại m a pháp ảnh hình người vị phu nhân này hắn không biết nhưng có ký ức là bệ hẹ một công quốc một vị khắc nam tức phu nhân đương nhiên chuyện này nam tước không biết vị nam tức kia không biết Vị nào nam t c cũng k h ô n g b i ế t không phải sở lót ọ c mẹt lần làm lần sao h h ể còn c đi xỉ ặ t bùa học đổi ạ đại i học. nhân cho tức c Sớm một nam đã đó bị vị treo nào Chắt lọt đ ổ một bức ma pháp ảnh hình người phản ứng đầu tiên vẫn có chút nhìn quen mắt đây là vị thiếu nữ thanh xuân hoạt bát nhưng mặt mày mang một tia xuân sắc tướng mạo cùng bức thứ nhất nữ sĩ có sáu bảy phần tương tự cũng là không sai mỹ nhân hắn vội vàng đem chân dung khép lại không còn dám nhìn nhiều hắn trong trí nhớ cũng có vị này thiếu nữ là bức thứ nhất vị nam tức tia phu nhân nữ nhi chất lót tê mặc dù tại nhìn thẳng tà thần về sau trí nhớ tốt đến k h o trường nhưng rất nhiều chuyện nếu không phải suy nghĩ liền sẽ lắng động tại ký ức chỗ sâu tựa như thư viện chỗ sâu nhất tàng thư nếu là không ai đi mượn sách kiến thức của nó sẽ không biến mất chỉ là không có bị người nhìn thấy con mẹ nó c h ặ t lót k h ẹ mẹt lần tiên sinh ngay lúc trước tại bệ hẹ một công quốc là sao có thể sống đến không có bị người đánh chết ta cản t i ề n chơi chết ngươi nói không chừng là bởi vì vị này tà thần quá mức chính trực nhìn không được ngươi d ố i loạn nhân sinh c h ặ t lót k h ẹ cũng không biết đây có tính hay không chửi bậy chính mình hắn dạy rủa thật lâu lúc này mới đi l ậ xem mặt khác ba bức ma pháp ảnh hình người liên tục lỏng ba miệm khí thô bởi vì ba vị này nữ sĩ hắn cũng không nhận ra trong trí nhớ cũng không có không thể cho ai biết hình ảnh mặc dù các nàng cũng là có chút mỹ mạo nhưng lại sẽ không để cho mẹ lần tiên sinh c h â n tinh c h ặ t lọt kẽ đệ xuống trong đầu không ngừng quần c u ộ n ngày xưa ký ức hắn cũng không muốn bị ô nhiễm tinh thần c ấ t kỳ ba bức ma pháp ảnh hình người chuẩn bị đợi chút nữa liền đốt b ọ n chúng vì là nam tức còn lại hai mươi sáu kiện trung giai siêu phàm vật phẩm có mười chín kiện không phải vũ khí cùng hát cám xa hoa phù thế phun hoa danh hoa mặc dù giá trị đắt đỏ đều có bất phàm diệu dụng nhưng chính là không thể dùng để chiến đấu hắn cũng không có gì hứng thú đem cuối cùng lực chú ý đặt ở bảy kiện siêu phàm trên v v chất lọt kệ đưa ra ngoài sáu cái siêu phàm kỳ vật có hai thanh súng ma pháp cho hai vị nữ sĩ một thanh ma pháp thứ kiếm cho đủ tín một ngụm cự phụ cho hoàng hùng hai cây kỵ sĩ trưởng thường cho tân thu nằm hiệu gần cùng tật phong chi lang bằng dầu pho còn lại bảy kiện siêu phàm vũ khí có năm thanh là ma pháp thứ kiếm chất lọt kệ bản thân không thiếu siêu phàm vũ khí có huyết sắc vi về sau càng đối với ma pháp thứ kiếm không có hứng thú mặt khác hai kiện là súng ma pháp túi lại vừa đúng lúc chặt lọt kệ cần thiết kinh đ i ể n luyện kim thuật lớn nhất đặc sắc chính là phản không gian kỹ thuật có phản không gian thuộc tính vật phẩm có thể giấu tại bất luận cái gì vật thể bên trong phi thường thuận tiện tùy thân mang theo c ổ đ i ể n luyện kim thuật không có hạng kỹ thuật này nhưng lại có cổ lao ma pháp đại kỹ thuật chỉ là hạng kỹ thuật này nhận hạn chế cực lớn nhất định phải áp dụng cực kỳ cao cấp ma pháp vật liệu mà lại chỉ cần chứa vào đồ vật nhất định phải thời khắc đưa vào năng lượng duy trì không giống phản không gian kỹ thuật dễ dàng thực hiện chặt lọt kệ trước kia từng nghĩ tới muốn hay không mua một kiện không gian trang bị nhưng cái đồ chơi này giá cả so phản không g Tùy t i liền ệ n c ó t h ể đột phá h ơ n n g à n、e、hắn tổng ẻ cụ, khi đó tổng cộng tài sản cũng chỉ liền hơn một à sản c trăm hai mươi chín g ma pháp túi súng ma p h á dưỡng kéo lờ nguyên rủa thức vũ trang hợp nhất túi đạn không gian mạnh hơn nhiều q một chương một trăm hai mươi chín ma pháp túi súng ma dưỡng kéo lờ nguyên r ù a thức vũ trang cắm dễ tại người sử dụng thể sắc cùng linh hồn thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó người sử dụng thể sắc cùng linh hồn cũng là chú thuật vật liệu một trong căn bản là không có cách chia cắt người sử dụng chết mất nguyên r ù a thức vũ trang cũng liền hủy hoại sau khi hắn chết nguyên r ù a thức vũ trang biến thành chú thuật hải cốt túi đạn không gian cùng nhau hủy đi chặt lọt kẹ bán cho đi ngang qua liệt mã xã thám tử dê tà sổ bán hai mươi năm ẹ c ụ hai cái này ma p h á p túi súng đều là lộ ra năm ngón tay bằng da gân tay mang theo rất khó mài mòn rời xa bùi bằng thuộc tính chặt lọt kẹ cũng là không tiếp cận những người này giúp hắn thủ h ậ ngân các bảo hắn lại không dùng được những vũ khí kia giao cho cẳng có thể phát huy tác dụng người mới là lựa chọn chính xác. chặt lọt k h ngay tại xem những này siêu phàm vật phẩm không thể không nói nam tước ánh mắt đích sắc tốt trừ ma pháp vũ khí quá ít tật xấu này mỗi một kiện vật siêu tập đều tương đương bất phẩm đại đa số đều mấy trăm ẹ、e、cụ trở lên số ít thậm chí vượt qua hơn ngàn ẹ、e、cụ những vật này mới thật sự là đại biểu phì lạ nam tước tài phú đ ỗ n g nhiên có tiếng gõ cửa chặt lọt k h hỏi một tiếng ai ngoài cửa truyền đến đủ tin h thanh âm mang theo mấy phần hưng phần nói là ta đủ tin h ta muốn cùng ngươi chia sẻ một tin tức tốt chặt lọt g h đương nhiên sẽ không tại phòng ngủ chiêu đãi một vị nam sĩ hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hỏi, tin tức tốt gì? đu tin đắc ý cười một tiếng giang hai cánh tay ra toàn thân nở rộ có chút thanh c h e ánh sáng chất lót kẹt kinh n g ạ c nói đ ấ u k h í người tấn thăng k ỵ sĩ rồi đu tin h ă n g h á i g ậ t đầu hắn đã từng tại hạ bộ sở công học l i ê n đọc c ù n g d ì mở m ạ n ạ x é o dô bin là đồng học nếu như không phải bị ép nghỉ học tuyệt đối sẽ không thanh này nên kỷ mới tấn thăng k ỵ sĩ chất lót kẹt một mực không có hỏi qua đu tin phương diện này sự tình nhưng nhìn thấy trên người hắn tia sáng có chút quen mắt nhìn không được hỏi quan huy kỹ đu tin đáp vâng Ta g、e、mặc dù một lần kia hắn không phải một người còn có rể hồ hơn tức hỗ trợ càng sử dụng hứa hẹn không sử dụng súng ống ân tóm lại là thắng đủ tiền vui vẻ tựa như đứa bé hắn tự phụ kiếm thuật xuất sắc cũng tự phụ thiên phú không kém nhưng lại chỉ có thể trà trộn tuần thành quân là một m cái bốn mươi bảy đẳng cấp ba binh trưởng quản một chút không có chút giá trị việc v ậ t vãnh trong lòng thường xuyên b u ồ n bực chỉ là biểu hiện sáng sửa lần này đi theo chặt lót t ẻ đi ra đánh trận hắn chịu mệt nhọc đem chính mình có thể làm sự tình không nên làm sự tình đều làm chưa từng nửa phần phàn nàn nhưng theo chặt lót t ẻ bên người xuất hiện hoàng hùng thờ đỡ gì cả t hiệu đốn gần c ù n g tật phong chi lang bằng dỗ pho hắn dần dần có chút nôn nóng cũng sinh ra cảm giác nguy cơ có thể đột phá hạt giống sức mạnh có được đậu khí trở thành một tên kỵ、sĩ. đủ tiền chỉ muốn cùng c h ặ t lọt kẹ chia sẻ cứ việc c h ặ t lọt kẹ kỳ thật không phải tốt chia sẻ mục tiêu c h ặ t lọt kẹ nói kêu lên mọi người cùng đi uống rượu ăn mừng đi chúc đi đủ tiền đáp ứng gọi người đi thông báo còn lại mấy vị đồng liêu bây giờ các bảo đã bị tây phong kỵ sĩ đoàn người c h i ế m cứ mấy tên thủ lĩnh đều có gian phòng của mình c h ặ t lọt kẹ càng là đem nguyên là nam tức người hầu trực tiếp sắp xếp h ăn chiến đấu tiểu đội liền đồ một cái điều khiển như cánh tay rất nhanh mấy người ngay tại các bảo h ế n hội sành tụ tập chỉ có điều bởi vì có chút vội vàng phong bếp còn đang chuẩn bị đồ ăn tạm thời cũng chỉ có thể cung cấp mấy thùng rượu mạ chất lót kẹt trước nâng trẻ nói chúc mừng đủ tìm trở thành một tên kỵ sĩ mặc kệ là đỏ dồ thì còn là phờ ơ đờ g ì cả lại hoặc là hoàng hùng đều không ngoài ý m u ố n chuyện này bọn họ cũng đều biết đủ tìm kiếm thuật xuất chúng nội tình hùng hậu sớm muộn có thể đột phá hiệu đốn luân cùng tật phong chi lang bằng dồ p h o mặc dù là thập gia i kỵ sĩ nhưng bọn hắn là mạo hiểm giả tấn thăng kỵ sĩ niên k ỳ so đủ tìm trễ hơn cũng là thực tính chúc mừng thừa dịp mấy tên thủ hạ đều tại cứ việc đỏ dồ thì cùng phờ ơ dì cả cũng không thể coi như hắn bộ hạ cái trước chỉ có thể coi là hắn hạ cấp cái sau dứt khoát chính là trà trộn vào đến chặt lọt k h muốn nói điểm cổ vũ sĩ khí sự tình hắn trầm giọng nói tại đế quốc mới mệnh lệnh được đưa ra trước đó chúng ta có thể sẽ tại ngân cắp bảo ngốc thật lâu chúng ta mặc dù trên đường đi lấy được không ít thắng lợi nhưng cuối cùng không thể cứu nam tước người một nhà cũng không biết liệu sẽ có xử phạt nhưng ta có thể c a m đoan có cái gì trách nhiệm ta đến gánh chịu có bất kỳ b a n thưởng đều sẽ cùng chư vị chia sẻ chặt lọt k h đang muốn tiếp tục rót canh gà hắn ở trên quân sự không có chút nào năng lực duy nhất có thể cần dùng đến chính là phần này làm lão sư rèn luyện ra được tài b ọ n có thể liền có người vội vàng tới bờ báo đoàn trưởng đại nhân người sệ giáp lại tới chặt lọt tệ đặt chén rượu xuống không nói một lời đi ra hiến hội sành không cần chặt lọt tệ hạ lệnh đọ dỗ thì phờ ở đờ gì cả đô tìn hoàng hùng hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng dỗ pho bọn người liền theo hắn cùng tiến lên tường thành chặt lọt tệ xa xa nhìn thấy người quen biết cũ hù p h è t nhị không được đ ể khí cao g ọ n g hô nói hù phèn muốn hay không đến một trận giữa nam nhân quyết đấu h ù phẹt đối với hắn thống hận không hơn được nữa mặc dù biết chặt lọt kẻ âm n h ư q u á nhiều nhưng vẫn là vượt qua đám người già đem màu đen kỵ sĩ t r ư ở n g thương dừng lại nói xuống đây đi chặt lọt kẻ không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là dự định chính mình quyết đấu hắn cùng h ù phẹt giao thủ qua biết người này thật có chân tài thực học mặc dù lâm trận liên tục hai lần đột phá lĩnh ngộ hai chiêu ạ s ỉ lộ thị thiên sứ trương nhạc kiếm thuật nhưng tự nghĩ dù sao cấp bậc trên lệnh quá lớn một đối một rất khó thắng thú chi hắn căn bản không thể rời đi ngân các bảo không phải mê cung hóa liền thất bại vừa rồi chính là tùy tiện chọc dẫn đối thủ nhìn thấy hù p h ẹ t đứng tại hai quân trước trận hắn cười ha h a nói chỉ đùa một chút ngươi còn làm thật hù p h ẹ t g i ậ n tí mặt kêu lên ngươi liền không có một điểm kỵ sĩ tinh thần sao chất lót kẹ đáp ta không phải tu luyện đ ấ u khí liền kỵ sĩ đều không phải lấy ở đâu kỵ sĩ tinh thần chất lót kẹ có trước đó chiến tích đơn thương độc mã xông qua địch nhân đại quân giết người sệ g i ạ p lanh tụ dồn ạ t hạn mặc dù nói thẳng là nói đùa nhưng tây phong kỵ sĩ đoàn trên t h giới còn có ngân các bảo dân binh đều không cho rằng hắn là e sợ chiến còn lớn tiếng đánh chống g e o họ vì chất lóng hu phép nhìn c h ầ m c h ầ m c h ặ t lót k ệ cười lạnh nắm tay vẫy một cái liền có hai đội sệ dạp chiến sĩ đưa ra mấy trăm cái đầu người đồng thời chia ba chồng chất đống trên mặt đất nói nghe nói ngươi là người bệ hè m ộ t ta tùy ý chọn ba nhà từng có người thi đậu xỉ c h ặ t bồ a đại học gia tộc đem bọn hắn cả nhà đều giết chết ngươi có muốn hay không nhìn một chút có hay không ngươi gia tộc Quy một chương 130, công tước phu nảy vậy. một mình, làm độc tước tín Chặt giật thật tới, thể chương công lọc có được các nhân hắn không nghĩ như người vẫn dạp xứ. kẹ sệ thậm chí sử dụng nhìn rõ nhìn thấy cái kia ba chồng đầu người cũng không chính mình nhận biết người quen nhưng trong lòng có chút lắc một cái thầm nghĩ vẫn là làm bộ một chút miễn cho hắn thật tìm tới chặt lọt kệ mẹt lần người nhà hắn mặc dù rất muốn cùng chặt lọt kệ mẹt lần đi qua chặt đứt quan hệ nhưng lại cũng không hy vọng là như thế một loại thảm thiết tình thế dù sao chặt lọt kệ ca ca đối với hắn không tệ mặc dù không hy vọng hắn nhúng tay gia nghiệp nhưng chia ra sản thời điểm cũng không có keo kiệt tương đ ư ơ n g công bằng chặt lọt kệ nghĩ đến đây lên tiếng gào khóc giả vợ như muốn theo trên đầu thành n g ạ xuống tìm hụ p h t liêu mạng đồng thời thấp giọng nói nhanh ngăn lại ta đu t ì n cùng hoàng hùng khoảng cách chặt lọt k ẹ gần nghe tới phân phó của hắn hai người mặc dù kỳ quái mệnh lệnh này nhưng lại không chút do dự đi lên ôm lấy chặt lọt k ẹ chặt lọt k ẹ một mặt ra sức dây ruộng một mặt hét lớn thả ta ra ta muốn đi giết tên vương bắt đàn này ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu hu phép nhìn thấy chặt lọt k ẹ phản ứng như thế đáy lòng đi một điểm phiền muộn có một chút xíu khoá ý thầm nghĩ quả nhiên ta lựa chọn phương hướng không sai đích sắc giết hắn cả nhà trên đầu thành tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân các bảo dân binh nhìn thấy một mặt này bọn hắn làm sao biết chặt lọt tẹ là giết tr đều cũng o i là h i t chặt lọt kẻ vô sỉ. vẫn là kinh điển súng trường bắn một lượn g đoạn thương cùng cung t i ê n bắn một lượn sau đó chính là siêu phàm giả dẫn đầu riêng phần mình trực thuộc chiến đấu tiểu đội giữ vững một đoạn tường thành chỉ huy còn lại chiến đấu tiểu đội cùng ngân cấp bảo dân minh s n g phương á c chiến hơn hai giờ hù phẹt thấy từ đầu đến cuối không thể công phá ngân c á p bảo t ư ở n g thành hạ lệnh thu binh v ớ t xuống mấy trăm bộ thi thể lần này công thành độ chấn động không lớn phòng thủ cũng tương đối nhẹ nhõm càng làm cho ngân c á p bảo mê cung hóa tiến độ đến chặt lọt kẹ ước gì hù phẹt lại tiến đánh mấy lần nhưng hù phẹt lần này chính là đến đưa đầu người xác định có hay không giết chặt lọt kẹ người nhà công thành bất quá là thuận thế mà làm cũng không tiếp tục c á c chiến y tứ đưa mắt nhìn hù phẹt lướt bước chặt lọt kẹ có chút lo lắng thầm nghĩ dựa theo chiến đấu như vậy lúc nào ngân các bảo tài năng triệt để hoàn thành mê cung hóa chỉ có ngân các bảo hoàn thành mê cung hóa ta tài năng đem phi lạ nam tức tài sản đều trở đi cũng có thể tiến thêm một bước nắm giữ tòa thành thị này có thể tiến thêm một bước giải đọc gạ ơ mi lạc mê cung ngăn cản tà thần giáng lâm hai vị tà thần lúc nào cũng có thể giáng lâm một mực là treo ở đỉnh đầu chặt lọt tệ đạt ma cờ zit chi kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống đem hắn c h ả m một cái hải c ố t không còn chặt lọt tệ dù sao không phải nhà quân sự cũng đ ố i cái thế giới này không hiểu nhiều ánh mắt chỉ giới hạn tại ngân các bảo hắn nhưng không biết lúc này mấy đại đế quốc cỗ máy chiến tranh đều đã thúc đẩy chỉ là xe g i lĩnh bị dồn liền đầu nhập vào hai tri lúc này dồ xẹp đại công tước đã hết đạn cạn l ư ờ n g bên ngoài không viện binh phái gia tín sứ lại bị người x ệ dập giết trong lòng buồn khổ đến t ự c điểm không ngừng cho phu nhân viết thư biểu thị chính mình đến cỡ nào ái mộ thế tử giống như thúc giống như thúc thúc p h r đi na ái mộ thầm thầm cũng không ngừng phái người đi xì chặt bùa hủa cầu viện hy vọng có thể có một c h i quân đội giải cứu hắn tại nước sôi lửa bỏng nhưng là phạt đế quốc trừ phái gia tây phong kỵ sĩ đoàn thế mà bảo t r ì im miệng không nói không còn có phái g a thứ hai nhánh quân đội tiến vào bệ hẹ một công quốc thằng đến trước đây không lâu ba tri thuộc về phạt kỵ sĩ đoàn đánh vào bị dồn Trèo lên tại, xa xa tại phạt o đế quốc kỵ sĩ đoàn xuất kích phệ giàn trèo lên ngày thứ hai hát hoàng vương triều cũng tuyên bố tham chiến làm phạt đế quốc từ địch bọn chúng sẽ chỉ lựa chọn bị dồn đại lục phương nam thú nhân các bộ cũng sau đó tuyên bố duy trì bị dồn phạt đế quốc tình thế đã trở nên tràn ngập nguy hiểm ở vào tam phương liên minh trong vòng đây thế giới tương lai ai cũng không biết sẽ như thế nào nhưng ít ra ở thời điểm này tình thế cực đoan bất lợi cho phạt hu phép rút đi ngày thứ hai dồ s ẹ t đại công tức phu nhân cũng phái tới tín sứ vị này tín sứ là đại công tức phu nhân một tên tùy thân thị nữ nàng mang ba tên thị vệ tiến vào ngân các bảo lần trước đại công tức tín sứ để chặt lọt k ệ rất không thoải mái nhưng đối mặt công tức phu nhân thị nữ hắn nhiều ít vẫn là m u ố n bàn cái mặt mũi dù sao hắn cũng là người b ệ hai mốt vị này đại công tức phu nhân thị nữ tên là bợ lì Sa, chỉ có mười chín tuổi phi thường tuổi trẻ cũng là cái tiểu mỹ nhân nàng tiến vào ngân các bảo liền yêu cầu cùng chặt lọt tệ đơn độc nói chuyện chặt lọt tệ tại các bảo một chỗ sân thượng tiếp đãi vị này đại công tức phu nhân thiếp thân thị nữ vợ lì x a thật sâu hô hấp mấy lần lúc này mới bình phục lại cảm xúc nói với chặt l ọ t k ẹ n mẹ lần tiên sinh ngài hiện tại là bệ h ẹ một công quốc bên trong duy nhất kỵ sĩ đoàn chặt l ọ t k ẹ có chút giật mình hỏi rồi sẽ công tức mang đi tất cả quân đội sao vợ lì x a nhẹ gật đầu nói vốn là còn vì lã nam tức gia hô kỵ sĩ đoàn nhưng hắn bất hạnh bị người x ệ giặc phục kích toàn quân tận mực cho nên bệ hẹ một công quốc cảnh nội không còn có cái khắc thành hệ thống quân đội nhưng là công tức đại nhân cần trợ giút ta cố ý đại biểu công tức phu nhân thỉnh cầu mẹt lần tiên cùng công tức người kể vai chiến đấu mời n g à i hôm nay liền lên đường chất lót kệ thầm nghĩ ta còn phải đợi ngân c ắ p bảo mê cung hóa đâu húng chi công tức chết sống có quan hệ gì với ta tây phong kỵ sĩ đoàn mặc dù đánh mấy lần trận hơi ma luyện ra một điểm quân nhân chân chính khí thế nhưng như cũng là đám kia đ á m g ô hợp coi như ta đi in tới là trên thành cũng chỉ là đi chịu chết hắn lắc đầu nói ngân c ắ p bảo cũng tràn ngập nguy hiểm đám kia đang chết người sệ dạp đã tiến đánh ngân các bảo mấy lần ta nhất định phải thủ hộ nơi này vỡ lì xạ lần nữa thật sâu hô hấp mấy lần thấp giọng nói thật có lỗi mẹ lẫn tiên sinh công tức phu nhân suy đoán ngươi khả năng có trở、ngại. cho nên đã đem ngài phụ thân cùng các ca cùng cả nhà người đều mời đến phụ đ ệ hu f e t l à người xây giáp cũng không hiểu rõ chặt lọt k ẹ nội tình không thể tìm tới hắn chân chính người nhà nhưng công tước phu nhân lại đã biết từ lâu tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là ai trong nhà lại là cái dặn gì những tài liệu này xì chặt bổ h ừ a đến trên văn thư viết rõ ràng Quy phu huy mày, đây một chương 131, mời mãn, từ bỏ ngân vào người. Chặt lọt tức thường bất chương cắp cho công khẽ nhân phi người. ngài ngân đối với vào là bỏ kẹ vừa xa ngân c á p bảo n g a i thủ tại chỗ này đối với toàn bộ chiến cuộc không có chút ý nghĩa nào chỉ có giải cứu ra công tước đại nhân tài năng triệt để xoay chuyển cuộc chiến tranh này mẹt lần tiên sinh mời ngài nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng chặt lọt kệ là người xuyên việt thiên nhiên với cái thế giới này tất cả mọi người đều có một loại xa cách cảm giác nhưng tại ngân c á p bảo cùng ngân c á p bảo cư dân sóng vai phân chiến lâu như vậy bao nhiêu cũng có một điểm vi d i ệ u lại khác biệt tình cảm để hắn từ bỏ ngân các bảo người đi cứu một cái không biết mùi vị rổ xẹt công tước quả thực là làm trò cười cho thiên hạ đây không phải xả đàn sao còn là dắt hắn chặt lọt kệ trứng mặc dù bợ lì xạ là cái thị nữ nhưng dù sao cũng là đi theo công tức phu nhân ra vào qua rất nhiều đẳng cấp cao nhất trường hợp tại rất nhiều cao cấp trên hiến hội đều là cực bị người nhìn chăm chú tồn tại thậm chí không thiếu trẻ tuổi quý tộc tài tuấn hướng nàng biểu thị hào cảm đến mức thiếu nữ trong suy nghĩ nàng chỉ cần mở miệng trẻ tuổi nam sĩ rất khó cự tuyệt chính mình đây là không ngừng thu hoạch được trẻ tuổi nam sĩ lấy lòng quanh năm suốt tháng tích lũy xuống vô song lòng tin chất lót kệ chỉ trả lời một câu ta cần cân nhắc hắn chuẩn bị ngày mai lại đau bụng một lần trước đau thượng tam thiên lại nói vợ lì xà đứng lên lớn tiếng nói công tước nguy cơ sớm tối ngài lại là người bệ hẹ một ngươi còn có cái gì có thể do dự lại có gì cần cân nhắc vì công tước chẳng lẽ không phải không thể khước tử lý do sao chất lót kệ thực tế không có ngăn chặn hỏa khí hồi đáp công tước là nô cha nhưng không phải ta hắn chỉ là bệ hẹ một công quốc công tước chất ngươi, ngươi lọt thẹ thấp giọng cười nói ta nhớ được trong nhà đội xe bị sơn tặc ăn cướp một lần phụ thân ta đi mời cầu công tước hỗ trợ thời điểm công tước thêm thu một bút phí tổn nhưng lại cũng không có làm gì hắn chờ có chừng bảy tám năm không có chờ đến công tước xuất binh tiêu diệt sơn tặc ngược lại là chờ đến công tước xuất binh đánh vào sệ giặt lĩnh mà lại ta vẫn luôn coi là ferdina n d đại công tức trăm năm về sau kế thừa tức vị chính là hắn hải tử ai sẽ ngờ tới là joseph b ở t lì xa nơi nào chịu nổi loại này xào trá biện luận rất nhanh trẻ tuổi nữ h à i nhi liền nói năng lộn xộn nàng chỉ cảm thấy đối phương mỗi một câu đều thật có đạo lý nhưng những đạo lý này cùng với nàng theo tiểu tín phụng quan niệm xung đột hai người cãi lộn nửa giờ b ở t lì xa ngồi dưới đất h o a h v a khóc lớn lên chất lót k ẻ vứt xuống vị này công tức phu nhân thị nữ nhanh nhẹn rời đi sân thượng bồi bởi lì xa cãi lộn quả thực là lãng phí thời gian hạ hạ luật vừa mới rời đi bở lì xa ba vị ba người đều g i ậ n tí mặt một cái người trẻ tuổi tóc vàng rút ra bội kiếm bên hông nói ta muốn đi cùng chặt lọt k ẹ quất đấu hắn lại dám để bở lì xạ tiểu thư thút i ế t quả thực tội không thể tha thứ hai người khác chẳng những không có cản trở ngược lại cùng một chỗ nói chặt lọt k ẹ cái này thô bạo người đích xác tội không thể tha thứ chúng ta ở trong này b ồ i một hồi bở lì xạ mộ g i ả người đánh bại chặt lọt k ẹ nhớ ký cho bở lì xạ tiểu thư mang một ít rượu trái cây cùng bánh mì nàng vi đi đường đã một ngày cũng chưa ăn đồ vật mộ gia nhìn xem đối với bở lì xạ hỏi han ân cần hai người đồng bạn bỗng nhiên liền có một loại cái này quyết đấu không đi cũng được bồi bỡ lì xạ càng khẩn yếu hơn suy nghĩ nhưng lời đã nói ra miệng chỉ có thể kiên trì xông ra sân thượng tìm tới vừa mới trở lại trên tường thành chặt lóc kệ hắn lớn tiếng nói ngươi để bỡ lì xạ tiểu thư thúc thít nhất định phải hướng nàng nói xin lỗi không phải ta sẽ đưa ra quyết đấu để ngươi thanh danh hổ thẹn chặt l ọ c kệ liếc mắt nhìn cái này không biết mùi vị ra hỏa nói bỡ lì xạ tiểu thư là bởi vì nghe tới tin dữ lúc này mới b i thương thúc t í t ta lưu nàng lại một người hy vọng nàng có thể được đến một người yên tĩnh nàng thúc t í t có quan hệ gì với ta ngươi muốn quyết đấu đi tìm hủ phải ta người từ nơi này xuất phát nhiều nhất bốn giờ liền có thể nhìn thấy hắn đại doanh mộ dạ thật không nghĩ đến trên đời còn có chặt lọt thẹ loại người này trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là nên n nhảy xuống tường thành thật đi tìm hủ phép quyết đấu mộ dạ quy rõ ràng nói cho hắn đây là có người đang lừa dối đồng đốc nhưng hắn chính là nuốt không trôi một hơi này hung hắn nói đừng để ta biết ngươi mạo phạm qua bờ lũy xạ tiểu thư không phải ta tuyệt đối tha không được ngươi chặt lọt thẹ là thật chịu không được thi triển nhanh nghệ thuật linh chu thuật còn có gần đây đột phá sổ lòng chi rực thân thể n h o n một cái liền vây quanh mộ dạ sau lưng sau đó một cước liền đem cái đồ chơi này theo trên đầu thành đạp xuống dưới một cước này ra chiêu thời điểm không có dấu hiệu nào tốc độ cực nhanh mộ dạ cũng là trung giai kỵ sĩ thế mà liền ý thức đều không có phản ứng liền đã chịu một cước này người khác giữa không trùng thân thể một cái lớn cố chấp hai chân vững vàng rơi trên mặt đất trong lòng tức giận thét lên nó mỹ n g ư ờ i dám đánh lén ta mộ dạ cầm kiếm ra sức này lên cũng là ngân cắp bảo tường thành không cao liền nhẹ nhõm đạp lên đầu tường chặt lọt kệ từ tốn nói như vậy lần này nên không tính đánh lén đi hắn đối diện một cước đạp chúng vị này kỵ sĩ trẻ tội mặt lần nữa đem hắn đá ra tường thành hai lần ra chân chặt lọt kệ đều dưới chân lưu tỉnh dù sao đối phương cũng không có đáng chết tội danh chính là đánh nhau vì thể diện mộ dạ lần này rơi trên mặt đất t r ư ớ c thét dài một tiếng vọt lên đồng thời trong tay bội kiếm múa ra một đ o à n kiếm hoa đem mặt cùng nửa người trên một mực bảo vệ lần nữa xông lên đầu tường chặt lọt k ẹ bước lên trước một bước cùng mộ dạ sát vai thời điểm dối đủ nhất câu mất tự do một cái vị này kỵ sĩ trẻ t u ổ i liền một cái ngã lộn nào lần thứ ba té xuống chặt lọt k ẹ bỗng nhiên có một loại khi dễ tiểu hài tử thật không có ý tứ a hắn nguyên lai là cái lao sư cả một đời chưa từng đánh nhau bao giờ chặt l ọ t k ẹ mẹt lần là cái tốt mã rẻ tuổi cũng không tinh thông kiếm thuật thương thuật chém giết gần người nhưng xuyên qua tới mới hơn mười ngày tại mười mấy cuộc chiến đấu tàn khốc ma luyện xuống liền nghiễm nhiên đã coi như là cái cao thủ ta hẳn là cũng nhanh tấn thăng thất giai trở thành trung gia siêu phàm đi chặt l ọ t k ẹ rốt cuộc không nhìn l ê t mắt lại một lần nữa nhảy lên đầu tường mộ dạ mộ dạ cũng không dám tiếp tục cùng chặt l ọ t k ẹ độc thủ s á m xịt đi tìm hắn vợ l ụ xạ tiểu thư q một chương một trăm ba mươi hai nam nhân như vậy phương xa kèn lệnh thổi lên so trước mấy ngày nhiều rất nhiều sệ giáp đại quân xuất hiện lần nữa tại đường chân trời hụ phẹt viện quân cuối cùng đã tới. hắn cũng phát động lần thứ tư công thành bỡ lì xạ cùng nàng ba cái thị vệ mấy ngày nay đau khổ thuyết phục chặt lọt kẹ đi cứu rổ xẹt công tước thậm chí ẩn ẩn bắt hắn phụ mẫu ca ca làm uy hiếp nhưng chặt lọt kẹ không hề bị lay động còn rất gạt tặc đem tin tức này tiết lộ ra ngoài dẫn đến hắn mỗi lần tại trên đầu thành một mặt thống khổ chuẩn bị chiến đấu đều sẽ đạt được ngân các bảo người yêu quý ánh mắt thậm chí thật nhiều người trong ánh mắt đều tràn ngập thương tiếc bọn hắn đều cho rằng chặt lọt kẹ vì bọn hắn hy sinh tiền đổ của mình cũng hy sinh người nhà của mình hiếm thấy nhất chính là chặt lọt kẹ xưa nay không nói một người già cũng dẫn đến mỹ lệ b ỡ lì xạ tiểu thư mỗi lần cùng nàng ba cái thị vệ xuất hiện tại trên đầu thành đều sẽ được đến ngân c á p bảo người nhất trí cựu thị tất cả mọi người coi bọn họ là hồng thủy m á n h thú nếu không phải b ỡ lì xạ là công tức phu nhân tín sứ nói không chừng sớm đã bị người đánh hôn mê đưa đến người sệ d i p trong tay không ai có thể chịu đ ự n g được trong lúc chiến tranh đợi bị người vứt bỏ trực diện địch nhân đ ổ sát chỉ có b ỡ lì xạ loại này không dành thế sự thị nữ mới có thể coi là mỗi người đều nguyện ý vì công tức làm ra hy sinh bờ lì xạ nhìn đứng ở đầu tường chặt lóc n h trong lòng càng ngày càng lo lắng chi này tây phong kỵ sĩ đoàn là bệ h ẹ một công quốc cảnh nội duy nhất binh lực nếu là lãng phí ngân các bảo thế tất không thể lại đi cứu viện rổ xẹt công tước nàng nhớ tới công t ư ớ c phu nhân trước khi đi căn dặn trong lòng xoắn suýt nhưng nhìn qua phương xa ý tớ là chèn thành phương hướng đ ố n g nhiên liền hạ quyết định quyết tâm đi đến chặt lọt k ẹ bên người mấy lần muốn mở miệng đều nhớ tới rổ xẹt đại công t ư ớ c phu nhân cầm tới tình báo nam nhân trước mắt này là từng bị người ta trợ phu cầm kiếm truy sát chạy trần chuồn tại đường cái dâm lãng tao nhân từ đầu đến cuối không xuống được quyết tâm vỡ lì xạ cắn n ô i trong lòng bi thương t h ầ nghĩ công tước phu nhân nói nếu như dùng người nhà cũng không thể uy hiếp hắn xuất binh chỉ có một chiêu cuối cùng để ta hy sinh nam nhân như vậy ta thực tế không thể tiếp nhận thế nhưng là công tước đại nhân còn tạo ý tớ là c h è n thành chờ đợi việt quân b ẫ t lì xạ trong lòng xoắn suýt làm nàng nhìn thấy chặt lọt kệ ra lệnh chuẩn bị nên chiến thời điểm thật sâu hút vài hơi không khí nhắm mắt lại lớn tiếng nói mẹ l ầ n tiên sinh nếu là ngài chịu từ bỏ ngân các bảo đi ý tớ là c h è n thành cứu công tước đại nhân ta nguyện ý cùng ngài hẹn họ chặt lọt kệ thật giống như nghe tới trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tỉnh nhịn không được dùng ngươi mẹ nó điên rồi đi nhưng mắt, liếc mắt nhìn vị này vị công h nhất nữ. Hắn cũng thừa nhận bở lỷ xạ là xạ l cái i x n hắn đẹp đại nữ cùng hài khái h tử, trước vị h ô nhưng t ê xìm xìm mát tin theo tức sai bởi không sống chẳng đấy. Bở lỷ xạ nhã nhã nhu sức bị bở lắm, lỷ đấy, xạ dài đi theo công tức phu nhân, còn bồi dưỡng được đến Nhưng tộc chất. bình tĩnh ung dung khí tiểu quý tộc khí chất. Nhưng là hắn nhưng là có càng chất lượng tốt sửa chữa bài nữ bằng hưu a chặt lọt k h trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng hắn sửng sốt bị làm đến im lặng tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ trong n g á y mắt buộc phát các loại cổ t h i ế u hạ nghi không ít đi đến chuẩn đường cái số một đại đa số l ũ c ả vạ rổ khu tuần thành quân lão nhân đều biết chặt lọt kẹ ngay tại kết giao nữ bằng hữu là bá tước trí nữ vợ gì tờ tạ nghi ra tiểu thư vợ lì xa nghe tới tây phong kỵ sĩ đoàn người đang cười nhưng tưởng rằng những người này tại vì chặt lọt kẹ vui vẻ dù sao cũng là chặt lọt kẹ thủ hạng hắn có thể thu hoạch được xinh đẹp như vậy thiếu nữ là hẳn là vui vẻ ba tên thị vệ đều lộ ra bi phẫn biểu lộ bọn hắn xuất phát trước liền đã biết chuyện này làm vợ lì xa người ngưỡ ngộ dù sao rổ s ẹ t công tức a n nguy lớn hơn hết thảy bọn hắn lẳng lặng chờ, chặt lọt k h tiếp nhận tất cả những thứ này bọn hắn cho rằng không ai có thể cự tuyệt bỡ lì xạ bọn hắn tại khó chịu chặt lọt k h so một thủ thế cuối cùng nói với đỏ rổ thì người đến giải thích một chút đỏ rổ thì buông xuống che miệng nhỏ tay ép ép sắp cười phun b i ể u lộ t h ấ p giọng hỏi bỡ lì xạ tiểu thư ngươi có đọc qua đại học sao bỡ lì xạ gương mặt xinh đẹp đỏ lên thất giọng nói ta có tự học gặp đại học chương trình học nàng cuối cùng chỉ là cái thị nữ căn bản không có khả năng đi học đại học cứ việc nàng cảm thấy nếu có cơ hội chính mình nhất định có thể thi đạo rộ thì nói ngươi biết gọt d ạ i học có mười hai nữ thần sao mộ dạ tiến lên một bước lớn tiếng nói nếu như b ở lì xạ tiểu thư có cơ hội liền đọc gọt d ạ i học nhất định có thể trở thành mười hai nữ thần một trong đạo rộ thì mỉm cười nói ta cũng tin tưởng mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng nhưng đỏ rộ thì căn bản không tin gọt dạy học mười hai nữ thần cho tới bây giờ đều là tài năng xuất chúng nhất đang học nữ sinh thân là vào nguyệt quế nữ thần đạo rộ thì cũng không cảm thấy vị này b ở lì xạ tiểu thư chứ dung mạo miễn cưỡng đúng quy cách nhưng cũng chỉ là ranh giới cuối cùng thổi qua ở nhà thế khí chất học vấn thành tích biểu hiện thậm chí siêu p h à m trên đường có thể cùng góp dựng đại học mười hai nữ thần tướng xứng đôi vị này vòng nguyệt quế nữ thần nói chắt lọt kệ có cái ngay tại kết giao nữ bằng h ư u là bờ gì tờ tạ n h ỉ b á tức chi nữ cũng là góp dựng đại học gió tây nữ thần cho nên hắn kỵ sĩ đoàn gọi là tây phong kỵ sĩ đoàn b ẫ n lì xạ sắc mặt trắng bệnh qua một hồi lâu mới thấp giọng nói hắn làm sao có thể thu hoạch được bờ gì tờ tạ n h ỉ ra tiểu thư phương t â m tuyệt không có khả năng này chắt lọt kệ bất đắc dĩ như vai đáp người biết mệnh vận chi xả có đôi khi sẽ cùng phạm nhân chỉ đùa một chút những cái kêu trải qua được đùa dẫn người có đ ta cũng không biết nó làm sao liền đem h n nhi khen thưởng cho ta ca ngợi c h í n vị chính thần ca ngợi hắc nguyệt nữ thần ca ngợi mệnh vận chi x à vợ lì x à sắc mặt càng trắng nói ta không tin chặt lọt k h ệ lấy ra phì dở vịn g â n tê mười thay đổi cắn súng nói đây là ra đến c h i n h trước h n nhi tặng cho ta lễ vợt vợ d ì tợ tạng nhi bá tức tư nhân cất giữ không thể làm giả vợ lì x à che gương mặt xinh đẹp quay thân chạy như điên ba vị thị vệ cũng nhắm mắt theo đôi nhanh đi an ủi người thị nữ này tiểu thư công tước phu nhân thị nữ địa vị đích sắc vượt qua tiểu quý tộc nhưng cuối cùng không có khả năng cùng chính hiệu bá tức tiểu thư đánh đồng b i lì xạ thực tế không thể rõ ràng vì cái gì chặt lọt k ẹ dạng này đồ hông trướng lại có thể thu hoạch được bờ gì tờ tạm n g h ì ra tiểu thư ưu ái cũng không thể rõ ràng vì cái gì chính mình cùng công tức phu nhân trao đổi đ ó n sát thủ lại biến thành tự dứt lấy đ ụ c chặt lọt k ẹ có ba tức gia tiểu thư nữ bằng hữu làm sao có thể tiếp nhận một vị thị nữ cho dù là r ồ xẹt công tức phu nhân thị nữ đỏ r ồ thì đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất ở ngoài ánh mắt hỏi cùng người nói khoác chính mình có cái ba tức chi nữ kết giao đối tượng có phải là đặc biệt sảng khoái chặt lọt kệ nghiêm mặt đáp một cái có ý chí nam tử sẽ chỉ bởi vậy thúc giục chính mình sẽ không dùng việc này đến nếu không phải b ở lì xạ tiểu thư nói sự t ì n h quá mức không thể tưởng tượng ta cũng sẽ không xin giúp đỡ đọ dồ thi để ngươi hỗ trợ từ chối nàng ta đối với hãn ý b ở gì tờ tạ ni h tiểu thư trung thành chắc chắn được đến hát nguyệt nữ sĩ thừa nhận chặt lọt kệ nghĩa chính ngôn t ử nói một trận đường hoàng nhưng mình cũng không quá tin tưởng mê sảng nhưng lại nghe tới từng tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay hắn trong tích tắc tưởng rằng có người đang dếu cợt chính mình một giây sau sắc mặt đại biến là định nhân q một chương một trăm ba mươi ba là ngài những n g y vỗ tay thanh âm không phải tới từ chặt lọt kệ bên người bất luận kẻ nào điều này đại biểu có người vô thanh vô tức xâm nhập vào bên người liền ngay cả nhìn rõ đều không có bất kỳ phản ứng gì càng làm cho chặt lọt kệ kinh hãi là hắn phát hiện chung quanh tất cả mọi người không nhúc ních đ ỏ r ô thi phở ờ đờ gì c ả đu tìn hoàng hùng t h e o đốn gần cùng t ậ t phong chi lang bằng r ỗ pho cùng tất cả tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ ngân cấp bảo dân binh tất cả đều như một nạn trên mặt biểu lộ sinh động lại cứng đờ thậm chí liền ngay cả gió đều biến mất chặt lọt kệ trong nháy mắt đều muốn triệu h o n tà thần cùng tên này thần bí địch nhân đáng sợ đồng quy vô tận Giang giáp một tiếng, chặt đang muốn tìm kiếm đ ị c h nhân một vị đại khái bốn mươi năm mươi tuổi phu nhân y ê u nhã từ giữa không t r ú n g từng bước một đi xuống nàng khí chất ung dung hoa quý nhưng quần áo trên người minh s ắ c cho thấy thân phận nàng không phải một vị quý tộc phu nhân mà là một vị nữ quang hẳn g g i a chặt l ó t kẻ nói chuyện đều cả lăm t ê u lên cả rẻn ma ma ngài làm sao tới ngân cắp bảo rồi vị này thánh cả rẻn ma ma mỉm cười nói hạ nghỉ làm sao cũng không chịu yên tâm c ù n g bá tức cầm ý một trận cho nên ta liền đến cả rẻn ma ma không nói chi tiết hạ nghỉ cầm tới chặt lóc kẻ di trúc tại chỗ nước mắt chạy vị này vợ gì tợ tạ nghỉ ra tiểu thư lúc ấy liền muốn đuổi theo ra xỉ chặt bố ửa cùng chặt lọt k ẻ đồng sinh cộng tử vợ gì thợ tàn nghi bá tức làm sao có thể cho phép chuyện này hắn cùng nữ nhi đại xảo một trận đối mặt tài nữ kiên trì không thể không thỏa hiệp được bộ để h n nghi cam đoan không rời đi xỉ chặt bố ửa hắn phái ra c ả r è n ma ma đuổi theo chặt lọt k ẻ bảo hộ an nguy của hắn h n nghi tại tình cảm cùng lý trí ở giữa lựa chọn lý trí nàng còn là cái nhất giai siêu phàm cho dù ở bên người chặt lọt t ẻ cũng không giúp được người yêu nhưng nếu là cạ rẽ ma ma xuất mã liền có thể cam đoan chặt lọt t ẻ bình yên vô sự trở về lúc đầu cạ rẽn chờ đợi chặt l ọ t k ẻ xuất hiện nguy hiểm xuất thủ cứu người cũng không muốn quá y nhiêu chiến tranh nhưng vừa rồi chặt l ọ t k ẻ biểu hiện thực tế quá tốt nàng cũng nhịn không được vỗ tay quyết định h i ề n thân ạn nhỉ theo nhỏ ở trước người cạ r n ma ma lớn lên trong mắt của nàng liền cùng nữ nhi của mình cần cẩn thận che chở cạ r n ma ma lúc đầu đối với chặt l ọ t k ẻ không tính thân cận cũng không cảm thấy hắn là ạn nhỉ trong sinh mệnh chú định người kia nhưng lần này chiến tranh chặt l ọ t k ẻ biểu hiện một lần so một lần tốt hữu dũng hữu chỉ huy n h i t định rất có ba tước năm đó phong thái nhất là hắn thậm chí dám một thân một mình xông pha chiến i đấu tại hơn vạn sệ giặc phụ quốc qu để nàng đối với chặt lọt k ệ xem trọng l i ế mắt quyết định xem nhẹ vị này trẻ tuổi nam sĩ đi qua cứ việc những cái kia đi qua ân không thể suy nghĩ nhiều c ả rèn ma ma trong lòng thầm nghĩ nam nhân a ai lúc còn trẻ sẽ không hoang đường một hồi hắn từ khi gặp được a n Nhi, liền thay đổi triệt đ ể một lần nữa là người mà lại trong chiến tranh biểu hiện dũng khí nhưng mãi mãi cũng không giả được nhất là lần này hắn liên tục lập xuống hai lần trọng đại công lao chờ chiến tranh kết thúc chờ dự mà về cũng đầy đủ xứng với ăn y chặt lọt tệ nhưng không biết vị này lao ma ma là ý tưởng gì vị này cạ rèn ma ma là hắn xuyên qua tới gặp qua gần với ba vị tà thần tồn tại tại một vị thánh gia i trước mặt lòng hắn kinh lạnh mình tổng lo lắng cái này lao ma ma tiện tay một bàn tay chụp chết chính mình không phải chặt lót k h quá buồn lo vô cớ là mẹt l ầ n tiên sinh quá khứ thực tế khó coi chặt lót k h thái độ kính cẩn vội và nói lập tức những cái kia người sệ dạp liền muốn công thành ma ma ngài mời tranh thủ thời gian đến cắp bảo bên trong nghỉ ngơi miễn cho q u ấ y n h u lao nhân ra ngài lời nói này lao ma ma càng hài lòng tại liền muốn giao chiến thời điểm chặt lót t h nghĩ là tôn lão lo lắng nàng bị q u á n nhiễu mà không phải lợi dụng nàng xuất chiến cả rèn ma ma cười nói không cần lo lắng, ta dù sao cũng là cái. đột nhiên thế giới một lần nữa sinh động vô số thanh âm huyền áo phân loạn vàng phân loạn v ă n g r ộ i c h ặ t lọt kẻ bị bỗng nhiên sinh động thế giới xung kích hơi ngốc trệ qua một khắc mới nghe rõ ràng những âm thanh này thánh giai người sệ g i ạ p xuất động thánh giai mà nó bọn này đ á n g chết người sệ g i ạ p bọn hắn cũng quá vô s ỉ chúng ta làm sao bây giờ hắc nguyệt nữ thần ở trên mau cứu đang thương ngân cắp bảo người c ả rèn ma ma cũng không nghĩ tới thế mà lại có người đoạt nàng l ờ i kịch lao ma ma nhìn về phía bầu trời một vị toàn thân vải thô quần áo mày dẫm mắt to ba mươi mấy tuổi nam tử chính tay không tất sát r ắ n g người như trường thương đứng l ặ n g vài trăm mét không t r u n g ngạo nghễ nhìn ra xa ngân các bảo c h ặ t lọt kệ kinh hai nói chuyện gì xảy ra c ả rèn ma ma thản nhiên nói có thánh giai xuất hiện ta thu một tầng á o mập cảnh c h ặ t lọt kệ lúc này mới kịp phản ứng thấp giọng hỏi ngài cũng tốt nghiệp ở gọt đại học c ả rèn ma ma cười nói đúng thế c h ặ t lọt kệ từ đáy lòng nói gọt là cái đại học tốt c ả rèn ma ma thản nhiên nói ngươi nói với ả ạ n nghị câu nói thời điểm ta cũng tại chất lọt kệ lập tức ngượng ngùng không dám mở miệng vị này lao ma ma thực tế thật đáng sợ thánh giai không hổ là thánh giai vị này toàn thân vải thô quần áo mày dẫm mắt to ba mươi mấy tuổi thánh giai vừa ra trận liền để ngân các bảo trên dưới tràn ngập tuyệt vọng chỉ có thánh giai tài năng đối kháng thánh giai toàn bộ ngân các bảo ở trong lòng của tất cả mọi người khẳng định là trăm phần trăm không có thánh giai đ ỏ rồ thì t h ấ p giọng nói c h ặ t lóc hẹ cho ngươi hạ i thảm ta nếu là chết nhất định sẽ không bỏ qua n g ư ơ i a phờ ở đờ gì cả cũng một mặt đắng chắt nói ta đã sớm hẳn là đi ta không nên lưu lại ta là đầu góc tiến vào cái gì nước muốn cùng ngươi cùng một chỗ giữ vững ngân các bảo hoàng hùng sắc mặt tảm đạm thất giọng nói đoàn trưởng ngươi nếu là sống sót nhớ kỹ giút ta chiếu c ấ người nhà đủ tín g i a nan n nuốt một chút nước bọt trong lòng tràn ngập bi phẫn hắn mới tấn thăng kỵ sĩ kết quả liền mẹ nó gặp được thành giai dựa vào cái gì a hiệu đ ố i gần cùng tật phong chi lang bảng r ổ pho là chiến hữu cũ lẫn nhau đ ố i bính một quyền thấp giọng nói vì ngân c á p bảo vì gia viên đây là chúng ta số mệnh toàn bộ ngân c á p bảo sĩ khí đông nhiên xa suốt đến đáy cốc nếu như trước nhìn thấy vị này người sẽ giạp thành giai chặt l ọ t kệ tất nhiên cùng mọi người giống nhau sinh lòng tuyệt vọng nhưng hắn là trước nhìn thấy cả rẻn ma ma có một cỗ độc hưởng nhẹ nhõm hắn mỉm cười lớn tiếng kêu lên không muốn tuyệt vọng ta sẽ dẫn mọi người lại một lần nữa đánh lui người x ế g i ạ n cho dù là bọn họ có thánh giai đọ dộ thì thấp giọng hoảng sợ nói đây chính là thánh giai người điên rồi sao thờ ở đờ gì c ả cũng khó được nói một câu thô giáp lời nói chặt lọc kẻ người cái vương bắt đản ta hẳn là giết n g ư ơ i ta quay đầu liền tự mình tiếp đ ợ t thứ ba ám sát ngươi nhiệm vụ c h ặ t lọc kẻ quay đầu liếc mắt nhìn cạ r è n ma ma vị này mặt mũi hiền lành quản gia phu nhân đi một cái đế quốc lễ nhưng người chung quanh không có người chú ý tới vị này ma ma tồn tại giống như nàng g i sân thời điểm chất lọc kẻ cơ nói nếu như ta có thể đánh lui hắn các người đáp ứng ta một sự kiện đỏ rổ thì cùng thờ ở đờ gì cả cùng một chỗ kêu lên chỉ cần ngươi có thể đánh lui người xệ d ạ ặ c thánh giai chúng ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi chất lót k h ngửa mặt nhìn lên bầu trời tràn ngập tự tin chậm rãi nói chờ ta h n lễ các ngươi đến cho hãn nhỉ làm bạn nương Quy Đu nuốt hy một một một ngụm rộ Thánh tỉn, theo tật tràn nhất trưởng, thật chương chi chiến. cùng chi phúc cùng chỗ hoàng hùng, phong không khí, dùng ngập hoài nghi, nhưng báo vạn nhất hy vọng ngựa khí hỏi, đoàn trường, ngươi đốn gần lang bằng dùng ngập vạn vọng ngựa đoàn Giai báo nhìn ta như thế nào đánh lui sệ g i ạ p thánh giai một màn này sẽ vĩnh viễn ghi chép ở các ngươi ngân cắp bảo trong lịch sử đu tin hôm nay thứ mấy đu tin mở mịt đáp thứ hai chặt lọt kẻ rút ra huyết savi ắ nạo nghệ chỉ hướng bầu trời kêu lên mấy chục năm sau các ngươi đều sẽ nhớ kỹ chặt lọt kẻ mẹt lẩn tại đế quốc ngày phát lương đánh bại bệ hẹ một công quốc tử đ ị c h người sệ g i ạ p thánh giai hắn vây tay một cái đ ạ n t ờ quản gia liền đem chứa p h ủ thế phồn hoa hộp đưa đi lên chặt lọt kẻ mang lên phù thế phồn hoa hộp đưa đi lên chặt lọt kẻ mang c trên m người hắn một cố minh mông họa diễm đấu khí thiêu đốt triệt tiêu cả rèn ma ma mộng cảnh chi lực bất quá hắn cũng liền có thể bảo chứng chính mình không nhận mộng cảnh bồi dối mặc kệ là ngân cắp bảo người còn là người sệ g i ạ p đều như c ũ không nhìn thấy vị này ma ma đây chính là mộng cảnh hành giả chỉ đi ở trong giấc mộng cà rèn ma ma ôn nu nói vị này là lâm tiên sinh ngươi có thể rời khỏi trận chiến tranh này sao trung nhiên sệ g i ạ p thánh gia i trầm giọng nói đây là ta tại vì sệ dạp mà chiến cà rèn ma ma m ỉ m cười nói cho nên ta chỉ mời ngài từ bỏ công kích ngân các bảo trung nhiên sệ g i ạ p thánh gia i quả quyết đ áp ta cự tuyệt khai chiến đi cà rèn ma ma thản như nói ta sẽ không cùng ngươi đọc thủ lựa tất cũng ngươi tìm không thấy một vị mộng cảnh hành giả nhưng ta sẽ giết người trẻ tuổi kia vị này nữ quản gia chỉ một ngón tay hù phét trong giọng nói lại không có ô n u tràn ngập lạnh leo vô tình trung nhiên sợ giặc thánh giai nghiêm nghị quát ta cũng sẽ giết người trẻ tuổi kia hắn đưa tay chỉ hướng chính l ề mà l ề mề lơ lửng chặt l ọ thẻ c ả rèn ma ma trả lời một câu t ố t nàng n g ư ờ i tại không trung nhàn nhạt biến mất trung nhiên sợ giặc thánh giai vội vàng thôi động đầu khí ánh lửa quét ngang bầu trời nhưng không có tìm tới c ả rèn ma ma t â m hơi nếu là song phương đơn đấu độc đấu c ả rèn ma ma cho dù nắm giữ ngậu cánh chi lực cũng không cách nào che giấu đối phương linh tính nhưng nàng nếu là tránh g a thật xa vị này trung n i ê n sợ giặc thánh giai giống như mù loà không sai bị lắm hụ phẹt tầm quan trọng đã vượt qua hết thảy tuyệt không phải là c h ặ t lọt tệ dạng này phổ thông kỵ sĩ đoàn trưởng có thể so sánh trung niên s ệ dạp t h á n h giai trong lòng lo sợ không yên vội vàng điều khiển đấu khí chạy về hụ phẹt bên người c h ặ t lọt tệ vừa mới lơ lửng mấy chút mét trung niên s ệ dạp t h á n h giai liền xoay người mà đi lui về s ệ dạp phục quốc quân bên trong không ai nhìn thấy cả rèn ma ma cũng không ai biết vị này trung niên s ệ dạp t h á n h giai vì cái gì rút đi tất cả ngân cắt bảo người đều nhận định nhận định đây là chắt lọt tệ lấy không gì sánh kịp d ũ khí kinh sợ thối lui vị này sợ giặc kẻ xâm lược toàn bộ ngân cắt bảo lập tức đọ dỗ thì phờ ờ đờ gì cả đ ủ t ì n hoàng hùng theo đ ố n g ầ n cùng tật phong chi lang bảng rộ phò căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra cái này liền không khoa học tốt h đà đại lục cũ không có khoa học chỉ có ma pháp luyện kim học trong n g á y mắt này chặt lọt kệ danh vọng mặc kệ là tại tây phong kỵ sĩ đoàn còn là tại ngân cấp bảo cư dân trong suy nghĩ đều tăng vọt đến mức độ không còn gì hơn người người nhìn về phía hắn ở giữa không c h u n g phù thế hoa lượn lờ xuống thân ảnh tràn ngập tôn kính cùng sùng bái giờ khác này ngân cấp bảo chính là chặt lọt kệ ngân cấp bảo lòng người chỗ hướng không quá như thế này chặt lọt k ẹ người giữa không trung lòng một ngụm khí quyển mặc dù biết cả rẻn ma ma tất nhiên sẽ thay chính mình ngăn lại vị kia trung niên sệ giặc thành giai nhưng trực diện thành giai vẫn như cũng là một loại áp lực thật lớn thậm chí so trực diện tà thần còn càng có cảm giác dù sao lần thứ nhất trực diện tà thần chân chính chặt lọt k ẹ mẹt lần liền chết căn bản không tới có áp lực một bước kia lần thứ hai linh hồn vỡ vụn lần thứ ba là vị kia thần bí huyết tộc tà thần chẳng hề làm gì chặt lọt kẽ chậm rãi đáp xuống ngân các bảo đ ầ tường kỳ thật hắn lúc đầu cũng không có lên không cao bao nhiêu cẩn thận từng ly từng tý đem phù thế phồn hoa thu vào, thả lại trong lần này đằng không c h ỉ ít tổn thất mười bảy mười tám đoá p h ụ thế hoa hắn đau lòng không hơn được nữa đây chính là sẽ ảnh hưởng đến bán ra giá cả chặt lọt kẹ rơi xuống tại ngân c ắ p bảo đầu tường trên đầu thành lặng ngắt như tờ chờ hắn đem p h ụ thế phồn hoa thu vào lúc này mới buộc phát lớn nhất tiếng hoan hô âm không ngừng có người cao giọng la lên mẹt lần đoàn trưởng và t u ế câu này hô to đem chặt lọt kẹ giật này mình thầm nghĩ cái này không muốn bại lộ dòng họ rồi hắn vội vàng quay đầu nhìn ra xa đã thấy s ể giặc phụ quốc quân đã chậm rãi lôi bước khoảng cách ngân các bảo đã càng ngày càng xa đầu tường hô to thanh âm hẳn là sẽ không bị nghe tới lúc này mới có chút yên tâm. nhưng vào lúc này chặt lọt k ẹ trong ngực nhật ký chuyển ra một sợi ý niệm chặt lọt k ẹ mẹt lần lại một lần đánh bại sệ dạ phục quốc quân ngân các bảo mê cung hóa tiến độ hắn còn chưa kịp vui vẻ nhật ký lại chuyển ra sợi thứ hai ý niệm chặt lọt k ẹ mẹt lần lấy ngân các bảo lâm thời thống xoáy thân phận đánh lui thánh duy qua mê cung hóa về sau sẽ thu hoạch được một lần ban thưởng chặt lọt k ẹ chờ một hồi lâu cái này đáng chết nhật ký cũng không nói minh đến tột cùng sẽ cho ban thưởng gì hắn đứng tại ngân các bảo đầu tưởng chờ một hồi lâu lúc này mới xác định cả dẹn ma ma sẽ không lại hiện xác cả định dẹn không sẽ thánh â phân tây ngân n luyến không rời phân phó tây phong kỵ sĩ đoàn cùng Có chút c phó lưu Kỵ rời sĩ c bảo d â b i n luân phiên cảnh duy qua trên mặt nhiều một đạo vết máu trong ngực ôm hôn mê bất tỉnh hủ phét chính v ẫ n nộ giết đạo hắn cũng không nghĩ tới vị này lao ma ma có thể đem động cảnh thao túng x u ấ t thần n h ậ p hóa dù hắn đem hết toàn lực n h ư c ũ không thể ngăn cản c ả rẽn ma ma đem hủ phét kéo vào m ộ u cảnh trên người hắn hỏa diễm đậu khí thảng đốt bầu trời qua rất lâu vị này sẽ g i p thánh kỵ sĩ mới đệ xuống tính tình hận hận nói ta hứa hẹn không ra tay với ngân các bảo hắn câu nói này ra miệng trong ngực hù phẹt liền mí mắt có chút run run chậm rãi tỉnh lại hù phẹt ánh mắt bắt đầu còn có chút mê man g nhưng rất nhanh liền thành tỉnh lên hắn theo thánh duy qua trong ngực tránh ra đ ố i không khí nói vị này ma ma có thể hay không cho ta một cơ hội cùng người kia ở trong giấc ngộng quyết đấu một lần nếu là ngài đáp ứng ta có thể để sệ giặc phục quốc quân tạm thời thối lụi q u y một chương một trăm ba mươi lăm ngộng cảnh quyết đấu có thể trong không khí t r u y ề n ra c ả rẽn ma ma thanh âm thánh vệ gộ i nhìn c h ầ m c h ầ m không khí nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội xuất thủ qua thật lâu hắn mới lên tiếng n g nhân kia đi hu phẹt thở dài một hơi nói với thánh vệ gộ ta sẽ ở trong giấc ngộng tìm tới sơ hở của hắn lần tiếp theo ở trên chiến trường gặp được chính là hắn tự kỷ thánh vệ gộ từ tổ nói ngươi là cao dài kỵ sĩ lại là tu luyện ạ b ở kéo hẳn thị bí truyền huyết đục lò luyện thực lực ở xa trên hắn kiếm thuật của hắn quỷ bí cay độc mười phần mười là ạ xì lộ thị thiên sứ c h i thứ nhưng ngươi hoàng kim trấn hồn ca cũng không thua cho hắn thánh vệ gộ từng chữ từng câu nói ngươi lần trước chỉ là không thể mấy chiêu bên trong giấc hắn cũng không phải là thua ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin hu phẹt túi đầu trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng. ta không thể ngăn cản hắn giết d ô n nạt hẳn chính là thua t ì m bất kỳ cớ gì đều không có ý nghĩa thánh vệ gộ cũng không còn k h u y ê n c a n chỉ là nói theo sự miêu tả của ngươi hắn hẳn không phải là đi phạt du học mà là đi bị dồn du học liền cùng giống như d ô n nạt hẳn bên cạnh lao pháp sư xoa xoa mồ hôi chán thấp giọng nói vệ gộ đại sư nói có đạo lý ta hẳn là xem bói sai chặt lót k h ệ trong phòng ngủ như c ũ r ử a theo lệ cũ bắt đầu tu luyện huyết tinh vinh quang hắn mi tâm nhìn rõ phủ văn có chút chấn động một giây sau liền đứng tại một chỗ hoang dã cả rẹn ma ma một mặt mịp cười đang ngồi ở dưới một cây đại thụ c h ắ t lọt kẹ vội vàng đi tới hỏi ca rèn ma ma ngài tìm ta có việc đây ca rèn ma ma nói cái k i a gọi hù phẹt tiểu tử muốn ở trong giấc ngộng quyết đấu với n g ư ơ i một lần đồng thời hứa hẹn chỉ cần ngươi đáp ứng hắn liền sẽ để sệ g i ả m phụ quốc quân rút đi ở trong giấc ngộng hắn không giết được ngươi nhiều một chút cùng cao g a i siêu phạm giao thủ kinh nghiệm đối với ngươi cũng có chỗ tốt ngươi muốn không nhiều quyết đấu mấy lần c h ắ t lọt kẹ kinh hãi nói gấp vẫn là để hắn nhiều công kích ngân các bảo mấy lần ta không cần hắn lưu binh hù phẹt nếu là rút đi ngân các bảo mê cung hóa lại muốn ngâm nước nóng chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng đến nỗi cùng cao c h ặ t lọt k h ệ chỉ cảm thấy quá nhiều hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều góp nhặt một chút cả rèn ma ma nhịn không được cười nói tốt ta ta thay ngươi từ chối lần này mộng cảnh quyết đấu c h ặ t lọt k h ệ trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên nói ma ma n g ư ơ i giúp ta cho hủ phép chuyển lời nếu là hắn có thể mỗi lần phái một trăm người liên tục công kích ngân các bảo hai mươi lần ta có thể nói cho hắn một bí mật lớn cái bí mật này liên quan đến s ể giáp lĩnh ừng sinh tử tóm lại phi thường trọng yếu c h ặ t lọt t ệ đương nhiên không biết cái gì liên quan tới sẻ g i p lĩnh đại sự nhưng nếu là hủ phép thực sự tin tưởng lần này chuyện ma quỷ mỗi lần phái một trăm n ờ i càng kích ngày càng cảm thấy chặt lọc t h ẹ thú vị cười nói ta có thể giúp ngươi trả lời thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất một lát sau lại phục xuất hiện nói với chặt lọc thẹn người trẻ tuổi kiên nói nếu là ngươi đồng ý quyết đấu hắn liền phái người dựa theo ngươi nói biện pháp công thành chặt lọc thẹn đại hỷ quá lớn vui quá đỗi nói để hắn tranh thủ thời gian công thành a càng rèn ma ma tràn đầy phấn khởi lại đi truyền một lần lời nói trở về nói đối phương kiên chỉ muốn tiên quyết đấu c h ặ t lót k ẹ nói gấp nhất định phải trước công thành hai mươi lần c ả rèn ma ma càng ngày càng cảm thấy chuyện này thú vị tới tới lui lui truyền bày tám lần lời nói rốt cuộc định ra h ủ phét trước công thành năm lần hai người quyết đấu một lần sau đó h ủ phét lại công thành năm lần hai người lại quyết đấu một lần sau đó h ủ phét lại công thành năm lần c h ặ t lót k ẹ vô đùi thầm nghĩ ra hỏa này thế mà còn rất cảnh giác nếu không phải hắn không biết ta ngay tại để ngân các bảo mê cung hóa quả quyết sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy h ủ phét cũng không hiểu c h ặ t lót k ẹ muốn làm gì hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông nhưng hắn lại biết không thể để cho chặt lọt k h ẻ âm mưu đạt được hắn cũng không tin chặt lọt k h ẻ có thể biết quan hệ thế nào sẽ giảm sinh t ử tồn vong đại bí mật cho nên hủ phép quyết định hắn cùng chặt lọt k h ẻ hoàn thành một lần quyết đấu về sau liền rốt cuộc không chấp hành phần này ước định theo cả rèn ma ma ảo mộng cảnh rời đi chặt lọt k h ẻ tiếp tục tu luyện huyết tinh vinh quang hắn trong khoảng thời gian này chỉ cần có nhàn h ạ liền chuyên cần cổ luyện không dám có nửa phần thư giãn không có cách nào người khác tu luyện lười biếng một điểm nhiều nhất là tu luyện bất thành hoặc là tiến cảnh chậm nhưng hắn tu vi không đủ liều mạng nói không ch người sệ dạp quả nhiên phái ra một trăm n g ư ờ i công kích ngân các bảo vừa lúc là đủ t ỉ ề n trực luân phiên các đêm bởi vì lần này công kích thực tế quá yếu hắn dẫn đầu chính mình trực thuộc chiến đấu tiểu đội đem cái này một đợt công kích đánh lui cũng không có thông báo chặt lọc thẻ đủ t ỉ ề n vừa mới đánh lui cái này một đợt công kích người sệ dạp liền lại tổ chức một trăm n g ư ờ i công kích ngân các bảo hắn cũng không biết người sệ dạp nổi điên làm gì như c ũ chỉ huy thuộc hạ đánh lui lần này quy mô nhỏ công kích làm đợt thứ ba trăm người công kích xuất hiện đủ t i n rốt của kinh phái người đi mời chặt l ọ thẻ chặt l ọ thẻ khi biết tình huống về sau để hoàng hùng chiến đấu tiểu đội tri viện chính mình vẫn chưa xuất、hiện. sau mấy tiếng chất lọt kẹ nhẹ nhàng chạm đến nhật ký một cô ý niệm chuyển ra ngoài ngân cắp bảo mê cung hòa tiến độ hắn có chút vui mừng thầm nghĩ cuối cùng là hoàn thành một nửa tiến độ cũng không biết t h ủ phẹt có thể hay không dựa theo ước định tái phát động mấy lần công kích sau khi sắc trời có chút sáng tỏ chất lọt kẹ bị cạ r è n ma ma đưa vào đế nào mập cảnh hắn lại một lần nữa nhìn thấy tay cầm màu đen kỵ sĩ trường thương h ủ phẹt h ủ phẹt hai chân tách ra có chút không người cũng không nói lời nào trực tiếp phát động một lần một kích chất lọt kẹ cũng chỉ có thể rút ra huyết sắc vi sử dụng hạ sĩ lộ thị bí truyền kiếm thuật. Hai người giao thủ mấy chiều, chất lọt k ẹ mặc dù đem thiên sứ mười hai chương nhạc tu luyện thành bốn chương nhạc theo thứ tự là đệ nhất chương nhạc nàng sớm trí hỏa chương nhạc thứ hai ánh dạng đông sắt trời chương nhạc thứ ba vĩnh hằng bình minh chương nhạc thứ tư sổ lòng c h i dực nhưng là đang toàn lực xuất thủ hủ p h é p trước mặt như cũ thua c h ị kém em chỉ có thể dựa vào nhanh nghệ thuật linh chu thuật cùng sổ lòng c h i dực tăng lên tốc độ cùng vị này tu hành huyết tộc bí pháp nhân loại người c ư ớ i c ủ a nhau song phương giao thủ đến ba mươi chiêu trở lên chất lọt t ẹ rốt cục cờ kém một chiêu bị hủ phẹt một thương đấm chết mặc dù là tại ảo mộng cảnh bên trong chất lọt thẹt như cũ dần dần biến mất một s á t na h é t lớn dỗ nạt thản chỉ là cái thế thân chân chính dỗ nạt thản sau đó liền ở trước mắt hủ phẹt biến mất h ủ phẹt xông trước mấy bước h é t lớn dỗ nạt thản làm sao có thể là thế thân người nói hiệu nói vợ ư nhanh g n trở về a c h ặ t lọt kệ ý thức bay về nhục thân vẫn cảm giác được ngực cơn đau hắn thấp giọng cười hắc hắc nói hủ phẹt hẳn là mắt lửa、Uy、một chương 136, huyết tộc chi thi chất lọt kẹ nhịn không được thỉnh cầu c ả rẻn ma mà cho hủ phẹt đưa cái lời nói hù phẹt ngược lại là rất thẳng thắn lập tức liền đồng ý gặp mặt chất lọt kẹ nổi giận đùng đùng chỉ trích nói ngươi sao có thể không giữ lời hứa thiệt thòi ta còn đem liên quan tới x â g i ạ p đại bí mật nói cho ngươi hù phẹt c ư ờ i nhạt một tiếng đắp đã đây là cái bí mật liền để nó dùng vĩnh viễn trở thành bí mật tốt dồn ạ t thàn đem ta theo nhỏ dưỡng đến lớn ta chỉ thừa nhận một cái dồn ạ t thàn chất lọt kẹ lúc này mới phát hiện chính mình biến khéo thành vụ、hủ、phẹt cùng dồ nạt thàn tình cảm thực tế quá mức thâm hậu hắn căn bản cũng không hy vọng có cái gì chân chính mà lại hắn cũng không biết hù phẹt đã sớm hạ quyết tâm đã chặt lọt kệ hy vọng hắn làm trăm người công thành hắn liền tuyệt không thể như chặt lọt kệ nguyện mặc kệ chặt lọt kệ nói ra cỡ nào thiên hoa l o ạ n truy hắn đều tuyệt sẽ không mắc lửa chặt lọt kệ biểu hiện để hù phẹt càng thêm xác định hắn chắc chắn có đại âm mưu chặt lọt kệ hết sức bệ hoại đang muốn nói với cả rèn ma ma giải tán lần này chạm mặt liền nghe tới hù phẹt lệnh n h ạ t nói nếu như n g ư ơ i nguyện ý cùng ta quyết đấu mười lần ta liền công thành một lần chặt lọt kệ nhịn không được ám xoa xoa mắng một câu đáng chết thổ dân chất lọt kệ d hai mươi lần quyết đấu ta hội công thành một lần chặt lót kẻ tức giận nói ngươi cho rằng ta ngốc sao ngươi chính là muốn giết chết ta hai mươi lần căn bản sẽ không công thành hù phẹt dơ cao ba ngón tay nói huyết tộc chi thần t ỷ một thị ở trên ta đáp ứng ngân cấp bảo thông soái cùng hắn quyết đấu hai mươi lần liền sẽ phái ra một lần trăm người chiến sĩ công thành như vi phạm lời thề để ta vĩnh viễn không thể vì rồ nạt thản báo thủ chặt lót kẻ hít một hơi thật sâu tì một thị lại bờ kéo hàn thị thủy tổ Do dự một chút, nói, ta ứng ngươi. hắn cũng chưa quên nói với cà rèn ma ma lại muốn phiền phức ma ma cà rèn ma ma mỉm cười nói ta cũng rất thích nhìn trẻ tội bọn nhỏ hoặc bắt tại ảo ngộng cảnh quyết đấu so tại thế giới chân thật quyết đấu muốn tốt quá nhiều sẽ không có người chết đi không có tản nhẫn như vậy c h ặ t lót kệ thầm nghĩ cũng thế dù sao sẽ không chết quyết đấu cái mấy lần cũng không quan trọng hù vẹt đem màu đen kỵ sĩ trưởng thương chỉ xéo bầu trời quát to chiến đấu đi hèn nhát c h ặ t lót kệ hư lạnh một tiếng huyết s ắ c vi xuất thủ ỉ vào tốc độ vượt lên trước công kích hai người lần thứ nhất ở trong hiện thực giao thủ chỉ là bảy tám chiêu liền rơi xuống hạ p h ò n g đợi đến c h ặ t lót kệ lĩnh nội trương nhạc thứ ba vĩnh hằng bình minh hai người đã có thể kết giao tay hơn mười chiều lại về sau hắn liên tục đ ộ phá lãnh ngộ sổ long chi dực lúc ấy bước lui hù phét một thương mang đi r ồ i nạt hẳn hai người một lần k i a không tiếp tục giao thủ hai người lần thứ hai tại m ộ n g cảnh giao thủ c h ặ t lọt tệ chỉ ngăn cản ba mươi chiêu liền rốt cục cờ kém một chiêu bị hù phét một thương đâm chết lần giao thủ này hạ tay c h ặ t lọt tệ lại ngơ ngác phát hiện hù phét thực lực tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa đột nhiên t ă n g mạnh hắn ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phòng tại hai mươi chiêu bên trên liền lại bị một thương đâm chết sau mười mấy phút chất lọt tệ lại xuất hiện tại ảo mậu cảnh đối mặt chiến ý mười phần sát khí lăng lệ hù phét có chút sinh ra tâm mang sợ hãi bất quá tưởng tượng cũng sẽ không chết hắn lại thôi động huyết sắc vi đoạt công lần này hắn bại thảm hại hơn liền hai mươi chiêu đều không có chống đỡ liền bị hủ phẹt một thương quét g â y hai chân lại một lần nữa một thương kết quả tính mệnh h ủ phẹt lúc này thi triển hết cao d à i kỵ sĩ phong thái so hạ gì ý e tản và càng hơn một bậc chặt lọt té lại một lần xuất hiện tại hảo mậu cảnh hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại không còn b ạ o hiểm đoạt công bắt đầu cùng hủ phẹt gặp chiêu phá chiêu nhưng lần này h ủ phẹt h ư ơ n g pháp cũng phục làm ra cải biến một thương nhanh hơn một thương mười hai thương về sau khi thế liền tích xúc đến đình phong một thương rút bạo chặt lọt t thứ năm chiến thứ sáu chiến chặt lọt kẹ trạng thái có lên có xuống nhưng chiến tích lại là gợn sóng thất trượt thậm chí tại lần thứ mười mộng cảnh lúc q u y ế t đấu liền mười chiêu đều không có chống đỡ làm chặt lọt kẹ lần thứ mười một xuất hiện ở trước mặt hụ phẹt thời điểm hụ phẹt cầm thương nói lần này ngươi liền ta một thương cũng ngăn cản không nổi chặt lọt kẹ đem huyết sắc vi dựng thẳng lên ở trước mặt thấp giọng nói đúng vậy lần này hẳn là chỉ có một chiêu hắn nhảy lên thật cao liên tục thất bại mang đến tức giận để hắn buộc phát vô tận tiềm lực huyết sắc vi hóa thành lưu diễm không còn cân nhắc cái gì gặp chiêu phá chiêu công thủ, thủ ngự c h ặ t lọt k ệ trực tiếp dùng tới lưỡng bại câu thương chiêu số thứ năm trương nhạc quần lòng phước lửa huyết sắc vi cùng màu đen kỵ sĩ trưởng thương tại hư không đan sen l i ề u mạng ba mươi bảy nhớ c h ặ t lọt k ệ bị hủ phẹt một thương trong chúng lần nữa tại trong ngộng cảnh tử vong nhưng hủ phẹt cũng bị c h ặ t lọt k ệ trước khi chết rời tay một kiếm xuyên qua mắt trái giống như hủ phẹt nói tới c h ặ t lọt k ệ lần này không thể chống đỡ một chiêu nhưng hủ phẹt tại c h ặ t lọt k ệ liều chết phản kích phía dưới cũng là đồng quy vô tận đây cũng là quyết đầu đến nay chất lọt tệ lần thứ nhất làm bị thương hủ phẹt đồng thời trực tiếp phản xác vị này đáng sợ đại địch. Cả chất o m ộ t t ấ m một kiếm này kỳ thật dấu vết gần vô lại hắn ngay từ đầu không có ý định còn sống lựa gạt hụ phẹt một chiêu tất cả điên cuồng tấn công đều là vì thao túng huyết diễn khí ném ra huyết savi cuộc chiến đấu này tính toán tính quá mạnh nhưng lần tiếp theo hụ phẹt có phòng bị coi như không dùng được dù là như thế cả rèn ma ma như cũ đối với chặt lọt kẻ xem trọng liếp mắt có thể ở trong chiến đấu không ngừng làm ra nghĩ lại đồng thời nhằm vào địch nhân làm ra cả biến chứng minh người trẻ tuổi này không phải cổ hủ c â u n ệ c h ó i của người không sai hải tử mặc dù quá khứ lịch sử có chút đen nhưng biết sai có thể thay đổi đối với ả n n h ì cũng một tấm chân tình lại tiền đồ vô lượng lao ma ma nguyện ý vì hai đứa bé làm một chút xíu sự tình cũng không biết là nên nói ả n n h ì ánh mắt tốt còn là gặp được ăn nhi là mạng hắn bên trong người kia để người trẻ tuổi này liệu mạng làm ra cả biến chất l ó t k ẹ cùng hù phép lần này cùng lúc xuất hiện tại ảo mộc cảnh chất lóc kệ một lần nữa nhặt lên lòng tin hù phép trên mặt hơi có chút nghiêm trọng nhưng hắn như cũ cho rằng lần t h ứ mười hai quyết đấu thắng lợi còn là thuộc về mình q một chương một trăm ba mươi bảy giao đấu khí càng cổ lão ạp giạ h ẻ m thị danh sưng hấp huyết quỷ đệ nhất kỵ sĩ gia tộc là một trong ba hoàng tộc ạ xì lộ thị xếp hạng còn ở trên ạp giạ h ẻ m thị nó sở dĩ không phải đệ nhất kỵ sĩ gia tộc là bởi vì ạ xì lộ thị vẫn luôn là càng cổ điện hiện nay đã lệch ít lưu ý kiếm khách gia tộc thiên sứ chi thứ tu hành chính là giao đấu khí càng cổ l ã o chiến khí đấu khí bắt nguồn từ kỵ sĩ minh mông sinh mệnh lực chiến khí nguồn gốc từ chiến sĩ bất khuất một đi không trở lại ý chí chiến đấu chặt lọt kệ trước đây không lâu tu thành vô sắc chi nhận đã đột phá chiến khí nhất giai. lúc này hắn toàn lực vận chuyển a xí lộ thị bí pháp trên thân lần lần có màu vàng kim nhạt hơi mang phát ra hắn là cho tới giờ k h ắ c này mới biết được năm đó sáng chế huyết tinh vinh quang vị kia nhân tộc đại c h i ế t tợ dọ tạ gọ t dạc đến tột cùng đến cỡ nào thiên tài huyết tộc bí pháp đại đa số chỉ tu luyện một chỗ huyết tinh vòng xoáy huyết tinh vinh quang lại có thể tu luyện nhiều đến mười ba chỗ huyết tinh vòng xoáy hơn nữa còn có thể mượn nhờ còn lại huyết tinh vòng xoáy tăng phúc huyết tinh vinh quang tăng phúc mười ba kỷ kỹ huyết tinh vinh quang cái thứ hai ư thế chính là có thể mô phỏng hấp huyết quỷ mười ba thị tộc thậm chí để chân chính huyết tộc đều nhìn không ra xuyên thân nếu không phải có thể tùy ý che giấu tung tích tợ dọ tạ g giặt coi như thực lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có khả năng tại huyết tộc địa bàn tùy tiện du đãng đổ diệt vô số huyết tộc hắn tùy thời đều có thể ngụy trang thành huyết tộc tra trộn trong đó cho nên bình sinh tao n g ộ mấy chục lần huyết tộc cao dai thậm chí thánh dai vây quét đều bình an vô sự thậm chí phản s á t truy binh c h ặ t lọt kệ vẫn luôn coi là dễ hồ hơn tức là sơ ý chủ quan chính mình lại ứng phó thỏa đáng tài năng theo vị này huyết tộc cao dai ngay dưới mắt lửa gạt qua nhưng giờ này khác này hắn đã rõ ràng là tợ dọ gọ ra sáng tạo huyết tinh vinh quang đích thật là b Hán tại u huyết tinh vinh quang, chuyển tới tinh từng giờ từng phút chuyển thành dai vinh giờ lục lộ thị n g ô sao chiến khí, trên thân trên đ ạ một kìm minh minh m quang yếu diệu. cũng đến Tại từ ớt đối một trong quyết đấu ạ sĩ lộ thị ngôi sao chiến khí so bất luận cái gì dị năng đều càng có tác dụng cũng so huyết tinh vinh quang loại này sơ kỳ uy lực lệ yếu t à n năng mạnh hơn không chỉ một cấp độ hu phen có chút kinh ngạc nhưng lại hoàn toàn không có nửa phần để ý nói ngươi thế mà tại trước đó chiến đấu còn cố ý có giữ lại ta hôm nay liền dạy ngươi một lần tại sinh cùng tử chém giết bên trong chỉ có thể toàn lực ứng phó không thể có mảy may do dự màu đen kỵ sĩ trưởng thương hóa thành vô cùng vô tận c u â n phong theo bốn phương tám hướng đâm về chặt l ọ t kẹ chặt l ọ t kẹ như sau lưng mọc ra hai cánh thân pháp nhẹ nhàng vô cùng ma pháp thứ kiếm huyết sắc vi càng là biến hóa vô phương mỗi một kiếm đều tận lực kéo dài khoảng cách cũng không cùng hụ p h ẹ p chính diện tác chiến nhưng ngẫu nhiên phản kích vô s ắ c chi nhận hội tụ vàng nhạt kiếm mang liền xe bạo nôn mà ra săn đều tỷ số đoàn binh lưới đao thế yếu hai người lăn lăn lộn, lộn chém giết hơn hai mươi cái hiệp chặt lọc kẹ mới một lần nữa rơi tại hạ g i hụ phép trong lòng vẫn luôn âm thầm một mực hắn không thể lý giải chặt lọc lục giai siêu phạm lại như thế nào có thể cùng chính mình cái này cao dai chém r ấ t nhiều như vậy chiêu số hắn chỉ cảm thấy đối phương tốc độ cực nhanh thậm chí so với mình cái này cao dai còn nhanh một đường mà lại trời sinh chiến đấu cảm giác nhạy cảm mỗi lần có thể phát hiện chiêu số của mình biến hóa trước thời hạn dự phán từ đó né tránh mỗi một thương phong mang thịnh nhất chỗ hu phép thơm nghĩ gia hỏa này thế mà là cái chiến đấu kỳ tài chỉ tiếc ta tu luyện huyết nhục lò luyện chính là rèn luyện thân thể bí pháp ta tu luyện nhiều loại dị năng cũng đều là ở trên n ụ c thân hắn thật giống như biết n ụ c thể của ta thiên truy bất luyện mỗi lần phán kích Đều mười mấy phút chắt lọt kẹo xuất hiện lần nữa tại hảo m n u cảnh hắn dơ cao hai tay nói nghỉ ngơi một hồi thu phép châm ngâm một lát nói cũng tốt chắt lọt kẹo vượt lên trước quanh chân ngồi trên mặt đất nói ma ma có thể cho chúng ta một thùng rượu mạch sao nếu có ướp lạnh hiệu quả tốt hơn cạ rèn ma ma m ỉ m cười nói tại ảo mộng cảnh bên trong cái gì cũng có chỉ là mang không ra mộng cảnh n à n g liên một ngón tay cũng không nhúc ních h hai cái có sinh tử mối thủ người trẻ tuổi trước mặt liền riêng phần mình nhiều một thùng lạnh b ú t thấm người rượu mạch thậm chí thùng rượu bên trên tiêu chí còn là ngân cắp bảo nổi danh nhất nào đó một nhà tử quán cơ hồ cùng chân thực rượu mạch không khác nhau chút nào tìm không ra bất luận sơ hở gì chất lóc ke mở rượu mạch cố ngược một ngụm chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái kêu lên mộng cảnh hành giả thực tế quá thuận tiện đáng tiếc ta lúc đầu không có lựa chọn gọn dạy cũng uống từng ngục lớn từ tốn nói ngươi tại bị dồn cái kia trường đại học chặt lọt kẹ có chút chăn c h ở lập tức đáp ta tại hầy đèo bờ đại học hù phét nhẹ gật đầu đáp quả nhiên là ạ xi、si、lộ thị giúp đỡ hầy đèo bờ đại học ta tại bến t r è n đại học ạp ra hẻm thị gia tộc đại học dỗ nạt t h ả n cũng ở đó liền đọc cái đề tài này chặt lọt kẹ không có cách nào tiếp hắn vừa mới một t h ư ờ n g đánh chết s ẻ giặc phụ quốc quân lãnh tụ dồn ạ t t h ẳ n nói đến nuôi dưỡng chính mình lớn lên người hù p h t liền không nhịn được có chút thao thao bất tuyệt cũng mặc kệ chặt lọt kẹ phải chăng một cái dễ nghe chúng tiếp tục nói dỗ hắn một cái nhân loại tại bị dồn đại học cũng chịu đủ kỳ thị cho nên hắn về sau từ nhỏ đã bồi dưỡng ta học tập hết l ụ c lò luyện cùng hoàng kim trấn h ồ n ca chờ ta tấn thăng chính thức kỵ sĩ mới khiến cho ta đi b ì m trèn đại học đọc sách dồn nạt hạn nhiều lần căn dặn ta chỉ cho phép tại b ì m trèn đại học đọc sách không cho phép ta trở thành hấp huyết quỷ người cũng biết hấp huyết quỷ không cách nào sinh sôi hậu đại chỉ có thể thông qua bí thuật nghi q u ỷ lại hoặc là sơ hùng đến chuyển hóa mới hấp huyết quỷ lúc ấy có mấy vị nam tức nguyện ý phát triển ta làm hậu duệ bình è n đại học một vị giáo sư cũng nguyện ý cho ta cung cấp nguyên bộ bí thu j o n a t h a n để ta nhớ được ta là người sệ d ạ c không phải người bị dồn hắn cho rằng ta trở thành hấp huyết quỷ liền sẽ dần dần không nhớ rõ sệ d ạ c muốn p h ụ c quốc kỳ thật hắn nói rất đúng ta cũng rất muốn trở thành trường sinh loại a nhân loại tuổi thọ thực tế quá ngắn ngủi chặt lọt kệ chỉ là nâng ly rượu mạch hắn cũng không biết nên nói cái gì càng không có hứng thú nói chuyện hu vét đột nhiên hỏi ngươi là bởi vì cái gì không nguyện ý trở thành hấp huyết quỷ chặt lọt kệ lau đi khỏe miệng vết rượu suy nghĩ một hồi hiện biên một cái nói dối nói bởi vì tình yêu ca rèn ma ma che miệng lại trong lòng của nàng hết sức vui mừng làm từng nhìn qua chặt lọt kẹ tất cả báo cáo điều tra người vị này thánh cả rèn ma ma đương nhiên biết chặt lọt kẹ miệng đầy mê sảng hắn là không muốn trở thành hấp huyết q u ỷ sao hắn tu chính là huyết tinh vinh quang huyết tinh vinh quang liền không có cái kia công năng Quy chương chương qua dung Hưu đều quốc chuẩn đều tu luyện một kim làm hội thứ nhật thở ta tử tại giặt tất thời chương Chương nhạc lạc còn có cùng cả phục Cơ cả cho phép không hài hẹn họ Hắn nghiệp Nói nữ gian dùng dài đời vì sệ sự bị chất l ọ t kệ cũng không dám tiếp cái đề tài này chất l ọ t kệ mẹt lần cùng nữ tính hẹn họ số lần nhưng nhiều liền xem như xuyên qua tới về sau hắn cùng hắn n g h ẹ n họ số lần cũng có thể xưng ơ tấp nập hắn sợ kích thích đến hù phét chất l ọ t kẽ lại rót một miệng lớn rượu mạch trầm giọng nói người giết nhiều người như vậy liền sẽ không cảm giác được t à n nhẫn sao hù phét cơi lạnh một tiếng nói người biết bởi vì người bệ hẹ một bán năm đó người sẽ giáp chết bao nhiêu không bốn thành, chọn bốn thành. năm đó người sẽ g i p chết có bao nhiêu thảm chúng ta liền muốn người bệ hẹ một trả giá giá lớn bao nhiêu chúng ta là không chết không thôi cự địch nếu có lựa chọn Ta sẽ đổ sát tất sẽ đổ cả người bệ hẹn một c h bán người sệ dạp hẳn là sao khẳng định không nên người sệ dạp muốn phú quốc muốn tiêu diệt bệ hẹn một công quốc hẳn là sao chuyện này chỉ có tranh luận không có đáp án nếu có lựa chọn chặt lọt thệ không nghĩ cái thế giới này có chiến tranh chỉ tiếc hắn không có lựa chọn khác hu p h ẹ t rót một miệng lớn rượu ngon đá một cái bay ra ngoài thùng rượu quắp tiếp tục chiến đấu đi ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ như ở trong giấc m ộ n g đem ngươi giết chết dùng khốc liệt nhất hình phạt để ngươi hoàn lại rổ nạt thảm l ợ máu chắt lót k ẽ mặc dù biết chính mình phụ mẫu ca ca tại r ồ xẹt công tức trong tay phu nhân nhưng cũng không chậm chệ hắn nói một câu ngươi còn nhớ rõ tại ngân c ắ p bảo dưới đầu thành cho ta nhìn những đầu người kia sao hu p h ẹ t l ạ n h leo nói nếu là ngươi có cơ hội giết ta ngợi không cần lưu tỉnh đó cũng là ta nên được hạ tràng đi đến chiến trường ngày đầu tiên ta liền có g ấ c lộ chết sống có số Ta chặt ó t lọt kệ không lời nào để nói hắn từ nhỏ sống ở hòa bình niên đại cùng hủ phép loại này theo nhỏ gánh vác huyết hải thâm tử người không có cộng đồng chủ đề cũng tuyệt không có khả năng có nhất trí quan niệm hắn buông xuống thùng rượu rũ ra huyết savi ạ sĩ lộ thị ngôi sao chiến khí bộc phát tiếng quang điểm, điểm tựa như lưu hỏa nắm gác hai người lần giao thủ này chặt lọt kệ chỉ chống đến hai mươi tám c h i ệ u liền bị hủ phép một thương mất mạng màu đen kỵ sĩ trưởng thường xuyên qua bụng dưới c h ặ t l ọ t k ẹ xuất hiện lần nữa hai người đều không nói gì giữ im lặng giao thủ tại lần thứ mười tám lúc quyết đấu c h ặ t l ọ t k ẹ lĩnh nội t r ư ờ n g nhạc thứ sáu lạc nhật dung kim hai người giao thủ chiêu số lại một lần nữa đến ba mươi chiêu trở lên lần thứ mười chín giao thủ c h ặ t l ọ t k ẹ c h è o c h ố n g đặc biệt c h è o c h ố n g ba mươi mốt chiêu lần thứ hai mươi giao thủ c h ặ t l ọ t k ẹ c h è o c h ố n g ba mươi lăm chiêu hai người đều rất có ăn ý rốt cuộc không có xuất hiện tại hảo mộng cảnh ngày thứ hai hủ p h é t cứ dựa theo ước định xua binh công thành để ngân các bảo mê cung hóa tiến độ đến chất lọc kệ cùng hủ phép cách một ngày xuất hiện lần nữa tại hảo mộng cảnh thời điểm c ả n rẻn ma ma thậm chí còn chuẩn bị một chút bánh mì thịt nướng nấm chí ít ba loại rượu trái cây hơn mười thùng khác biệt t i ể u quán sản xuất rượu mạch đem sân quyết đấu làm cấp cao tiệc đứng đồ ăn bảy đầy bằng g i i trận đầu quyết đấu c h ặ t lọt kẻ liền thua cực thảm chỉ là giao thủ một chiêu hắn liền bị h ủ p h ẹ t loạn thương đâm mười bảy mười tám cái lỗ thủng như cái vải rách túi bị h ủ p h ẹ t b u ố c lên giữa không t r ú n g hung hăng quẳng xuống đất chết phi thường chật vợt c h ặ t lọt kẻ nhạy cảm phát hiện hụ phét tốc độ cùng gia thương tốc độ đều có tăng lên cho nên chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh n h ẹ thuật linh chu thuật cùng sổ lòng hắn mới có thể bại thê thảm như thế chặt lọt kẹ cũng không có gì tốt biện pháp không thể cấp tốc xoay chuyển chiến cuộc hắn cùng hụ phép quyết đấu đến mười sáu trận mỗi một trận đều là bị một chiêu mất mạng mảy may cũng không có cơ hội phản kháng thẳng đến thứ mười bảy trận chặt lọt kẹ mới thắng đến bước ngoặt hắn ngôi sao chiến khí ở trong tuyệt vọng thăng hoa đột phá một tầng hơi mỏng quan hải tấn thăng thất giai trở thành trung giai siêu phàm dựa vào tăng lên một cấp thực lực tăng lên trên mọi phương diện tố chất thân thể chặt lọt kẹ tại lần này trong quyết đấu ngăn cản đến chiêu thứ bảy mới nuốt hận bại trận thứ mười tám trận lúc quyết đấu chặt lọt kẹ đối với l ạ chất lộc n tại hũ h p ẹ u n phong bạo Vũ hoàng g bạo kẹ mặc dù ngay cả tục bị hủ phẹt tại ảo mộng cảnh đâm chết bốn mươi lần nhưng nhìn thấy ngân cắp bảo không ngừng mê cung hóa đáy lòng còn là rất an ủi hắn đưa mắt nhìn hủ phẹt quân đội chậm rãi lui bước trong ngực nhật ký lại đã lâu chuyển ra một cô ý chí chặt lọt kẹ mẹt lẩn lấy ngân c ắ p bảo lâm thời thống xoáy thân phận đánh lui thánh vệ gỗ mê cung hóa về sau sẽ thu hoạch được ban thưởng tâm linh thông đạo có thể đem siêu phàm cấp bậc thấp hơn tự thân người cùng vật phẩm đưa vào mạ chủ bệ hoặc mê cung hóa về sau ngân c ắ p bảo chặt lọt kẹ phen này vui vẻ coi là thật không thể coi thường chờ ngân c ắ p bảo mê cung hóa về sau hắn chẳng những có thể tại hai tòa mê cung ở giữa tùy ý du tẩu còn có thể đem siêu phàm cấp bậc thấp hơn tự thân siêu phàm giả cùng siêu phàm vật phẩm đưa vào hai tòa mê cung thực tế cũng quá thuận tiện rồi vui vẻ thật lâu sau chặt lọt k ẹ mới phát hiện hai cái bút đó chính là hắn trong tay rất nhiều siêu phàm vật phẩm cấp bậc vượt qua tự thân tỉ như hắc cám xa hoa cùng phù thế phồn hoa đều là cao dài siêu phàm kỳ vật căn bản không có cách nào đưa vào hai tòa mê cung còn có một cái bậc là hắn chỉ có thể đem đồ vật đưa vào mê cung lại không thể cách không lấy ra muốn đem đưa vào mê cung đồ vật lấy ra chỉ có thể trước đi mạ chú bệ hoặc là ngân các bảo nhục thân vận chuyển mặc dù có thể đem đồ vật đưa vào hai tòa mê cung đã tương đương chi tiện lợi lấy chặt lọt kệ người xuyên b i đầu lập tức liền nghĩ ra được bảy tám chục đầu nhưng tư lợi dụng phương pháp tỉ n h q một chương một trăm ba mươi chín chương nhạc thứ bảy vạn vật mông lung cà rèn ma ma thưởng thức trải nhải nhìn xem hai vị người trẻ tuổi sinh long hoạt hồ quyết đấu loại này hảo ngộng cảnh quyết đấu đã tiến hành hơn một mươi lần Mỗi một l ầ ngôi đều là lung. Ngôi sao chiến khí theo một chương này từ cực thịnh nắng gắt chuyển thành đũ ám phong mang tiềm ẩn nhưng lại càng thêm nguy hiểm cho dù là hữu p h é t cũng không nguyện ý chúng vào chặt lọc kẻ một kiếm chắt lọt k h ẹ từ đầu đến cuối không thể chống nổi ba mươi chiêu trở lên vẫn như c ũ là liên tục hai mươi trận bại trận nhưng hắn lại không tức giận chút nào cung cung kính kính hướng cạ rẽn ma ma hành lễ rời khỏi h à o mộng cảnh hù phẹt luôn cảm thấy chặt lọt k h ẹ có chút cổ quái nhưng hắn không đoán ra được cũng lười đi đoán cũng hướng cạ rẽn ma ma hành lễ trở về sệ giả quân doanh cạ rẽn ma ma tại hai vị người trẻ tuổi rời khỏi h à o mộng cảnh về sau xoay xoay lưng nàng lúc còn trẻ liền thích xem náo nhiệt lớn tuổi chẳng những không có thu liễm ngược lại làm trầm trọng thêm càng thích các loại thú vị sự tình chắt lọt lọt thú có thể dùng trí tuệ giải quyết vấn đề liền quen thuộc ỉ lại đại não mà sẽ không lại cố gắng nhưng hai cái này người trẻ tuổi lại không giống cũng sẽ không bởi vậy buông lỏng cá nhân tu vi trong khoảng thời gian này nhìn tận mắt hai người lẫn nhau ma luyện đều cầm đối phương làm đá mài đao c ả d ẹ n ma ma chỉ cảm thấy chuyến này đi ra quá tốt nếu không sao có thể nhìn thấy thú vị như vậy n h ư người trẻ tuổi nàng nhẹ nhàng vỗ một cái ảo mộng cảnh bên trong hết thể đều biến mất c ả d ẹ n ma ma đứng cách ngân cắt bảo mấy chục cây số bên ngoài trên một ngọn núi trông về phía xa tòa thành thị này cùng ẩn ẩn uy hiếp ngân cắt bảo người xệ dạ quân doanh nàng có dự cảm trong khoảng thời gian này, t o à này n trong quân doanh lại tới một vị thánh gia siêu phạm chỉ là đối phương cực lực che giấu mình rất rõ ràng là muốn cùng thánh vệ gỗ liên thủ ở lúc mấu chốt tán toán mình một thanh chỉ là bọn hắn nghĩ không ra mậu cảnh hành giả dị năng tinh kỳ hảo diệu c ả rèn ma ma trong khoảng thời gian này đã đem cơ hồ tất cả mọi người mậu cảnh đều kéo vào lĩnh vực của mình nói một cách khác mặc kệ là ngân các bảo còn là người x â giáp không ai còn có thể ở trong mắt nàng bảo tàng ở bí mật của mình siêu phạm giả ngoại lệ siêu phạm giả linh tính so với người bình thường cao trừ phi là trạng thái chiến đấu cà rèn ma ma cũng không nguyện ý đem siêu phạm giả kéo vào chính mình ảo mậu cảnh bởi vì vậy sẽ tạo thành cực lớn gánh vác linh tính tiêu hao quá lớn c ả rèn ma ma nhàn nhạt tự nhủ thánh giai cũng không phải rau cải trắng người xê giặc có một vị t h á n h giai đã tính rất khó được tuyệt không có khả năng còn có một vị một vị khác thánh giai chỉ có thể bị dồn huyết tộc cũng không biết là ba mươi một thị tộc vị nào t h á n h giai c ả rèn ma ma cũng không e ngại bị cùng giai vây công mậu cảnh hành giả hành t ẩ u ở mậu cảnh không quen chính diện chiến đấu nhưng lại rất khó bị giết chết tấn thăng thánh g a i về sau cơ hồ sẽ không đi xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào không ai có thể tìm tới bọn hắn chân thân mỗi một lần xuất hiện đều là trong mậu nguyễn ảnh nàng cũng không cho rằng hai vị thánh gia i liên thủ liền có thể tìm tới chính mình lúc này tỉnh lại hủ p h é p lấy tay bắt lấy chính mình chiến thương nhẹ nhàng lắp một cái màu đen kỵ sĩ trưởng thương hóa thành vô số thương ảnh nhưng là tại một giây sau lại một lần nữa biến thành một cây kỵ sĩ trưởng thương chỉ hướng ngân cấp bảo phương hướng hắn thấp giọng nói không nghĩ tới cung cấp thấp như vậy siêu phàm chiến đấu thế mà cũng có thể ma luyện kỹ nghệ gia hỏa này mặc dù thực lực không đủ nhưng bản năng chiến đấu quả thực đáng sợ đáng tiếc ta lĩnh ngộ ba loại dị năng mặc kệ là huyết n ụ c gây dựng lại cương cân thiết quất còn là khí quan tạo ra đều là chú trọng rèn luyện thân thể phương diện để ta có thể mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào đều có thể khôi phục nhanh chóng lực phòng ngự cũng căn mạnh thậm chí cũng không sợ cấp bậc cao hơn địch nhân lại cầm loại này trân trượt địch nhân không làm sao được tên tiêu tựa hồ biết ưu thế của ta cơ hồ sẽ không theo ta đổi tổn thương mỗi lần phản kích đều là chạy chơi chết ta ra hòa này thật sự là ta bình sinh ít thấy xảo trá chi đồ bất quá tiến bộ của ta cũng rất lớn lần sau ở trong hiện thực gặp được ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp tử vong hù p h t trông về phía xa ngân các bảo bỗng nhiên liền có chút hoài niệm chặt lập t h c h ặ t lót kẹ lúc này cũng tại phòng ngủ của mình bên trong tỉnh lại hắn vuốt v e một chút cánh tay trái đ ỗ n g nhiên cười một tiếng tự đủ nếu như ở trong hiện thực gặp được h ủ p h é n ta nhất định đem tất cả súng ống đều lấy ra doanh hắn một cái hoa rơi nước chảy ta liền không tin hắn có thể chịu nổi một phát phá ma oanh dắp đạn hai phát phá ma oanh dắp đạn mười phát phá ma oanh dắp đạn, phá đạn nhưng hai mươi phát ba mươi phát cũng có thể chịu nổi húng chi ta còn cho hắn chuẩn bị hai tay tươi mới đồ chơi hy vọng hắn đến lúc đó có thể hài lòng chất lót kẹ tại mười mấy ngày nay trong chiến đấu chẳng những kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh cũng lĩnh ngộ ạ xí lộ thị hai m liệt thực là phối hợp thiên sứ mười hai chương nhạc trước sáu chương bí pháp có thể để cho ngôi sao chiến khí trở nên quỷ liệt bá đạo một khi đánh vào địch nhân thể nội liền sẽ như cực liệt chi hỏa không ngừng thiêu đốt địch nhân sinh mệnh lực càng là thôi động đ ấ u khí linh khí ma lực đi áp chế giống như dội dầu tới lửa sẽ chỉ càng ngày càng cổ vũ ngôi sao chiến khí lớn mạnh am thực tại thiên sứ mười hai chương nhạc đột phá tới trước bảy vạn vật mông lung về sau ngôi sao chiến khí từ cực thịnh nắm gắt chuyển thành đũ ám phong mang tiềm ẩn mới có thể khiến ra bí pháp so liệt thực càng thêm q u dị xuất thủ không có dấu hiệu nào tiềm ẩn đến địch nhân thể nội có thể tại mấy ngày thậm chí mười mấy ngày về sau mới bỗng nhiên bộc phát so liệt thực càng thêm ngon độc mặc kệ là liệt thực còn là ám thực đánh vào địch nhân thể nội ngôi sao chiến khí đang đến gần nguyên chủ nhân thời điểm liền sẽ phá thể mà ra trở về chủ nhân thể nội đồng thời mang theo đại lượng sinh mệnh lực a sĩ、si、l ô thị có thể trở thành một trong ba hoàng tộc hồng bá đại lục cũ không riêng gì bởi vì gia tộc này huyết tộc kiếm khách có quỷ thần khó l ư ợ n g lôi hoanh điện t i ề m kiếm thuật cũng là bởi vì ngôi sao chiến khí có đủ loại dị năng thời điểm chiến đấu rất khó chống cự bất quá kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh ngôi sao chiến khí tiến bộ l i n h ạ xì lộ thị bị pháp liệt thực cùng ám thực đều không kịp nổi mặt khác một hạng thu hoạch để chặt lọt k h ẻ càng thêm vui vẻ hắn rời đi phòng ngủ đến trên sân thượng trông về phía xa toàn bộ ngân c á p bảo nhìn xem trong thành thị rộn rộn ràng ràng đám người còn có đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu tây phong kỵ sĩ đoàn tướng sĩ cùng ngân cấp bảo các dân binh đ ỗ n g nhiên liền lộ ra đắc ý nụ cười chặt lọt t h chính là muốn nói một câu đủ bức cách lời nói đến sinh động một chút bầu không khí liền nghe tới đẩy cửa phòng ra thanh âm vỡ lì xạ vội va xông nhập vào lớ đi c ứ q một chương c một trăm bốn mươi nâng các bảo mê cung hóa hoàn thành vợ lì xạ cũng không dám tin tưởng lỗ thai của mình lại bồi thêm một câu thật sao c h tại hai ngày mai, trước ngân các bảo liền hoàn thành mê cung hóa hắn đã không cần khốn thủ ở trong này ngân các bảo hoàn thành mê cung hóa chất lọt k h ẹ cũng cầm tới nên được ban thưởng m ạ trụ bệ cùng ngân các bảo ở giữa hình thành một đầu bí ẩn thông đạo đây cũng không phải là ý nghĩa thực sự bên trên thông đạo càng tiếp cận với hai tòa thành thị ở giữa trung điệp mã chủ bệ bất kỳ ngóc ngách nào đều có khả năng thông hướng ngân c ấ p bảo ngân c ấ p bảo cư dân cũng có khả năng thông qua bất luận cái gì một lối đi đi đến mã chủ bệ chất lót kẻ mấy ngày nay đã đem p h ì là nam tức tất cả tài sản bao quát thuần kim mẹ cụ phổ tiền đến giấy siêu phàm kỳ vật đều đưa đi mã chủ bệ đồng thời giấu đến nhị trọng mê cung không có hắn dẫn đường hoặc là cho phép bất luận kẻ nào cũng không tìm tới những tài phú này dù cho l ậ t khắp mã chủ bệ mỗi một cái góc cũng không tìm tới nửa cái xe tìm đến nỗi phí lạ nam tức những cái kia xa xỉ phẩm chặt lọt k h ệ không có dọn đi mạ chu bệ bởi vì mạ chu bệ dù sao cũng là một chỗ vứt bỏ cổ đại thú nhân vương quốc pháo đài hoàn cảnh thực tế quá kém những n à y xa xỉ phẩm đều dễ hỏng vận chuyển đi qua khả năng không có mấy ngày liền bị ác liệt hoàn cảnh hư hao đồng thời chặt lọt k h ệ cũng cho tại mạ chu bệ khai khẩn lưu thủ bộ đội đưa đi một nhóm vật tư đối với hắn mà nói mạ chu bệ có thể là trong lòng của hắn trọng yếu nhất thành thị là sớm muộn cũng phải khai phát đi ra chặt lọt t ệ cũng thử qua tâm linh thông đạo đích xác có thể theo ngoại giới đem vật tư thậm chí sinh mạng thể đ chỉ có điều thật chỉ có thể đơn phương đưa vào không cách nào lại lấy ra trừ phi hắn trở lại cái này hai tòa thành thị mặc dù như thế tâm linh thông đạo đối với chặt l u t k ệ để nói cũng là một hạng phi thường trọng yếu dị năng hắn có thể tại xỉ chặt bổ ứa mua các loại vật tư không cần vận chuyển trực tiếp liền đưa đi mạ t r ú b ệ cũng có thể mua các loại thương nghiệp sản phẩm trực tiếp đưa đi ngân c ấ p bảo tiết kiệm rơi đ ạ i bút lộ phí nhất làm cho hắn vui vẻ chính là ngân c ấ p bảo tại hoàn thành mê cung hóa về sau lập tức liền có nhắc nhở bởi vì nở cờ thực tế quá nhiều có thể thêm vào lần thứ hai mê cung hóa chỉ cần tại ngân các bảo tiếp tục ngây ngốc mười tám ngày liền có thể để ngân c á p bảo cũng hoàn thành x o n g trọng mê cung bất quá chặt lọt kệ tạm thời không cần để ngân c á p bảo nhị trọng mê cung hóa hắn dự định về sau có thời gian lại đến ngân c á p bảo n g â y ngốc mười tám ngày để tòa thành thị này hoàn thành lần thứ hai mê cung hóa hắn hiện tại có chuyện khác muốn làm chặt lọt kệ sở dĩ đáp ứng mở lì xa đi cứu rổ xẹt công tước dĩ nhiên không phải vì công tước mà là c ả rẽn ma ma có nói cho hắn hai việc xê ra phụ c quốc quân lại tới một vị thánh giai mặc dù c ả rẽn ma ma cũng không e ngại hai vị thánh giai liên thủ nhưng chặt lọt kệ lại cũng không dự định tiếp tục giữ vững ngân các bảo hắn lưu lại chính là vì chờ đợi ngân các bảo mê c hiện tại ngân c á p bảo mê cung hóa đã hoàn thành lại lưu lại đần độn thủ thành liền không có ý nghĩa chắc lọc kệ cũng không lo lắng chính mình rời đi về sau hủ phẹt mang binh đ ổ thành hắn nếu là rời đi trước khi đi có rất nhiều biện pháp đem ngoài thành người sệ d ậ p dẫn đi chuyện thứ hai là hắn chỉ huy tây phong kỵ sĩ đoàn đánh bại bị dồn kỵ binh toàn d i ệ t sệ dạp một chi quân đội khen thưởng ngày mai sẽ phải đạt tới ngân c á p bảo h m n đ n quốc thống kê công lao ban phát ban thưởng quy trình tương đương chậm c h ạ cho nên hắn lần thứ nhất chiến đấu ban thưởng đến nhưng đoạt lại ngân các bảo đồng thời lực đánh sệ giặc phục quốc quân công thành gần nguyệt đánh g i ế t sệ giặc phục quốc quân lãnh tụ rộ n ạ thản kinh sợ thối lui sệ giặc thánh giai cái kia một phần còn cần tiếp tục đi theo quy trình chặt lọt kẹ có chút ít bất đắc dĩ nhưng cũng có thể hiểu được chuyện này hắn có thể trong chiến tranh liền cầm tới bút thứ nhất khen thưởng mà không phải sau chiến tranh mấy năm mới bởi vì công lao t h ă n g trước đã là có lực nhân sĩ thúc đẩy kết quả c ả rèn ma ma mặc dù không có nói rõ nhưng chặt lọt kẹ tin tưởng trong nơi này tất nhiên có bở gì tờ t ạ nghị bá tức lực lượng ân khả năng cũng có mẹn nịu mạn học tí thôi động hắn mặc dù sinh ra ở bệ hẹ một công quốc nhưng bây giờ đã xem như chính tông người pháp thậm chí công tác cùng cư trú đều tại thủ đ ô x、sì、ỉ chặt búa bửa cho nên chặt lọt kẻ có thể cự tuyệt công tức tín sứ cũng không quan tâm công tức phu nhân thị nữ nhưng đế quốc phái tới ban bố khen thưởng sứ giả hắn tất nhiên không cách nào cự tuyệt đối phương khẳng định sẽ để cho hắn đi cứu viện công tước chặt lọt kẻ cũng chỉ có thể thuận nước đầy thuyền chặt lọt kẻ tại trên sân thượng thổi một hồi gió liền có một vị khác tiểu thư đến nhà bái phỏng thú nhân tiểu thư phở ơ đờ gì cả nhìn thấy chặt lọt kẻ thời điểm nhịn không được sợi hãi hại rồi ngươi mỗi ngày tránh trong phòng ngủ liền có thể mạnh lên đây là cái gì l o g ì c h ấ t lót kẹ mỗi ngày đều tại ảo ngộng cảnh cùng h ủ phép quyết đấu thực lực tăng lên mạnh liệt dẫn đến hắn mấy ngày không xuất hiện thực lực liền xưa đâu bằng nay trở nên càng cường đại cũng khó trách phở ở đờ gì cả sợ hai thang p h ủ c h ấ t lót kẹ mỉm cười nói nếu là ngươi nguyện ý cũng có thể trong phòng ngủ tu luyện phở ở đờ gì cả lộ ra vẻ cảnh giác nói xin đừng nên có ý đồ với ta ta cũng không muốn từ bỏ sát thủ sự nghiệp chất lót kẹ nhung a y hỏi ngươi tìm đến ta có chuyện gì chất lọt thẹn cũng có chút khó chịu mặc dù hai người lần thứ nhất gặp mặt là người chết ta sống quan hệ cho dù hiện tại cũng không thể nói xem như bằng hữu chân chính nhưng dù sao sóng vai chiến đấu một trận hắn thấp giọng nói chúc ngươi thuận buồn xuôi gió nơi này có hai mươi hẹ cù là ta tư nhân quà tạng phở ở đờ gì cả ngược lại là không có khách khí với chặt l ọ t k ệ thu tiền về sau liền xoay người đi qua không lâu đò d ồ thì cũng tới b á i phòng nàng cùng chặt l ọ t k ệ liền thân mật nhiều dù sao còn có mẹn nịu mản tô mân tầng này quan hệ đò d ồ thì tới nguyên nhân là phở ở đờ gì cả trước khi rời đi đem thủ hạ trực thuộc chiến đấu tiểu đội ném cho nàng đò d ồ thì tới hỏi một tiếng nên xử lý như thế nào chuyện này chặt l ọ t k ệ cũng không thế nào do dự liền nói ta sẽ lại tiến hành một lần mở rộng ngươi trước tiên đem phở đờ gì cả đội ngũ tiếp thu xuống tới ta sau đó sẽ có sắp xếp một ngày này bình thản không có gì lạ đi qua vừa dạng sáng ngày thứ hai chặt lọt k ẹ không đợi đến hủ p h é t công thành hắn kỳ thật cũng không cần hủ p h é t đến tiến đánh ngân các bảo nhưng lại đợi đến đến từ s ì chặt b ộ ở một c h i đội ngũ để chặt lọt k ẹ ngoài ý muốn chính là luis sĩ、sì、mỹ cùng ruột bạt thế mà cũng ở trong đội ngũ hắn đều nhanh đem hai vị thương nhân cho quyến mất q uy một chương một trăm bốn mươi một phờ ở đ ờ t dịp n a m trước đến từ s ì chặt b ộ ở đội ngũ phi thường khí phái có một c h i đại khái ba người kỵ sĩ đoàn có hơn hai tùy hành nhân viên chí ít có hai mươi chiếc trở lên xe ngựa còn có khổng lỗ thương đội theo ngân các bảo trên đầu thành hướng xuống nhìn ra xa chặt lọt kệ có thể nhìn thấy tung bay trên cờ xí có chỉ có hoàng thất quan hệ thông gia mới có tư cách đánh ra kim chỉ hình vẽ trang trí còn có đại biểu tước vị tộc huy người tới là một vị cùng hoàng thất có quan hệ thân thích nam tước chặt lọt kệ do dự một chút mở ngân c á p bảo đại môn mang tất cả mọi người ra liên tiếp hắn cũng không muốn đắp nặn một cái kiệt ngạo bất tuần h ì n h tượng nhất là c ả d ẹ n ma ma đã sớm thông gió báo tin tức nói cho hắn người đến thân phận ngân c á p bảo là nam tước lĩnh tuyệt đối không thể giao cho một cái tháng ba năm bốn đẳng cấp bốn văn thư trưởng nội bộ đế quốc trải qua phức tạp chính trị tranh đấu đem hoàng đế em vợ phở ở đỡ dịp nam tức sắc phong tại ngân cấp bảo. Vị hoàng đế này cầu em vợ, là tới đón thù chính mình lãnh địa chặt lọt k h ẹ đã sớm an bài tốt hết thảy ngân cấp bảo cũng hoàn thành mê cung hóa hắn cũng rời đi tốt tài sản thậm chí cũng làm tốt tay chân cho nên ra ngoài nên đón phở ở đ ờ t dịp nam tức thời điểm hắn trên mặt nụ cười thái độ khiêm tốn m à n h u hòa phở ở đ ờ t dịp nam tức là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên mập mạng nhìn thấy chặt lọt k h ẹ thế mà rất khó được theo trong xe ngựa lấy tay nhận một chiều cứ như vậy trực tiếp vượt qua nên đón hắn tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân cấp bảo dân mình trực tiếp vào thành phở ở đợt dịp nam tức thái độ là các đại quý tộc độc hữu n ạ o mạ đối với hắn mà nói hướng về phía chặt đây là nhìn tại hắn thu phục ngân các bảo phân thượng dù sao nơi này hiện tại là lãnh địa của hắn chắt l t kệ không quan tâm hắn biết quý tộc chính là cái này đ i ề u dạng dù sao thời điểm chết máu cũng là đỏ nhưng tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân các bảo dân binh đều tràn ngập phẫn nộ chắt l t kệ là trong lòng bọn họ thần tượng trong khoảng thời gian này chắt l t kệ biểu hiện chinh phục tất cả mọi người hắn có thể công bằng an bài hết thảy hắn có thể xông pha chiến đấu chém giết người xệ dạp lãnh tụ hắn có thể cho mỗi cái chết trận chiến sĩ phân phối thổ địa ban cho kim mẹ cụ hắn có thể thăng chức mỗi một cái biểu hiện xuất sắc binh sĩ chưa từng đối với người thái độ hắn cùng binh sĩ đồng cam c ự k h ổ cho tới bây giờ đều đẻ vào chiến tranh tuyến đầu ân người xuyên việt thao tác cơ bản dù sao thổ địa lạ phí lạ nam tước tiền trợ cấp cũng là đi nam tước tài sản c h ặ t lọt t h ẹ chính mình mới mấy đồng tiền c h ặ t lọt t h ẹ được đến c ả rèn ma ma mật báo thời điểm liền có một cái to gan ý nghĩ lúc này nhìn thấy trong đội ngũ chứa đầy xe ngựa mặc hoa lệ tùy hành nhân viên trong lòng tràn ngập bành trướng thờ ở đợ dịp nam tước tài sản có lẽ so ra kém phí lạ nam tước dù sao lúc trước hắn đều không có lãnh địa nhưng khẳng định cũng không già trẻ cái này nhưng đều là của ta tài sản a sau này tại hắn các bảo thường xuyên ném đồ vật khẳng định không thể trách đến trên đầu ta bọn hắn loại này đại quý tộc cũng sẽ không để ý ném mấy món không đáng tiền đồ chơi tại ngân các bảo triệt để mê cung hóa về sau phở ở đ ờ t dịp nam tức còn không biết hắn đồ vật khả năng thật tốt liền không cánh mà bay đi mấy trăm cây số bên ngoài mạ chủ bệ pháo đài ân cái này rất chặt l ọ thẹ chặt l ọ thẹ bỗng nhiên bước nhanh đuổi kịp nam tức xe ngựa thấp giọng nói xây ra quân đội còn tại phụ cận nam t ư c đại nhân vạn kim mẹ、e、cụ thân thể không thể tùy tiện mạo hiểm xin mau sớm tiến vào ngài trung thành ngân các bảo và ở ngài cung điện、tại thật sự là hắn đại nhân vật đế quốc siêu cấp quyền quý cùng những cái kia bình dân hoàn toàn khác biệt đối mặt chát lót kẹ biểu hiện ra ngoài đình ngọn nam tước thẳng như nói những cái kia người sệ dạp sẽ không còn đến ngân các bảo hắn hơi có chút đắc ý bổi thêm một câu giải thích xuất phát trước hoàng đế bệ hạ để háo cách tư la tin đại thần quang cùng ta đồng hành thánh giai phía dưới đám kia chó nhà có tăng làm sao có thể dám đến chát lót kẹ thờ nghĩ s ê dập cũng là có thánh giai nhưng câu nói này hắn liền sẽ không nói chỉ là dùng tràn ngập hâm mộ ngữ khí nói phở ở đ ờ t dịp nam tức các hạ quả nhiên cùng cái khác nam tức khác biệt câu nói này đập phở ở đ ờ t dịp nam tức thể s á t tinh thần sảng khoái vô cùng lúc đầu hắn đến ngân cấp bảo trước đó còn muốn làm có một chút chặt l ọ t k ẹ mà lại hắn cũng có mặt khác một hạng trách nhiệm cha do phi là nam tức phu nhân cùng cả nhà tử vong chân tướng hắn vẫn luôn cảm thấy chân tướng không trọng yếu để chặt l ọ t k ẹ biết hai mới là ngân cấp bảo chủ nhân mới trọng yếu nhưng chặt l ọ thẹ biểu hiện để hắn cho rằng chặt l ọ thẹ báo cáo chính là chân tướng ai mẹ nó quản p h í là nam tức cả nhà chết như thế nào bọn hắn cả nhà bất tử nơi nào có ngân cắp bảo p h ở ở đờ dịp nam tước hắn cố ý nhô ra một tấm mặt béo xông chặt lọt k h ẹ hơi cười cho rằng đã ban thưởng lớn nhất tân vinh chặt lọt k h ẹ không có tiếp tục theo sau hắn lại biểu diễn xuống dưới liền mẹ nó nhanh nôn nếu như không phải nhìn tại vị này nam tức mang số lớn t à i phú là hắn đi bảo khố phân thượng trực tiếp cho thưởng một cái phá ma h oanh giác đạn dù sao p h í giờ vịn ngân t tám bắn giết phờ d i na đại công tước bắn giết xe dạp cuối cùng vương tử dồ nạt hẳn cũng không kém nhiều đánh chết một cái hạ sẹo lục thế cậu em rất nhanh một cỗ tràn ngập thần thánh ý vị xe ngựa đi ngang qua chặt lọt k ẹ bên người một cái lớn tuổi l ã o giả nô ra thân thể mỉm cười nói chặt lọt k ẹ mẹt lần tiên sinh chúc mừng ngài chặt lọt k ẹ biết vị này tất nhiên là áo cách tư la tin đại thần quan vội vàng nói ta cũng cho đại thần quan ngài an bài chỗ ở tất cả bố trí đều dựa theo xỉ chặt b ù a hựa quan huy thần miếu chỉ là thời gian vội vàng tất nhiên có sắp xếp không chu toàn địa phương áo cách tư la tin đại thần quan nhẹ gật đầu chặt lọt tẹ biểu đạt ra tới một cái ám chỉ biết hắn muốn tới điều này đại biểu cái gì đại thần quan các hạ lòng dạ biết rõ hắn đối với chặt lọt t mời an bài cho ta một người thị vệ muốn trẻ tuổi mỹ mạo tuổi trẻ s ử nam chặt lọt kẹ lập tức liền nhớ lại đến đủ tỉn h nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này hủy đi đủ tỉn h không có khả năng thỏa mãn đại thần quan nhu cầu đến là hù phẹt có thể người sệ dập quả nhiên không có tiến công chờ g o à n xe đều tiến vào ngân các bảo thờ ở đợt dịp nam tức không có đi các bảo đứng tại trên đầu thành nhìn ra xa thuộc về mình thành thị trong lòng có vô tận hưng phấn tự lẩm bẩm sau này ngân các bảo ta làm cho tất cả mọi người khóc liền không nên có người、cười. ta làm cho tất cả mọi người cười, cho dù chết cả nhà, bọn hắn đều muốn cười ra heo gọi tới、ta Phở ở đại ờ bờ cờ. dịp nam tước, sắp cắp nam thành ngân bảo chủ nhân. Chặt lọt kẻ nói thầm trong lòng nói, không, ngươi sắp trở thành ngân nở thầm Ừm. tước, trở Chặt lọt trở chủ cắp sắp bảo bảo kẻ đ thần quan c ấ p hạ thế mà chuyển hóa thất bại xem ra cái này phá mê c ũ n g không cách nào chuyển hóa thánh giai a đại thần quan tựa hồ cảm thấy cái gì khi hắn nhìn ra xa hướng phương xa c ả rẽn ma ma huống trà này tòa đỉnh núi lộ ra giật mình t h ầ n sắc q uy một chương một trăm bốn mươi hai một chi không cao hơn năm người tư gia kỵ sĩ đoàn thờ đợ diệp nam tước rất hài lòng chặt lọt kẻ thái độ quyết định không nằm hắn ngay tại trên đầu thành tuyên bố chặt lọt kẻ mẹt lần tiên sinh ngươi vì đế quốc tác chiến lập xuống cực lớn công lao đặc biệt thăng chức vì ba mươi hai đẳng cấp hai công v i ệ c vặt hoàng đế bệ hạ đặc chỉ cho phép ngài xây dựng một chi không cao hơn năm người tư gia kỵ sĩ đoàn kỳ hạn vì ngài sinh mệnh biến mất một khắc chất lót k e m mỉm cười đi một cái đế quốc lễ tiếp nhận thờ ở đờ dịp nam tức đưa tới văn thư hắn đối với chính mình lại một lần vượt cấp tăng lên chức vụ cũng không quá để ý chỉ cần không có người cản trở hắn để bạn nước chạy thành sông nhưng lại đối với được cho phép xây dựng một chi không cao hơn năm người tư gia kỵ sĩ đoàn rất là ngoài ý mới rất có vài phần mừng rỡ Chỉ có 24 đến g t hai mươi bốn g h đảng trở lên chức vụ tục sưng không thể vượt qua giai cấp tiền lương liền sẽ bị khóa chết bất kể như thế nào tháng c r ư ớ c cũng sẽ không tiếp tục chứng tụi cái này tại đế quốc bị phủ lên vì thanh liêm Quyền quý thu cùng phổ thông công chức thu vào, nhưng trên chức thực phổ tế, vào, đánh n lên liền cùng tiền lương không g trở thu treo chức câu. vụ vào đ cái so sánh những cái kia có được tư nhân kỵ sĩ đoàn quân quý mỗi một vị kỵ sĩ tiền lương cùng chủ nhân ngang ngựa nhưng sẽ trực tiếp phát đến trong tay của chủ nhân không có người sẽ đem đế quốc phát cho tư nhân kỵ sĩ đoàn tiền đều toàn bộ phát cho chính mình kỵ sĩ sẽ tạm giam đại bộ phận cho chính mình chỉ cho tư nhân cấp kỵ sĩ một nhỏ bút thù lao nói một cách khác chính là biến tướng gia tăng thu vào chặt lọt t h cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình nuôi bà con lanh lợi mẹo con non cũng l à nên cho chúng nó một cái kỵ sĩ thân phận nuôi m è o có thể có mấy cái tiền nuôi cái người sống sờ sờ coi như thấp nhất tiền lương cũng muốn mấy chục cái xẻn tìm đâu phờ ở đợ dịp nam tước vừa lòng thỏ a ý nói hoàng đế bệ hạ để ta truyền đạt ngươi hẳn là đi tiền tuyến không muốn tại ngân các bảo tiếp tục lưu lại nơi này giao cho ta câu nói này lại là nam tước tư tâm hắn muốn chấp trưởng ngân các bảo đương nhiên không hy vọng còn có một cái kỵ sĩ đoàn lưu tại địa bàn của hắn chắc lót kẹ không trần c h ờ chút nào lúc này nói ta cái này liền lên đường vẫn lì xạ thúc g ụ c thật nhiều ngày hắn cũng không nghĩ cho á o cách tư la tin đại thần quân an bài một cái tuổi trẻ mỹ mạo tuổi trẻ xứ nam mau mau rời đi nơi thị phi mới là đứng đắn nam tước rất hài lòng chặt lọt k ệ thức thời nhi nói đã chặt lọt tệ mẹ lần tiên sinh sốt ruột ra tiền tuyến ta liền không giữ lại hoàng hậu cũng nghe nói qua thanh danh của ngươi cho nên ban thưởng một tòa trang viên nơi này là khế đất văn thư tại phạt đế quốc trung ương văn phòng tăng lên chức vụ hoàng đế ban thưởng vinh hạnh đặc biệt hoàng hậu ban cho tài phú đã là toàn bộ đế quốc đều tập mãi thành thói quen lệ cũ nếu là chặt lọt t không t ứ c thời thờ dịp nam tức cũng không sợ chụt xuống hắn trang viên đến nỗi hoàng hậu bên kia cho cười hoàng hậu là tỉ tỉ của hắn chặt lọt t đáp ứng lập tức rời đi ngân các bảo. hắn cũng liền thống khoái một lần chặt lọc thệ quả nhiên giữ lời hứa lập tức hạ lệnh xuất phát đem t â y phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân c ắ p bảo dân binh đoàn đều mang rời đi thậm chí cũng không mang cái gì đồ c o n đ u dù sao có thể vận chuyển đi đồ vật đều đã sớm đưa đi mạ chú b ệ căn bản không cần cố ý ở trước mặt nam tức trói mắt đưa tiên chặt lọc thệ phờ ở đợ dịp nam tức lúc này mới trả sát tay hưng phấn quái khiếu thẳng đến các bảo hắn muốn kiểm tra một chút tiền nhiệm phỉ lạ nam tức còn lưu lại bao nhiêu tài sản mỗi một cái đại quý tộc đều là đại địa chủ cũng là nơi đó lớn nhất bất động sản người nắm giữ phở ở đ ờ dịp nam tức tại tiêu xài bên trên viễn siêu bình thường quý tộc hắn còn hy vọng có thể nhờ vào đó bổ sung một chút thâm vụt quý tộc tiền cũng không phải xài không hết thiếu kết xù nợ nần quý tộc như nhiều đàn thờ quản gia bưng lấy sổ sách không ngừng lau mồ hôi khi hắn nghe tới phở ở đ ờ dịp nam tức tiến vào các bảo liền dẫn đầu một nhóm người hầu n g h ê n đón đi ra phở ở đ ờ dịp nam tức câu nói đầu tiên liền mở miệng hỏi các bảo còn thừa lại bao nhiêu tiền mặt đàn t ờ quản gia nơm nớp lo sợ nói một cái xe tìm cũng không có tất cả đ phở ở đờ diệp nam tức đã sớm chuẩn bị mặc dù tiếp cận nhưng còn có thể tiếp nhận lại hỏi một câu các bảo ma pháp vật phẩm xa xỉ phẩm xe ngựa vật phẩm trang sức đàn gở quản gia thấp giọng đáp toàn bộ toàn thành chỉ có phòng ở vẫn còn liền đ ồ dùng trong nhà đều không có tất cả đều bị đáng chết người sẽ giảm c ấ p đi phở ở đờ diệp nam tức không khỏi sợ hai t h á n phục hắn ở trong các bảo đi một vòng quả nhiên khắp nơi đều giống tuyết liền ngọn nến đài cũng không có còn lại hắn chỉ có thể hỏi ra một vấn đề cuối cùng đem vì lạ nam tức khế đất đều lấy ra đàn t h quản gia một trái tim đều nhấc lên hắn bị chặt lọt kẹ ném tới mạ chu bệ nhiều lần chuyên môn huấn luyện qua ứng đối ra s a o một màn này nhưng vẫn là có chút trái tim chịu không nổi cẩn thận từng ly từng tí nói nơi này có sổ sách câu nói này nói xong đàn thờ quản gia toàn thân đều bị ướt đẫm mồ ù hôi kia là sợ hãi cũng là khủng hoảng càng là thấy chết không sợn dù sao cũng dạng này coi như bị nam tước treo cổ những địa s ả n kia cũng không có tất cả đều bị đáng chết người sệ giặc cướp đi đàn thờ quản gia âm thầm suy nghĩ nam tước nhiều nhất nóng này dẫn xuống giết ta dù sao cũng so rơi ở trong tay của mẹ lần tiên sinh, sinh tử lưỡng nan đến hay lắm p h ở ở đ ờ dịp nam tước tiếp nhận hết nợ vốn nhìn thấy chính là thế chấp lần nữa thế chấp mượn tiền mượn càng nhiều hệ cụ toàn bộ tài khoản đều bày biện ra hai chữ không có tiền chất lót kệ và ở các bảo về sau liền một mồi lửa tiêu h hủy tất cả văn thư một lần nữa giả tạo dòng giã một bộ đem phí là nam tước nông trường cửa hàng nơi ở trang viên cùng cái khác bất động sản tất cả đều thế chấp ra ngoài thậm chí liền ngay cả các bảo hắn đều thế chấp mấy vạn hệ cụ những này thế chấp được đến tiền tài đương nhiên tất cả đều tiện nghi đang chết người x ả ra hết thể đều bị cướp đi chất lót kệ mặc dù là số học sư không phải đứng đ ă n kê toán nhưng khoản như cũng làm sắc màu rực rỡ không phải lão kế toán nhìn không ra sơ hở đại lục cũ còn chưa có kế toán loại nghề nghiệp này thậm chí rất nhiều tài vụ tài chính kiến thức chuyên nghiệp cũng không có xuất hiện bình thường các quý tộc đều là dùng quản gia tới quản lý tài phú quản gia toán học trình độ cũng chính là thêm giảm tính toán mà thôi nhân chia đều là vì khó bọn hắn quản sổ sách thủ đoạn cùng chi thức hệ thống tương đương là hậu làm những n à y thủ đoạn nhỏ lắc lư đại lục cũ thổ dân hắn có mấy cái thế kỷ tri thức như ép phờ ở đợ dịp nam tức con mắt tối sầm hắn là thật không nghĩ tới phí là nam tức thế mà lưu lại cho mình cái này một cái cục diện rồi rắm chẳng những không có bất luận cái gì giàu có tài sản có thể cung cấp hắn bổ sung trên tài chính lỗ thủng còn mẹ nó có một số lớn tiền nợ p h ờ ở đợ dịp khi lúc ấy liền bằng hết nợ vốn m a n g to phỉ l à nam tước cái gì cũng không phải hắn làm sao có thể đem ngân các bảo dạng này giàu có thành thị kinh doanh thành cái dạng này chỉ là hàng năm tiền thuế liền đầy đủ hắn ăn chơi đàng điếm làm sao sẽ còn thiếu một khoản tiền lớn như vậy đáng chết người xây ra bọn hắn là cường đạo chân chính cường đạo luis mỹ cùng dột bạc không cùng thờ ở đợ dịp nam tước vào thành mà là đi theo chặt l u t kệ rời đi ngân các bảo hai người đều có chút thất p h n g q một chương một trăm bốn mươi ba lần thứ nhất ngày thu thuế chặt lọt k h ẻ giao cho luis c m ì năm mươi kiện xa xỉ phẩm giao cho dột bạt ba mươi lăm kiện xa xỉ phẩm để bọn hắn đem đổi thành tiền mặt đồng thời dùng khoản này tiền mặt thuê một nhóm thám tử cùng mạo hiểm giả bây giờ chặt lọt k h ẻ tại ngân c á p bảo cầm đều đánh xong hai người còn không có đem thám tử cùng mạo hiểm giả thuê tới chuyện này khẳng định bản giao không đi qua đến nôi n u ố t vào số tiền kia kia là cho hai người bao lớn lá gan cũng không dám chặt lọt thẻ chẳng những không có chết trận còn tấn thăng ba mươi hai đẳng cấp hai thứ vụ lại là chấp trưởng tuần thành quân cùng kỵ sĩ đoàn thực quyền q u y ề n quý mặc dù là tầng dưới chót quyền quý chơi chết hai thương nhân dễ như t r ở bàn tay ba mươi ba đ ẳ n g một cấp thứ vụ c ù n g cấp năm văn thư trưởng đồng cấp nhưng ba mươi ba trở là văn thư trưởng trần nhà lại chỉ là thứ vụ hàng bắt đầu văn thư trưởng làm tầng dưới chót quyền quý có nhất định s á t x u ấ t có thể có được một cái chính vụ thân phận quản lý cụ thể sự vụ thứ vụ là nhất định sẽ có chính vụ thân phận tiến vào đế quốc người quản lý danh sách luis o xì mỹ cuối cùng gan lớn nhiều rời đi ngân cấp bảo về sau liền đến chặt lọt kẹ bên n g thấp giọng nói ta giút ngài thu mua một nhà tổ chính thám bọn hắn kinh doanh không tốt lắm nhưng nhân thủ đầy đủ ta nghĩ đến thuê thám tử không bằng chính mình có một nhà tổ trinh thám thuận tiện làm thủ tục thực tế quá chậm sẽ trở ngại một chút thời gian chất l t k e mỉm cười tán thành cái này lý do hắn cho ra đám kia xa xỉ phẩm hẳn là miễn cưỡng có thể thu mua một nhà trung đẳng tổ trinh thám nhưng tổ trinh thám cũng không phải nói thu mua liền có thể thu mua đến luis s mì tất nhiên dùng hết tất cả vừa liếng đối với thương nhân không cần dùng bằng hữu thái độ chất l t k e cũng không có cảm thấy bị luis s mì phản bội hắn chỉ cần cầm về đầy đủ lợi nhuận liền tốt r ố t bắt miệng đầy đ ắ n g chát thật sự là hắn có quyền hoành lợi ích tại trở lại xì、si、chặt bố ửa biết được chặt lọt t ẻ ở ngoài ngân c á p bảo đánh giết sệ dạp quân phản kháng lãnh tụ dồn nạt hẳn người sệ dạp thậm chí xuất động một vị thánh giai đi báo thù nhất định chặt lọt t ẻ không sống nổi cho nên hắn chẳng hề làm gì khi hắn biết được chặt lọt t ẻ chẳng những nhiều lần đánh bại sệ dạp phụ quốc quân thậm chí còn đuổi đi vị tia sệ dạp thánh giai cứng giả r ố t bắt lúc ấy liền mắt tối sầm lại bởi vì hắn biết mình đầu tư sai hắn không biết chặt lọt tệ vì cái gì có thể đuổi đi thánh gia rốt bắt lựa chọn vứt bỏ tất cả thương nghiệp hợp tác đồng bạn bán tháo gia tộc dưới cờ tất cả bất động sản để người cả nhà mang tất cả có thể mang đi tài sản tiến về in li mạ đế quốc hắn l ẻ loi một mình tới gặp chặt lót k h ẹ khi hắn nhìn thấy chặt lót k h ẹ tùy tiện liền tha thứ luis simi liền biết chính mình lại chọn sai chặt lót k h ẹ cũng không để ý đến vị này thương nhân chỉ là tại lần thứ nhất nghỉ ngơi thời điểm đem bỡ lì xạ cùng thị vệ của nàng gọi đi qua ôn lu nói chúng ta liền muốn đi tiền tuyến nhưng bỡ lì xạ tiểu thư ngươi cần phải đi hướng công t ứ c phu nhân báo tin cho nên chúng ta không thể không phân biệt bỡ lì xạ do dự một chút nàng mặc dù cũng muốn đi cùng in tớ nhưng chặt lọt kẻ nói cũng có đạo lý cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống nói công tước đại nhân liền xin nhờ ngài chặt lọt kẻ nhẹ gật đầu đưa tiến bờ lì xạ về sau hắn căn bản không có tiếp tục hành quân mà là bắt đầu lại một vòng chính biên lần này hắn đem chính mình đọ dỗ t h i hoàng hùng đủ t i n h trực thuộc chiến đấu tiểu đội mở rộng vì năm trăm người hiệu ứng gần cùng tật phong chi lang b ằ n g rộ pho trực thuộc chiến đấu tiểu đội như c ũ bảo trì tại hai trăm người quy mô bị c u ố n mang đi ra ngân c ấ p bảo dân binh đánh tan du nhập tây phong kỵ sĩ đoàn tây phong kỵ sĩ đoàn nhảy lên thành một chi hơn mười ba ngàn người khổng lộ kỵ sĩ đoàn. cứ việc chi này kỵ sĩ đoàn tố chất căn bản không thể cùng đứng đắn kỵ sĩ đoàn cùng so sánh thành phần thực tế quá phức tạp nhưng trải qua mấy trận chiến đấu cũng có nhất định kỷ luật quân đội sau đó chắc lọt kẹ liền mang chi quân đội này thẳng đến mạ chủ b ệ đến nỗi rồi xếp công tước đi hắn đại đầu quỷ phở ở đ ờ t dịp nam tức xài rồi trọn vẹn bảy tháng à y mới xem như khôi phục lại không còn buồn bã hiệu s u hắn hào tổn tâm cơ được đến ngân các bảo lại chỗ tốt gì cũng không có m ò được những cái kia đang chết người sẽ dập liền một cái xe tím đều không cho hắn lưu lại đem phí là nam tức tài phú ăn cấp mười phần triệt phải có thể làm cho phở ở đ ờ t dịp nam tức khôi phục lại thời cơ là ngân cấp bảo tại hắn đến về sau lần thứ nhất ngày thu thuế chặt l ó t kẹt ạ i ngân cấp bảo thời điểm căn bản không thu thuế phở ở đ ờ t dịp nam tức lần thứ nhất thu thuế t r e o đến tiếng oán than d ậ y đất thậm chí còn cùng nơi đó cư dân lên xung đột chỉ bất quá hắn có trực thuộc kỵ sĩ đoàn ngân cấp bảo cư dân giận mà không dám nói gì hắn buổi chiều tại ngân cấp bảo diễu võ dương ai một phen trở lại các bảo liền không nhịn được đi nhìn chính mình k i ê cố nơi đó cũng là phì là nam tức đã từng k i ê cố chỉ là hắn đến cấp bảo trước đó bên trong liền bị truyền không liền một đầu chuật đều không có chống không rất triệt đề trải qua trùng điệp thủ vệ p h ợ ở đợ dịp nam tức bước vào chính mình kim cố hắn đang muốn đến một chút hôm nay thu đi lên tiền thuế con mắt liền trưởng xưa nay chưa từng có to lớn hắn nhiều lần rủi rủi con mắt nhưng vẫn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì trong kim khố giống như hắn vừa tới ngày ấy liền một đầu chuột đều không có chống không rất triệt đ ể ta kim mẹ、e、cụ đâu ta tiền thuế đâu ta lúc đầu tiền tiết kiệm đâu tiền của ta p h ợ ở đợ dịp nam tức phát ra bén nhọn chu lên rất giống là bị thương cho h o a n g hoặc là giao phối thất bại mèo h o a n g thê thảm đến khiến người muốn tươi sống đạp chết hắn mấy phút đồng hồ sau phân nộ đến cực điểm phở ở đờ diệp nam tức mới nhìn đến trên vách tường có lợi lưỡi đao chỗ khắc một hàng chữ ngươi hết thể t à i phú chúng ta người s g i ạ p đều lấy đi phía dưới còn có ký tên s g i ạ p phục quốc quân lâm thời thống xoái hụ p h ẹ t mấy cái này ký chính là dòng bay p h ư ợ n g múa có thể thấy được viết xuống những văn tự này người kia đến tột cùng đến cỡ nào xuân phong đ ắ c ý phở ở đờ diệp nam tức khí hai tay phát run hắn rời đi xỉ chặt búa bờ đến ngân các bảo cho là mình sẽ tại cái này giàu có lãnh địa qua sông hậu đãi một đời cho nên đem suốt đời tích xúc đều mang tới đây chính là một bút to lớn tiền nam tước đại nhân đã đau lòng đến dá bước tức giận nhân loại cái gì cũng có thể làm đi ra cho dù là khiêu chiến tự long phờ ở đ ờ dịp bỗng nhiên khóc ròng ròng hướng về phía vách tường quyền đấm tức đá khóc thống m ạ n ó i hù phét ngươi chết không yên lành hù phét ngươi cầm tiền của ta ngươi sao có thể đem tiền của ta đều lấy đi một cái xe ăn tìm cũng không lưu lại a hù phét ta nếu là bắt lấy ngươi nhất định đem ngươi đưa cho ổ chủ t i n h đại thần quan ta muốn để ổ chủ t i n h đại thần quan hung hăng xử phạt người a sao có thể có người ác độc như vậy lấy đi ta toàn bộ tiếp xúc tiền của ta a đáng chết người xây a bọn hắn là cường đạo chân chính cường đạo phở ở đ ờ d ị p nam tức lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta cùng người xây giáp cựu hận không đội trời chung ta cùng h ủ phét t h ù này không chết không nghỉ Quy quốc quốc quốc, quốc quốc đều thu thuế, thuế thu thuế. ngày ngày một mới minh. mỗi làm mật trật tự tế Phạt thứ phát tiền tại phạt thứ tất thân phát Phạt tại thứ thứ tất thân thiết tạo chương ước chính cho cả công chúa cho cả chúa Chế hiệp ngành phủ hai hai lãnh lãnh lương, người lương. người liên ban nên nên đóng gọi gọi lại đại lại số đế đế đế đế là là đa bị ba ba bị sẽ hắn mang dòng g ã một c h i kỵ sĩ đoàn bước vào mạ chu bệ nhật ký lập tức liền chuyển ra một sở ý niệm nói cho hắn có thể tiến hành lần thứ ba mê cung hóa chặt lọt k ẹ vốn là không muốn lên tiền tuyến đi thay một cái căn bản không biết đế quốc công tức đi quyết đấu sinh tử liền dứt khoát tại mạ chu bệ tu trình t â y phong kỵ sĩ đoàn vốn là cần huấn luyện cùng rót canh gà bây giờ mạ chu bệ cùng ngân cắt bảo ở giữa có lối đi bí mật chặt lọt k ẹ không còn sầu muộn t i ế p t ế có thể trực tiếp theo ngân cắt bảo thu hoạch được lương thực chỉ cần đem lương thực thả tại mạ chu bệ ngân cắt bảo bản thân là cái thương nghiệp thành thị đ ư ờ phở ở đợt dịch nam, thu nam tức nhìn qua chính mình giống tuyết kim cố lúc chắt lo kệ cũng đang nhìn chính mình kim mẹ cụ rượu mắt viễn thị kim cố mấy chục cái đổ đầy kim mẹ cụ cái dương chia hai nhóm có chút là p h í l à nam tức gia sản có chút là phở ở đ ờ t diệp nam tức gia sản chặt lọt kẹ cũng không phải rất phân rõ mỗi một viên kim mẹ c ụ nơi phát ra nhưng chuyện này có trọng yếu không không trọng yếu Trọng yếu chính là những n à y kim mẹ c ụ hoàn toàn thuộc về hắn chặt lọt kẹ mẹ lần khoản này kim mẹ c ụ vượt qua một trăm không không không chuẩn xác mà nói đại khái là một trăm hai mươi không không không mẹ c ụ đây là hai vị nam tức hợp tác kính dân cũng là bọn hắn toàn bộ dấu kim chứ những n à y hoàng kim đúc thành tiền tệ trên tay hắn còn nhiều một bút phổ tiền giấy trong đó hơn một vạn đến từ phi lạ nam tước còn tước. tước cũng còn hơn vạn đến nam nam lại là phở đờ từ tốt, dịp dù số a o người đã chết, r tiền cuộc không cần không đến số t này. nam Phở đờ dịp nam tước kiếp h khoản ô n này g có t ề n mặt lưu, liền đại khái liền chỉ còn lại mắc nợ. Số tiền kiếp nhưng thật ra là phờ ở đợt dịp nam t ư ớ c lấy ngân các bảo thu thuế quyền thế chấp làm đến một bút một tiền hắn tiêu xài quá lớn sớm đã không còn tiền mặt còn lại chặt lọt thẻ đem những này kim mẹ cụ cùng phổ tiền giấy số một lần lại một lần đều có chút trầm mê loại trò chơi này trên đời vui sướng nhất trò chơi không quá đến một bút ý bên ngoài mà đến thiên hàng hoàn tài mỗi đa số một lần vui vẻ liền tăng thêm một phần mặc dù mặc kệ số bao nhiêu lần tài phú cũng sẽ không gia tăng nhưng nhiều ba án bài tiết lại hoàn toàn như trước đây thành thật cung cấp vui vẻ c h ặ t lọt k h ẻ bắt lấy một thanh kim mẹ cụ t ù y ý bọn chúng lại nao n h a u rơi xuống chậm nhớ tới phở ở đờ dịp nam tức còn có một chút đắt đỏ tư nhân đồ cất giữ hắn vừa định lại muốn trở về một chuyến ngân các bảo liền thầm nghĩ còn là được rồi ta sợ kích thích quá lớn nam tước đại nhân chịu không nổi Ừm, Nam nếu là phở dịp chị ở đờ Tức nghĩ đến cái này một đoạn c h ặ t lọt thẻ chính luật đang muốn không chối từ vất vả một phen lại cảm ứng được có người xâm lấn mê cung không phải xâm lấn ngân các bảo là xâm lấn mạ chú b ệ không khỏi rất là giật mình vội vàng rời đi chính mình k i m k h ố một chi thú nhân đội ngũ xâm nhập mạ chú b ệ trong bọn hắn có người lập tức liền cảm giác n h ẹ cảm đến tòa này c ổ đại thú nhân vương quốc pháo đài phế tích không thích hợp đang muốn rời khỏi mạ chú b ệ nếu như c h ặ t lọt thẻ tại đi ra muộn một chút không có người phát động mê cung những n à y thú nhân thật là có khả năng thoát khỏi mê cung chắt lọt t h khép cơ một cái chi này thú nhân đội ngũ ngay tại công trình kiến trúc mê h o ặ xuống bất chi bất giác đổi phương hướng. chất l ọ t kệ cùng p h ờ ở đờ gì cả là một đoạn thời gian đồng sự hiểu qua một chút thú nhân tình huống nam phương đại lục là cái tương đối hỗn loạn địa phương mấy cái đại quốc đều ở bên kia có phạm vi thế lực nhưng ai cũng không có cách nào triệt để khống chế nam phương đại lục nam phương đại lục có gần ngàn cái thú nhân bộ lạc có chút bộ lạc kết thành liên minh có chút bộ lạc cắt cứ một phương có chút bộ lạc lẫn nhau t r i n h phạt thậm chí có thủ chuyển kiếp nhưng mặc kệ là cái nào bộ lạc đều, đều không ngoại lệ thống hận m ẹ vương triều tại hôn m ẹ vương triều diệt vong về sau nam phương đại lục thú nhân bộ lạc l i ề đây là một chi chấp hành nhiệm vụ đặc thù thú nhân tiểu đội bọn hắn đến từ agra na đỏ gấu bộ lạc cái bộ lạc này thú nhân nửa gấu sức lực lớn toàn thân đều là màu đen hoặc là màu nâu lông cứng nhưng phía sau lưng lại là hỏa diễm màu đỏ cho nên cứ gọi agra na đỏ gấu bộ lạc gánh vác nhiệm vụ có thể là thám tử tình báo cũng có thể là ám sát thủ lĩnh chặt lọt k ẹ vây khôn cái này thú nhân tiểu đội đang muốn đem bọn hắn cắt ra đơn độc tìm một cái thú nhân hỏi một chút bọn chúng đến tột cùng là làm gì nếu là không có quan hệ gì với hắn trực tiếp thả đi cũng được mặc dù bây giờ là chiến tranh giai đoạn nhưng chặt lọt k ẹ còn là đối với giết chóc có chút mâu thuẫn hắn kiên nhẫn chờ một hồi lại phát hiện chi này thú nhân tiểu đội kinh nghiệm phong phú cũng không bởi vì mê cung biến hóa mà thất kinh vẫn luôn bảo chỉ lại đội ngũ hoàng trình chặt lọt k ẹ thầm nghĩ đã không cách nào đem bọn hắn c ắ ra không bằng trực tiếp hỏi một câu hắn cùng hủ phép quyết đấu mấy trăm lần mặc dù cao nhất chiến tích chính là đồng quy vô tận nhưng cũng coi là ma luyện đi ra mấy phần ý chí chiến đấu đối với một chi bị nhốt tại mạ chu bệ mê cùng thú nhân tiểu đội cũng không thể nói e ngại liền trực tiếp hiện thân kêu lên các người thú nhân đến mạ chủ bệ làm cái gì đáp lại hắn chính là một viên người nhức đầu lưu tinh truy chặt lọt k ẹ o ỉ vào nhanh nghệ thuật thân tại lật một cái né tránh một truy này nhưng xuất thủ hạ lọt hồng hùng chiến sĩ hai tay liền kéo một đôi mang vô số gai nhọn lưu tinh truy bị hắn làm như điện tìm lôi oanh liên tục truy kích truy truy không rời chặt lọt kệ mặt chất lọt h ẹ cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được loại cao thủ này xuất thủ a đ ơ bản nạ hồng hùng chiến sĩ thuần lấy truy pháp mà nói thấp nhất cũng là trung giai cấp cao thậm chí có thể là thập giai đi lên kỵ sĩ lưu tinh truy là bình khí nặng lại bị a đ ơ bản nạ hồng hùng chiến sĩ vung mạnh ra truy thế nặng nghề vượt bực không thể cản chất lọt h ẹ cũng không dám dùng ma pháp kiếm đi chống chỉ có thể ỉ vào thân pháp không ngừng ngại vọt né tránh lưu tinh truy đồng thời lần nữa quát to nếu không mau chóng nói do ý đồ đến ta coi như không khắc khí sử dụng lưu tinh truy a cơ ả n nạ hồng hùng chiến sĩ quát to chúng ta là đến ám sát phơ đi na đại công t liền không thể cho phép ngươi còn sống rời đi q một chương một trăm bốn mươi năm chúng ta lại không biết phạt đế quốc chữ nhìn cái quỷ báo chí chặt lọt k h ệ nghe tới lý do này k é m chút theo trên đầu tường ngã xuống n h ì n không được hét lớn các ngươi chẳng lẽ không nhìn phạt cảnh nội báo chí sao sử dụng lưu tinh s o n g truy ạ thọa nạ hồng hùng chiến sĩ muộn thanh muộn khí nói chúng ta lại không biết phạt đế quốc chữ nhìn cái quỷ báo chí nhân loại người chịu chết đi hai tay của hắn lật một cái lưu tinh truy bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi xong truy thiểm điện trước sau đan sen đáng suất đánh nổ không khí sinh ra như sấm ven trấn chặt lọt t ệ để khí quát Ferdinand Đại công Tức đã bị người Công đã Tức bị ám sử á cái đánh các t một tuyên một tuyên tới Bệ Bị bệ hẹ một công quốc đã hướng linh chiến, bị cũng hướng bệ hẹ một công quốc chiến, mấy làm công quốc cũng công quốc quốc lúc rổn lên, người này giập đều đã đại đế đã sẻ s gì?、Sử、dụng lưu tinh truy ạ thọa nạ hồng hùng chiến sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ hai tay kéo một cái đem lưu tinh truy thu về quắp nhân loại ngươi thế nhưng là gạt chúng ta chặt lọt thệ cũng không nghĩ tới chiến đấu đều đánh tới mức này Phật, bị dồn hắc hoàng vương triều chờ tam đại đế quốc đều tuyên bố tham chiến bị dồn h á t hoàng vương triều đại lục phương nam thú nhân bộ lạc sệ giáp l ĩ n h đều đã ký trật tự mới hiệp ước quốc tế liên minh hiệp ước thế mà còn có thích khách mới đổi tới hiện trường chặt lọt k h ẹ mở ra hai tay nói dồ xệp đại công tức đều đã k á vị hắn mang bệ hẹ một công quốc quân đội đang cùng sệ giạc phục quốc quân khai chiến các ngươi là tiếp vào cái gì mệnh lệnh thế mà lúc này mới đổi tới m ạ chủ bệ ferdina n d đại công tức đều đã hạ táng rất lâu mười mấy tên ạ giọt nạ hồng hùng chiến sĩ lập tức liền nhao nhao kêu loạn tăng lễ đều cử hành xong rồi chúng ta thế mà thật tới chậm rồi chúng ta còn không có hạ thủ ferdina là chết như thế nào ta không tin cái nhân loại này đang nói láo chất lọt nghe nhìn những ngày ạ tọa n à hồng hùng chiến sĩ tự a hồ càng tiếc nuối không thể ăn lễ đối với nhiệm vụ thất bại tự a hồ cũng không làm sao để ý lại cho bọn hắn giải thích vài câu f e r d i na n d đại công tức vợ chồng bị xệ giáp thích khách giết chết dùng chính là siêu phàm xuống ống đúng bị mất mạng tại chỗ sau đó còn có thích khách thử nghiệm công kích vợ chồng bọn họ quan tài các người nếu là không tin ta có thể mang các người đi f e r d i na n d đại công tức mổ tà bảo lại hoặc là xì chặt bố ửa chất lọt nghe nói câu nói này thời điểm cũng lau một vệt mồ hôi đây chính là muốn ám sát phờ đi na đại công tức thích khách h ắ n đưa đi xì chặt bố ửa lại hoặc là khẳng định công lớn. là một cái công lớn. Cứ vừa i bại minh, lại dai. ệ c công lao này, có các cũng cấp chức các không không không này, sánh bằng hắn đánh bại bị dồn minh, đoạt lại ngân các bảo, nhưng cũng không lớn không nhỏ, đủ thăng lao đoạt bảo, thể một cấp chức vụ các thứ kỵ bị đủ vụ v rồi sử dụng lưu tinh truy cùng chặt lọt kẻ chiến đấu ạ t o a nạ hồng hùng chiến sĩ đứng dậy nói ta đại hùng b á không tin ngươi chúng ta muốn chính mình đi nghiệm chứng trật tướng chặt lọt kẻ móc móc lỗ thai nói các ngươi có thể tin tưởng ta chúng ta là minh hữu ta không phải nhân loại ta là người bị dồn n mặc dù người bị dồn chín thành chín trở lên đều là nhân loại nhưng chặt lọt k ẹ tin tưởng bọn này ạ gờ bạn nạ hồng hùng chiến sĩ khẳng định tìm không ra đến sơ hở trong lời nói bọn hắn lại không phải lấy chọn tác giả l ỗ i chính tả cùng sơ hở trong lời nói làm vui thú văn học mạng độc giả quả nhiên như chặt lọt kệ dự đoán bọn này ạ gờ bạn nạ hồng hùng chiến sĩ nghe được hắn là người bị dồn thái độ liền hòa hoan xuống tới sử dụng lưu tinh truy ạ gờ bạn nạ hồng hùng chiến sĩ đại hùng bà nói người biểu hiện ra chứng cứ cho chúng ta chặt lọt kệ vận chuyển ngôi sao chữ khí tiện tay vung lên trên đầu tường một khối đá liền bị cắt thành hai nửa, thiết diện bóng loáng như gương. chính là hạ sĩ lộ thị bí pháp lạc thị bí pháp vô sắc chi nhận đại hùng bá khẽ gật đầu huyết tinh vinh quang liền chân chính huyết tộc đều có thể che giấu đi qua thúng chi bọn này thú nhân hắn lập tức liền tin tưởng chặt lọt k ẹ là thuyết pháp kêu lên ta tin tưởng ngươi bất quá ta chỉ là tin tưởng ngươi là người bị dồn đến nỗi f e r d i na đại công tức sự tỉnh chúng ta còn muốn thân tự đi n g h i ệ p chứng chặt lọt kệ kêu lên ta có thể dứt đường đại hùng bá khẽ gật đầu đắp t ố t ta còn chưa biết nói tên của ngươi người bị dồn chặt lọt kệ không chút do dự đáp chệ nản ta gọi chệ nản tổ tiên của ta cũng có thú nhân huyết mạch chỉ là quá mức m ỏ n g manh không có cách nào tu luyện thú nhân đô khí câu nói này để bọn này ạ tọa nạ hồng hùng chiến sĩ đại sinh hào cảm một cái có vẻ như trung niên dáng người khôi ngô vượt qua ba năm tỷ cô mẹt một thân gia thú khải chiến sĩ đi ra nói ta là đội trưởng của bọn họ ngươi có thể gọi ta bách h ù n g trưởng ta ra đời thời điểm mẫu thân mơ tới vĩnh hằng cùng hư hảo chi rồng ta chú định muốn làm trăm gấu triều dài cho nên lên cho ta cái tên này chặt lót g h trong lòng thầm nghĩ ngươi hùng mụ mụ mơ hồ là không biết số đều mơ tới chín vị chính thần một trong vĩnh hằng cùng hư ả o chi rồng làm sao không nổi tên là vạn hùng trưởng a làm sao làm cái bách hùng trưởng bách hùng trưởng gầm nhẹ một tiếng nói xì、sì、chặt bùa hửa quá nguy hiểm nơi đó cũng không chào đón thú nhân chúng ta không đi ngươi dẫn chúng ta đi m ộ ta bảo ta muốn tận mắt nhìn thấy f e r d i na n d thi thể chặt lót kệ thơ nghĩ ngươi còn muốn đào mộ phần s a o f e r d i na n d đại công tức vợ chồng thi thể thế nhưng là đã hạ táng dựa theo bình thường mạch suy nghĩ nghe ngóng f e r d i na n d đại công tức vợ chồng phải trang bị ám sát chỉ cần làm mấy tờ báo liền có thể nhưng bọn này ạ loạn hồng hùng chiến sĩ đều không biết chữ cũng đều toàn cơ bắp phàm làm m ư ờ mấy đầu gấu bên trong có một đầu đầu góc dễ dùng cũng không đến nỗi này sẽ mới vừa tới mạ chủ bệ chất lót k h ẹ cũng không cảm thấy chính mình có thể thuyết phục bọn này ạ ư gọn nạ hồng hùng chiến sĩ dù sao đem bọn này gấu làm đi m ộ ta bảo khẳng định là đại công lao một kiện còn hắn đi lý do là không phải có chút nói nhằng đâu đương nhiên chất lót k h ẹ không có khả năng hiện tại liền đi hắn còn phải đợi mạ chủ bệ tam trọng mê cung nói x o n g thành chất lót k h ẹ cho bọn này ạ ư gọn nạ hồng hùng chiến sĩ lý do là Hiện tại hẹ tại bệ mặc ộ t tại ta tạ thể tuyến, công quốc cũng sẽ dập lĩnh ngay tại khai chiến, chúng ta đi mổ tạ bảo có chiến lĩnh ngay muốn xuyên qua sẽ dập khai đi mổ m bảo dù ta biết chư vị cũng vị kệ h chiến tranh, nhưng loại này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, vẫn có thể miễn thì miễn. Mà lại, chư vị thực tế quá hùng nhân, cho chế nhóm chư hoàn thể thành ô n này nào vẫn miễn miễn. còn cần người ngụy trang, toàn ngụy trang g sợ có có các trước có loại lại, i tế ta đặt một l Mà ý vị vị quá ma nhân. Dạng này là i tại phạt cảnh nội tùy ý đi lại. ề n cảnh có Mặc thể phạt tùy ý l kệ là bách hùng trưởng còn là đại hùng bá sau khi nghe đều cảm thấy chặt lọt kệ lắc lư có đạo lý thực tế quá có đạo lý bọn hắn theo đại lục phương nam xuất phát trên đường đi trải qua vô số gian khổ mặc dù bọn hắn không sợ chiến đấu nhưng liền tìm người nghe ngóng cái con đường cũng khó khăn không biết đi nhầm bao nhiêu đường uống qua bao nhiêu gió tây bắc là thật có chút khó đỉnh có thể có một cái người bị dồn giúp bọn hắn phụ trách hậu cần đối với bọn này hùng nhân đến nói đ ỉ n h tốt đỉnh tốt chắc lót ghẹ cũng không phải không nghĩ tới muốn hay không giết bọn này hùng nhân nhưng hắn gần nhất phát hiện chính mình tu hành hơi có chút bình c ả n h hai ba lần trực diện tà thần mang đến linh tính tăng lên tại tấn thăng thất giai trở thành trung giai siêu phàm về sau về mặt tu luyện liền không có quá nhiều tam phúc Hắn tu hành tu t ố q một chương một trăm bốn mươi sáu huyết tộc cùng thú nhân mặc kệ là chính quy huyết tộc còn là tu luyện huyết tinh vinh quang nhân loại đê trung giai cũng có thể dựa vào thôn vệ người k h á c sinh mệnh lực đến đề thăng thực lực nhưng hấp huyết quỷ m u ố n tấn thăng c a o giai cũng chỉ có thể dựa vào ngưng tụ huyết hoạch đến tiền đ ế n giai huyết tộc các thị tộc trời sinh thân thể cấu tạo khác biệt mặc dù bọn hắn cũng có thể vượt qua d ò n họ tới tu hành tộc khác bí pháp nhưng tu hành tốc độ tất nhiên không bằng tu luyện bạn tộc bí pháp cho nên mặc dù có kiêm tu khác biệt hút máu mật pháp hấp huyết quỷ nhưng đều là phi chủ lưu đ các hấp huyết quỷ tấn thăng cao dai liền hình thức để nói vô cùng đơn giản chỉ cần đem huyết tinh vòng xoáy áp suốt ngưng tụ luyện thành một viên huyết mạch liền có thể tấn thăng cao dai huyết tộc đem cao dai chia hai giai đoạn một mươi ba đến thập ngũ dai được xưng nam tước một mươi sáu đến thập bát dai được xưng tử tước bị dồn là thật sẽ trao tặng bản tộc các cao dai tức vị không vào cao i a i không thụ h ư n g là hấp huyết đế quốc truyền thống không thiết chế điên cuồng thôn vệ sinh mệnh lực dễ dàng để bọn hắn sa đoạn thành quái vật huyết tộc sở dĩ còn có cái hấp huyết quỷ tên hiệu cũng là bởi vì bọn hắn thật sẽ sa đoạn thành không phải người quái vật mất đi nhân loại hình thái cũng đánh mất hết thể lý trí có loại thuyết pháp có thể suy nghĩ có thể như nhân loại nói nói cười cười hấp huyết quỷ trên thực tế không phải hoàn toàn bản t r i t để sa đ o ạ mất đi nhân loại hình thái đánh mất hết thể lý trí g ụ c vọng vỡ vụn quái vật mới thật sự là hấp huyết quỷ không có b ấ tại kỳ một c đây ế trung tộc, hy giai thời điểm mặc kệ là tu luyện huyết tinh vinh quang còn là tu luyện chính tông huyết tộc bí pháp cùng các hấp huyết quỷ khác nhau cũng không tính rõ ràng nhưng đến cao giai liền có một cái rõ ràng nhất đánh dấu nhân loại không cách nào ngưng tụ huyết mạch không thể để cho huyết tinh vòng xoáy tấn thăng làm hấp huyết quỷ tâm hạch t g i ò tạ gọ giặt trong mật quyền không có ngưng tụ huyết hoạch bí pháp mọi người đều biết vị này nhân tộc đại chết mặc dù thọ nhưng như c ũ n h ư nhân loại bình thường chết giả không ai biết t g i ò tạ gọ giặt vì cái gì không có c h u y ể n thành hấp huyết quỷ có thể là không có cầm tới ngưng tụ huyết hoạch bí pháp cũng có thể là thống hận hấp huyết quỷ không muốn trở thành bọn hắn cũng có thể là lý do khác chặt lọt k h ẹ trong tay có ả sùa thị mật quyền cũng có ả đồ nịt thị huyết tộc bí pháp hai phần hấp huyết mật quyền đều có cô đ ọ n huyết hoạch pháp n ô n lúc trước dễ hồ hân tức từng nói qua ả đồ nịt h ị huyết tộc dùng ả sùa thị bí pháp ngưng tụ huy bởi vì dùng ả độ nịt h ị huyết tộc bí pháp mở ra huyết tinh vinh quang cùng ả ạ t sửa thị có bản chất khác biệt nhưng chặt lọt kẹ cũng không phải là ả độ nịt h ị huyết tộc hắn là tu hành huyết tinh vinh quang nhân loại có sáu nơi huyết tinh vòng xoáy có thể tùy ý lựa chọn huyết tinh vòng xoáy đến ngưng tụ huyết hoạch thậm chí có thể chọn nhiều chỗ huyết tinh vòng xoáy đến ngưng tụ huyết hoạch kỳ thật dễ hồ v â n tức còn có một câu không nói lợi dụng thôn phệ người bên ngoài sinh mệnh lực ngưng tụ huyết h ạ c h tấn thang cao dai mặc dù quá trình tương đối dễ dàng nhưng loại này huyết h ạ c h trời sinh chính là dưới nhất phẩm cơ hồ đo chặt đích sắc có hoạch, chứng còn cũng thăng thử nghiệm có thể hay không huyết hắn không nhân hấp huyết quỷ sinh hoạt, hắn không lọt tại tấn trung tụ tâm trọng. lại lý Làm loại là làm kẻ ngại. giai đối với hắn mà nói muốn ngưng quan sau, quỷ về mà tại đại lục cũ cùng đại lục mới các hấp huyết quỷ đều có thể công khai sinh hoạt dưới ánh mặt trời thậm chí đều có thể thành lập quốc gia trở thành trường sinh loại dụ hoặc đối với bất kỳ người nào đến nói đều rất lớn đương nhiên trở thành hấp huyết quỷ lời nói cũng có một chút ảnh hưởng không thể xem nhẹ h ấ p huyết quỷ chỉ có thể sơ đủng không thể sinh sôi bị chư thần phỉ nổ không cần nói chính thần liền tà thần đều không thích huyết tộc chỉ có huyết tộc thủy tổ sẽ phù hộ bọn hắn hậu đại sẽ còn tổn thất một chút sinh mệnh dục vọng dễ dàng xa đoạn chắt lót gãy nhảy xuống t ư ờ n g thành đến bọn này ạ ưu a nạ hồng hùng chiến sĩ ở giữa đồng thời đem bọn hắn đưa đến mạ chu bệ một chỗ phiên t r ợ đây là tây phong kỵ sĩ đoàn nội bộ khu buôn bán lấy luís xì mỉ cùng rột mặt thương đội làm chủ mạ chu bệ khoảng cách xì chắt bồ hôi chỉ có hai trăm cây số vốn chính là thương nghiệp yếu đạo chất lót thẻ chẳng những không có làm khó những thương nhân này ngược lại hiệu triệu tây phong kỵ sĩ đoàn người xuất lực đem phụ cận phòng ốc tu tập một phen sửa sang lại một cái phi thường phù hợp làm ăn địa phương đem phòng ốc lấy giá rẻ cho thuê các thương nhân đồng thời tuyên bố ở chỗ này tiến hành hoạt động thương nghiệp miễn thuế cái này chính sách ban bố mới mấy ngày thời gian nơi này liền mới gặp phốn hoa thậm chí còn có một nhà đơn sơ tử quán chất lót thẻ tùy tiện gọi cả b à n đồ ăn n mời cái này hơn mười tên ạ loa nạ đỏ gấu ăn cơm còn để người đem hoàng hùng kêu đến hoàng hùng là cái liệt ma nhân liệt ma nhân nhận chức cần ma vật tâm hạch nhận chức về sau hình tượng liền sẽ giống ma vật chuyển hóa. không nhận trước ai biết viễn cổ thú nhân các tổ tiên lai lịch nhưng đại lục cũng một mực có cái thuyết pháp thú nhân các tổ tiên cũng đều là liệp ma nhân chỉ là hiện tại liệt ma nhân căn bản là không có cách dựa vào sinh sôi hậu đại đến t r u y ề n thừa lực lượng thậm chí hậu đại cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt để thuyết pháp này có độ tin cậy không cao mặc kệ như thế nào đem thú nhân ngụy trang thành liệt ma nhân đúng vậy s á t thực có thể thực hiện bách hùng trưởng đại hùng bá chờ hùng nhân đã thật lâu không đứng đắn ăn no khó khăn có thể ở trong tiểu quán ăn cơm rượu mạch không hạn lượng cung ứng bọn này hùng nhân rộng mở ăn uống c h ọ n vẹn xử lý hai trăm trở lên đồ ăn bình quân mỗi người một thùng rượu mạch bọn này ạ t ạ nạ hồng hùng chiến sĩ ăn uống no đủ cũng mặc kệ là nơi nào nằm trên mặt đất liền mu c h ặ t lọt k h ẻ đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này đem bọn này bẩn t i ể u hàng đ ã lên mang đến phụ cận một tòa cổ đại vứt bỏ quân doanh bọn này hùng nhân ngủ hô hô loạn hưởng hoàn toàn không so đo thân tại đ ị a quốc c h ặ t lọt k h ẻ nhớ tới phở ờ g ì c ả đông nhiên đã cảm thấy thú nhân thích khách liên minh bọn sát thủ cùng bọn này hùng nhân hoàn toàn khác biệt hắn gặp qua thú nhân thích khách liên minh sát thủ lời nói cử chỉ cùng nhân loại không khác nhau chút nào chứ có chút thú nhân đặc thù hoàn toàn không cảm giác được thô lỗ phở ờ dì ca thậm chí đều có thể tại góc đại học đọc sách nhưng bọn này hùng nhân lại cho hắn một loại quả nhiên tiểu th có thể ăn thích uống rượu không có cảnh giác ngay ngủ đặc biệt văng r ộ i c h ắ t lót kệ không có quản những ngày hùng nhân hắn còn muốn tu luyện trở lại chỗ ở của mình hắn đ ỗ n g nhiên thầm nghĩ nếu là có thể thu giao như thế một c h i đội cận vệ lúc ra cửa cũng là huy phong liền đáng tiết hiện tại phật cùng thú nhân bộ lạc là cựu địch thú nhân gia nhập bị dồn một phương hắn nghĩ mấy cái biện pháp tựa hồ cũng không quá có thể thực hiện mà lại cũng không biết bọn này ạ l ọ i nạ hồng hùng chiến sĩ dựa vào không đáng tin cũng chỉ có thể được rồi chất lót kệ cảm thấy bọn hắn quá tham ăn không bằng lanh lợi mèo dễ ngôi phở ở đờ diệp nam tức mấy ngày nay mỗi ngày một tin giữ đầu tiên là hắn cất giữ một chút danh họa biến mất mỗi một bước mất đi danh họa nguyên lai、like、bức họa làm địa phương đều sẽ lưu lại quái tặc hủ phẹt ký tên kỳ thật chặt lót tẻ không có lấy đi bọn chúng những n à y yếu ớt danh họa làm đi m à chủ bệ không dùng được mấy ngày liền muốn bị hỏng bét hoàn cảnh hủy chỉ là che giấu để phở ở đờ diệp nam tức tìm không thấy phở ở đờ diệp tuyệt không chịu tin tưởng cái này gọi hủ phẹt gia hỏa có như thế thần thông còn đại ném tất cả kim mẹ củ cùng tiền giấy còn có thể nói cái này gọi hủ phẹt gia hỏa thân thù hơn người giỏi vây ăn nhưng tại tăng lên mấy cái cảnh giới cấp bậc vô số thủ vệ nghiêm mật phòng vệ xuống còn có thể trộm đi đồ vật còn là danh họa loại này không dễ vận chuyển đồ vật để nam tức nghi thần nghi q u ỷ cho rằng là ngân c ắ p bảo có nội g i á n hắn lại không chịu tin tưởng lúc đầu c ắ p bảo người hầu trải qua mấy vòng loại bỏ cũng không tìm được nhân vật khả nghi dứt khoát đem tất cả người c ũ đều đổi đi chỉ để lại chính mình theo sỉ chặt bồ ơ mang đến người sau đó ngày khác thường sử dụng một vài thứ t ỷ như bộ đồ ăn tỉ như quý giá châu đáo cũng đều lần lượt biến mất không thấy gì nữa lần này lưu lại ký tên biến thành tuấn mỹ sử nam hù phét bắt đầu ném còn l à một chút vật nhỏ nhưng rất nhanh liền ném lên lớn kiện t ỷ như đồ dùng trong nhà t ỷ như hắn thích nhất xe ngựa cũng đều biến mất một cách bí ẩn ném xe ngựa thời điểm trong chuồng ngựa ký tên đội thành tươi non ngon miệng tuấn mịn sử nam hủ phét cái này gan to bằng trời lên trộm cướp người ngay từ đầu tương đối đứng đắn s x g i ặ p phục quốc quân lâm thời l ã n h tụ quái tặc hủ phét tuấn mịn sử nam hủ phét tươi non ngon miệng hủ phét một đường đạo đức sụp đổ tiết tháo trượt thờ ở đợ dịp là thật nổi giận hắn đối với hủ phét ký tên biến hóa không có chút nào hứng thú chỉ cho rằng là một loại thẳng hề khiêu khích hàn phán đoán đón nội t không không đại, đại thần quan cố mà làm lưu lại một đêm ghét bỏ hắn đã không trẻ tuổi mỹ mạo cũng không xử nam càng không tơi non ngó miệng ngày thứ hai đem hắn đuổi đi cũng may theo đồ vật ném không sai bị lắm phở ở đợt dịp nam tức phát hiện các bảo lại yên tĩnh trở lại t í chắc toán đ lót nghệ cũng không có đem ý nghĩ để về thả tại chuyển vận tài giàu bên trên hắn mỗi ngày vẫn như cũng là tu luyện tu luyện tu luyện chờ đợi mạ chu bệ lần thứ ba mê cung hóa trừ đám kia hạ gọn nạ hưởng hùng chiến sĩ ăn hơi nhiều thời gian xem như tương đương ăn ăn ồn ồn mạ chu bệ lần thứ ba mê cung hóa làm tương ước không có bất kỳ gợn sống nào đến ngày thứ m ộ ư ơ i tám buổi sáng còn không có động tinh gì lúc chạm vạn g tối phân nhật ký chuyển ra một sở ý niệm mà chủ bệ hoàn thành lần thứ ba mê cung hóa đã đạt đến hạn mức cao nhất lại không thể tấn thăng nhưng chuyển hóa một trăm l i ê n mê cung thủ vệ chất lót k ệ trước đó chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này trần trờ rất lâu hắn có chút không hiểu rõ có n ở tờ cờ vì cái gì còn muốn mê cung thủ vệ kỳ thật chất lót k ệ không biết bởi vì hắn là người địa cầu mê cung căn cứ ý chí của hắn chuyển hóa mới có thể xuất hiện nờ tờ cờ loại vật này chính thống mê cung đều sẽ xuất hiện mê cung thủ vệ bọn hắn giống người mà không phải người cùng mê cung cùng bồi hồi tại mê cung c h ỗ sâu thủ hộ mê cung giết chết hết thẻ kẻ xâm nhập a ở mỹ l ạ t là hải ngoại mê cung tà thần chẳng những am hiểu chế tạo mê cung cũng am hiểu chế tạo mê cung kẻ thủ vệ chất l ọ t kẻ mặc dù không biết mê cung thủ vệ là tồn tại gì nhưng lại không có ý định dùng tại tây phong kỵ sĩ đoàn trên thân người hắn suy nghĩ một hồi liền nhảy dựng lên đưa tay đẻ xuống đất dựa vào đối với mê cung khống chế cảm ứng được cái kêu mười tám con a gà nạ đỏ gấu thấp giọng nói đem bọn hắn chuyển thành mê cung thủ vệ chi này a gà nạ hồng hùng chiến sĩ tạo thành đội ngũ chất lọc kẻ cân nhắc qua nhưng hắn gần nhất dự định thử nghiệm ngưng tụ huyết hoạch loại này hấp thu sinh mệnh người k h á c lực dùng để ngưng tụ huyết hoạch thủ đoạn sẽ tạo thành huyết hoạch dườm già không thuần ảnh hưởng tương lai trưởng thành một cái là đưa đi l ĩ n h công hắn lúc đầu đều lắc lư bách hùng trưởng đại hùng bá bọn hắn đáp ứng muốn đi một chuyến mộ t ạ bảo nhưng lĩnh công mặc dù rất không tệ lại như thế nào so ra mà vượt mười tám tên ạ do b nạ hồng hùng chiến sĩ chuyển hóa mê cung thủ vệ đến giá trị cao ân dù sao bọn hắn cũng là định nhân không cần thương tiếc chi tiểu đội này tổng cộng có ba tên siêu phàm thú nhân chứ bách hùng đầu này lao hùng lúc còn trẻ rất thích ăn m ặ t vọng cho nên cho chính mình lên cái này nương bên trong nương khí danh tự hiếm thấy nhất chính là cái này ba đầu siêu phảm thú nhân này là thập giai trở lên trung giai thú nhân nhưng bởi vì thân thể hùng tráng lực lớn vô cùng cũng đều là sử dụng binh khí nặng ở trên chiến trường có thể phát huy uy lực không thua bởi phổ thông cao giai bách hùng trưởng đại hùng bá hùng mật những n à y ạ ưa an ạ hồng hùng chiến sĩ mấy ngày nay thời gian qua vô cùng thoải mái mỗi ngày đều ăn uống no đủ sau đó liền bắt đầu luyện tập võ nghệ hoàn toàn quên đi còn muốn đi điều tra phờ đĩ na đại công t ứ tin chết Bọn hắn bắt hắn đại ầ u còn có tính cảnh giác, tính nhưng t mạ công ngày, ngày h nhiệm h ặ t lọt tín tăng, kẻ k càng ngày càng tăng, đã tức h ế nào muốn Ferdinand ảo. mồ Ferdina đi Đại tạp đã chết nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như là hoàn thành hùng nhân là cái gặp sao yên vậy trùng tộc bọn hắn cũng không nóng nảy trở về đại lục phương nam thậm chí cảm thấy tại mạ chủ bệ sinh hoạt cũng không tệ làm chặt l ọ t kẻ chuyển hóa bọn hắn vì mê cung thủ vệ thời điểm bách hùng trưởng đáy lòng bỗng nhiên có một thanh âm tựa hồ đang hỏi hắn có nguyện ý hay không định viễn lưu tại mạ chủ bệ hắn không chút do g i đáp nếu như mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ c ò nếu cùng các y như cùng phở ỗ luyện ở đờ diệp nam tức nhìn thấy nhất định có thể nhận ra những ngày tháo giáp cái này mười tám bộ khôi giáp đều là hắn đồ vật vốn nên là xuyên tạc hắn cận thân thị vệ trên thân tại lúc ra cửa chen trúc ở bên cạnh hắn ủng hộ rầm rộ trắng lấy dáng vẻ chặt lọt kẹ đem mười tám con ạ do bạn nạ hồng hùng chiến sĩ chuyển thành mê cung thủ vệ không có cảm giác đến có chuyện gì phát sinh cô ý tự mình chạy tới tìm bọn hắn làm chặt lọt kẹ nhìn thấy bách hùng trưởng đại hùng bá hùng mật chờ hùng nhân thời điểm trong lòng bỗng nhiên phát lệnh uy một chương một trăm bốn mươi tám vì cái gì ta cứ như vậy tin tưởng quyển nhật ký này bọn này hạ do bạn nạ hồng hùng chiến sĩ tại dùng mắt thường đi nhìn thời điểm vẫn như cũ thô lỗ cường đại giã man phóng khoáng hung á t nhưng chặt lọt kẹ mở ra nhìn rõ nhìn thấy chính là một đám triệt để mất đi sinh mệnh lực màu lông hôi bại trong hốc mắt chỉ có yếu ớt mạch hỏi vật gấu chất lót k ệ cũng không nghĩ tới mê cung thủ vệ thế mà là loại vật này nếu là hắn biết t h à rằng giết bọn này ạ ưu anna hồng hùng chiến sĩ cũng sẽ không đem bọn hắn chuyển thành mê cung thủ vệ chất lót k ệ thậm chí nhìn thấy bách hùng trưởng cầm lên một thùng rượu mạnh thông k h o á i uống thời điểm ngực bụng không ngừng có nước động chảy ra cái kia đại biểu đầu này gấu thân thể đã đấu rốt cuộc không chứa được đồ ăn chất lót k ệ theo sâu trong linh hồn có chút phát lạnh đại lục cũ có chính thần cũng có tà thần mặc kệ la huyết tộc tổ thần còn là ả ở mi lạt đều là tà thần bọn hắn được xưng tà thần không phải nói bọn hắn thực lực lượng trong nhân thế chỉ có một loại đồ chơi lệ thuộc vào t à năng tổng thuộc đó chính là t h a i họa bọn chúng không phải sinh linh mặc dù có sinh linh hết thể đặc thù nhưng không có sinh mệnh không thể sinh sôi không thể suy nghĩ không có tình cảm chỉ có thể dựa theo loại nào đó quỷ dị quy tắc hành động thậm chí không có dục vọng hấp huyết quỷ trên thực tế cũng là một loại t h a i họa một loại cực kỳ đặc thù t h a i họa hắn theo xuyên qua tới liền biết tiền nhiệm là triệu hoán t à thần mà chết cũng biết tự mình tu luyện chính là huyết tinh vinh quang là một loại đưa về tả năng tổng thuộc quỷ dị năng lực nhưng bởi vì xuyên qua chuyện này kỳ lạ hơn ba vẫn luôn xem nhẹ một ít chi tiết bởi vì hải ngoại mê cung tà thần ạ ở mỹ là tàn niệm cùng huyết tộc tà thần cạn sệt một sợi ý niệm tranh đấu hình thành hai quyển nhật ký mặc dù lúc nào cũng có thể để tà thần lại lần nữa giáng lâm nhưng cũng cho hắn mang đến vô số chỗ tốt mặc kệ là trực diện tà thần tăng lên linh tính còn là phi tốc tiến triển huyết tinh vinh quang lại hoặc là càng ngày càng lộ ra thần bí mê cung chi lực chất lọt kệ thậm chí một đoạn thời gian rất dài đều cảm thấy tà thần cũng không có như vậy khiến người hoảng hốt đến nỗi chỗ xấu chất lọt kệ tạm thời không có cảm nhận cho đến giờ phút này chất lọt kệ mới chợt phát hiện mình đã hám sâu trong đó ngay tại từng bước một đi hướng không thể đo lường c h ặ t lọt k ệ lấy ra nhật ký đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái trước kia chưa hề nghĩ tới suy nghĩ vì cái gì ta cứ như vậy tin tưởng quyền nhật ký này ta tin tưởng chỉ cần nắm giữ mười lăm tòa mê c u n g cũng vẽ ra thứ mười sáu tòa mê c u n g chứng minh chính mình ạ ớ bị lặt liền vĩnh viễn sẽ không giáng lâm ta tin tưởng chỉ cần tu thành mười bảy trang ạ đồn ít thị huyết tộc bí pháp cản sẽ đến liền rốt cuộc không làm gì được ta ta vì tiến bộ của mình đắc t r í ta vui với hưởng thụ huyết tộc bí pháp cùng mê c u n g mang đến tiện lợi cho rằng cuối cùng đem vượt qua tả thần giáng lâm nguy cơ nhưng các tả thần lúc nào nói qua nói thật nói qua lời nói thật quyền nhật ký này làm sao có thể tin rồi c h ặ t lót k ẹ nhìn qua bọn này đã bị thai hỏa hóa mất đi sinh mệnh thành mê cung thủ vệ ạ ưu an ạ hồng hùng chiến sĩ thản nhiên sinh ra một cô h o à n g hốt một cô cực lớn h o à n g hốt thậm chí để hắn nhớ tới đến chính mình thôn vệ dễ hồ hơn tức một tên huyết bục lúc bị huyết bục nguyên huyết sôi trào pha vệ đầu kia thần bí huyết tộc tà thần thế mà hữu hảo trợ giúp chính mình tu thành huyết tộc chân n g môn thuật tà thần làm sao lại hảo tâm như thế c h ặ t lót k ẹ có một cái cảm giác từ khi xuyên qua đến nay trên người hắn liền quân quanh một cái cự đại âm mưu chỉ là cái này âm mưu h n tảng vô cùng tốt hắn thậm chí không sinh ra phản ứng không phải hắn đến cỡ nào cảnh giác phát hiện cái gì không đúng mà là hắn là một người xuyên việt cũng không rất có thể tiếp nhận đem một đám sống sờ sờ sinh mệnh chuyển thành thái họa Ảm, e giờ chặt lót kẹ là không biết mê cung thủ vệ là loại đồ chơi này hắn còn tưởng rằng liền cùng mê cung nở tờ cờ không sai b i ệ t lắm chứ có thể tuyên bố nhiệm vụ tiếp nhận nhiệm vụ có thể bị hắn ở trong phạm vi nhất định cảm thấy được cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt nào hắn không biết đây là thương tổn sinh mạng hại m ệ n h chặt lót tệ đột nhiên thôi động nhanh nghệ thuật nhảy lên đạp lên phụ cận chỗ cao nhất nhìn qua lui tới vô cùng náo nhiệt giống như tại ngân các bảo a n tưởng sinh hoạt đám người đống nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ sẽ hay không có một ngày những n à y nở tở cờ cũng sẽ chuyển thành thái họa chất lót kẻ không còn dám nghĩ tiếp hắn đột nhiên nhảy lên một cái chạy như liên ra m ạ chú bệ đến hoang dã phía trên dùng hết lực khí toàn thân h ồ lớn ca rèn ma ma ta có việc muốn hỏi ca rèn ma ma có thể gặp một lần ca rèn ma ma ca rèn ma ma ca rèn ma ma chất lót kẻ l i ề u mạng gọi hai giờ nhưng không có nhìn thấy ca rèn ma ma hiện thân hắn một trái tim đông nhiên nghiêm túc quay người về m ạ chú bệ sau m ư ơ i mấy phút hắn xuất hiện tại ngân các bảo chất loke biết đây là đại lục cũ có t r ú n g thần có siêu phảm nhất định có người có thể giải đáp nghi vấn của hắn đã c ả rèn ma m a không tại như vậy một vị khắc thánh giai cũng có thể tư vấn ngân các bảo có một vị đại nhân vật có thể giúp hắn giải đáp nghi hoặc ồ chủ tìm đại thần quan cứ việc việc này phi thường mạo hiểm nhưng hắn còn là việc nghĩa chẳng từ nan đến ngân các bảo làm quan huy chi chủ đại thần quan ổ chủ t ì n hoặc là tiết tháo sẽ có vấn đề nhưng tuyệt đối là một vị trí tuệ thâm thúy thấm nhuần thế gian đại đa số bí mật nhân vật chất loke cũng biết hắn hiện tại hẳn là tại inter là c h è thành nhỏ cùng dô x ế công tức kể vai chiến đấu đ ộ tru nhiên xuất hiện tại Ngân các bảo, điểm đáng ngờ tại điểm xuất t Các Bảo, ù n Thần g điệp, Đại q a ra n nói không chừng sẽ nhìn sẽ tin h nhưng hắn nhất định h ứ gì, p ả bảo hiểm h Thánh thần ư vậy. Trực diện thánh giai dù sao cũng、so、trực diện tà thần tốt. trù tin cũng diện dù diện Giai Ôi sao so đại thần quan chỉ tại các bảo ở mấy ngày ngay tại ngân các bảo mua xuống một tòa h o a n g phế dinh thự cải tạo thành quan g huy thần miếu hắn đến ngân các bảo cũng không phải là chỉ là vì cho hoàng đế cậu em vợ làm bảo tiêu còn mặt khác có chuyện tỉ như vị quan g huy chi chủ tuyển nhận tín đồ tòa này quan huy thần miếu đã có một nắm tín đồ mỗi ngày đều tới cầu nguyện chặt lọt kệ tại thần miếu bên ngoài bồi hồi trọn vẹn một khắp đồng hồ mới hạ quyết tâm bước vào thần miếu đầu tiên nhìn thấy chính là một đám non nớt thiếu niên ngay tại học tập quan huy hô hấp pháp hạn chuyến này đến có khác mục đích không dám suy nghĩ nhiều đối với thần miếu người phục vụ nói lũ c ạ vạ dồ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ba mươi hai đẳng cấp hai thứ vụ chặt lọt kẹ mẹ lần muốn cầu kiến đại thần quan thần miếu người phục vụ lộ ra thần sắc c ổ quái thấp giọng nói đại thần quan vẫn luôn đang chờ ngươi mời trực tiếp đi vào đi chặt lọt kẹ đẻ xuống muốn giải thích chính mình không phải đến làm đặc thù kính dân xúc động chậm rãi đi vào thần miếu h ạ tại một gian nho nhỏ tĩnh đường bên trong nhìn thấy một người ngồi chơi trụ tìn đ chất lót k h ệ chính là muốn tìm tử nên nói rõ như thế nào ý đồ đến ồ chu t ì h đại thần quan liền mỉm cười nói con của ta ngươi có cái gì mê man sao chất lót k h ệ hít sâu m ộ t hơi đắp vâng ta có chút lo sợ không yên ta đã từng mắt thấy qua một bức nghe nói với hải ngoại t à thần chân dung của họa là tại một nhà trên phòng đấu giá chất lót k h ệ bồi thêm một câu giải thích sợ đối phương hiểu lầm ồ chu t ì h đại thần quan như cũ vẻ mặt tươi cười nói nhà ta biết bức họa kia nó hiện tại cất giữ tại mị nạn đường cái số hai mươi lăm trong tay của vị nữ sĩ kia uy một chương một trăm bốn mươi chín ở nhưng i Điện ề u năm công chúa điện hạ. Chắc c Hạ. h lọt kẻ a qua vị kia thấy tà t h lấy vị đi ầ cổ họa nữ n n sĩ, bởi vì à xuất thủ là ấ y đi t về ợ chồng trong nhà, bị tà thần hành、lang. Nhưng trong nốt lang. tà bị là v sau đủ tin đến lũ cạ vạ dồ khu tuần thành quân nhậm chức hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hắn ở trong miệng của đủ tin nghe nói qua chuyện này cũng hỏi thăm một chút vị phu nhân kia thân phận chỉ có hoàng thất quan hệ thông gia mới có tư cách dùng kim trí hình vẽ trang trí vị phu nhân kia là phạt đế quốc đời thứ sáu hoàng đế gãy ủ ạ xeo nhị nữ nhi một vị ở gói nhiều năm công chúa điện hạ luận địa vị s o p h i ở đ ờ i dịch nam tức loại này hoàng đế em vợ muốn cao thượng quá nhiều vị này ở g ó a công chúa điện hạ là đế quốc một cái để tài cấm kỵ cho nên liền ngay cả ổ chủ tịnh đại thần q u a n cũng chỉ gọi là vị nữ sĩ kia mà không dám cứ gọi thẳng hắn tôn hiệu c à n g sẽ không để cập tên của nàng chặt lọt kệ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp triệu hắn tà thần tại đế quốc là trọng tội như thế nào mới có thể miêu tả chính mình cùng tà thần cấu kết nhưng lại hoàn toàn triệt để vô tội là cái phi thường chú trọng việc cần kỹ thuật ổ chủ tịnh đại thần quân phi thường khéo hiểu lòng người thấy chặt lọt kệ thật lâu trở mặc cười nói ngươi trời sinh linh tính mạ phải chăng ở trên phòng đ ấ u giá gặp qua bức h o a kia liền có chút sự tỉnh phát sinh chặt lọt k ẹ như chút được gánh nặng liên tục gật đầu gắp đúng là như thế ta phi thường lo lắng cho mình cho nên mới có thể hướng đại thần quan thỉnh giáo ô chủ t i n đại thần quan cười ha ha một tiếng nói một câu long trời l ỡ đất lời nói ngươi đều đem ngân c ắ p bảo mê cung hóa còn muốn thỉnh giáo thứ gì chặt lọt k ẹ lập tức liền muốn lấy chảy máu tương vi đâm chết cái này lao bức trèo lên nhưng lập tức đẻ xuống cái này nguy hiểm suy nghĩ tại một vị thánh gia trước mặt đánh cần tìm chết đã không đủ để hình dùng kia là thuần phí tìm được chết hắn thấp giọng nói đại thần quan mắt ôi trụ tin đại thần quan vô vỗ bờ vai của hắn ôn hòa nói h à i tử nhiễm một chút tạ ơ mì lạ khí tức từ đó có chế tạo m ê cung năng lực ngươi cũng không phải là cái thứ nhất ta ngày đó cảm ứng được c ả dẹn ma ma ta vẫn cho là có nàng thủ hộ ngươi biết như thế nào tránh nguy hiểm ôi trụ tin đại thần quan cười nhẹ một tiếng nói nhưng là nàng vẫn là như vậy thích xem bọn nhỏ bị trò mèo thế mà không cùng ngươi nói đến có quan hệ đại lục mới t ả thần sự tình chắt lót kẹ hơi chấn động một chút nói mời đại thần quan dạy bảo ôi trụ tin đại thần quan dùng phi thường khiến người say mê tiếng nói nói đại lục cũ có chín vị chính thần tỏa trấn trật tự danh mạch mọi người an cư lạc nghiệp không muốn phản bác ngươi là chưa từng đi đại lục mới đi qua về sau ngươi liền biết cho dù có chiến tranh nơi này như cũ tính được an cư lạc nghiệp cao tuổi đại thần quan nói lên những lời này thời điểm trên thân có chút nổi lên quan huy nhu h ò a ấm áp để người đắm chìm trong đó giống như trở lại mẫu thân ôm ấp cảm giác được an toàn tường hòa nguyện ý nghe theo hắn dạy bảo đại lục mới nhưng không có loại này thần chi trật tự tà thần san sát liền ngay cả ma thần đều không ít nhân loại bên kia vì đối kháng tà thần nghĩ ra được một cái phi thường khiến người sợ hai thán phục biện pháp chất lót kẹ hỏi một câu biện pháp gì ôi c h ủ t tin đại thần quan mỉm cười lần này lại mang theo một điểm đáng chất vị đ ắ c nhiều sinh con chất lót kẹ lĩnh ngộ được câu này bình thản không có gì lạ lời nói phía sau ẩn giấu thật sâu khủng bố lập tức chìm lập tức c h ầ m m ặ t lại hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu c h â n tướng ôi c h ủ t tin đại thần quan từ tôi nói vì tốt hơn sống sót đại lục mới người nghĩ ra được vô số loại lợi dụng tà thần lực lượng biện pháp bên kia tu luyện tả năng phát n ô n rất nhiều đều không thể tưởng tượng làm ta đều cảm thắn a ở mỹ lạt là đại lục mới ba mươi sáu tôn lớn tà thần một trong kẻ thơ phụng c ự c chúng đại lục mới thành thị đại đa số đều sẽ mê cung hóa lấy thủ hộ cư dân ngươi nhìn liền ngay cả một bức vẽ hắn chân dung của họa đều vượt qua mấy vạn dặm hải vực lưu chuyển đến s ỉ chặt bồ v ộ i trên phòng đấu giá ngươi đại khái không thể tưởng tượng tôn này tà thần tại đại lục mới có bao nhiêu thụ truy p h ụ n g chất lót kẻ châm trước từ ngữ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nhưng hắn là tà thần ô chủ tìm đại thần quan hỏi ngược lại ngươi có phải hay không muốn nói cùng tà thần tiếp xúc lâu vì tà năng xâm nhiễm sẽ hóa thành t a i họa chất lót Hắn chất i đ lọt hệ n sinh ra ở địa cầu cho dù là hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt nhất quốc gia bình quân tuổi thọ cũng là năm mươi tuổi lên bước thực y tế không cách nào tưởng tượng bình quân tuổi thọ mười ba tuổi là cái dạng gì đáng sợ quốc gia ô chủ tìm đại thần quan thấp giọng nói đối với mẹ lần tiên sinh đến nói người sinh ra ở thương nhân tri gia sinh hoạt t a n nhàn lại liền đọc tại đại học có một phần tiền lương phong phú công tác có thể cùng quý tộc tiểu thư kế t giao hóa thành thai họa là tuyệt không thể bị tiếp nhận sự tình nhưng đối với rất nhiều người mà nói sinh mệnh bất quá là chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ c h ặ t lót ghẹ có chút không người đi một cái đế quốc lễ h á n tại vị này đại thần quan trên thân nhìn thấy tràn ngập trí tuệ cùng thương hại một mặt khác cho dù vẫn không có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề như cũ cảm giác chuyến đi này không tệ chất lót té hỏi ta hiện tại phải làm gì ô chu tin đại thần con nói cái gì đều không cần làm À, ở mê ỹ Lạt l cung v không không chi, chi lực mặc i dù thần kỳ nhưng nó khốn không được siêu phàm cấp bậc cao hơn nơi người, người nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một điểm sân nhà tiện lợi đường quá mức ỷ lại nó chặn lọt kệ có chút cảm thấy có chút không đúng muốn lại giải thích một chút vừa muốn mở miệng ổ trụ t ì h đại thần quan còn nói thêm không cần lo lắng ngân cấp bảo cư dân ta tới đây không riêng gì bảo hộ phở ở đ ờ t dịp nam tước cũng sẽ nhìn xem hắn không để hắn làm quá mức sự tình tỉ như lung tung thu thuế chỉ có điều có một số việc còn là không muốn lại làm phở ở đ ờ t dịp nam tước đã chạy đến cùng ta khóc lóc kể l ệ rất nhiều lần thậm chí mấy lần đều nghĩ tại ta chỗ này ngủ lại chắt l ó t kẹt r ầ m mặc thật lâu lần nữa đi một cái đế quốc lễ nói đa tạ đại thần quan ô chủ tín đại thần quan mỉm cười nói nếu như ngươi có thể nhanh chóng đem đã đáp ứng ta thị vệ tìm đến có thể so sánh nói cảm ơn mạnh hơn q một chương một trăm năm mươi rồi x t đại công tức chết trận tin tức c đầu, đầu ôi tru tin đại thần quang nói vượt qua một tòa biên cả lại tại hắc miệt nữ sĩ nhìn chăm chú ạ ờ bị lặn tả lực đã không có năng lực chế tạo mê cung thủ vệ nhưng mà chủ vệ rõ ràng còn có thể chế tạo mê cung thủ vệ ôi chủ tin đại thần quang còn quan nói mê cung chi lực mặc dù thần kỳ nhưng khốn không được siêu phảm cấp bậc cao hơn ta người nhưng là nó rõ ràng vây khốn dễ hổ hơn tước đã từng vây khốn qua mà anh ni a xe nọ còn vây khốn qua hạ gì ie tám mươi ba thậm chí liền ngay cả những cái kia hạ hậu nạ hồng hùng chiến sĩ đều có mấy cái so ta siêu phảm cấp bậc cao cũng không thể kỳ thật ta siêu phảm cấp bậc cao hơn bọn hắn a trước bài trừ một cái tuyệt đối sai lầm đáp án nhất định là bức kia cổ họa có vấn đề chặt lọt kẻ đi tại ngân các bảo trên đường cái phát hiện tòa thành thị này người tinh khí thần rõ ràng so với mình mới tới thời điểm muốn tốt không ít hắn nhưng không biết đối với ngân các bảo người mà nói những cái kia sẽ g i ạ phụ quốc quân chính là kẻ xâm lược có thể đánh lui kẻ xâm lược quân đội đối với dân bản xứ là bậc nào phân chấn nhất là chặt lọt kẻ tại thời điểm miễn đi tất cả thu thuế Còn cơ miễn đi cơ hồ tại ấ rất t cắt quét ít thành cả vác, còn, chỉ có bảo đợn để đồng đình, ẩn, nhiều ngân cắt bảo nhiều người nằm nặng nghề gánh vác, đồng nhiên liền quét ngang không còn, chỉ ít có ba thành trở lên gia đình, đồng nhiên sinh trở gia ba o t l ề n dàng hơn. dễ Tại đại lục cũ rất nhiều người đều thiếu chính mình lãnh c số tiền chủ yếu là giao không lên thuế cùng các loại như lông châu phong phú phí tổn cho dù bọn hắn nhọc nhằn khổ sở lao động như cũ thời gian trôi qua gian khổ chất lọt kệ chỉ là là một điểm người xuyên việt thao tác cơ bản nhưng đối với ngân c ắ c bảo người mà nói hắn quả thực là trên trời rơi xuống đến thần xứ thương xót thế nhân tia sáng vô hạn chất lọt kệ thậm chí ngẫu nhiên liền có thể nghe tới có người ở trên đường cái ca tụng chính mình những cái kia tán dương lời nói hắn nghe tới đều có chút đ ỏ mặt thực tế thổi phồng rất quá mức thật thật là dễ nghe chặt lót k ẹ cũng không biết nếu như lại một lần hắn có thể hay không còn đem ngân các bảo mê cung hóa dù sao m à c h ú bệ cùng ngân các bảo khác biệt một cái là hoang phế cổ đại thú nhân vương quốc pháo đài căn bản không có cư dân một cái là náo nhiệt thương nghiệp thành thị p h ồ n hoa náo nhiệt y ê u nhã thả trên địa cầu thậm chí có thể trở thành idol thành thị du lôi cuốn ta nhất định sẽ không để cho ngân các bảo người biến thành ạ do hạ nạ hồng hùng chiến sĩ như thế mê cung thủ vệ ta nhất định sẽ ngăn cản ạ ở mỹ là xâm lấn chặt lọt kẻ âm thầm hạ quyết tâm chấm ngâm nói hổ trụ tin đại thần q u a n mặc dù nói cho ta biết một ít chuyện nhưng hắn nơi đó cũng không có toàn bộ đáp án hoặc là ta nghĩ trăm phương ngàn kế gặp một lần vị kia ở góa công chúa hỏi một chút nàng liên quan tới bức kia cổ họa sự t ì n h hoặc là dứt khoát đi một chuyến đại lục mới chặt lọt kẻ biết mình không có thời gian đi làm những chuyện này hắn ngồi sùng xuống, xuống đưa tay vớt ve ngân các bảo mặt đất chỉ cần hắn gợi ý hiện tại liền có thể cho ngân các bảo lần thứ hai mê cung hóa nhưng chặt lọt từ bỏ không phải hắn không thể tại ngân cắp bảo ngốc đủ mười tám ngày mà là hắn không muốn thương tổn người nơi này người sợ hãi chặt lọt lẽ nghe tới tiếng nói quen thuộc này không có ngần đầu hỏi ca rèn ma ma n g ư ơ i biết ta đem ngân cắp bảo mê cung hóa ca rèn ma ma mỉm cười nói đương nhiên biết ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể tại hai vị thánh giai trước mặt dở trò mà không bị biết sao húng chi lúc trước ngươi là sơ ngươi là cùng ả n nghị cùng một chỗ lâm vào tả thần hành lang bá tước đại nhân tự mình xuất thủ thanh trừ h n n h ị trên thân nhiễm tả thần chi lực ta nhìn ngươi chơi rất vui vẻ cũng không có ngăn cản bất quá đừng quá ỉ lại nó a ở mỹ l ạ c trung pi là tà thần lại ở xa đại lục mới căn bản không có thần ký như vậy vị phu nhân kia cũng chỉ là đem mỹ nạn đường cái số hai mươi năm tầng hầm biến thành mê cung chất lót kệ thấp giọng nói ta biết hắn hiện tại biết a ở mỹ l ạ c vị này hải ngoại mê cung tà thần sợ là có một chút bí mật không muốn người biết liền ngay cả ổ chủ tìm đại thần quan cùng cả rèn ma ma đều cũng không hiểu như vậy hắn bọn hắn nói cùng chất lót kệ tự mình cảm nhận cũng không giống nhau cả rèn ma ma thở dài nói bất kể như thế nào ngươi đều phải đi một chuyến mộ tạ bảo chất lót kệ tạm thời buông xuống chuyện này kinh ngạc hỏi làm sao rồi c ả rèn ma ma nói r ồ xẹt lại công tức đã chết trận tạo inter là c h ẻ n bệ h ẹ một công quốc quân đội tan tác người sệ dập liền muốn phản công ngươi lợi thứ hai ban thưởng đã ở trên đường ngươi sẽ cùng thờ ở đ ờ dịp nam tức cùng một chỗ tạo thành ngăn cản sệ d ậ p phục quốc quân kiên cố p h ò n g t u y ế n đế quốc sẽ không tại phương hướng này đầu nhập một binh một tốt hoàng đế muốn tại bị rồn phẹ dằn trèo lên quyết thắng thua chặt lọt thẹ cũng không nghĩ tới sẽ tại dạng này bình thản không có gì lạ bầu không khí xuống nghe tới dồ xẹt ạ i c c h ế t trận tin tức hắn thóc giọng đáp các cái này liền đi mồ tạ bảo mà trụ bệ đã hoàn thành lần thứ ba mê cung hóa tây phong hắn liền bàn phím nhà quân sự đều không phải chỉ có thể làm được nhiều như vậy lại làm tiếp ý nghĩa không lớn mặc dù chặt lọt k h ẹ như cũng không muốn lên chiến trường nhưng hắn cùng hụ p h ẹ t tán gẫu qua về sau biết người s ẽ dập chân thực ý nghĩ bọn hắn thống hận bệ hẹ một công quốc là thật sẽ đổ sát người bệ hẹ một hắn mặc dù là người xuyên việt nhưng cũng muốn làm chút gì cho dù là nhiều cứu một cái mạng đâu cả rèn ma ma thanh â m không còn vang lên chặt lọt k h ẹ cũng trên đường t ù y tiện mua một chút đồ vật liền trở về m ạ chủ bệ Cả mặc chặt rèn nói nhưng ma ma mặc dù hời hợt, lần ọ t biết, chính mình có thể không nhìn công tức tiến thể treo tức phu nhân phái tới bờ lì xa, nhưng lại quyết không thể thoảng kẻ không không bờ bên phái lại lời nói làm gió bên hai. chính có công có công mình nhìn phu nhân nhưng này đem ma ma làm lì sứ, lão đùa xa, l vị này hắn không có đem tây phong kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người mang lên hắn liền xem như lại quân sự mù cũng biết hơn một vạn người kỵ sĩ đoàn thực tế nhân số quá nhiều hậu cần áp lực nhất là to lớn chặt lọt kẻ chỉ đem chính mình đu tìn hoàng hùng h i o đ ố n g ầ n cùng tật phong chi lang bảng rộ pho trực thuộc chiến đội mang lên còn mặt khác chọn mười tri nhân thủ sung túc chiến đấu tiểu đội tổng cộng bất quá ba ngàn người mang một nửa trên xe ngựa đường trừ ngựa tại có đại khái n thổ n hắn chỉ mang một nhỏ chi kỵ binh muốn dùng tác chiến trận c h í n h x á c còn lại ngựa đều không có mang vừa đến hắn sẽ không chỉ huy kỵ binh thứ hai trong đội ngũ của hắn cũng không có loại nhân tài này thứ ba mang quân mã hậu cần áp lực quá lớn lần này hắn đem đỏ rồ thi lưu tại m ạ chủ bệ vừa đến lưu lại mấy ngàn người cần phải có người quản lý thứ hai tô mân ra tiểu thư cũng không phù hợp tham gia chiến đấu trước kia là chặt lọt kẹ không có chọn nhưng bây giờ có chọn hắn càng hy vọng có thể đem tô mân an toàn mang v ề x ì chặt bố vừa q một chương một trăm năm mươi mốt cướp trại chặt lọt kẹ lần này không có kéo dài hành trình hắn rất nhanh liền gặp được hội binh chặt lọt kẹ giống như trước kia đem những n à y hội binh thu nạp hắn mang mười tri phổ thông chiến đấu tiểu đội chính là vì làm cái này chờ nhanh đến mộ tạ bảo thời điểm dưới tay hắn lại vượt qua năm ngàn người lúc này bệ hẹ một công quốc thủ phủ mộ tạ bảo đã bị sệ dạp đại quân vây quanh chật như nêm tối trên đầu thành tình cảnh bí thảm binh sĩ cũng thưa tớt chặt lọt kẹ nhìn thấy lao bằng hữ cũng nhìn thấy cái khác mấy chi sẻ giặc phục quốc quân cờ sĩ, đại quân hẳn là vừa mới vây kín trận thế còn có chút nông rộng chặt lọt k h ẹ lúc này liền từ bỏ thừa cơ xâm nhập mổ tạ bảo kế hoạch tiến vào mổ tạ bảo nhưng chính là bắt r ù a trong vũ ba ba muốn sống đi ra liền k h ó tại hắn cách sẻ giặc phục quốc quân nơi đóng quân mấy chục cây số địa phương mượn nhờ xe ngựa tạo thành một cái lâm thời q u â n doanh mang đủ tiền muốn đi dò thám định t ỉ n h đủ tiền có thần hay mã lúc đầu hắn liền phụ trách tìm hiểu tình báo thủ hạ còn có một nhỏ chi kỵ binh chặt lọt thẹ là sinh tử trước mắt không yên lòng người khác hắn đã sớm quyết định chú ý tình hình sinh mệnh của mình mới là đệ nhất trọng yếu hắn cũng không phải sinh mệnh bất quá là chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ cái loại người này hai người cùng lúc xuất phát đu tin h quả nhiên phát hiện chặt lọt kẻ chạy vội tốc độ cực nhanh cũng không bại bởi sử dụng thần hành mã chính mình hắn từ khi tu thành quan g huy đ ấ u khí một ngày nàn dặm gần nhất sắp tấn thăng nhị giai cái thế giới này kỳ thật cực không công bằng rất nhiều người nhịn đến mấy chục tuổi đều sợ không tới siêu phàm bên cạnh một bên cũng có người tuổi còn trẻ cũng đã là cao dai siêu phàm đu tin lúc còn trẻ bỏ lỡ rất nhiều nhưng cũng bởi vậy chìm lặn xuống tới cố gắng rèn luyện kiếm thuật bồi dưỡng sinh mệnh giống một khi đột phá bởi vì tích xúc hùng hậu giai đoạn trước tu hành tiến bộ cự c tốc đ u tin còn tưởng rằng mình đã thành chính thức kỵ sĩ lại có thần hành mã tốc độ hẳn là khinh thường toàn bộ tây phong kỵ sĩ còn đâu c h ặ t lọt kệ thật không nghĩ đến cùng hắn cạnh tranh điểm này vượt nhỏ hắn đến hủ phẹn đại doanh phụ cận xa xa nhìn ra xa một hồi hắn nhìn rõ không có cách nào nhìn thấy xa như vậy nhìn rõ là toàn phương vị cảnh tượng không phải nhìn xa kỹ xảo coi như có thể nhìn thấy xa như vậy hắn cũng không dám đi nhìn tại thánh gia trước mặt chơi kỹ thuật chết không biết phải có bao nhiêu a thảm quan sát một hồi chát lọt lại đổi cái quân doanh Sệ g tòa này trong quân doanh ẩn ẩn xuyên ra rú thảm thanh âm chặt lọt kệ nghe một hồi nghe không vô hắn biết bên trong khả năng có người tại gặp cực hình nhưng thực tế tự nghị không có bản sự cứu người chỉ có thể nói với đủ tin chúng ta lại đi trinh sát cái khác quân doanh đủ tin có chút tức giận nói những ngày người sẽ g i ặ p thực tế quá tàn nhẫn chặt lọt kệ thở dài Hắn đương nhiên biết người xệ một, một như đây chỉ là cái nhìn của hắn hắn tin tưởng nếu là đem chuyện này thả ở địa cầu từng cái cầu từng cái xã giao trên bình đài tất nhiên sẽ đạt được sáu bảy cái nhìn khác biệt loại chuyện này chỉ có tranh luận không có đáp án chất lót kệ vừa đứng lên vội vàng một năm giặc người còn đem đủ tiền cũng để lại Lù ỉ n hắn c g coi là tính toán một chút không có lập tức xuất đầu lộ diện dù sao lúc này ra ngoài nói không chừng sẽ bị người xem như bệnh nhân giải thích cũng phí công phu chắt lọt k h ẹ tính toán đợi những người này xông vào phía trước quân doanh gặp được thời điểm nguy hiểm lại đi cứu người vậy cũng không cần giải thích hành động thắng l u ô n ngữ lập tức liền có thể trở thành đối phương người tin được chi quân đội này rất nhanh liền xuyên qua chặt lọt k h ẹ bọn hắn lẫn thân chỗ chặt lọt k h ẹ mượn nhờ nhìn rõ có thể nhìn thấy chi quân đội này rõ ràng nhất người bệ hẹ một trang điểm có một nửa xuyên quân trang một nửa kia tựa như là quý tộc tôi tớ dẫn đầu là cái trẻ tuổi thiếu nữ quần áo trên người tài năng tương đương quý báu cắt may cũng là đại sư tay nghề cái này phong cách ta nhìn h n i xuyên qua a chặt lọt thẹ lẩm bẩm mất câu đã đại khái có thể phán đoán thân phận của đối phương hẳn là bệ h ẹ một công quốc một vị nào đó quý tộc nhà tiểu thư đến nỗi là cái k i a m ộ t nhà chặt lọt kệ có thể phán đoạn không ra hẳn đối với phương diện này không có nghiên cứu đang đến gần tòa này sẽ g ạ n g quân doanh về sau thiếu nữ vung tay lên rút ra bên hông hai thanh bội kiếm một ngựa đi đầu xâm nhập quân địch quân doanh kiếm quang l ó e lên liền giết hai tên lính gác chặt lọt kệ có chút kinh ngạc thầm nghĩ kiếm thuật không tệ a chính t ô n g hạ tìn c ẹ n lôi đỉnh cùng g i bao đại học bí truyền kiếm thuật ta lần trước kiến thức môn kiếm thuật này thời điểm còn là tại ạn nỉ đường hình cờ g hạ t ì h c h ậ n lôi đình cùng gió bao đại học là gia đại kỵ sĩ nhiều nhất trường học mặc kệ là lôi đình kỵ sĩ còn là bạo phong kỵ sĩ đều là đại lục cũ cao nhất kỵ sĩ truyền thừa chỉ có danh xưng hấp huyết quỷ đệ nhất kỵ sĩ thị tộc áp ra hẻm thị bí pháp có thể cùng sánh vai thiếu nữ này cùng cờ d ẻ o bờ d ì tờ tàn g nghi đồng thời kiêm tu hạ t ì h c h ậ n lôi đình cùng gió bao đại học hai đại kỵ sĩ truyền thừa một thanh kiếm bên trên lôi điện lợn l hồ quang điện nhẹ nhàng nhẹ vọn một thanh kiếm sinh ra gió bão thì phải đem hết thể địch nhân phan hâm mộ rõ ràng là cái nữ hai tử lại sinh ra xa cơ h ộ i là cái hoàn mỹ nữ kỵ sĩ thiếu nữ giết tới tên thứ bảy binh sĩ kiếm của nàng rốt cục bị người ngăn lại một cái rõ ràng xuất thân cái nào đó thì tộc hấp huyết quỷ kỵ sĩ mặt mang c ử i gàn kiếm quang trị đều là thiếu nữ kiếm pháp bên trong sơ hở chất lót kệ không khỏi nói thầm một tiếng người ta đã sớm chuẩn bị a có thể tại quân doanh cổng ngăn cản đột kích điều này nói rõ đối phương đã sớm chuẩn bị cũng nói người cầm binh trong đầu không có điểm phản tập kích nơi đóng quân khái niệm lúc này không nên bố trí mai phục sao chất lót kệ phát huy hai tay bàn phím nhà quân sự đặc sắc nhỏ giọng thầm thì một câu bên cạ đại lục cũ liền không có phức tạp như vậy quân sự tất cả mọi người là dựa vào siêu phàm thực lực chủ tướng quyết đấu sau đó một đợt đẩy ngang ngẫu nhiên chơi điểm hành quân gốc cái gì tập danh o phản cấp trại căn bản không tại bất luận cái gì trường học trên t r ư ờ n g c h í n h học cũng không ai trong chiến tranh tổng kết cùng loại binh pháp Quy quá qua Thiếu đầu thiếu tuế nguyệt luy vây này một nam mặc mười ma tước tư rất thực tế còn quá trẻ, không, trải chương con còn có Phi sinh. hơn nhanh phần hào nhưng không người, nữ dẫn liền nữ dũng, gái kia lại, là bao vị bị dù liên tục có đồng bạn bị giết thiếu nữ hai thanh thứ kiếm vung vầy càng gấp tất cả đều là l i ề u mạng đ ồ i hấp huyết quỷ kỵ sĩ lại không lo lắng dù bận vẫn đ ung dung nói a na stasi a ngươi còn là như thế lỗ mãng giống như mẹ của ngươi ta cái này liền đưa ngươi xuống địa ngục đi cùng nàng đ o à n tụ thiếu nữ ánh mắt đơn giản là như muốn phun ra lửa hiển nhiên cùng tên này hấp huyết quỷ kỵ sĩ có thâm cửu đại hận đủ tin nhìn không được đ ẩ y lên một cái têu lên đừng sợ ta tới giúp ngươi một tên sệ dạp kỵ sĩ giữ im lặng xuất thủ ngăn lại vị này bốn mươi bảy đẳng cấp ba bính trưởng chặt lọt kẹ thăng t r ư ớ c nhanh thứ nhất là chiến công đủ rồi thứ hai phía sau có người đáng thương đủ tiền cái trước cũng có nhưng cái sau không có đến nay còn chưa có thăng t r ư ớ c chỉ có thể chờ đợi chiến tranh kết thúc chặt lọt kẹ cho các bộ hạ luận công hành thường hắn vừa mới tấn thăng quang huy kỵ sĩ gần nhất tiến bộ cũng cực nhanh nhưng trung quy là cái nhất giai kỵ sĩ đối thủ của hắn lại là cái tam giai kỵ sĩ thực lực ở xa trên hắn nếu không phải đủ tiền kiếm thuật thiên truy b á c h luyện san đều tỷ số siêu phảm đẳng cấp chánh lệnh chỉ sợ hơn mười chiêu bên trong hắn liền muốn bị thua hấp huyết kỵ sĩ dù bận vẫn ung dung nhìn đủ t i n nước mắt chửi bậy nói lại là một cái chặt lọt thẻ đưa tay đẻ ép mặt đất nhẹ nhàng gọt lên giữa không t r ú n g tại lướt qua đủ tìm trên không thời điểm tiện tay một kiếm đem tên n g kia sệ dạp tam giai kỵ sĩ cho làm thịt sau đó mỏ ra một thanh ngân tê liền mở sáu thương đem tên này muốn lên đến cùng hắn chiến trường quyết đấu hấp huyết quỷ kỵ sĩ đánh thành cái sáng mắt vị này vô danh hấp huyết quỷ kỵ sĩ thời điểm chết một mặt không thể nhắm mắt phi thường biệt khuất biểu lộ cái này sáu thương đều là linh năng đạn tương đương với chế tạo đạn cùng giaiêu phảm giảm một kích t o à lực hắn đều không có cam lòng dùng phá ma oanh giáp đạn bởi vì cảm thấy đối phương không xứng đắc như vậy đ hắn thương thuật lúc đầu nhưng trong khoảng thời gian này không ít beo lên mèo chi mặt nạ phỏng đoán ộp rẽ thì tổng ạ tuột tổ xạ kích kỹ năng bây giờ chặt l ọ t kẹ mặc dù không tính thương pháp đại thành nhưng cũng tương đương không tầm thường cái này xáo thương góc độ xảo trá lại là khi dễ đối thủ không có phòng bị quả nhiên nhất cử hiệu quả chặt l ọ t kẹ liên sát hai tên siêu phàm lập tức chấn n h i ế p t o à n trường hắn q u á t to đi mau đối phương thánh giai lập tức đến ta đến đoạn hậu người sệ d i ặ c ó hay không thánh g a i sẽ chạy đến chặt lọc kẹ không biết nhưng nói như vậy người người đều sẽ lựa chọn rút lui đây là nhân sinh tích lũy tiểu kỹ xảo nếu như không đem sự tính nói nghiêm trọng rất nhiều người đều sẽ dãy r u ộ một chút điểm này nho nhỏ không cam tâm dãy r u ộ ở trên chiến trường khả năng chính là sinh cùng từ đường danh giới thiếu nữ vốn còn nghĩ tiếp tục đ ư ợ c k í c h dù sao trong quân doanh hai tên siêu phàm đều chết nghe tới chặt lọt kệ câu nói này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mang đội ngũ của mình lui ra chiến đấu chặt lọt kệ cùng đủ t n h thay nàng đ o ă n hậu chờ thiếu nữ đội ngũ đi xa chặt lọt kệ lập tức đại khai sát giới đem vây công chính mình cùng đủ tiền chi này sẽ giặc phục quốc quân giết liều x i ề trong tòa quân doanh này kỳ thật người không coi là nhiều chỉ có mấy trăm người mà thôi mà lại duy nhất có hai vị siêu phàm một cái cho chặt lọt kệ tiện tay một kiếm giết một cái bị hắn sáu súng bắn chết chỉ còn lại một đống người bình thường nơi nào có thể ngăn cản dữ dội như vậy nhân vật hung á c chặt lọt kệ cùng hũ phẹt tại ảo mộng cảnh quyết đấu chém giết qua mấy trăm trận kiếm thuật đã không phải là ngô hạ a ngông đu t í n nhìn thấy vị này trưởng quan đem ạ sĩ lộ thị tuyệt thế kiếm pháp khiến cho tiêu sái phiêu giật nhưng lại nhanh đến c ự c hạn giết người như tất cả lập tức liền có chút h ể bài thầm nghĩ năm đó ta hẳn là cố gắng đọc sách không nên ép không được nên ép không được hỏa khí nhất định phải cùng người đánh nhau nếu là ta cũng có thể học tới đại học chưa hẳn liền so mẹt lần tiên sinh kém đủ tiền vẫn luôn không hối hận chính mình năm đó xúc động nhưng vào đúng lúc này hắn thật có chút hối hận c h ặ t l t k ẹ giết tán chi quân đội này liền đem trong quân doanh vật tư lợi dụng tâm linh thông đạo đều đưa đi m à chú bệ mang đủ tiền nhanh chóng rời khỏi chiến trường hai người rất nhanh liền đ ổ i kịp thiếu nữ dẫn đầu đội ngũ thiếu nữ đi một cái đế quốc lễ mặt mang cảm kích nói đa tạ hai vị hỗ trợ nếu không có hai vị chúng ta tất nhiên sẽ bị cạ dùng â y khốn tử thương rất nặng chất lo kệ thuận miệ hỏi một câu cạ d ù n là ai thiếu nữ lập tức nữ khi vương hữu vị t i ê hấp huyết quỷ kị sĩ càng l à bị dồn gần nhất tạm tài năng trẻ trong quân tân tú rất là đánh mấy trận thắng trợn thực lực quá mạnh chính mình làm sao đều không thể chiến thắng vị này trẻ tuổi nam sĩ tiện tay liền giết thực lực còn cao hơn mình vị kia tam giai kị sĩ càng l à vừa đối mặt liền đem thực lực mạnh mẽ cực kỳ khủng bố cạ d ồ n đánh chết thậm chí chiến đấu kết thúc về sau còn có thể hỏi một câu cạ d ồ n là ai chắt lót kệ câu này để nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới chính mình một vị nào đó vô cùng lợi hại học trường chỉ là đối phương đại khái là không nhớ rõ nàng chắt lót kệ cũng cảm thấy chính mình trang bức quá mức vội vàng đổi chủ đề tự giới thiệu mình ta là lũ cạ vạ rổ khu tuần thành tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ba mươi hai đẳng cấp hai thứ vụ chặt lọt kẹ mẹ lẫn bởi vì trên đường đi cùng hụ phép quân đội chiến đấu mấy chục trận có chút trì hoãn cho nên mới đổi tới mộ tạ bảo thiếu nữ hai mắt rõ ràng sáng lên một cái mừng rỡ kêu lên chính là ngài thu phục ngân các bảo nàng nói xong câu đó ánh mắt rõ ràng mở đi thấp giọng nói ta là a nạ xạ xì ạ ngài hẳn nghe nói qua tên của ta chặt lọt kẹ thật không có nghe qua nhưng một bên đủ tín đi trầm thấp kinh hô một tiếng nói là phi là nam tức vị kiệu con gái tư sinh chặt lọt kẹ vốn còn nghĩ hỏi một câu vị nào con gái tư sinh phi là nam tức thế mà còn có huyết mạch tồn thế không phải đều bị người x ệ dạp giết sao lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng hỏi ngài mẫu thân là người x ệ dạp À nạ stạ -sì, xỉ à con mắt đ ỗ n g nhiên liền đỏ dịu dàng muốn khóc thấp giọng nói phải c h ặ t lót kệ thầm nghĩ nữ nhân này có thể tin không được a lập tức liền nghe tới à nạ stạ -sì, xỉ à mang nghẹn ngào nói người x ệ dạp không chịu tin tưởng mẫu thân cho rằng nàng là phụ thân phái qua dù hoặc bọn hắn xuất kích gián điệp cho nên đối với nàng sử dụng t ự c hình một mực tra tấn đến chết chất lót kệ bỗng nhiên liền có một loại cảm giác lồng ngực bị ngăn chặn mặc dù hắn khinh bị p h ì lạ nam tước cho rằng hắn không nên tin tưởng nữ nhân nhưng vị phu nhân kia làm người s ệ giạp vì quốc gia của mình cùng tộc nhân hành động cũng không thể chỉ trích chỗ chỉ là hắn tuyệt không nghĩ đến như thế một vị chung với s ệ giạp nữ tử lại không bị tộc nhân của mình tín nhiệm thậm chí còn đem nàng nghiêm hình bức cung tra tấn đến chết hắn cũng chỉ có thể nói một câu đừng để áo trắng gợi lên lời than thở về phong trần vẫn kịp về nhà dịp thanh minh đợi người mai tiếc nối lòng người không giống như nước nơi đất bằng mà sóng lại dễ dàng nổi lên đây là một bài đại lục mới truyền tới thơ tặng cho hạ na tạ xỉ hạ tiểu thư hy vọng ngài nén bi thương a là là q một chương một trăm năm mươi ba viết thư trải qua chặt lọt kẻ an ủi về sau ạ nạ stạ xì ạ quả nhiên cảm xúc hơi khá hơn một chút nàng từ khi mẫu thân mà báo lại bị người sệ giáp cha tấn đến chết phụ thân có bị an toàn toàn quân diệt vong liền rốt cuộc chưa từng có vui vẻ cùng an bình mỗi giờ mỗi khắc không phải sinh hoạt tại hối hận bi thương khó chịu sụp đổ bất lực bên trong thậm chí nàng có rất nhiều lần đều nghĩ vừa chết chi là mẫu thân cửu hận để nàng duy trì đến hiện tại ã nạ stạ xỉ ạ mỗi lần muốn thời điểm chết đều nhớ tới mẫu thân bị tra tấn c h ẳ n g diện thể muốn giết mấy cái kia cửu nhân đây cũng là chống đỡ dưới sống s ó t lý do duy nhất chắt l ó t kệ thuận thế đưa ra mời nói đại chiến sắp đến ã nạ s ạ xỉ ạ tiểu tư độc thân tại bên ngoài thực tế quá nguy hiểm ta mời ngài gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn chúng ta kể vai chiến đấu đi biết ã nạ s ạ xỉ ạ mẫu thân tao ngộ. chất lọt kẽ triệt để yên tâm vị tiểu thư này không có khả năng phản bội nàng cùng người sẽ giảm cựu hận so thuần túy người bệ hẹ một điều sâu a nạ xạ xì ạ có chút do dự một lời đáp ứng bên người nàng người một phần là t à n tác bệ hẹ một binh sĩ một phần là mâu thân của nàng lưu lại tôi tớ bởi vì không có hậu cần đã cực kỳ quất bách rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp chất lọt kẽ lại cho nàng đặc biệt tín nhiệm cảm giác nhất là người này thu phục ngân các bảo kia là nàng theo tiểu sinh sống thành thị lưu lại vô số mỹ hảo ký ức a nạ s t ạ s i ạ trong khoảng thời gian này không ít nghe tới chặt lọt kẹ mẹt lần truyền thuyết nhất là tại s ệ giạp p h ụ c quốc quân bên kia bởi vì chặt lọt kẹ giết p h ụ c quốc quân lãnh tụ r ồ nạ thẳng còn bức lui vị kia s ệ giạp coi như thần minh thành giai đã bị người s ệ giạp phủ lên thành cực á c ma vương trí hung tàn sát nhân cuồng bất quá tại người bệ hẹ một bên này chặt lọt kẹ thanh danh coi như tốt quá nhiều chỉ luận danh vọng chặt lọt kẹ tại bệ hẹ một công quốc cơ hồ tất cả quý tộc đều ở trên chiến trường đại bại thua thiệt rất là chết trận dưới tình huống quả thực thành người bệ hẹ một trong suy nghĩ chúa cứu thế chặt lọt kẹ đều so với một lần trước dễ dàng quá nhiều c h ặ t lọt kệ mang -sì、nạ -sì -sì、kỳ, kỳ thật sỉ chính là đối với thu nạp hội binh không quá dễ dàng hình thành tức thời sức chiến đấu có chút buồn dầu hãng cũng h nhìn thể hơn thể phát kích, thể thư Hắn ỉ nàng mang người, ngay này, còn động liền này tán. là tài có lúc có có có c tại tập biết tiểu vị chưa quên tiện thể cho chính mình đ ủ t đỉnh hoàng hùng tiếp đốn g ầ n cùng tật phong chi lang bảng rổ pho bổ sung một đợt quân số năm mươi người chiến đấu tiểu đội mở rộng đến hơn hai mươi chi chất lót kệ chỉ cho là chính mình kinh lịch một trận phổ thông chiến đấu nhưng là hắn nhưng không biết chính mình chém giết cả dùng cùng vị kia sệ giặc tam giai siêu phàm kỵ sĩ đã tại sệ giặc phụ quốc quân bên trong khiêu khích sóng to gió lớn mấy vị sệ giặc phụ quốc quân tướng lĩnh liên danh hướng hủ phép đề nghị xuất động thánh giai chém giết chặt l ọ t hệ h ù p h é t đương nhiên cũng muốn chơi chết chặt l ọ t hệ nhưng lần trước bố trí mai phục không thành vị tiêu huyết tộc thánh giai đã rời đi đi tham gia phệ giàn trèo lên quyết t h ắ n g chiến chỉ bằng vào vị tiêu sệ giặc thánh giai căn bản làm bất quá c ả r è n ma ma chặt l ọ t hệ cũng có thánh giai có thánh giai bảo hộ chuyện này h ù p h é t lại không muốn nói bởi vì việc này sẽ giao động quan tâm chỗ chết người nhất chính là bị dồn một mực yêu cầu vị tiêu sệ g i ặ thánh g a i cũng đi phệ g à n trèo lên cũng đưa ra rất nghiêm trọng uy hiếp để hu phép áp lực phi thường lớn không có thánh g i áp trận chẳng lẽ đi cực cạ rẻn ma ma ma l chuyện này để xệ giặc phục quốc quân mấy cái tướng lĩnh đều phi thường xúc động phẫn nộ bởi vì ai cũng không muốn cùng chặt lọt tệ đối đầu chặt lọt tệ giết r ồ n ạ t thản cho nên mỗi cái xệ giặc phục quốc quân người đều sẽ kêu là muốn cho r ồ n ạ t thản báo thủ nhưng cũng mỗi người nghe nói muốn cùng chặt lọt tệ tác chiến đều sẽ xuất hiện các loại không thể lý do chặt lọt tệ tại trong thiên quân văn mã chém giết r ồ n ạ t thản chiến tích thực tế quá mức r u n g động lòng người nhất là người xệ giặc đều biết hù phẹt là cao giai siêu phàm tu luyện chính là huyết nhục lò luyện cùng hoàng kim trấn hồn ca dạng này đỉnh tiêm kị sĩ truyền thừa thực lực mạnh mẽ trong suy nghĩ của người chất lọc thẹ、e、không, không biết người sệ giạp đang suy nghĩ gì hắn chỉnh biên quân đội về sau liền phái ra người hướng mộ tạ bảo đưa tin đồng thời cũng giả mù sa mưa hướng đại công tức phu nhân biểu thị thương tiếc hắn cũng không có nói mình một mực tại mạ chu bệ mật người mà là đem chính mình miêu tả thành một cái ra sức hướng ý tớ là chèn thành n ộ t tiếng nhưng một mực bị lấy hủ phẹt cầm đầu sệ giạp phụ quốc quân tầng tầng ngăn cản cuối cùng ở dưới ý tớ là chèn thành mắt thấy tòa thành nhỏ này bị công phá rộ xét công tức bị đánh giết vẫn phấn chiến không nớt chiến sĩ anh dũng đến nỗi đại công tức phu nhân tin hay không dù sao cũng không trọng yếu hắn còn cho mình phụ thân cùng ca ca viết thư vì không lộ hãm tin viết đều rất ngắn mà lại cố ý để khác biệt thủ hạ viết thay miễn cho bị người khác theo trên chữ viết nhận ra mỗi phong thư đều sẽ phụ bên trên hai câu liền muốn chiến đấu người sẽ d ạ p lại tới không thể nhiều lời cùng bề bộn nhiều việc chiến đấu vì nào đó nào đó tướng sĩ viết h a y chưa thể thân bút viết thư cứ thế tình cảm không đủ chân thành tha thiết cảm giác sâu sắc hổ thẹn Đáng tiếc là, hắn bên này mới đem thư phát ra ngoài xệ giặc phục quốc quân không giữ quy tắc vây lại không một k i a khe hở m ộ tạ bảo vẫn luôn chưa có trở về tin hắn cũng không biết công tức phu nhân thái độ cũng không biết người nhà đến tột cùng như thế nào xệ giặc phục quốc quân rất nhanh liền bắt đầu tiến đánh m ộ tạ bảo nhưng bởi vì c h ặ t lọt k h ẹ tây phong kỵ sĩ đoàn ngay tại nhìn chằm chằm cho nên một mực không thể đầu nhập toàn bộ binh lực từ đầu đến cuối muốn lưu một hai nhánh quân đội tiếp cận chặt lọt t ẹ phòng bị hắn đột nhiên đánh lén chiến đấu đánh năm sáu ngày chắt lọt t ẹ cũng không có đầu nhập chiến đấu ý tứ nhưng là hai tri đội ngũ trước sau đến để chặn lọt không có cách nào tiếp tục nằm cái thứ nhất đội ngũ đến từ xì c h ặ t bố ờ nhân số rất ít chỉ có không đến trăm người chủ yếu cho chặt lọt tệ mới bổ nhiệm thứ hai c h i đội ngũ là phở ở đ ờ t diệp nam tức kỵ sĩ đoàn khoảng chừng hơn ba ngàn người lần này phở ở đ ờ t diệp nam tức không có mang tôi tớ cũng không có thương đội tùy hành lộ ra rất đúng đơn giản phở ở đ ờ t diệp nam tức yêu cầu chặt lọt tệ hướng hắn dựa vào nghe theo chỉ huy của hắn chặt lọt tệ được đến mệnh lệnh này về sau liền cùng phụ cận một chi sệ giặc phục quốc quân đánh một trận cũng hướng phở ở đợt diệp nam tức tỉnh cầu tri viện nói mình nhanh chịu không được ân cái này rất chặt lọt phở ở đ ờ t dịp nam tức là thật không hiểu quân sự hắn nhìn thấy chặt lọt kẻ cùng x ệ dạp phụ quốc quân đánh lửa nóng tựa như lúc nào cũng có thể bại lui xuống tới lập tức liền hoảng hốt hạ lệnh để kỵ sĩ đoàn rời khỏi mấy chục cây số miễn cho bị chiến hỏa thiêu thân đồng thời cũng ra lệnh cho chặt lọt kẻ nhất định phải gắt gao đứng vững quyết không thể để người x ệ dạp giết tới chặt lọt kẻ lúc đầu còn muốn làm như thế nào tiếp tục lắc lư vị này nam tước dù sao cùng hắn chiến đấu người x ệ dạp là một chiến đấu người sụp dưới rất dễ dàng đem đối phương đánh không có hô phét h a y hắn giải quyết cái vấn đề này hắn cố ý mở một đường v phở ở đ ờ d ị p nam tức lập tức liền chỉ huy kỵ sĩ đoàn xông vào m ộ tạ bảo hẳn thấy có kiên cố nặng nề tường thành bảo hộ m ộ tạ bảo làm sao cũng so không có che chắn bình nguyên an toàn quá nhiều tường thành có thể cho quý tộc lấy an toàn cảm giác hu phẹt tại phở ở đ ờ d ị p nam tức kỵ sĩ đoàn tiến vào m ộ tạ bảo về sau liền lần nữa lại vây kín đem tòa thành thị này vây quanh chật như nêm khối chắt lót k ẹ mặc dù kinh ngạc vì cái gì phở ở đ ờ d ị p nam tức muốn lên loại này nói rõ kế hoạch lớn nhưng cũng thở dài một hơi điều này đại biểu vị này nam tức sẽ không để cho chính mình hướng hắn dựa sắt vào phở đợi dịp nam tức vào thành về sau đến từ sỉ chặt bùa hựa sứ giả lúc này mới bắt đầu tuyên bố trung ương văn phòng chính phủ công sảnh đối với chặt lọt t h ẻ t h ă n g trước hắn được đề thăng cấp ba dù sao đoạt lại ngân cấp bảo chiến công đích s ắ c đầy đủ lưng l ấ y bất quá để chặt lọt t h ẻ ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có theo ba mươi hai đẳng cấp hai thứ vụ tăng lên tới hai mươi chín chờ cấp năm thứ vụ mà là theo ba mươi hai đẳng cấp hai thứ vụ tăng lên tới hai mươi chín chờ một cấp thứ vụ dài lần trước hắn tăng lên hai cấp theo cấp bốn văn thư trưởng đến cấp năm văn thư trưởng về sau tại văn thư trưởng chức vụ này bên trên lại không thể tăng lên cho nên tấn thăng cấp hai thứ vụ trên thực tế theo văn thư trưởng đến thứ vụ còn có cái ẩn tàng nửa cái cấp bậc nhưng lần này chất lọc kệ vẫn cho là chính mình có thể tăng lên tới cấp bốn thứ vụ hoặc là cấp năm thứ vụ liền dừng bước không nghĩ tới còn vượt qua một cái giai cấp trở thành một cấp thứ vụ dài thứ vụ tại rất nhiều thành thị đều có thể làm thành chủ phó quan nếu như là có l ã n h chúa thành thị thì có thể nhậm chức tổng quản một cấp chính vụ thứ vụ lâu là vượt qua một cái giai tầng tại rất nhiều tiểu thành trấn có thể trực tiếp làm chủ quan thứ vụ dài lại hướng bên trên vượt qua một cái giai tầng chính là được xưng không thể vượt qua giai cấp tham chính là chân chính đế quốc còn lại nương theo lấy chức vụ các thứ cấp tăng lên hắn cũng có một cái mới chính vụ thân phận lụ c ạ vạ d ầ khu chính vụ cục trưởng chính vụ cục là một cái khu chủ quản đơn vị trên lý luận cùng khu tuần thành quân cung cấp trên thực tế đãi nộ cao hơn nhiều chỉ có điều hai nhà ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc tuần thành quân tương đối độc lập dù sao cũng là trên danh nghĩa trực thuộc hoàng thái tử địa phương quân chặt l ó t kẻ ngược lại là còn nhớ rõ lụ c ạ vạ d ầ khu tuần thành quân vị trí yến chuẩn đường cái khu tuần thành quân là yến chuẩn đường cái số một chính vụ cục chính là đối diện là yến chuẩn đường cái số hai hắn về sau hai nơi làm việc ngược lại là đủ thuận tiện qua con phố liền có thể đi một cái khác bộ môn tại phạt đế quốc trung ương văn phòng tăng lên chức vụ hoàng đế ban thưởng vinh hạnh đặc biệt hoàng hậu ban cho tài phú đã là toàn bộ đế quốc đều tập mãi thành thói quen lệ cũ c h ặ t lót kệ trừ trên chức vụ tăng lên chính vụ bên trên b i ế n hóa gãy ủ ạ sẽ còn đem hắn kỵ sĩ đoàn danh n lạch tăng lên tới hai mươi người hoàng hậu càng là khẳng khái ban thưởng một chỗ v ã lệ bắt xệ khu dinh thự phải biết v ã lệ bắt xệ khu là hoàng cung vị trí bốn trường đại học vị trí trung ương văn phòng chính phủ công sành phủ văn phòng vị trí các vị đại quý tộc đều ở tại cái khu vực này có thể có được một chỗ v ạ lệ bắt ệ khu nhà ở là rất nhiều trung tiểu quý tộc suốt đời mầm nếu như không có đầy đủ cao chức vụ chỉ là có tiền là không có cách nào mua được vạn lệ bắt xệ khu nơi ở vạn lệ bắt xệ khu nhà ở có cái độc đáo xưng hô gọi là quý tộc thể diện tại vạn lệ bắt xệ khu không có nơi ở liền không có thể diện Si chặt v a hụa sứ giả tuyên bố ban thưởng lưu lại văn thư về sau liền vội vàng rời đi chiến khu lúc đầu bọn này sứ giả cũng không muốn xuất hiện ở trong này tại một cái địa phương an toàn tuyên bố trung ương văn phòng chính phủ công sành khen thưởng ban thưởng hoàng đế cùng hoàng hậu ân sùng không tốt sao ai có thể nghĩ tới chặt lọt kẹ mẹt lần như thế anh dũng thế mà đến mộ tạ bảo đầu chặt lọt kẹ hết sức hài lòng thu hoạch được ban thưởng tại đế quốc quan lại hệ thống hắn nếu là làm từng bước hết thảy đều thuận lợi cũng rất khó trước khi về hưu trở thành một cấp thứ vụ theo văn thư đến văn thư trưởng đến thứ vụ lại đến thứ vụ giải cái này tứ đại đẳng cấp mỗi một cái cấp bậc đều muốn mười lăm đến hai mươi năm dài ràng giặc thời gian cho dù có phi thường có sức mạnh đùi hắn đ ợ i này có thể trước khi về hưu thăng chức đến một cấp thứ vụ đều xem như một bước lên mây lên như diều gặp gió vững chắc quân công cùng lực lượng sau lưng cả hai hợp nhất mới là chặt luận t tăng lên nhanh chóng như vậy mấu chốt nếu là chỉ có quân công ân liền giống như đủ tỉn hiện tại còn là bốn mươi bảy đẳng cấp ba binh trưởng c h ặ t lót kẹ t h ă n g trước toàn bộ tây phong kỵ sĩ đoàn trên dưới đều phi thường vui vẻ c h ặ t lót kẹ thế nhưng là một cái thường xuyên sẽ mời thuộc hạ ăn cơm cấp trên tốt nhất là rời đi xì chặt bổ rộ về sau c h ặ t lót kẹ thường xuyên cấp cho ngoài định mức trang bị rất nhiều lao tây phong kỵ sĩ đoàn người thậm chí đều đã đổi hai ba sóng trang bị tại cái khác quân đội loại chuyện này căn bản là không có khả năng ngẫu nhiên có chiến trường thu được đều sẽ bị cấp trên lấy đi tốt nhất cấp trên cũng liền ban thưởng mấy cái xe tìm đại đa số cấp trên cái gì cũng sẽ không cho chất lót kẹ cũng không nghĩ tới chính mình tháng trước còn tăng lên một đợt x í khí hu phét đ ề vào phở ở đợt diệp nam tức kỵ sĩ đoàn về sau liền lưu lại một c h i phục quốc quân nhìn c h ầ m c h ầ m c h ặ t lọt h ẹ chính mình mang chủ lực tấn công mạnh mộ tạ bảo mộ tạ bảo quân phòng thủ vốn là không nhiều mặc dù được đến phở ở đợt diệp nam tức việt quân nhưng như cũ thủ cực kỳ gian nan nếu không phải trong thành có hơn mười vị siêu phạm còn có một vị thánh giai tọa trấn chỉ sợ sớm đã sụp đổ mất c h ặ t lọt h ẹ tại tiếp tục cán binh bất động mấy ngày về sau cũng biết không thể tiếp tục như thế hắn đến mộ tạ bảo là hy vọng có thể tránh chết càng nhiều người nếu là mộ tạ bảo bị thật công phá hắn liền cái gì đều làm không được hắn nhiều ngày như vậy án binh bất động thứ nhất là gấp rút trình hợp thu nạp hội binh thứ hai cũng là quan sát đại lục cũng là làm sao đánh t r ư ợ hắn tại ngân các bảo chỉ đánh qua thủ thành chiến không có đánh qua loại này giả chiến trải qua những ngày này quan sát chặt lọt kẹ mặc dù còn là không có lòng tin gì nhưng vẫn là chọn một cái nguyện h ắ t phong cao chi dạng quả quyết xua binh đánh lén người xệ g i ạ c đại doanh hắn tránh đi hủ p h é t nơi đóng quân lựa chọn ba chỉ yếu nhất xệ g i ạ c phục quốc quân nơi đóng quân lần này tập kích so chặt lọt tệ dự đoán còn muốn dễ dàng hắn đại quân xuất động không đến nửa giờ liền đánh tan một cái mục tiêu dự định mà lúc này phụ mệnh tiếp cận chặt lọt tệ chi kia sệ giặc phục quốc quân còn không có kịp phản ứng Quy một chương 155, thập doanh. Sẽ phục quốc quân quốc quân, đều huy nhau thuộc. thu hưu thu cứu Vậy chương giạc phục cộng có chi, mặc chỉ của cũng công công tức kích chí chi phục chặt cũng chi, thập doanh. thật hơn danh nghĩa Jonathan, thật không thành thời phản phía đánh hội binh thời điểm, đánh bại cũng thu hàng dưới dưới, tổng trên lẫn trên nạp đoàn trong nạ tới tại ít lọt sệp sập dù dồ Sệ sự sĩ lệ điểm, đại điểm, bại kỳ kỳ kẹ kỵ đó ra là vì ý trong đó lấy hủ p h é t lãnh đạo cái tiêm một c h i cường đại nhất có kém không nhiều một vài người mặt khác hai c h i tương đối mạnh phục quốc quân đều có sáu bảy ngàn người ẩn ẩn cùng hủ p h é t hình thành đối kháng còn lại mấy c h i phục quốc quân thực lực mạnh yếu không đồng nhất toàn bộ nhờ tướng lĩnh cường hành binh sĩ tô chất không bằng tuần thành quân cũng không bằng lụ cạo vạ rổ khu bang hội p h ầ n tử thậm chí không bằng ngân cấp bảo dân binh chất l ọ t thẹ chọn chúng ba cái mục tiêu đều là loại này yếu nhất mặt hàng hắn phá tan một chỗ nơi đóng quân về sau liên thẳng đến chỗ thứ hai nơi đóng quân trên đường còn không có quên kiểm tra một chút vũ khí từ khi được đến hai thanh phi dở vỉn vân tê chất lót th chính mình chế tạo đạn năng lượng nếu như hắn hy vọng chế tạo lục giai đạn một phát liền cần dòng giã một ngày còn không bằng hắn dùng để tu luyện l í c h lợi lớn cũng chỉ chế tạo một nhóm nhất giai đạn dùng cho thường ngày tiêu hao chỉ có điều nhất giai đạn uy lực cũng chỉ tương đương với nhất giai siêu phảm toàn lực xuất thủ uy lực khá là bình thường lúc này đánh lén quân doanh trường thương không đủ thuận tiện thứ kiếm cũng quá không thích hợp hắn là một tay một thanh phi dở vịn ngân tê chuyên chọn võ nghệ bất phàm sệ g i ặ tướng lĩnh hạ thủ t ạ chặn lọt tệ song thương phía dưới cũng không biết chết bao nhiêu sệ giặc vô hồn mặc dù là nhất giai huyết tinh vinh quang đạn cũng c một phát không được chặt lọt kẹ liền sẽ đến hai phát hai phát không được chặt lọt kẹ liền sẽ ném hút máu đ ú a nhỏ xung kích cái thứ nhất quân doanh thời điểm chặt lọt kẹ không có gặp được hút máu đ ú a nhỏ không thể giải quyết được nhân mặc dù chiến đấu ngắn ngủi nhưng nửa giờ đã đầy đủ người sẽ dạp kịp phản ứng chặt lọt kẹ tới gần chỗ thứ hai quân doanh thời điểm nhìn thấy lâm thời xây dựng hàng rào gỗ bên trên bắn ra đen ngỏm nòng súng mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng khá lấy tạo thành không nhỏ lực sát thương chặt lọt kẹ không có để tây phong kỵ sĩ đoàn sông đi lên hắn còn không có cầm dưới trướng binh sĩ nhân mạng Đổi l một tên có chút chật vật sẽ giạp n có cái phụ quốc quân trong nơi đóng quân binh sĩ sinh ra bối rối một tên có chút chật vật s ệ giạp phụ c quốc quân tướng lĩnh thấp giọng nói đây chính là tây phong kỵ sĩ đoàn có thể cùng hụ phẹt chi tiêu quân đội đánh bất phân thắng bại ta nếu không phải trốn được nhanh vừa rồi liền bị giết chết một tên khác tướng lĩnh có chút tức giận máng không cần nói những này ngươi thế mà liền ngăn cản đều không có thử nghiệm liền vứt xuống binh sĩ chạy thực tế quá ném chúng ta người sệ ra mặt vị kia có chút chật vật sệ giặc phục quốc quân tướng lĩnh là chặt lọt k ẹ vừa mới phá tan tòa kia quân doanh thủ lĩnh hắn căn bản không có phòng ngự nửa đêm cấp trại ý thức chờ hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cả tòa quân doanh đã t a n tác rốt cuộc không có cách nào tổ chức phản kích lúc này mới lẻ loi một mình trốn thoát chặt lọt kệ tại xung kích hắn quân doanh lúc thủ hạ không có hai phát đạn thêm hút máu búa nhỏ hút máu búa nhỏ giải tôi ấy nhìn qua như thú nhân mãn g đ ệ n h nhân trong lòng cũng là b u ồ n b ự c hắn hiện tại có chút hối hận muốn độc lập đỉnh núi thầm nghĩ nếu là ta đáp ứng nhập vào hủ phép quân đội chí ít còn có thánh giai t h a c h ấ n không cần sợ những n à y khủng bố ra hỏa một tên tay làm lưu tinh truy chiến sĩ đột nhiên nhảy lên thật cao một viên lưu tinh truy bay ra h u n g hăng nện tại đại doanh trên hàng rào một cô cự lực đem hàng rào đập vỡ nát tôi hét lớn một tiếng vung vệ kỵ sĩ trường thường ngăn lại tên này lưu tinh truy chiến sĩ song phương giao thủ một chiều hắn thử nghiệm đẩy g a địch nhân lưu tinh truy nhưng trên trường thường chuyển đến khát mỏ đau khí để trong lòng hắn quát to cao d à i siêu phảm một cái thanh âm châm thấp cười hắc hắc lại n h ả y nói đánh xong uống rượu đánh xong uống rượu sử dụng lưu tinh truy chiến sĩ bị ngăn lại nhưng còn lại một ư ơ i bảy tên chiến sĩ xông vào tòa này quân danh điên cung giết chóc tinh khiết m ộ ư ơ i tám đỡ cố máy chiến tranh đu t í n nhìn thấy màn này nhịn không được n u ố t một chút nước bọn thấp giọng nói những này hùng nhân đáng sợ như vậy không sai cái này mười tám tên hảo dũng chiến sĩ chính là cái kia mười tám con a do hà nạ đỏ gấu bọn hắn đã chuyển hóa thành mê cung thủ vệ nhưng rời đi mê cung tựa hồ cũng không có vấn đề gì cái này mười tám đầu đại hùng cánh đã sớm quên bọn hắn là th hẳn là đứng tại bị dồn đế quốc m ộ t phương thành chặt lọt kẹ bên người trung thành nhất hộ vệ chặt lọt kẹ cũng không nhịn được n u ố t một chút n ư ớ c bọn thầm nghĩ nguyên lai nở tờ cờ cùng mê cung hộ vệ hoàn toàn không phải đồ vật nở tờ cờ cơ hồ không có thay đổi gì vẫn như cũng là nhân loại nhưng mê cung thủ vệ đã không phải là sinh mệnh là một đám thái họa không có sinh mệnh không có tình cảm không có lý trí thậm chí không có dục vọng không thể sinh sôi không thể suy nghĩ chỉ có thể dựa theo loại nào đó quỷ dị quy tắc hành động tạ thần đánh vào tòa thứ hai quân doanh mười tám con ạ dọa nạ hồng hùng chiến sĩ hắn chỉ là trong nháy mắt liền phá vỡ tất cả chống cự cho dù tòa này quân doanh thủ lĩnh cố gắng ngăn cản nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đại hùng bá làm hùng mật giết hơn mười tên người sệ dạp về sau nhìn thấy đại hùng bá còn đang k h ổ chiến liền ném ra vừa đoạt lại một cây kỵ sĩ trường t h ư ơ n g đem vị này coi như chiến sĩ anh dũng xuyên qua hậu tâm găm trên mặt đất t ô d à y máu phun phè phè mắt thấy không được sống hắn quân doanh trong nháy mắt liền sập tất cả người sệ dạp điên cùng chạy trốn chất lót kẹ vung tay lên tất cả bộ đội cùng một chỗ công kích lôi cuốn chi này bại quân phóng tới tòa thứ ba quân doanh. Lần này, c h ặ t lọt kẹ liền không có chính mình xung phong vẫn như cũng là để mười tám tên ạ ghi bàn nạ hồng hùng chiến sĩ xông vào cũng không có gì tinh diệu chiến thuật chờ bọn hắn xông phá trại địch liền chỉ huy chủ lực thu hoạch chiến quả phá tan tòa thứ ba trại địch c h ặ t lọt kẹ không chút do dự thu binh đồng thời tự mình bận hậu không có chút nào hạm chiến cũng không có vì to lớn chiến quả choáng váng đầu góc chờ hù p h é t mang đại quân chạy tới cứu viện thời điểm chỉ thấy ba tòa bị san bằng quân doanh khí phẫn nộ d í c đạo là dịch chất lọt kẹ một đêm san bằng ba tòa đại doanh chiến tích chuyến khắp mổ tạ bảo trong ngoài uy danh hiển hách một tới như vậy để lúc đầu chỉ là nghe nói. chặt lọt kẹ mẹt lần hung danh người xây dạp chân chính nhìn thấy vị này tây phong kỵ sĩ đoàn trưởng lại như thế nào hung tàn chặt lọt kẹ cũng không nghĩ tới bóp một chút quả h n g mềm liền có thể thu hoạch như thế thanh danh ân cái này rất không chặt lọt kẹ uy một chương một trăm năm mươi sáu thật có l ỗ i anh hùng cứu không được xây dạp hu p h é t không có dẫn binh truy kích hắn biết chặt lọt kẹ xào trá cũng biết chặt lọt kẹ bên người có vị cạ r è n ma ma mà lại chặt lọt kẹ lựa chọn n g u y ê n hắc phong cao dạng căn bản cũng không phù hợp đại quân xuất động mặc dù nổi giận không hơn được nữa nhưng hủ phép trung quy là hợp cách thông soái hắn thừa cơ thu nạp ba chất l ọ t k h ẹ n trở lại quân doanh một mực không gặp người sệ d i ặ c truy kích lúc này mới yên tâm lại hắn trước hết để cho xuất kích chiến sĩ nghỉ ngơi để một mực lưu thủ chiến sĩ tăng cường cảnh giới về trên xe ngựa của mình ăn một chút đồ vật tu luyện một lần huyết tinh vinh quang khôi phục tinh thần lúc này mới một lần nữa thôi diễn một lần chính mình lần này nửa đêm tập doanh chất l ọ t k h ẹ n nghĩ đến cái kia mười tám tên a dọa nạ hồng hùng chiến sĩ nhịn không được liên tưởng tại f h r d i na đại công tức vợ chồng linh khu bị tập kích thời điểm nhìn thấy quan huy ma phát trợ còn có ở bên người rồ nạt h ẳ n nhìn thấy nguyên huyết giới hạn Thầm nghĩ, ta nghe nói thú nhân cũng có loại này pháp thuật phòng ngự trận gọi là thú thần thủ hộ không biết cái này mười tám con hạ h o a nạ đỏ gấu có thể làm không chất lót kệ chỉ là có chút suy nghĩ đã cảm thấy tựa như là quá sức muốn tạo thành quan g huy ma pháp trận lại hoặc là nguyên huyết giới hạn thấp nhất yêu cầu là tạo thành người đều là siêu phàm người bình thường lấy ở đâu đâu khí lại hoặc là cái khắc năng lượng không có siêu phàm lực lượng như thế nào cơ cấu siêu phàm pháp thuật phòng ngự trận chất lót kệ suy nghĩ một chút liền bỏ qua ý nghĩ này hắn không có sử dụng h á cám xa hoa hiện tại sử dụng bất quá là phổ thông quân dụng xe ngựa có thể không cùng thuộc hạ đồng cam cộng h ổ cũng có thể đánh thắng trận tướng lĩnh từ xưa đến nay xưa nay không thiếu nhưng chặt lọt k h tự hỏi liền cái b ả n phím nhà quân sự đều không phải chính mình căn bản không có bản sự này cho nên thành thành thật thật sử dụng phổ thông quân dụng xe ngựa cũng may phổ thông quân dụng xe ngựa không gian cũng đầy đủ rộng rãi hắn một người ở cũng không có gáp chặt lọt k h nghĩ lại một hồi cảm thấy mình giống như cũng không có được cái gì kinh nghiệm biết mình rất không có khả năng trở thành một tên ưu tú nhà quân sự cũng khuyết thiếu chiến trường nhạy cảm trước mắt mấy lần chiến đấu thuần túy là đối thủ quá quý bắp cùng vận khí của mình tốt cũng liền không làm càng nhiều cố gắng hắn đang muốn ra xe ngựa thấu gió l ù a đ ỗ n g nhiên trước mắt có chút một hoa biến thành một tòa cực lớn bãi cỏ trên đồng c ó hoa tươi nở rộ phong cảnh cực chi xuất sắc sau đó chát lót kệ liền thấy một cái tuyệt không muốn nhìn đến người hù phét hắn n h ị n không được hỏi hù phét ngươi làm sao luôn có thể mời được c ả rèn ma ma hu phét thản nhiên nói chúng ta ở trong hiện thực giao thủ một lần thế nào chát lót kệ xi một tiếng kinh nghiệt nói ngươi đây là mưu sát hu phét nói nếu như ta thật muốn giết người c ả rèn ma ma nhất định sẽ ngăn lại ta ta hiện tại cần ngươi ngươi để ta trước mặt mọi người đánh bại một lần ta dâng tặng ngươi một phần giải cứu mổ tạ bảo quân công chất lót kệ sờ sờ c á i cảm nói nhưng là ta không tin được ngươi đừng nói t h ế ta cảm thấy ngươi thả rằng vi phạm lời thề cũng sẽ giết ta hu phép mỉm cười nói nếu như ngươi không đáp ứng ta liền hướng m ộ t ạ bảo đưa thư để bọn hắn giao ra cha mẹ của ngươi huynh trưởng ta liền lui binh ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng chất lót kệ mắng to vô s ỉ hu phép ngươi thay đổi trở nên vô s ỉ ngươi thế nhưng là sệ giặc anh hùng sao có thể làm vô s ỉ như vậy sự tình đâu hu phép trước đó thật coi là mình đã giết chất lót kệ cả nhà nhưng theo chiến tranh chiến tranh tiến hành hắn làm sao có thể không nhiều tìm hiểu một chút chặt lọt k ệ tin tức hỏi tham gia đến thân phận của chặt lọt tệ mẹt lần cũng không khó hắn chỉ là nhất thời bị che đậy loại chuyện này cũng không có khả năng giấu giếm được hu p e t cười nhạt một tiếng nói ta lại không phải chưa từng giết chỉ là giết nhầm mà thôi đến nỗi anh hùng thật có l ỗ i anh hùng cứu không được sệ giáp chỉ có giết người như ngóe tân m v a n thủ lạt đại ma vương mới có thể để cho sệ giáp thu hoạch được tân sinh vì sệ giáp ta có thể hy sinh ta có thể xuống địa ngục ta có thể vứt bỏ hết thể tự tôn cùng đạo đức ta thậm chí có thể vứt bỏ cứu hận ta cần trước mặt mọi người đánh bại ngươi một lần đến vững chắc tại sệ giả phục quốc quân địa vị ngươi cần một cái cự đại quân công nếu như ta tình báo không sai ngươi còn là cái văn thư trưởng a chát lót k ệ rất muốn về một câu văn thư trưởng ta đã sớm không phải nhưng lại cảm thấy hai mươi chín đẳng một cấp thứ vụ giải tựa hồ cũng không tính là gì cao dài chức vụ cũng không có phản bác hủ phẹt lời nói nói ta kỳ thật cũng không có như vậy cần hủ phẹt thấy chát lót k ệ như thế ngu xuẩn mất k hôn cầm ra hắn không muốn nhất lấy ra đòn sát thủ thấp giọng nói nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ đem ngươi tại bệ hẹ một công quốc tai nạn xấu hổ tất cả đều viết xuống đến đưa cho xì chặt bộ hộ vị tiểu thư kia c h ặ t lọc thẹ ung dung cười một tiếng nói ta có thể có cái gì h a i nạn xấu hổ hu phét l ặ n g lặng nhìn c h ặ t lọc thẹ đối với gia hỏa này kiên cường cũng là hơi có khâm phục nói ta tín xứ lập tức tới ngay ngươi nếu là đáp ứng chúng ta ngày mai ngay tại mổ t ạ bảo dưới thành quyết đấu nếu không đáp ứng hậu quả chính ngươi đ ớ c lượng hu phét q u a y người liền muốn rời khỏi ảo mộng cảnh c h ặ t lọc thẹ khí hàm r ă n g nữa bỗng nhiên để khí quát chúng ta đến đánh một trận đi hu phét trong tay thần hồ kỳ kỹ xuất hiện màu đen kỵ trương thương xoay người đâm về chất l ọ thẹ tốc độ、so trước kia càng nhanh c h ặ t lọt k ẹ huyết sắc vi cũng là đ ố n g nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay thoáng bị l ệ n h liền đẩy ra hủ p h é t màu đen kỵ sĩ trường thương hắn đem hạ sĩ lộ thị kiếm pháp toàn bộ mở ra liên tục ngăn chặn ba c h i ề u đ ố n g nhiên liền kêu to một tiếng trường kiếm phun ra vàng nhạt khí mang mạo hiểm phản kích h ủ p h é t nâng cánh tay cùng huyết sắc vi thực răng thực răng liều mạng một cái thế mà liền vô sắc chi nhận đều không thể phá vỡ hắn làn ra c h ặ t lọt k ẹ nhịn không được khen ngươi cương cân thích cốt tu luyện càng, càng tinh thâm cũng không sợ đem tự mình tu luyện quá cứng về sau mềm không xuống hù phép hoàn toàn không thể lý giải loại loại n à giữa t hai ế tối Phẹt lui. Hù đ n muốn g t h ô đ ộ người kỵ sĩ t r n thương, g t ế p trẻ ụ c công kích, chặt lọt tuổi đều rời đi về sau cả rèn ma ma lúc này mới ung dung xuất hiện nàng nhẹ nhàng phát tay tất cả văn kiện đều nổ tùng văn kiện bên trong văn tự nổi lên giữa không trung kia là hơn ba mươi người tên đều là nữ tử mỗi người tên đằng sau đều có các nàng cùng chặt lọt tệ sự tích có chặt lọt tệ cùng một vị nào đó nam tức phu nhân hoạt động có chặt lọt tệ bị nhận truy sát chạy trần truồng tại phố dài truyền thuyết ít ai biết đến có chặt lọt tệ vung tiền như r á c tranh thủ mỹ nhân một ngủ truyền thuyết c ả rèn ma ma nhìn một lúc lâu tự nhủ không hoàn toàn a huy một chương một trăm năm mươi bảy hu phet ta muốn ngươi chết không yên lành c ả rèn ma ma nói một câu bá tước đại nhân mời người có thể so sánh cái này chuyên nghiệp nàng nhẹ nhàng phất tay để văn tự tiêu tán bỗng nhiên liền che miệm lại nợ nụ cười vị này ma ma nhớ tới cầm tới điều tra văn t h ư n g à y ấy bá tước rất muốn tự tay giết chặt lọt k ẹ nàng có thể hiểu được loại tâm tình này tà thần nhìn thấy trẻ tuổi mẹt lần tiên sinh có lẽ đều sẽ muốn giết hắn bởi vì tà thần làm dẫn dụ nhân đoạn lạc phụ lên thế giới cực lạc cũng cuộc sống không có hắn sung sướng như vậy cũng chỉ có a n y mới có thể để cho như thế kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi n g u y ệ n y dứt bỏ đi qua c ả rèn ma ma một mặt hiền lành ảo mộng cảnh lạng yên vỡ nát chặt lọt g ẹ ngồi ngay ngắn trong xe ngựa có chút bàng hoàng cũng có chút sắc cơ hắn đương nhiên biết hụ p h ẹ dùng để uy hiếp hắn chính là cái gì hắn trong tr hiện tại chặt lọt kẻ lo lắng nhất chính là cả rèn ma ma có thể hay không biết những này lạn sự nhì cả rèn ma ma nếu là biết chẳng khác nào ả n n g ị cũng biết đèn báo hù phét ta muốn ngươi chết không yên lành ngươi không phải muốn quyết đấu sao ta cái này liền tại hai q u â n chức trận giết ngươi vì có thể ở trong hiện thực thắng ngươi ta thế nhưng là lưu lại mấy chiêu đòn sát thủ đến lúc đó muốn nhìn ngươi cương cân thiết cốt có thể ngăn cản m ấ y phát phá ma h oanh giáp đạn chặt lọt kẻ mới sẽ không tin tưởng hù phét mặc kệ hù phét dùng cái gì thể hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn lúc đầu không nghĩ quyết đấu nhưng đã hủ phép nhất định phải vạch trần hắn cái k i a đ ạ i bí mật chặt lọt k ẹ cũng không lo được hắn muốn ở trong quyết đấu giết hủ phép chặt lọt k ẹ ra xe ngựa hắn gần nhất dự định thử nghiệm ngưng tụ huyết mạch liền rốt cuộc không dùng huyết tinh vinh quang thôn vệ sinh mệnh lực bởi vì chỉ có dựa vào tự thân tu luyện ngưng tụ huyết mạch mới là tinh thuần nhất hoàn mỹ có vô hạn tiền đồ m ư ợ n nhờ ngoại lực ngưng tụ huyết mạch không phải chặt lọt k ẹ lựa chọn làm ra muốn toàn lực đánh giết hủ phép quyết định chặt lọt k ẹ chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ đi loại nào đó phiền muộn lúc này sắc trời còn chưa sáng tỏ trong nơi đóng c h ặ t l ọ t k ệ lập tức biết là a n a stasi ạ tới p h ờ ở đờ gì cả đã rời đi đỏ rồ thì bị lưu tại mạ chú bê hiện tại trong tòa quân doanh này chỉ có a n a stasi ạ một nữ nhân vị này vốn nên khí khái hào hùng bừng bừng tiểu nữ trên mặt lại từ đầu đến cuối có không chịu nổi gánh nặng giá rời dù cho lúc này cũng có mấy phần vẻ bờ lợn dầu thâm tỏa giữa lông mày nàng thấp giọng nói mẹ lần tiên sinh c h ặ t l ọ t k ệ thấy được nàng muốn nói lại thôi biểu lộ cười một tiếng nói ngươi chưa từng làm sai qua cái gì những cái t i ế không phải ngươi trách nhiệm không nên quá áp bách chính mình a nà stasi ạ kèm chút khóc thành tiếng âm đến nàng làm con gái tư sinh mặc dù không ra gì nhưng cũng coi như sinh hoạt hậu đãi từ khi mẫu thân hướng người xệ giạp mật báo sinh hoạt hết t h ể liền sụp đổ mẫu thân chết chết tại nàng yêu đồng bào trong tay phụ thân cũng chết chết trong tay người bị dồn nàng căn bản không biết chính mình đi con đường nào a nạ nà, stasi ạ che mặt tận lực không để nước mắt chạy chạy xuống đến chất lót kẹ cũng chi kỷ không hề nói gì chờ thiếu nữ này chính mình chậm lại mới lên tiếng không ai có thể lựa chọn xuất thân a nạ stasi ạ cảm xúc sa sút mà hỏi ta nên xem như người bệ hai mốt còn là người xệ giạp chất lót kẹ nhàng nói đều không phải người là người p h á cái thế giới này bởi vì tín ngưỡng bởi vì tôn giáo bởi vì địa vực bởi vì văn hóa bởi vì các loại nguyên nhân đem mọi người chia khác biệt quần thể bởi vì có bởi vì có khác biệt lập trường cho nên mọi người phải vì hư vô mở mịt đồ vật đi kính dân sinh mệnh có lẽ có người cho rằng bọn hắn kính dân có ý nghĩa nhưng ta cảm thấy trên thế giới này nên chỉ có một loại người mọi người có thể vì lợi ích vì quốc gia làm sinh tồn quyền lực chiến tranh nhưng thật không muốn vì thân phận mà chiến tranh ta là người phát ngươi cũng là người phát người bệ hẹ một cũng là người, phát, người xệ dập cũng là người phát chúng ta không nên có thân phận khác nhau đồng thời vì cái thân phận này mà hy sinh có lẽ ta nói không đúng có lẽ không có mấy người tán đồng nhưng ta thật là nghĩ như vậy a nạ stạ s ỉ ạ -sì、chưa từng nghe nói qua như thế không thể tưởng tượng luôn l u ậ n nàng từ đầu đến cuối cho rằng người sẽ giặc cùng người bệ hẹ một khác biệt trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên như thế nào phản bác chặt l ọ thẻ nhưng nội tâm lại tựa h ồ như ẩn ẩn cảm thấy nếu như nội bộ đế quốc cũng không phân biệt nơi nào người đều là người phát đích sắc có thể giảm bớt rất nhiều chiến tranh chặt l ọ thẻ đưa tay đưa qua một cái khăn tay nhìn xem a nạ stạ xỉ ạ tiếp nhận đi lau sạch nước mắt trong lòng hơi có xấu hổ cái này khăn tay là ăn y hay là hắn vừa kinh lịch c h n chết trở lại hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám ạn nhi đi nhìn hắn thời điểm đưa cho hắn lau nước mắt lúc ấy chặt l ọ t kệ nước mắt rất không chân thành bây giờ hắn muốn mượn cho một cô gái khác lau nước mắt khó tránh khỏi có chút cảm giác xin lỗi ạn nhi chờ ạn nạ stạ xì ạ sát qua nước mắt chặt l ọ t kệ rất không thân sĩ đem khăn tay muốn trở về nói có lẽ ta nói cũng vô đạo lý nhưng ạn nạ stạ xì ạ tiểu thư ngươi liền coi nó là trưởng thành sinh tín đ ề u đi tin tưởng chính mình không phải bất luận cái gì địa khu người là người phạt sẽ để cho ngươi tốt qua rất nhiều chặt lọc kệ mặc dù đang an ủi ạn nhưng trong lòng tràn đầy nét đều là hù phét hắn vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải cùng hù phét quyết đấu lại không còn lại tạp n i ệ m lúc này hù phét lại đang cùng hai vị phụ quốc quân tướng lĩnh cãi lộn hai vị này đều là cao giai siêu phàm phân biệt chấp trưởng hai chi gần với hù phét quân đội mặc dù miễn cưỡng khuất phục dồn nạt thản lãnh đạo nhưng lại cũng không chịu phục hù phét dốn m à n lớn tiếng nói hù phét ngươi không thể cùng chắt lót k ẹ quyết đấu ngươi là phụ quốc quân lãnh tụ không thể mạo hiểm ngày mai quyết đấu để ta tới ta tất nhiên sẽ ở dưới mộ tạ bảo chém giết tên hung thủ này cho dồn n t h ả n báo thủ một cái khác tướng lĩnh lìm mợ s Dũng màn, người lớn tuổi, vạn nhất tuổi, thất thủ, chất ẳ n chúng ta người g giáp phải cho là ta sệ m mặt. kiếm Ta nhất thuật gần lọt ạ i có đ tụ kệ tình báo cuối cùng vẫn là tại sệ giặc phục quốc quân bên trong truyền gia đến mặc dù tầng dưới chót binh sĩ như cũ chấn n h i ế p với hắn chiến t í c h nhưng phục quốc quân cao tầm tướng lĩnh lại người người đều biết chất lọt kệ m ẹ lần mất quá là cái đề dài siêu phàm cho nên khi hủ p h é biểu thị muốn ở dưới mộ ta bảo cùng chặt lọt k ẹ quyết đấu p h ụ c quốc quân mặt khác hai cái trọng yếu nhất tướng lĩnh dồn mạng cùng lìm bợ s ầ n đều muốn tranh trận này chú định sẽ dương danh thiên hạ quyết đấu hù phẹt trầm ngâm không nói tùy ý hai vị tướng lĩnh cãi lộn thẳng đến hai người v ạ c h mặt muốn đem cãi lộn tăng lên thành lúc quyết đấu mới từ tốn ó i người sệ dập không thể nội đấu còn là dồn mạng xuất chiến đi hắn là cấp mười lăm kỵ sĩ cấp bậc hơi cao một điểm dồn mạng cùng lìm bợ s ầ n lẫn nhau nhìn một cái cũng hơi có chút đặc ý bọn hắn cãi lộn nhưng thật ra là làm cho hù phẹt nhìn đến hù phẹt nơi này trước đó hai người liền trao đổi không thể để cho hắn kiếm lấy hy vọng bọn hắn đều không hy vọng lại có một cái rổ nạt thản quy một chương một trăm năm mươi tám ngươi dám không biết tên của ta chặt lọt k ẹ dù sao tại phạt đế quốc trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h làm qua hai năm quen thuộc đế quốc các loại làm việc quy trình hắn rất gà tặc làm một thức ba phần có pháp luật hiệu lực quyết đấu sách đồng thời phái người trước đưa đi mộ t ạ bảo thỉnh cầu rổ xếp đại công tước phu nhân cùng ổ ộ trụ tìm đại thần quan làm cuộc quyết đấu này nhân chứng công tước phu nhân cùng đại thần quan thông khoái ký danh tự lại đem văn thư đưa trở về chặt lọt kệ lúc này mới đem quyết đấu văn thư đưa đi hủ phẹn đại doanh hư phẹn h đồng thời sách vị thứ ba nhân chứng xê dạp thánh giai kỵ sĩ vệ gộ chặt lọt k h ẹ cũng không quan tâm đồng ý hủ p h ẹ t sửa chữa cùng vị thứ ba nhân chứng khi tất cả văn thư đều đến sảng khoái sự t ì n h nhân thủ bên trong hoàn thành quyết đấu tất cả chính thức thủ t ụ sáng sớm hôm sau đại công tức phu nhân đại thân quan thậm chí phở ở đợ diệp nam tức đều leo lên đầu tường q u o n chiến chuẩn bị vì chặt lọt k h ẹ trợ bi phở ở đợ diệp nam tức mặc dù đối với chặt lọt k h ẹ không có mời hắn làm nhân chứng rất có phê bình kín đáo nhưng vẫn là rất h n g ấ n không ngừng thấm nói làm chết những cái kia người xê dạp để bọn hắn trộm tiền của ta trộm, trộm t n g ư ơ i chết không yên lành không ai có thể trộm ta tài vật còn không nhận trừng phạt ta n g u y ệ n rủa ngươi sắp chết ở dưới tay chặt l ọ t kẹ. chặt l ọ t kẹ làm rất tốt chỉ cần ngươi giết cái kia trộm ta tài sản ra hỏa quay đầu ta liền cùng t ỷ t ỷ nói lại tăng chức vụ của ngươi chặt l ọ t kẹ xông phá ba tòa quân doanh hụ p h ẹ p cũng không còn vây khốn mổ tạ bảo đem tất cả quân đội tụ lại cùng một chỗ chỉ là đối với mổ tạ bảo bên trong người mà nói tình huống cũng không cái gì cải biến bọn hắn căn bản không dám ra thành c h ố n chết khi xác trời đến trưa chặt l ọ thệ mang chính mình trực thuộc đội ngũ cùng đụ tỉn hoàng hùng anastasia hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng r còn có mười tám tên ạ ư h o a n ạ hồng hùng chiến sĩ đến mổ tạ bảo dưới thành c h ặ t lót k ệ đã làm tốt hết thể chuẩn bị mua tại mổ tạ bảo dưới thành chém giết hù phét hù phét cũng mang một đám sề giặc phục quốc quân tướng lĩnh đến mổ tạ bảo dưới thành song phương đều có cực sâu tự hận cũng đều không nói nhảm ý tứ d ồ i xếp đại công tước phu nhân ở trên đầu thành mảnh mai hô nói hôm nay c h ặ t lót k ệ mẹt lần cùng một thanh âm thô lô đánh gãy đại công tước phu nhân thanh âm kêu lên không phải hù phét là ta đến cùng chất lót tệ cái này hung thủ giết người quất đấu ta là sệ g i ặ phục quốc quân dồn mạng cũng là cuối cùng đem a i t á n g bệ hẹ một công quốc、người. c h ặ t lót k ẹ m ẹ lần ngươi còn có di ngôn gì sao dốn mãn lời nói để sệ g i ạ p phụ quốc quân sĩ khí đại trấn hoan hô lên rất nhiều người đều biết dốn mạn thực lực tin tưởng hắn có thể giết chết c h ặ t lót k ẹ cho dỗ n ạ t thản báo thủ c h ặ t lót k ẹ giết dỗ hành l n đối với người sệ g i ạ p là không thể tiếp nhận sự tình mỗi một cái người sệ g i ạ p đều muốn giết hắn cho lãnh tụ của mình báo thủ đây là c h ặ t lót k ẹ nhân sinh trận thứ hai chính thức quyết đấu hắn căn bản không biết quyết đấu đối tượng đội người đối mặt dốn mạn vị này đã có hơn năm mươi tuổi nhưng lại như cũ cường tráng như thiếu niên sệ dạp phụ quốc quân tướng lĩnh hắn nhịn không được chửi bậy một câu ngươi là ai、à? dồn mạng i ậ n dữ kêu lên ngươi dám không biết tên của ta dồn m ạ n tại xây giáp thậm chí đế quốc vẫn thật là đại danh đình đình dù sao hắn là tại phụ c quốc quân bên trong gần với r ồ n ạ t thản nhân vật nếu không phải số tuổi quá lớn r ồ n ạ t lớn r ồ n ạ t thản thật đúng là không nhất định sẽ đem phụ c quốc quân giao cho hù phét chất lọt kệ không hiểu ra sao hắn r ồ n ạ t thản đều không nghe nói như thế nào sẽ biết dồn m ạ n hắn cũng không thể lý giải dồn m ạ n lại bởi vì chính mình chưa từng nghe qua tên của hắn mà dẫn tí mật nói một câu lửa cháy đổ thêm dầu lời nói ngươi cũng không biết tên của ta liền tốt dồn mạng đặc, biệt sinh khí, đặc, biệt đặc biệt sinh khí. c h ặ t lọt kẹ một mặt chân thành cũng không phải là nói láo là thật không biết tên dồn m ạ n nhưng dồn m ạ n biết chặt lọt kẹ mẹt lần a c h ặ t lọt kẹ tư liệu những này sẽ giặc phục quốc quân tướng lãnh cao cấp cơ hồ mỗi người một phần sự thật này liền càng làm cho dồn m ạ n phẫn nộ hắn hét lớn ta là người quyết đấu đối thủ chúng ta đến quyết nhất t ử chiến đi c h ặ t lọt kẹ tất cả thủ đoạn đều là chuẩn bị cho h ủ phép những thủ đoạn này dùng qua một lần liền chưa hẳn còn dễ dùng hắn phi thường khó chịu căn bản không muốn cùng dồn m ạ n trước mặt mọi người quyết đấu chất lọt kẹ phất tay để thủ hạ đem quyết đấu văn thư lấy tới nhìn kỹ một hồi phát hiện hủ phẹt đổi mấy cái chữ liền đem văn thư quyết đấu đối tượng thay đổi biến thành mập mở s ệ g i ạ c tướng lĩnh hắn nhịn không được m a n g thầm những thổ dân này thế mà cũng sẽ tại trên văn thư chơi mánh khỏe chặt lót k ẹ n nhưng không biết s ệ g i ạ c phục quốc quân nội bộ cũng coi tranh đấu có người không hy vọng hủ phẹt tuy vọng quá cao hắn gần nhất tên tuổi quá thịnh nếu là ở trong quyết đấu bại bởi hủ phẹt hủ phẹt tựu giống như đạp cái này đầu của hắn thanh danh q u ộ c khởi có thể đẻ xuống phục quốc quân hơn phân nửa phản đối mộ ta bảo trên tường thành ba vị đại quý tộc công tước phu nhân cùng t h ở đợ dịp nam tức đều hai mặt nhìn nhau không biết người ôi chu tin đại thần quan lại có nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới lúc đầu hắn đối với cuộc quyết đấu này không có chút nào hứng thú chặt lọt k ẹ mặc dù có chút bất p h ẳ m nhưng cuối cùng bất quá là t r u n g dài siêu phẩm trước mắt biết điểm này chỉ có chút ít mấy người x ẽ giặc phục quốc quân bên trong chỉ có h ủ phép biết nhưng ai cũng không cho rằng chặt lọt k ẹ tấn thăng t r u n g dài liền có thể cải biến thứ gì h ủ phép thậm chí đều không có nhắc nhở dồn mạn bởi vì hắn cho rằng điểm này cũng không trọng yếu dồn mạn vượt qua đám người ra tại mổ ta tạ bảo lớn tiếng chửi rủa chỉ trích chặt lọt kệ là cái hèn nhát không dám hạ tràng quyết đấu chặt lọt k h ẻ chờ hơn mười phút lúc này mới đi đến sân quyết đấu bên trên nói ta vẫn cho là ta quyết đấu đối tượng là hù phét chẳng lẽ các ngươi sẽ giặc phụ quốc quân nội đấu lợi hại như vậy hù phét thế mà cố ý để ngươi đi tìm cái chết dun m à n g i ậ n dữ hắn nguyên bản cũng bị chặt lọt k h ẻ chiến tích h ù sợ thẳng đến biết được chặt lọt k h ẻ bất quá là chỉ là đê giai siêu phạm thậm chí còn chứng kiến trên tư liệu hắn trước kia còn có phố dài chạy trần chuồng tai h nạn xấu hổ liền càng thêm xem thường chặt lọt t h dun man hét lớn ta hôm nay sẽ đem ngươi đánh tới chạy trần chuồng hắn cho rằng đây là một cái rất có lực nhục nhã chặt lọt thẹ cũng đích sát s á t mặt tái xanh nhìn về phía hù phét hù phét núi b a i cũng không nói gì với hắn mà nói đây là vì đoàn kết người s ẽ dập nhất định phải trả giá cứ việc trả giá chính là chặt lọt thẹ tư ẩn hắn như cũ cảm thấy không thẹn với lương tâm chặt lọt thẹ hít một hơi thật sâu an ủi mình nói có lẽ những chuyện cũ này sẽ để cho ta không cách nào cưới được a n Nhi, nhưng ta bây giờ đã có không tệ chức vụ cũng chưa chắc nhất định phải ăn bám hôm nay những vương bắt đản này đều nhất định phải chết cho dù là triệu hắn tà thần ta cũng không thể cho phép bọn hắn sống sót chặt lọt thẹ trong né mắt điều chỉnh tốt tâm tính rút da huyết savi chiến ý như hương t ị n h liệt q một chương một trăm năm mươi chín chương nhạc thứ tám hoàng hôn vác ca dấn bản là cấp m ộ ư ơ i năm kỵ sĩ đã thu hoạch được ngũ đại kỵ sĩ chứng nhận theo thứ tự là vinh quang chứng nhận d ũ n khí chứng nhận chiến tranh chứng nhận gò núi chứng nhận đại địa chứng nhận dấn bản cũng không phải là một cái giữ lời hướng người cho nên hắn không có thu hoạch được thể khế chứng nhận hắn là người xây dạp vì phụ quốc sự nghiệp một mực phấn đấu ở quê hương chưa bao giờ thấy qua biển cả cũng không có từng thu được hải dương chứng nhận hắn chưa từng thấy chứng qua phong bạo cho nên cũng không có, có được phong bạo chứng nhận mặc dù như thế hắn vẫn như cũng là cái phi thường cường đại kỵ、sĩ. một thân sệ giáp lĩnh lưu t r u y ề n rộng nhất h ỏ a diễm đ ấ u khí lách thân dâng lên trong tay kỵ sĩ trưởng thường cũng sinh ra hừng ư hực bạch mang dũng mãn làm danh t r u y ề n rất rộng cao dài siêu phàm chặt lọt tệ làm thanh danh lên cao trong quân tân tú hai người quyết đấu chẳng những sệ giáp phục quốc quân cùng tây phong kỵ sĩ đoàn chú ý phi thường liền ngay cả mộ tạ bảo người cũng đều tương đương chú ý lúc này mộ tạ bảo trên đầu thành đã đứng đầy người bỡ lì xạ đi theo công tức phu nhân bên người nhìn qua tòa thành xuống ngay tại quyết đấu người trẻ tuổi n g nhiên có chút trong lòng nóng lên nàng mặc dù bị chặt lọc tệ cũng cự tuy c h ặ t lọt kẹ là hắn chưa bao giờ thấy qua loại hình cái này khiến b ở lì xạ phi thường mới mẻ ngay tại c h ặ t lọt kẹ cùng dồn màn bắt đầu quyết chiến thời điểm cơ hội không có người chú ý tới hủ p h ẹ t lặng lẽ rời đi sân quyết đấu hắn lui về chính mình quân doanh đồng thời lập tức mang một chi tinh nhuệ rời đi phi thường trùng hợp chính là b ở lì xạ mặc dù phi thường chú ý trận này quyết đấu nhưng lại trong lúc vô tình lướt qua phát hiện hủ p h ẹ t bóng l ư n g rời đi thiếu nữ này đích sắc ở trước mặt c h ặ t lọt kẹ biểu hiện không tốt nhưng nàng có thể trở thành mộ tạ bạo nhất đến trẻ tuổi nam sĩ truy phục nữ tử cũng không phải là đầy bụng da bao cỏ không còn gì khác nữ hải cũng sẽ không bị công tức phu nhân giữ ở bên người v ẫ lì x a nhìn một cái trên đầu thành thành nội cơ hồ tất cả đại quý tộc đều đi ra q u a n chiến nàng trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nếu như người s ẽ d ậ p công thành làm sao bây giờ nàng vừa định muốn đem chuyện này nói cho công tức phu nhân nhưng nàng cũng biết công tức phu nhân phi thường nghiêm khắc nếu là mình suy đoán sai lầm tất nhiên lại nhận trừng phạt đến nỗi đại thần q u a n liền càng không được ổ trụ tìm đại thần q u a n sau khi vào thành liền hướng công tức phu nhân thỉnh cầu mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo sử nam một mặt lao sắc phê bổ dáng v ẫ lì xạ cũng không dám nếu như đại thần quan hướng công tức phu nhân đòi hỏi nàng công tức phu nhân có thể hay không tự tuyệt nàng thật sâu biết chính mình chẳng qua là cái thị nữ cho dù lại được s ủ n g cũng sẽ không để công tức phu nhân vì nàng đi đắc tội một vị thánh giai đại thần quan nhất là hiện tại m ồ tạ bạo bấp bên phi thường cần vị này thánh giai thủ hộ thờ ở đợt dịp nam tức liền càng không được vợ lì xạ phi thường chán ghét vị hoàng đế này cậu em vợ cũng biết hắn tuyệt không phải một cái thiện chiến tướng lĩnh nếu như người x ệ d i p c ô n g thành tất cả mọi người tại quan sát quyết đấu tất nhiên không có phòng bị ta cần tìm giúp đỡ giúp đỡ ngay tại ngoại thành b ẫ t h ủ xạ lui lại mấy bước chạy chậm đến một đoạn không ai trên tường thành sau đó như chim nhỏ nhảy xuống nàng cũng là một tên siêu phạm chỉ là bình thường chưa từng hiện lộ thân thủ của mình chắt l ó t k ẹ cùng dồn m ặ n chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào cao trào chắt l ó t k ẹ kiếm thuật mau lẹ khó lường dồn m ặ n kỵ sĩ trường thường kiên cường khí khái vô song mà lại trên trường thường còn có hừng hực m ạ n h mang kia là đấu khí ngưng tụ hình thành một hạng dị năng liền cùng chắt l ó t k ẹ vô sắc chi nhận không sai biệt lắm chắt lọt kệ có mấy loại dị năng a tây có thể ạ sĩ、si、lộ thị kiếm thuật lại tu luyện tới chương nhạc thứ bảy vạn vật m hai người ác đấu hơn hai mươi chiều chiến đấu phạm vi dần dần mở rộng chắt lót k ẹ tận lực đem chiến đấu kéo tới du đấu hình thức hắn huyết tinh vinh quang kém xa đối thủ đấu khí hùng hậu nhưng có nhanh nghệ thuật linh chu thuật sổ long chi d ự c chờ dị năng tốc độ của hắn cũng không hơi kém chỉ cần không thử nghiệm quyết thắng thua hắn có thể đem chiến đấu kéo tới thật lâu đây là hắn cùng hủ p h é t tại ảo mộng cảnh quyết đấu mấy trăm trận ma luyện đi ra kinh nghiệm chiến đấu dẫn bạn mặc dù siêu phạm cấp bậc còn ở trên hủ phép nhưng thực tế chiến lược lại kém xa lắm hắn căn bản cầm chắt lót lo kệ loại này du đấu không thể làm gì chỉ là hắn cũng không cảm thấy chặt lọt k ệ dựa vào loại này tiểu thủ đoạn có thể chiến thắng chính mình h é t lớn ngươi chỉ những thứ này bản sự sao cầm r a nam nhân của ngươi tiêu chuẩn đến loại này nhảy tới nhảy lui phương thức chiến đấu không thích hợp ngươi sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn chặt lọt k ệ cũng không có để ý đối phương trào phúng hắn đang suy nghĩ sử dụng cái kia một chiêu giải quyết đối thủ tài năng ẩn giấu đi càng nhiều sát chiêu tức cũng không thể cho chó ăn lợi hại nhất đòn sát thủ muốn lưu cho hủ phẹt đ ủ t đỉnh hoàng hùng a na t a s i a còn có hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng rộ pho ngay tại quan chiến thời điểm chậm nhìn thấy một thiếu nữ băng băng mà tới b v i lì xa nhìn thấy bọn hắn liền kêu lên sệ giặc phục quốc quân có thể muốn thừa dịp mọi người quan sát quyết đấu đánh lén mộ ta bảo có người nguyện ý giúp sao đu tin cùng hoàng hùng còn có hiệu đốn g ầ n cùng tật phong chi lang bằng dầu phò bọn hắn đều lấy chặt l ọ t k ệ như thiên lôi sai đầu đánh đó cùng một chỗ cự tuyệt nói chúng ta phải vì mẹt lần tiên sinh dự vững c h ậ t ước không có cách nào rời đi sân quyết đấu b v i lì xa mặc dù hề hoài nhưng như cũng cố gắng thử nghiệm kêu lên nếu như người sệ giặc đánh lén mộ ta bảo liền sẽ thất thủ công tước phu nhân còn có trong thành người đều sẽ chết đi mời giút ta một chút đu tin bọn hắn lần n a n a stasi a lại sâu hít một hơi nói ta đồng ý giúp đỡ bởi vì sa đại h ỉ nói ta dẫn ngươi đi ta nhìn thấy quân đội của bọn hắn hành động phương hướng a n a stasi a đối với đủ tin h cùng hoàng hùng nói ta muốn đi nhìn xem nếu như người sệ dạp thật muốn công thành ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn đủ tin h cũng không có thuyết phục a n -sta -si、a stasi a chặt lọt kệ không tại đò rộ thì không tại hắn kỳ thật chính là tây phong kỵ sĩ đoàn nhất có quyết đoán q u y ề người n hắn thấp giọng nói đi nhanh về nhanh nếu như người sệ dạp không có hành động ngươi trở về, về sau cái gì cũng không cần nói hắn cũng không tin người sệ dạp sẽ công kích mộ tạ b ả o nhưng lại nguyện ý vì ạ nạ s t a s i ạ đánh cái hiểm hộ b v t lì xạ cùng ạ nạ s t a s i ạ mang một cái chiến đấu tiểu đội vội vàng mà đi dồn m à n đ í c h s á t so h ủ phét k é m x a hai người giao thủ năm mươi mấy chiêu chặt lọt k ẹ mới dần dần rơi xuống hạ phong chặt lọt k ẹ khoái kiếm cường công muốn cho chính mình tranh thủ một cái cơ hội xuất thủ hắn cũng không phải cái gì kỵ sĩ cuộc quyết đấu này cũng không có giới hạn phải dùng vũ khí lạnh nhưng ngay tại hắn huyết sắc vi cùng dồn m ạ n kỵ sĩ trưởng thương liệu mạng số nhớ về sau thể nội bỗng nhiên có một cố lạnh lẽo khí lưu chuyển động h á n khổ tu nhiều ngày một thức ạ sĩ lộ thị thiên sứ m ộ ư ơ i hai chương nhạc đ ố n g nhiên một phá lúc đầu m ô n g l u n g như có như không kiếm thuật đ ố n g nhiên mang một k i a tịch rơi khí tức để dộn mặn trên trường thương màu trắng khí mang ngôi cùng huyết sắc vi liều mạng một lần liền sẽ tan giã một điểm Chương nhạc thứ 8, Hoàng hôn văn ca. Uy một chương 160, có chút chương nhạc kiếm thuật, xương hùng đại lục cũ. tộc thứ Hoàng hôn không thể thị thiên thuật, hùng hành người văn sống ạ một mật, biết. gia Quy lộ bí kiếm đại bin không thế lộ xương xuất đó, Dẫu trước cho dù là dô bin gia tộc trước sau ra hơn mười vị tuyệt thế kiếm khách thậm chí đi ra xạ rổ thẹt dô bin loại này phụ tá ạ xéo đại đế thành lập phạt đế quốc máy nhân dịp mượn mạn ạ xéo dô bin dạng này khoáng thế truyền kỳ nhưng ạ xi lộ thị như cũ xuống dốc qua hạ phòng cũng có vài vị không chút thua kém kiếm khách cùng sánh mai thiên sứ mười hai trương nhạc là một đường có thể vô cùng tận tu luyện kiếm thuật liền xem như ạ xi lộ thị hấp huyết quỷ cũng không có mấy người có thể tại năm mươi tuổi trước đó lĩnh ngộ được trương nhạc thứ sáu có thể tại lĩnh ngộ được trương nhạc thứ sáu người cơ hồ cuối cùng đều thành kiếm thánh đương nhiên cái này cũng có c h ặ t lót t ẹ chưa từng cảm thấy mình có thể không ngừng l ĩ n h nộ kiếm chiêu là cái gì khó lường sự tình hắn vẫn cảm thấy chuyện này rất bình thường nhưng chuyện này quyết không bình thường hu p h é t cùng c h ặ t lót t ẹ cũng không đồng d ạ n g hắn ít bịnh tren đại học trước đó liền đã trở thành kỵ sĩ tu luyện huyết nhục lò luyện cùng hoàng kim chấn hồn ca thời gian s o c h ặ t lót t ẹ tiếp xúc huyết tinh vinh quan g muốn dài hơn mười năm hắn cùng c h ặ t lót t ẹ tại ảo mộng cảnh lúc q u y ế t đấu có thánh giai mỗi ngày chỉ điểm cho dù như thế cũng từ đầu đến cuối không thể đem chất lót tệ bỏ lại đằng sau chất lót tệ là cảm thấy hu phép rất mạnh phi thường cương đại hu phép là cảm thấy c h ặ t lọt tệ thật là khủng khiếp thật mẹ nó khiến người khủng bố quả thực là một đầu quái vật giờ này k h ắ c này đến phiên dồn m ạ n cảm nhận loại này khủng bố dồn m ạ n cùng c h ặ t lọt tệ quyết đấu trước đó nghĩ là chỉ là một cái đê d i a i siêu p h à m nhiều nhất năm chiêu liền có thể giết chết chờ hắn cùng c h ặ t lọt tệ sau khi giao thủ lại cảm thấy năm chiêu hơi khó phải dùng cái tầm mười chiêu nhưng giao thủ năm mươi chiêu về sau dồn m ạ n đã rõ ràng vì cái gì hụ p h é t bắt không được chặt lọt tệ vì cái gì c h ặ t lọt tệ có thể chém giết rổ nạt hẳn có thể thu hoạch được như thế phong phú thanh danh、Gia、hỏa này quả thực là kiếm thuật bền trên bất thế thiên tài h ngay tự phụ tu thành phụ n ũ đại lại tinh kỵ sĩ chứng nhận, lại tinh thông thương m n nhưng mặc kệ công kích như thế nào cùng phong tinh g giải. chi mặc kích có thể cho chặt thuật, thế thể thuật hóa diệu kiếm lọt đều kệ kẻ bạ vũ, a tại dốn màn đem chặt lọt kệ dần dần bước đến hạ phòng lại ngơ ngác phát hiện ra hỏa này kiếm thuật đ ỗ n g nhiên lại tăng lên một tầng sử dụng ngôi sao chiến khí nhiều hơn một loại tan giã chi lực dốn màn nhịn không được phẫn nộ quát n g ư ờ i đây là nhìn thẳng qua tả thần sao làm sao có thể ở trong chiến đấu tăng lên kiếm thuật chặt lọt kệ vừa mới có chút đặc trí thế mà kiếm thuật lại có đột phá thình lình bị gọi ra bí mật lớn nhất lập tức sinh ra sắc cơ thầm nghĩ không thể để cho hắn sống sót dù cho bại lộ vốn nên dùng để đối phó hù phẹt bí mật sát chiêu bị người ta biết chặt lọt kẹ mẹt lần đi qua tối đa cũng chính là không có cách nào cùng ăn nỉ yêu đ ư ơ n g nhưng bị người ta biết ta từng triệu hoán qua t à thần nhưng là muốn bị treo cổ đại tội dồn m ạ n nhưng không biết chính mình một câu t h a n h sấm tiện thể còn tha bên trên chính mình một cái mạng chặt lọt kẹ k i ế m quang nhất t r u y ề n cùng dồn m ạ n kỵ sĩ trưởng thương quấn q u y ế t lấy nhau dồn m ạ n đại hỷ đấu khí của hắn xa so với chặt lọt tệ huyết tinh vinh quang hùng hậu loại này chính diện liều mạng nhiều nhất nửa các đồng hồ là có thể đem chặt lọt tệ đánh chết tươi lúc này cốc thôi hỏa di chất lọt kẹ một mặt l i ề u mạng duy trì một mặt thôi động nhiên diễm c h i thủ một chi thuần túy có huyết diễm tạo thành tay theo cổ áo của hắn bên trong lặng lẽ kéo ra phản không gian viễn trình x u ố n g trường mặt khác một chi nhiên diễm c h i thủ thành thạo ép vào phá ma oanh giáp đạn mượn nhờ chặt lọt kẹ thân thể đ i ể m hộ hai con nhiên diễm c h i thủ hợp tác theo giới hắn của hắn nô ra thương ra nòng súng sau đó cấp tốc bóc cỏ dồn m ạ n nơi nào hiểu được chặt lọt kẹ còn có loại này k ỳ kỹ bị một thương chúng đích nửa người dưới lập tức bị đánh nát như chất lọt kẹ một kiếm quất ra đem vị này cao dai siêu phàm xuyên n ư hầu chặt lọt kẹ hơi hơi do dự từ bỏ thôn vệ vị này cao dai siêu phàm sinh mệnh lực hắn gần nhất muốn thử nghiệm ngưng tụ huyết mạch phải tất yếu bảo trì huyết tinh vinh quang tinh tuần độ dễ t hồ h ă n tức nói qua càng sớm ngưng tụ huyết mạch tuổi thọ liền sẽ càng lâu dài mặc dù chung dai sơ đoạn liền bắt đầu ngưng tụ huyết mạch có chút sớm nhưng chuyện này vốn chính là sớm một chút tốt trừ cái đó ra chặt lọt kẹ cũng có chút thần tượng bao phục thôn vệ sinh mệnh lực loại chuyện này bình thường vụn trộm làm còn không ngại sự tình tại mấy vạn người làm liền có chút khó mà hạ thủ rút lên huyết sắc vi bên trên huyết dịch chặt lọt kẹ bốc lên đến dồn từ tôi nói có chút bí mật người sống là không thể biết người an tâm đi đi m ô tạ bảo đầu t ư ờ n g đ ỗ n g nhiên liền buộc phát đến như sống gieo họ người sệ giặc trầm m ặ t một lát sau đó liền kêu gào sông lên chiến trường tây phong kỵ sĩ đoàn cũng không chút do dự bắt đầu đột kích lúc đầu chỉ là một trận quyết đấu nhưng làm chặt lót thẹ đánh chết dối l u n m ạ n liền buộc phát thành một trận chiến tranh chặt lót thẹ cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển hướng hắn cuối cùng vẫn là thái sinh non đối với chiến tranh tàn khốc ước định không đủ khả năng bất quá chặt lót t ẹ cũng không nhiều do dự lập tức liền gia nhập chiến đấu hắn một tay huyết savi một tay vừa đoạt đến kỵ sĩ trưởng dựa vào cao siêu võ nghệ tại trong loạn quân như vào chỗ không người kiếm đâm thương trọn trong khoảnh khắc liền giết mười sáu mười bảy người chất lót k h ẻ đ ầ u nhập chiến đấu về sau cái thứ nhất muốn tìm mục tiêu chính là hủ phép nhưng hắn làm thế nào cũng không tìm tới cái này đối thủ cũ nhịn không được đối với sông lên chiến trường đủ tìm kêu lên có thấy hay không hủ phép đù tin lắc đầu hắn nhớ tới đến vừa rồi bờ lì xạ tới cầu viện sự tỉnh kêu lên vừa rồi công tức phu nhân thị nữ hoài nghi sẽ có người thừa cơ đánh lén mồ ta bảo chạy tới tỉnh cầu hỗ trợ a na stasi a đã dẫn người đi qua chất lót t h chấn động trong lòng hắn nhìn về phía mồ ta bảo đầu tường nhìn thấy vô số người q u o n chiến cho dù hắn liền cái bàn phím nhà quân sự cũng không tính là cũng biết mồ tạ bảo hiện tại không đề phòng là tốt nhất công thành thời cơ hu p h ẹ t tuyệt đối là cái hợp cách thông x o á i đã không có xuất hiện tại chiến trường tất nhiên là đi đánh lén mồ tạ bảo hắn không biết xảy ra phụ quốc quân nội bộ sự t ì n h nhưng cũng đ o á n được hu p h ẹ t vòng qua r ồ n m ạ n đi ra cùng chính mình quyết đấu hắn tất nhiên đi làm càng quan trọng sự t ì n h còn có cái gì so đánh hạ mồ tạ bảo càng quan trọng c h ặ t lót tay mắng đáng chết bị hu phèt lừa hắn căn bản không phải muốn quyết đấu là lợi dụng quyết đấu dẫn dụ mồ tạ bảo bên trong người con chiến sau đó thừa cơ đánh lén chất lọt kệ cũng không hiểu hụ phẹt làm sao có thể đem cái này mưu kế một vòng một vòng làm như thế tinh xảo hắn đương nhiên không biết hụ phẹt căn bản chưa từng có tính toán như vậy hắn là bị ép nhường ra quyết đấu nhưng làm hắn nhìn thấy trên đầu thành người q u a n chiến lâm thời quyết định tập kích căn bản không phải chặt lọt kệ tưởng tượng phức tạp như vậy nhưng nói tóm lại hiện tại đã là bết bắt nhất tình huống chất lọt kệ đang cùng lưu giới thành sệ giặc phục quốc quân đắc chiến cũng không có khả năng hảo tâm phân ra binh lực đi hỗ trợ mộ tạ bảo thủ thành hắn rất nhanh liền phán đoán lựa chọn tốt nhất liền thừa dịp hụ p ẹ t đi đánh lén mộ vượt lên trước đánh tan trước mắt sệ giặc phục quốc quân nếu là hắn có thể tại hủ phẹt công hãm mổ tạ bảo trước đó đánh tan trước mắt chi này sệ giặc quân tình huống liền còn có bước ngoặt Quy quốc quân quốc quân Phu đầu thuộc Ngay Tây nhảy chương giạc phục cùng chiến trực phục cũng Nhân, thành, Phong hôn thời hủ phẹt thành, hắn khóa móc, chưa từng người phòng thủ tường thành, leo lên tạ bào. Khi hắn mượn người chiến đấu tiểu đội xuất hiện dưới tường người tường dùng đoàn lên ném ngoài từng lên mời một mổ điểm, móc, mổ tại đã lát. tạ tạ leo ra bào bào. xệ kỵ sĩ r hưu phép t chỉ lạnh lùng i một ngựa đi đầu đối với trên đầu thành quan chiến các quý tộc giết chết bất luận tội một hơi rết xuyên khăn này vọt tới rổ xẹp đại công tức phu nhân trước mặt vị này đại công tức phu nhân kỳ thật thượng vị cũng không bao lâu bởi vì trước đây không lâu v ẹ t hẹn một công quốc còn là f e r d i na đại công tức vợ chồng nàng dọa hoa dung thất s ắ c têu lên đừng có giết ta hù phẹt từ tốn nói phu nhân mời mượn đầu người dùng một lát hắn một kiếm liền c h ặ t đoạn mất vị này đế quốc công tức phu nhân cái cổ nắm lên đầu của nàng quay thân mà đi không có nửa phần dừng lại f e r ở đờ dịp nam tức mắt thấy một màn này d ọ a đến trực tiếp theo đầu tường n g ả y xuống còn tiêu to chặt lọt kẻ cứu ta chỉ là ai cũng không có chú ý hắn hù phẹt công thành chỉ vì giết đại công tức phu nhân căn bản không có nhằm vào hắn y tứ c h ặ t lọt k ẻ đang cùng người xệ dạp quân đội dây dưa cũng không có thừa thái cứu vị này nam tước phờ ở đợ dịp nam tước nhảy xuống đầu tường liền quẳng đoạn mất hai chân nằm trên mặt đất không ngừng kêu trên hù p h ẹ t dẫn đầu quân đội của mình từ nội bộ mở ra mồ ta bảo đại môn xuất đội v à g ra cao dọ quát ta đã công phá mồ ta bảo chém giết rổ xệ đại công tước phu nhân người xệ dạp vào thuế đang cùng c h ặ t lọt k ẻ tây phong kỵ sĩ đoàn hận khổ á c chiến xệ dạp p h ụ quốc quân vừa vặn ngay tại hù phét ra khỏi thành một khắc toàn quân sụp đổ chạy từ phía tây phong k ỵ sĩ đoàn đ ố n g nhiên sĩ khí tăng nhiều chặt lọt kẹ cũng không dám truy kích hội b ì n h hạ lệnh triển khai thiết dũng trận chuẩn bị nên kích hủ phẹt công kích tây phong k ỵ sĩ đoàn co vào chiến tuyến làm thành từng cái thiết dũng trận đồng thời lẫn nhau dựa vào thùng sắt phòng ngự trận thế nhưng là tây phong k ỵ sĩ đoàn lao truyền thống dù sao bọn hắn nguyên lai là tuần thành quân h ủ phẹt ra khỏi thành v ề sau xa xa nhìn ra xa chặt lọt kẹ l ư ớ t mắt không tiếp tục nhiều để ý tới cái này bình sinh đại địch thu nạm phụ quốc quân chậm rãi rút đi chặt lọt kẹ thở dài mỗi hơi hắn cũng không có lòng tin có thể ở trên bình nguyên ngăn cản hủ phép xuất quân toàn lực công kích chờ xệ giặc p h ụ c quốc quân rút đi hắn lúc này mới chú ý tới kêu dên đến cuống h ọ n g khản khản thờ ở đợt dịp năm tước phái người đem hắn đưa vào mộ tà bảo chính hắn là tuyệt đối không muốn vào mộ tà bảo bởi vì hắn không muốn nhìn thấy chính mình người nhà chất lọt kệ tại trận này ngắn ngủi trong chiến đấu tổn thất trọn vẹn hơn một ngàn người đây là không tính ạ nạ xị ả mang đi chi kia chiến đội hắn thương tiếc không hơn được nữa mặc dù chiến tranh luôn luôn muốn chết người nhưng thật không thể chết người một nhà chất lọt kệ đối mặt tây phong kị sĩ đoàn tử tr đu tin xung phong n h ậ n việc mang người của mình đi làm trinh sát ước chừng hơn hai giờ lúc hắn trở lại thời điểm còn đem bở lì xạ cùng ạ nạ stạ xì ạ mang trở về cùng mấy trăm tên tù binh đu tin lớn tiếng nói người sệ dạp đã lui binh bọn hắn theo mặt phía bắc leo lên thành tường nhưng bị bở lì xạ cùng ạ nạ stạ xì ạ tiểu thư cắn đằng sau quân đội hụ phẹt vì giết đại công tức phu nhân vứt bỏ những người này bị chúng ta tù binh chặt lọt kẻ trầm mặc thật lâu hắn rốt có biết chính mình lại bị hụ phẹt lừa gạt một lần hụ phẹt căn bản cũng không phải là nghị quyết đấu thậm chí chém giết đại công tức phu nhân cũng chưa h ẳ n là mục tiêu của hắn. mục tiêu của hắn chính là triệt binh về phần tại sao triệt binh không bên ngoài chính là hai cái lý do hậu cần chống đỡ không nổi cùng tình hình chiến đấu có biến cần người xệ giặc tiếp tục sung làm phá hôi chặt lọt kẻ yên lặng thu nạp tây phong kỵ sĩ đoàn quét dọn chiến trường đem xệ giặc phục quốc quân lưu lại đồ quân lu còn có chết đi chiến sĩ trang bị hết thể thu nạp đến cùng một chỗ trước cho quân đội làm một đợt bổ sung vật liệu sau đó đem còn lại vật tư cùng người chết trận thi thể đều đưa đi mạ c h ú bệ ở địa cầu thời điểm hắn nhìn thấy những cái kia lịch sử chuyện xuyên việt cũng nên cho chiến sĩ tướng sĩ thành lập lăng tẩm vẫn luôn không biết rõ tại sao phải phiền thoái như vậy lao hoàng gia mộ tổ đã sớm không còn nhưng giờ này khắc này hắn cảm động lây lúc chạm vào tối mộ ta bảo một vị nam tức phái người mời hắn vào thành c h ặ t lọt kẹ liếc mắt nhìn danh tự liền quả quyết cự tuyệt qua không lâu phở ở đợ dịp nam tức cũng phái người mời hắn vào thành c h ặ t lọt kẹ như cũng lựa chọn cự tuyệt cho ra lý do là người sẽ giặc khả năng sẽ còn tiến công ta muốn thay nam tức thủ hộ một đêm này bình an phở ở đợ dịp nam tức cảm động hết sức phái người đưa một nhóm đồ ăn đi ra chất lọt kẹ trực tiếp cho thủ hạ binh sĩ phân mộ tạ bảo tổng cộng có một mươi bảy m ư ơ i tám vị quý tộc phái người tới mời chất lọt kẹ một mực cự tuyệt hắn là thật không muốn vào thành một đêm không có chuyện gì xảy ra đến sáng ngày thứ hai chất lọt kẹ đang suy nghĩ có phải là muốn trước thời hạn rời đi dù sao mộ tạ bảo chiến l ĩ n dịch đã đánh xong mặc dù t r a n g chiến dịch này đánh đầu voi bôi chuột người sệ dạp khí thế hùng h ổ bao vây mộ tạ bảo nhưng hụ phép công h ã m mộ tạ bảo lại chỉ g i ế t công tức phu nhân liền triệt binh rút đi liền cướp giật đều không có làm hắn liền nghe được thủ hạ người báo cáo có người tới bãi phòng đối phương tự xưng là hắn kk chất lọt kẹ thở dài hắn là thật không muốn cùng đi qua có liên c ũ nàng g không nhưng cũng không không dụng ngựa, cùng nhìn thấy chính mình thân nhân, nhưng cũng không thể không thấy. Hán tại một cố quân dụng trên xe ngựa, lần thứ nhất cùng KK của mình thê muốn quân trên lần lần, còn một mặc mẹ cố tại giọt biệt tử của cờ đặc có xe v mẹ lần, n n à sau khi kết hôn đổi cùng trượng phu dòng họ c h ặ t lọt kệ ca ca so năm nào dài bảy tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ là một tương đương thành công thương nhân khí chất của hắn bên trong mang theo một phần giao hạn o nhưng đối với cái này đ ệ đệ tình cảm cực đoan phức tạp c h ặ t lọt kệ trừ thi lên đại học lúc còn trẻ tương đương không nên thân kỳ thật cũng là s i t m a t tin tỷ tỷ nàng từng dốc hết sức thúc đẩy chặt lọt kẹ cùng s i t hôn nhân nhưng về sau chặt lọt kẹ quả thực làm mấy món rất mất danh dự sự tình s i t xù lông nhiều lần muốn tự hôn cũng là bài n ý thuyết phục muộn muộn cuối cùng s i t thành công tự hôn chặt lọt kẹ cũng tới diễn một trận lãng tử quay đầu q u y một chương một trăm sáu mươi hai huynh đệ hội chặt lọt kẹ đối với kk cùng kk thế tử lộ ra rất nhiệt tình trong trí nhớ chặt lọt kẹ mỗi lần thiếu tiền muốn cùng kk đòi tiền thời điểm kiểu gì cũng sẽ cầm ra cái này một phần nhiệt tình đến mịt dọc mẹt lần ở trước mặt đệ đệ kỳ thật tương đương nghiêm khắc nhưng hắn xuất phát trước đã nghe nói đệ đệ đã là ba mươi hai đẳng cấp hai thứ vụ còn là p h ờ ở đ ờ t dịp nam tức tự mình tuyên bố đã coi như là cái đại nhân vật khó tránh khỏi có chút c â u nghệ vợ chồng bọn họ mặc dù được đưa tới mộ ta bảo nhưng không có cơ hội thấy bất luận một vị nào quý tộc chặt lọt k ẹ nhưng thật ra là mịt dọc mẹt lần bình sinh nhìn thấy chức vụ cao nhất đế quốc quan viên những cái kia có thể làm cho hắn ăn nói khép đ é p cẩn thận từng ly từng tí quan viên ở trong mắt đệ đệ mình sợ không phải một cây nhỏ bỏ đồ ăn còn là hoài n g mở miệ trước nói n g ư ơ i ca ca được đưa tới mộ ta bảo nghe nói ngươi thế mà mang binh đánh trận vẫn luôn rất lo lắng ta cũng rất lo lắng ngươi ngươi có hay không nhận q u a khổ gì có bị thương hay không vài nỉ cái chị dâu này vẫn luôn đối với chặt lọt k ẻ không sai thậm chí đều đem thân m ộ i m ộ i giới thiệu cho hắn làm vị hôn thê ngày thường đối với hắn cũng cực kỳ chiều cố thậm chí chặt lọt k ẻ đọc sách trong lúc đó vài nỉ cũng không ít cho hắn một chút tiền tiêu vạt cái này khiến chặt lọt k ẻ vô luận như thế nào đều muốn cho vị này tẩu tẩu một bộ mặt hắn ôn hòa cười một tiếng nói ta mọi chuyện đều tốt hắn đánh nhiều như vậy trận thật đúng là nhưng cơ hồ không bị qua tổn thương. tại các loại quyết đấu ám sát đầu đường ác đấu cũng không bị qua tổn thương còn rất thần kỳ chất lót k ẹ có chút suy nghĩ một chút hỏi ngược lại các ngươi có chuyện gì sao ngoài t h a n h khả năng còn có chiến tranh sẽ rất nguy hiểm mịn dọc mét lần trần c h ờ một chút nói là những quý tộc kia hy vọng ta có thể đem ngươi mời đến trong thành nói muốn tổ chức mấy trận vũ hội ăn mừng chất lót kệ cơi một tiếng vừa mới chết hai vị công tức vợ chồng m ộ ta bảo đều bị người x ệ dạp c ô n g hãm chỉ là hủ phép lại rút đi mà thôi những quý tộc này không nghĩ tăng cường quân sự ngược lại sốt ruột tổ chức vũ hội cái này rất quý tộc sống mơ mơ màng màng mới là bọn hắn sở trường chát lót kẻ cũng biết vì sao lại có nhiều quý tộc như vậy mời chính mình bọn hắn đều sợ hãi lại có chiến tranh mà hắn chặt lót kẻ mẹt lần làm sao đều muốn xem như an toàn hữu lực bảo hộ dù sao hắn thật cùng người sẽ giặc chiến đấu qua mà lại vừa mới ban ngày ngay tại mồ t ạ bảo dưới thành ở trước mặt tất cả mọi người đánh giết trong phản quân đại danh đỉnh đỉnh rộn mạn còn đánh tan bạo động sẽ giặc phục quốc quân chỉ là chát lót kẻ tuyệt không muốn cùng bọn hắn trộn lất lên những quý tộc này cũng không thể cho hắn cung cấp trên chức vụ trợ giút c h ặ t lọt kệ mặc dù xuất thân bệ h ẹ một công quốc nhưng lại có rất rõ ràng phạt đế quốc l à c ấn xuất thân đế quốc bốn trường đại học một trong sẹp phiếu đại học sau khi tốt nghiệp ở trung ương chính phủ văn phòng công tác sau đó lại đi kỳ mãi nùng ụ c giam làm văn t h ư trưởng lại đi vào lù c ạ vạ rổ khu tuần thành quân làm tổng tuần hắn mặc dù là chính trị ngớ ngẩn cũng biết muốn cùng bệ hẹ một công quốc quý tộc t ậ n lực kéo dài khoảng cách mới có thể không bị trung ương chính phủ n g h i kỵ đến nỗi trở về bệ hẹ một công quốc đảm nhiệm chức vụ chất lọt kệ không hề nghĩ ngợi qua bệ hẹ một có thể có cái gì tiền đồ gia tộc của hắn chính là cái thương nhân thế ra căn bản cung cấp không được chính trị tại bản địa quý tộc cường thế bệ h a m ộ t hắn chỉ có thể làm con chó làm không được người đứng đắn chặt lọt kẻ đương nhiên sẽ không theo ca ca tẩu tẩu nói những này hắn chỉ là hồi đáp ta nói ta lệ thuộc vào trung ương chính phủ văn phòng quân vụ kỵ sĩ đ o à n bộ không có tới từ xì、sì、chặt bố ưa mệnh lệnh ta không thể tiến vào m ộ tà bảo ngươi nhìn ta tưởng niệm như thế phụ thân của ngươi đều không dám vào m ộ tà bảo thúng chi vì tham gia vũ hội mị dọc mẹt lần không phản bắt được hắn đương nhiên biết chặt lọt kẻ không nói lời nói thật ở xa mồ tà bảo người xì、sì、chặt bố ưa làm sao biết hắn có vào thành quả vainy vì làm dịu bầu không khí xen vào hỏi một câu xịp thế nào nàng đi xỉ chặt bồ ù ựa liền rất có không có viết thư chát l t k e mỉm cười nói xịp rất tốt nàng lựa chọn làm làm một tên nữ thám tử vào t r ư ớ c xỉ chặt bồ ù ựa lớn nhất bảy nhà tổ trinh t h á m một trong m è o tổ trinh t h á m ta cùng bọn hắn hội trưởng ieni a s e nọ cũng nhận biết kia là một vị rất đáng gờm cao dai siêu phạm đem thám tử kinh doanh phong sinh thủy khởi xịp dưới tay nàng sẽ rất có tiền đồ ieni thở dài nói ta vẫn luôn coi là các ngươi sẽ cùng một chỗ cuối cùng vẫn là giải trừ hôn nước sao chát loke nhẹ gật đầu xịp khẳng định viết thư về nhà nói chuyện này hắn càng không muốn che giấu mặc dù s i v là cái rất không tệ nữ hải nhưng rõ ràng ạn n g tốt hơn nghĩ đến chuyện này chặt lọt k ệ cũng không nhịn được có chút phiền m u ộ n đáng chết hủ phét coi hắn là năm sự tình nói lung tung cũng không biết cả rẻ ma ma có thể hay không biết hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới bá tước sẽ đi điều tra hắn dù sao hắn cùng ạn n g mọi chuyện còn chưa ra gì mà lại liền ngay cả trên địa cầu sẽ nghiêm túc làm c o n g giọng công ty cũng không nhiều t h ú n g chi đại lục cũ như g n vậy chặt lọt k ệ còn là trong lòng còn có may mắn nhất là bá tước sẽ để cho cả rẻ ma ma đến bảo hộ hắn càng làm cho chặt lọt tệ sai lầm ước định một cái phụ thân đối với nữ nhi yêu cùng may mắn chi thần đối với hắn đơn sủng. một cái đánh giá thấp một cái đánh giá cao chặt lọt thẻ bồi kaka cùng chị dâu tại quân dụng trên xe ngựa ăn một bữa cơm r a u dừa liền đem hai người đưa tiễn trước khi đi hắn còn tặng cho kaka cùng chị dâu một kiện lễ vật một cỗ quân dụng xe ngựa chiếc xe ngựa này là trung ương chính phủ văn phòng quân vụ bộ hậu cần phát cho lũ cạ vạ rổ khu tuần thành quân vật tư lai lịch trong sạch không sẽ chọc cho bất cứ phiền phức gì hắn chỉ cần làm một cái chiến đấu báo tổn hại liền có thể san bằng tài khoản chặt lọt thẻ trong nhà kỳ thật có một cố lao ma xe tiểu d a n cũ mà lại rất nhỏ chủ yếu dùng để vận hàng ngồi người thời điểm rất không thoải mái hắn đã nghe qua hoài nghỉ cùng k a k a phàn nàn muốn đổi một cỗ hoàn toàn mới xe ngựa k a k a luôn cảm thấy quá đắt mặc dù trong nhà mua được nhưng c ũ xe ngựa cũng không phải không thể dùng l i ê n mấy lần đều cùng chị dâu hoài n g nói tiếp qua mấy năm thay ngựa xe chặt lọt t h ẹ chọn chiếc xe ngựa này chất lượng tương đối tốt dùng cũng là quân dụng kéo ngựa tuổi miệng tương đương trẻ tuổi chỉ có tám tuổi mịt g ọ t mẹn lần vợ chồng tương đương vui vẻ kỳ thật hai người mặc dù tự hỏi đối với cái này đệ đệ không thẹn với lương tâm nhưng cũng không xác định chặt lọt thẹn như diều gặp gió về sau muốn trả thù bọn hắn chặt lọt kẹ thái độ mặc dù không nói được rất thân mật nhưng đối với ca t ẩ u đều biểu thị tôn trọng chiếc xe ngựa này càng là lấy lòng biểu thị hai người trở về mộ ta bảo trên đường v a i n l nói ta vẫn là cảm thấy x i t cùng chặt lọt kẹ rất thích hợp trước đó ngươi còn cảm thấy chặt lọt kẹ quá mức bắt được sóng không thể kinh doanh tốt một cái gia đình nhưng bây giờ chặt lọt kẹ làm tốt bao nhiêu ta muốn viết thư khuyên đủ xịt chặt lọt kẹ lúc tuổi còn trẻ những chuyện kia cũng không phải không thể tha thứ mịt dọc m ẹ lần trong lòng bỗng nhiên có một câu muốn nói ngươi cũng không để cho ta làm những chuyện kia Quy một chương 163, Thần Bánh. chắc lọt thẹ đưa tiễn anh trai và chị dâu về sau liền làm quyết định buổi chiều liền rút lui mồ tạ bảo hắn có dự cảm lại ở lại xuống dưới chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì bây giờ mồ tạ bảo đã không có công tước cũng không có công tước phu nhân ferdina lại công tức vợ chồng không có sống đến thành niên h ả i tử dose lại công tức vợ chồng nghe nói có một đứa con gái hiện tại nặc danh liền đọc tại nào đó trường đại học chắc lọt thẹ cũng không tin tưởng vị này không biết tên quý tộc thiếu nữ có thể kế thừa bệ hẹ một công quốc đế quốc thái độ đã rất rõ ràng muốn đem bệ h ẹ một công quốc chuyển thành một chô đế quốc trực thuộc có thể phái chu quan lại quản lý quận giống như ngân c á p bảo cuối cùng không có để phi l ạ nam tức các thân thích kế thừa mà là để phở ở đợ dịp nam tức người ngoài này đến kế thừa đế quốc địa phương thế lực chia làm đế quốc trực thuộc quận dân bản xứ tự trị lĩnh quý tộc lãnh địa hải ngoại lĩnh cùng hải ngoại nước phụ thuộc làm một đế quốc đương nhiên là trực thuộc quận càng nhiều càng tốt không nghe lời lãnh thổ tự trị cùng quý tộc cầm quyền đế quốc cùng đế quốc người quản lý nhu cầu tướng mâu thuẫn chặt lọt thẹ ra lệnh một tiếng tây phong kỵ sĩ đoàn liền lập tức hành động bây giờ c h ặ t lót kẹ tại dẫn đầu bộ hạ đánh mấy cái thắng trận về sau hy vọng ngày càng cao mặc kệ là cái gì thành phần kỵ sĩ đoàn nhân viên đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn c h ặ t lót kẹ mục tiêu vẫn như cũng là mạ chú b ệ hắn cũng không có địa phương khác có thể đi làm c h ặ t lót kẹ chỉ huy quân đội chuẩn bị xuất phát thời điểm ổ c h ụ t ì h đại thần q u a n từ trên trời r a xuống vị này đại thần q u a n mặc dù kinh lịch một trận chiến đấu nhưng như cũ bình tĩnh phong thần quân bảo bên trên liền cái nếp ố n đều không có chát lót kẹ không mình hành lễ trong lễ có phải là ta tây phong kỵ sĩ đoàn có người bị ổ Thế mà song phương tại phệ giăn trèo lên tính gộp lại đã đầu nhập và vượt qua năm trăm linh đại quân chí ít riêng phần mình đầu nhập vào mười vị thành giai cao giai chiến sĩ mấy chục thương vong càng ngày càng nghiêm trọng hai đại đế quốc đều tại rút đi binh lực hướng phệ giăn trèo lên bổ sung chất lót té giật này mình thánh rai thế nhưng là nhẹ nhõm nghiền ép một chi quân đội tồn tại thế mà tại phệ g ằ n trèo lên đầu nhập vào nhiều như vậy húng chi còn có mấy chục vị cao giai siêu phảm cao giai siêu phảm thứ này cũng không phải rau cả i trắng mặc kệ là bệ hẹ một công quốc còn là sệ giám lĩnh song phương cao giai siêu phảm cộng lại khả năng đều chẳng qua siêu mười người chất lót kẽ hỏi đại thần quan có cái gì có thể giải bảo ôi chu tin đại thần q u a n nói ngươi có thể có ba bốn cái lựa chọn tỉ như đi phệ g ằ n trèo lên ta siêu cấp không đề nghị ngươi làm cái lựa chọn này tỉ như lưu thủ bệ hẹ một công quốc bất quá ngươi chưa hẳn tranh qua phở ở đợt dịp năm tước mà lại cũng sẽ mất đi kiến công lập nghiệp cơ hội còn so như đi sứ ý nghi mạ đế quốc chặt lọt thệ hơi nghi hoặc một chút thấp giọng hỏi chức vụ của ta đẳng cấp không đủ khi loại này cấp bậc sứ giả à? ô chủ tin đại thần quan cười nói phải chức vụ của ngươi đẳng cấp xác thực không đủ trở thành phạt đế quốc phái đi ý nghi mạ đế quốc đại sứ nhưng làm trợ thủ của ta lại đầy đủ chặt lọt thệ nhãn tình sáng lên nói ta nguyện ý vì đại thần quan đi theo làm vì tùng làm một điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ ảm n chiến tranh tăng cốc có thể thoát ly chiến trường chặt lọt t ệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt chặt lọt kệ có n chút do dự hắn cũng không muốn mất đi tây phong kỵ sĩ đoàn mặc dù chi này kỵ sĩ đoàn thật không thể nói thiên hạ cờ minh nhưng dầu gì cũng là góp nhặt thật lâu thành viên tổ chức cũng có một nhóm siêu phẩm giả người xuyên việt hay còn không có điểm mộng tưởng đâu tây phong kỵ sĩ đoàn thế nhưng là chặt lọt kệ mộng tưởng hạt giống đại thần quan dường như xem thấu hắn ý nghĩ cười ha hả nói ngươi tây phong kỵ sĩ đoàn cũng có thể có hai lựa chọn giao cho phở ở đợt dịp nam tước tốt biết ngươi sẽ tự tuyệt như vậy liền còn có một cái khác lựa chọn tiến vào chiếm giữ cạm bạ đỏ xì ạ thành chất l ọ t k ẹ dù sao cũng là trải qua đại học người rất nhanh nhớ lại cạm bạ đỏ xì ạ thành tư liệu đây là một tòa ven b i ể n thành nhỏ nhưng lại không phải sệ dẹn nịt loại kia chứ danh ven b i ể n thắng cảnh nghỉ mát nó là một cái bến cảng nhân khẩu không nhiều chỉ có mấy ngàn người cạm bạ đỏ xì ạ vốn là hải tặc một chỗ pháo đài về sau bị công hãm chứng cứ cạm bạ đỏ xì nơi này cũng biến thành một tòa phổ thông thành nhỏ nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là nó t ạ i ỷng ly mạ đế quốc cảnh nội c h ặ t lọt kệ nháy mắt liền hiệu rõ ra kinh ngạc nói ngài là muốn ta đem c ả m bạ đỏ xì á mê cùng hóa ô i trụ tin đại thần quan nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu c h ặ t lọt kệ lần này là thật rõ ràng vị này đại thần quan muốn đi xứ ỷng ly mạ đế quốc nhưng lại lo lắng bị ỷng ly mạ đế quốc bắt lại xử tử cho nên muốn cho chính mình lưu một đầu đường lui c h ặ t lọt kệ không do dự đắp ta sẽ dốc toàn lực giữ gìn đại thần quan đằng sau ô trụ tin đại thần quan hài lòng nhẹ gật đầu nói hải tử sự thông tuệ của ngươi làm ta rất hài lòng chất l ọ t kẹ cùng đại thần quan ai cũng không có sách làm sao để tây phong kỵ sĩ đoàn cái này mấy ngàn người tiến vào ỉ n h ly mạ đế quốc đồng thời chiếm cứ cả ba đ ỏ xì ạ bởi vì bọn họ cũng đều biết chuyện này căn bản không thể nào làm được chất l ọ t kẹ cần chính là một mực nắm giữ tây phong kỵ sĩ đoàn ổ chu tin đại thần quan liền cho hắn một cái có thể khống chế tây phong kỵ sĩ đoàn danh nghĩa đến nỗi chi này kỵ sĩ đoàn ở nơi nào căn bản không trọng yếu cũng không ai sẽ quan tâm nó ở nơi nào ổ chu tin đại thần quan nói với chất lót kẹ ta cái này liền muốn lên đường trở về xì chất bố ngươi cũng tranh thủ thời gian dẫn người trở về xì chất chức vụ của chúng ta còn chưa có mười phần mười lại cần một phen vận hành thời gian cấp bách không thể có lãng phí chặt l ó t kệ thế mới biết vị này đại thần quan cho chính mình mở một tấm ngân phiếu khống chuyện này còn không có phổ đâu lập tức đối với vị này quan g huy chi chủ đại thần côn sinh ra nghĩ đâm hắn mấy kiếm xúc động được rồi tạm thời còn không đánh lại ô i chủ tin đại thần quan mỉm cười không chút nào đã vừa rồi họa một tấm bánh nướng có chỗ xấu hổ có chút nhấc tay trên thân t r ắ n g lệ nói h ả i tử ta tạ i xì chặt bồ hộ chở ngươi Chặt chủ nhìn lọt mắt tín kẻ đưa đ ổ ôi trụ h n quan hóa thành lưu tinh, biến mất lưu biến t i tức liền lựa chọn xuất phát, hắn không còn nghị ở tại m tạ một tự bảo. chương 164, giống chim nhỏ giống do. Ổ chủ tín đại thần quan rời đi về sau c h ặ t lọt kẹ cũng lập tức xuất phát hắn là ở buổi tối hạ trại thời điểm mới thình lình phát hiện trong đội ngũ thêm một người rồi xét công tước phu nhân thiếp thân thị nữ bờ lì xạ À nà, tạ sĩ à nạ dung nói, công tức phu nhân đã chết, cũng sạc sĩ tức chết, tạ hết lấy phu ký đã chất l ó t k e rất muốn hỏi một câu ngươi liền không sợ ta chiếm lấy sao nhưng lại cảm thấy cái trò đùa này mở không có ý nghĩa quá thấp kém vợ lì s a mặc dù có chút ngốc trắng ngọt nhưng thật không phải xuẩn nàng rõ ràng biết mình địa vị toàn duy trì công tức phu nhân trên thân công tức phu nhân bị hủ phép giết nàng chính là cái đồ chơi lúc nào cũng có thể lưu lạc đến bi thảm hoàn cảnh cho nên nàng khi biết công tức phu nhân bị giết quyết định thật nhanh chưa có trở về mộ tà bảo mà là một mực đi theo ạ nạ stasi ạ cũng đồng tình người thị nữ này liền to gan đem nàng mang lên đường chất lótte nhìn vợ lì xạ trọn vẹn bảy phút mới lên tiếng ta không đoàn k n có ngộng cảnh hành giả thiên phú cũng không có thể bài ma pháp thiên phú ta một mực hy vọng có thể giống chim nhỏ tự do cho nên ta lựa chọn cực từng giả ta bây giờ đã là nhị giai cực từng giả có thể theo mười mấy mét không trung trở xuống ừng kỳ thật lại cao một chút cũng được nói đến đây vẫn lì xa khuôn mặt nhỏ lại đỏ chắt lọt k h é biết cực tương giả đây là một cái điển hình phế vật siêu phàm con đường cực tương giả tu luyện tới thánh giai có thể đ ằ n g không bay lượn nhưng thánh giai người người có thể bay không tới thánh giai trước đó cực tương giả có thể thuật gió chật đê giai cực tương giả giống như bờ lì xạ có thể theo mười mấy mét rất là mấy chục mét không chung nhảy rụng xuống tới sẽ không thụ t h ư ơ n g chung giai có thể lại cao một chút nhảy cực tương giả có thể đơn giản không gió hết rồi đầu này siêu phàm con đường cũng chỉ có dạng này không còn gì khác dị năng đúng rồi nó cũng có một chút chỗ tốt chính là đến thánh giai tốc độ phi hành sẽ bị cái khác thánh giai phải nhanh nhanh rất nhiều c h ặ t lọt k h ẹ cũng không nghĩ tới vị này trước thị nữ tiểu thư thế mà là cái mỹ lệ tiểu phế vật tốt ta cũng không tính đặc biệt phế dù sao cũng là cái siêu phàm đâu hắn thật lo lắng khả năng tùy tiện một trận xung đột bợ lì xạ cái này yếu ớt siêu phàm giả liền n g ọ m cụ tỏi c h ặ t lọt k h ẹ do dự một chút lấy ra một tấm da mặt đưa cho bợ lì xạ nói luyện nhiều một chút phi đao cùng thư pháp hắn còn không quên bổ sung một câu mượn g ư ờ i luyện tốt phi đao thuật cùng thư pháp nhớ ký trả lại cho ta hắn dù sao cũng phải cho cái này tiểu phế vật một điểm bảo mệnh kỹ xảo chí ít cũng phải để nàng cử đi điểm công dụng đi vẫn vì xạ cầm tới mèo chi mặt nạ gương mặt xinh đẹp vẫn có chút đỏ lên nàng đương nhiên biết dĩ năng của mình cũng không làm sao hữu dụng nàng cũng nhận ra chặt l ọ t kệ mượn siêu phàm vật phẩm làm mèo chi mặt nạ dù sao nàng là thật tự học qua gọt đại học trường t r ì n h học vị này trước thị nữ tiểu thư thấp giọng nói cảm ơn chặt l ọ t kệ nhìn a na stasi a tháp tây nhã không có chỉ trích nàng mặc dù a na stasi a tự tiện mang đội ngũ đi chặn đường hù phét nếu không phải hủ p h ẹ t có càng rộng lớn hơn mục tiêu các nàng liền muốn toàn quân bị diệt một cái cũng sống không được nhưng chặt lọt k ẹ cảm thấy chuyện này không quan trọng hắn cũng không phải cái gì nghiêm khắc t h ố n g soái cũng không có thánh mâu đến muốn đem người xa lạ quản như vậy tỉ mỉ dù sao lần này kết quả không kém xem như vận khí tốt lần sau nói không chừng sẽ còn vận khí tốt đánh trận chuyện này kỳ thật nhiều khi chính là dựa vào vận khí vạn nhất vận khí thật không tốt chặt lọt k ẹ sẽ cho các nàng nhặt xác nếu như còn có toàn thi lời nói giải quyết mở lì xạ cái này vấn đề nhỏ chặt lọt kệ liền lưu lại cảnh giới người an bài toàn quân nghỉ ngơi chính mình nếm qua đồ vật tiếp tục tu luyện. lúc nửa đêm c h ặ t lọt kẹ trong tu luyện đ ố n g nhiên đánh vỡ một tầng bình cảnh thể nội huyết tinh vinh quang tựa như thủy triều chấn động không nớt tại sáu nơi huyết tinh vòng xoáy vừa đi vừa về du tẩu một cái nào đó nháy mắt tay phải cũng có một cái huyết tinh vòng xoáy hình thành c h ặ t lọt kẹ có chút mở hai mắt ra đợi đến chỗ này huyết tinh vinh quang vững chắc thử nghiệm lịch chuyển huyết tinh vinh quang chuyển thành ạ xí lộ thị ngôi sao chiến khí giống như hắn dự đoán theo còn lại sáu nơi huyết tinh vòng xoáy tăng phúc ngôi sao chiến khí nhẹ nhõm đột phá tăng lên tới bắt dai chất lọt kẹ cảm nhận một chút mới thu hoạch được lực lượng liền t c h ặ t lọt k h ẻ trước mắt chỉ thử qua đem huyết tinh vinh quang chuyển thành ạ sĩ lộ thị ngôi sao chiến khí tạm thời còn chưa có thử qua chuyển thành huyết tộc cái khác bí pháp hắn tạm thời cũng không nghĩ tới thử nghiệm khác biệt huyết tộc bí pháp bởi vì hắn càng muốn hơn ngưng tụ huyết mạch ngưng tụ huyết mạch chọn lựa đầu tiên tự nhiên là tay trái huyết tinh vòng xoáy ạ sĩ lộ thị thân là tam hoàng tộc tiềm lực hùng hậu mà lại hắn ạ sĩ lộ thị bí pháp lại tu luyện tốt nhất gần nhất c h ặ t lọt k h ẻ nhiều lần vận chuyển huyết tinh vinh quang chiết xuất một thân huyết năng thậm chí đều tạm thời từ bỏ thôn vệ sinh mệnh lực mấy lần chiến đấu c h ặ trên lọt t kẻ h ĩ thực t r tế bọn hắn hẳn là giấu tại chỗ tối cảnh giác bột phía nhưng làm một chi trước đây không lâu còn là đám mối hợp kỵ sĩ đoàn có thể làm được rằng này đã đúng là không dễ chặt lọt kẹ cũng không bắt buộc đối với hắn mà nói những ngày người gác đêm không có đi đi ngủ đều tính hợp cách c h ặ t lót k h ẹ tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh thả một chút nước đợi đến hắn run ba lần động tác hơi chậm lại trước tiên đem hai l ư n g của lên sau đó hung hăng dâm chân một cái một đạo hắc ảnh xông ra mặt đất một đạo hàn quang trực chỉ mặt c h ặ t lót k h ẹ cũng không nghĩ tới thế mà lại còn có thích khách cần nút nếu như hắn không ra nhường cái thích khách này có lẽ liền lặng lẽ chạy đi hắn cổ tay khẽ đ ả o huyết sắc vi đã nơi tay đập mở đâm tới trùy thủ người xuất thủ mặc dù che mặt nhưng hắn tuần bằng đối phương v ó kỹ liền không sai biệt lắm có thể đ o á được đây là một cái người bị dồn sử dụng cùng hắn sử học cũng là ạ sĩ lộ thị kiếm thuật chỉ là đ ổ i dùng đoàn kiếm xuất ra thôi hai người giao thủ một hai chục chiêu lưới kiếm cũng không từng va chạm ngay tại chặt lọt kệ muốn kéo ra một thanh n g â n tê cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý tên này huyết tộc thích khách đã thoát khỏi hắn thư kiếm thấp giọng kêu lên người một nhà q u y một chương một trăm sáu mươi lăm vũ khí mới chặt lọt kệ thầm nghĩ ai mẹ nó cùng n g ư ờ i là người một nhà tên này thích khách hai tay một tấm tựa như một đầu dây lớn đã đằng không mà lên trước mắt liền xông ra quân doanh thậm chí không làm kinh động gác đêm tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ chặt lọt kệ do dự một chút cũng tôi động sổ long chi rực đi theo hai người vừa rồi giao thủ đã để chặt luật tệ đại khái ước định đi ra tên này huyết tộc thích khách siêu phảm cấp bậc cao hơn hắn nhưng thiên sứ c h i thứ kiếm thuật lại lĩnh ngộ không bằng hắn hẳn là chỉ lĩnh ngộ được trương nhạc thứ tư số lòng chi dực đến nỗi lĩnh ngộ mấy loại ạ xí lộ thị dị năng đối phương không có sử dụng cũng nhìn không ra đến hai người ra quân doanh chạy như điên một lát đang chạy ra hơn mười cây số về sau đối phương ngừng lại xoay người lại nói huynh đệ ngươi rất có đảm l ư ợ c ca thế mà lẫn vào phạt đế quốc kỵ sĩ đoàn chi này kỵ sĩ đoàn tương đương tinh nhuệ không biết là vị nào đại quý tộc tư binh c h ặ t lọt k ẻ thuận miệng đáp đây là lệ thuộc trung ương chính phủ văn phòng quân vụ kỵ sĩ đoàn bộ quân đội từ địa phương kỵ sĩ đoàn cải biên trải qua mấy trận chiến đấu xem như chiến trường lão binh người ẩn nút đến trong quân doanh lại là muốn làm gì đối phương đã nhận lầm c h ặ t lọt k ẻ cũng không giải thích muốn thử một chút có thể hay không ngoi ra một điểm lời nói đến dù l ì y ạn ạ xí lộ giật xuống khăn che mặt nói phát bằng vào chính mình khẳng định ngăn cản không nổi chúng ta bị dồn hắc hoàng vương triều phương nam thú nhân bộ lạc liên thủ nghe nói bọn hắn muốn cùng ý h l mạ đế quốc cùng sư tâm vương triều liên minh Thầm nghĩ, hồ nguyên lai là nam tước sao? công h i n tước h i trở xuống đều có thể xưng là hớn tước cho nên rất nhiều tử t ư ớ c cùng nam tước sẽ quen thuộc tự xưng là h ơ n tước mà không đề cập tới chân thực tước vị chặt lọt k ẹ còn là lần đầu biết dệt hồ nguyên lai là cái nam tước bị dồn tức vị cùng thực lực cùng một nhịp thở nói một cách khác dệt hồ mặc dù là cái cao dai siêu phảm nhưng cũng liền tại thập ngũ dai trong vòng nhiều nhất cùng chặt lọt k ẹ vừa mới rết qua dồn mạn g tương đương thậm chí khả năng còn không bằng dù li ạn ạ xỉ lộ thấy chặt lọt k ẹ sắc mặt c ổ quái cười nói ngươi quả nhiên cũng nghe nói dệt hồ nam tước lần trước tới bị thiệt lớn ferdinand còn không phải chết bởi trong tay hắn dẫn đến bị quân bộ trách cứ sự tình chặt lọt kệ thầm nghĩ ta cũng không có nghe nói ngoài miệng lại nói biết đến không nhiều ngươi còn biết cái gì chi tiết có thể nói cho ta một chút dù l i a n ạ s í lỗ là hãy đeo bờ đại học năm nhất sinh làm ạ s í lỗ thị một vị bá tước hậu duệ từ nhỏ đã tiếp nhận chính thống nhất siêu phàm huấn luyện không có thi vào đại học trước đó cũng đã là siêu phàm giả bây giờ càng là bước vào trung giai siêu phàm hàng ngũ mặc dù niên kỷ còn nhẹ thực lực nhưng không để khinh thường bởi vì chiến tranh bị dồn theo đại học rút đi một nhóm học sinh nhập ngũ dù l i a n bởi vì kiếm thuật xuất sắc còn tinh thông sổ lòng chi dực tốc độ như điện cho nên được phái tới phạt làm gián điệp hắn xuất thân ạ xí lỗ thị tại quân bộ có vô số gia tộc tiền bối thậm chí hãy đeo bờ đại học, học trường tin tức mười phần linh thông lúc đầu nhìn thấy tây phong kỵ sĩ đoàn đi ngang qua dù li ạn chính là nghĩ ẩn nút đi vào nhìn xem có thể hay không nhìn trộm ra cái gì tình báo lại không nghĩ rằng gặp được đồng hương hắn hưng phấn hưng phấn đem gần nhất nghe tới bắt q u á i đều nói một lần quả thực để c h ặ t lọt kẻ hiểu rõ không ít bị dồn tình báo c h ặ t lọt kẻ rất hiếu kỳ hỏi dễ hồ nam tức bất quá là cái cao dai ta nghe nói lần này phạt phái ra đặc mệnh toàn quyền chiến tranh đại sứ đều là thành giai hắn làm sao có thể ám sát thành công dù li ạn đắc ý cười một tiếng nói lần trước ám sát ferina cần che giấu tung tích ngụy trang thành là người sệ g ậ t làm cho nên chỉ có thể dùng phạt trang bị lần này chúng ta cùng người phạt đã khai chiến không cần che giấu thân phận đương nhiên sẽ sử dụng bị dồn siêu phàm trang bị quân bộ đặc phê năm chi siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường loại này trang bị mới chuẩn bị mặc dù không có phản không gian thuộc tính không tiện tùy thân mang theo nhưng lại có c à n g xa tầm bắn cũng có thể liên phát thánh giai có thể ngăn cản một phát phá ma h ranh dắp đạn nhưng mười phát đâu hai mươi phát đâu một trăm phát đâu mặc kệ thánh giai phòng ngự sát rùa đen dày bao nhiêu chỉ cần chịu bỏ phải dùng phá ma ranh dắp đạn luôn có thể đánh xuyến đấu c h ặ t lọt k ẹ có chút trầm âm nếu như rủ lỵ hạn nói chính là nói thật như vậy năm thanh siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường không nhớ vốn gốc điên cùng xa kích thật là có khả năng đem hộ i chủ tìm đại thần quan cho đánh chết tươi c h ặ t lọt k ẹ cũng có siêu phàm s ú n g ống cũng dùng phá ma oanh giáp đạn giết không ít người đương nhiên biết cái đồ chơi này dùng tốt nhưng cũng không phải không có n h ư ợ c điểm t ỷ như chính diện đối quyết thời điểm cũng không có như vậy sắp bén hắn lúc trước ở trên chiến trường muốn bắn giết dồn nạt t h ả n thời điểm liền cho hủ p h é lấy kỵ sĩ trường thường đẩy ra qua mấy phát phá ma oanh giáp đạn thậm chí không có thể chọi cứng một hai phát mà lại muốn ở trong chiến đấu t r ú n g đích di động cao tốc siêu phẳng giả đối với thương pháp tiêu chuẩn thực tế quá cao chặt lọt k ẹ liền từng có rất nhiều lần bởi vì không có t r ú n g đích mục tiêu nắm chắc lại không n ỡ lãng phí phá ma oanh giáp đạn từ bỏ xa kích một khi chém giết gần người x u ố n g ống lại không có kiếm này cùng kỵ sĩ trường thương dùng tốt sử dụng cái gì đạn dược đều giống nhau trừ phi là không có phòng bị t h như dồn mạng liền nói cái gì cũng không nghĩ tới chặt lọt k ẹ còn có đốt diễm về sau phối hợp phản không gian viễn trình súng trường mượn nhờ thân thể hiểm hộ đến cái giới hông ra thương thức một thương liền đập nát nửa người giới của hắn lại hoặc là ám sát dù sao cao dai siêu phảm cũng sẽ không thời thời khắc khắc mở ra đấu khí hộ thân không chịu nổi tiêu hao đây cũng là vì cái gì rất nhiều cao dai siêu phảm cũng không thích siêu phảm xuống ống ngược lại đê trung dai siêu phảm nhanh hỏa lực vũ khí đại lục cũ bởi vì kỹ thuật vấn đề tất cả s ú n g ống đều là một phát nếu là người bị dồn khai phát ra liên phát s ú n g ống c h ặ t l ọ t kệ tưởng tượng một chút phối hợp không nhớ vốn gốc phá mao h anh giáp đạn thật có thể cải biến cao dai trở lên siêu phảm chiến đấu nói không chừng sẽ xuất hiện hắn trên địa cầu nhìn thấy hiệp dò xét lệnh vũ lương loại t i ê đầu đường thương đấu thuật lại hoặc là một bản cổ lão văn học mạng tiểu thuyết vị chua học viện abc bên trong siêu năng thương pháp quyết đấu dù li an nói mặt mày hớn hở hắn cùng chặt lọt k ẹ cảm giác mới quen đã thân phi thường hợp ý liền thuận thế đưa ra một cái yêu cầu học trường ngươi cũng hẳn là hơi đeo bờ đại học tốt nghiệp a chặt lọt k ẹ điên cùng gật đầu dù li an có chút xấu hổ nói ta đã thật lâu không có thoải mái ngủ một giấc ngươi tại phạt chi tiêu kỵ sĩ đoàn địa vị như thế nào có thể hay không an bài ta ngủ một giấc nếu là còn có thể an bài tắm rửa liền tốt hơn rồi chặt lọt pẹ chất lọt k h thật đúng là đem d ũ lì ạn mang về nơi đóng quân an bài cho hắn tắm rửa đồng thời để hắn cùng chính mình ở tại một chiếc xe ngựa bên trên chất lọt k h còn muốn từ trong m i ệ n g hắn h ỏ i tham gia đến càng nhiều bị dồn tình báo giống d ũ lì ạn ạ x í l ồ còn trẻ như vậy không có kinh nghiệm còn biết đặc biệt nhiều miệng còn đặc biệt nát gián điệp quả nhiên là đánh một trăm năm đèn lồng cũng tìm không thấy d ũ lì ạn cũng không nghĩ tới vị này học trưởng tại kỵ sĩ đoàn nội địa bước cao như vậy cứ như vậy mang hắn nên ngang tiến vào quân doanh mà lại người, người đều nổi lòng tổn tính không người nào dám hỏi đến nửa câu thậm chí tại chất lọt t h dẫn hắn cùng tiến lên xe ngựa thời điểm. rất nhiều trên mặt người còn lộ ra chúc phúc t h ầ n s á c coi là thật thật tâm áp chất lót k ệ vừa mới tu luyện qua lúc này tinh thần còn đủ cũng không buồn ngủ dù li ả n tắm rửa qua đi cũng tu luyện một hồi niên kỷ của hắn nhẹ thiên phú lại tốt cũng khôi phục thần thái s á n g l á n g dù li ả n chỉ là hoài niệm thoải mái ngủ cảm giác cũng không phải là thật cần ngủ say một trận dù sao phạt là đích quốc hắn lại tại địch nhân trong quân doanh dù li ả n ạ xì lô cũng chưa đến t ạ i như thế thô lỗ hắn thấy chất lót tệ cũng k h n g ủ nhịn không được hỏi còn chưa hỏi qua học trường danh tự ta gọi dù li ạn dù li ạn ạ si lô chất lót hồi đáp, Ta, ta g、si、ân ngươi ngươi vạn nhất thân phận bại lộ cũng chỉ phải dết dù lị ạn chất lọt thẹ cầu nguyện may mắn tri chi thần chiếu cố chính mình cũng chiếu cố dù lị ạn không chiếu cố cũng được dù lị ạn lập tức lộ ra hiểu rõ nói chạy nản ngài không phải là quy hậu duệ chặt lọt thẹ trên mặt có chút có háo ước lại âm thầm xấu hổ dù l ì ả n trên mặt có chút có bất an lại bừng tỉnh đại nộ một cái diễn kỹ biểu biểu một cái thuần phát thiện thật huyết tộc tự cao tự đại chẳng những xem thường nhân loại bình thường đối không có cầm tới sơ g ủ n g chứng hậu duệ cũng là phi thường kỳ thị đương nhiên cũng có d ủ lì hạn loại này đối với không phải quy hậu duệ cũng không kỳ thị thiện lương thiếu niên hắn ă n ổ i học trưởng cũng không cần quá mức để ý thân phận chỉ cần ngài có thể ngưng tụ huyết mạch trở thành cao gia huyết tộc bị dồn liền sẽ thừa nhận thân phận của ngài ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể trở thành cao gia huyết tộc chất lót kệ cũng biết bị dồn pháp luật cho không phải quy huyết tộc lưu lại một đầu đặc biệt tục t h ư n g đạo chỉ cần có thể tấn thăng cao dai liền có thể như phổ thông huyết tộc thu hoạch được t ấ c vị phát lại bổ sung sơ ủng c h ứ n g chuyển thành chính thức hấp huyết quỷ chặt lọt k ẹ mỉm cười gật đầu tận lực ở trên mặt g ầ ặ t ra ý vị thông trường đặc biệt phức tạp kỳ lạ biểu lộ dùng để thay thế m ê n h mông nội tâm hí. dù ly ạn đối với chặt lọt k ẹ vô cùng có hào cảm thuận thế hỏi tới chặt lọt k ẹ cùng chính mình thời điểm giao thủ cái kia mấy chiêu kiếm pháp chặt lọt k ẹ là theo hết u y sắc vi bên trong thu hoạch được gạ sĩ lộ thị truyền thựa có rất nhiều chi tiết cũng không sáng tỏ hắn lúc đầu không dám hướng dù ly ạn hỏi thăm những này nhưng dù ly ạn chủ động hắn rất vui v hai người trò chuyện lên kiếm thuật trò chuyện lên hạ sĩ lộ thị bí pháp trò chuyện lên thiên sứ mười hai chương nhạc trò chuyện lên các thị tộc bắc quái trò chuyện lên các quốc gia quân tỉnh càng trò chuyện càng là thân thiết là thân thiết hấp huyết quỷ các thị tộc dài cùng t r ư ở n g l ã o tạo thành một cái khổng lồ mật quyền biên soạn ủy ban tổng hợp ba mươi bảy thị tộc hết thể bí pháp hấp huyết mật quyền biên soạn sau khi thành công cũng chỉ có huyết tộc cao tầng cùng huyết tộc ghê gớm nhất tuổi trẻ thiên tài mới có tư cách bật qua dù t u an là thuộc về loại này tuổi trẻ thiên tài hắn không riêng gì tinh thông hạ sĩ lộ thị mật quyền đối với cái khác thị tộc mật quyền cũng có đọc lướt qua mặc dù dựa theo hấp huyết quỷ quy củ bình thường sẽ không tu luyện cái khác thị tộc bí pháp bởi vì vượt qua thị tộc đọc lướt qua bí pháp tu hành tốc độ tất nhiên chậm chạp sẽ còn chậm c h ễ bản tộc bí pháp tu hành nhưng đối với dù lì ạn loại này tuổi trẻ thiên tài lại là một chuyện khác tò dò tạ gọi r thành k h ô n g xuất thế để huyết tộc nhóm cũng rõ ràng một chút thiên phú phổ thông huyết tộc còn là thành thành thật thật tu luyện bản tộc bí pháp thiên tư hơn người tài tuấn nhiều đọc lướt qua một chút tộc khác bí pháp thành tựu sẽ cao hơn chất lót kẽ mặc dù không dám tiết lộ chính mình còn tinh thông ạt sửa thị mật quyển a đồ n ị s thị mật quyển tinh thông nhiều như vậy bí pháp cùng hắn không phải quy thân phận không hợp nhưng vẫn là theo dù lì ả n lời nói bên trong thu hoạch rất nhiều thậm chí tại hắn biểu thị chính mình dù sao cũng là không phải quy hậu duệ đoạt được gạ sĩ lộ thị mật quyển không hoàn toàn dù lì ả n thế mà còn cho hắn đọc thuộc lòng một lần bổ s o n g chặt lọt k ệ đoạt được gạ sĩ lộ thị t r u y ề n t h ừ a một ít chi tiết không đủ làm chặt lọt tệ đều không bỏ được giết chết thiếu niên này xác trời sáng rõ về sau hai người đều vẫn chưa thỏa mãn vừa lòng thỏ ý đi ra xe ngựa tối hôm qua chặt lọt tệ mang cái trẻ tuổi mỹ mỹ nhưng hai người giữa ban ngày cùng một chỗ theo trong xe ngựa đi ra trong quân doanh rất nhanh liền chuyển không ai không biết a nạ stạ s ỉ ạ -sì、cùng b ợ lỵ xả nghe tới trong nơi đóng quân truyền thuyết chặt lọc thẹ đêm qua mang cái trẻ tuổi mỹ mạo thiếu niên trở về còn an bài đối phương tắm rửa mang lên xe ngựa của mình n ố c trọn vẹn một đêm hai cái mỹ thiếu nữ đều tưởng rằng có nhân tạo dao làm hai người tận mắt thấy rủ lỵ ạn đều c h ấ n kinh không thể cùng một chỗ lộ ra ghép bỏ nhưng lập tức đều cảm giác được không thể tắt giải a nạ stạ -sì、xỉ ạ mẫu thân là người sẽ giảm thầm tuyển chọn g á n đ i p lấy mỹ mạo xưng nếu không phải như thế cũng không thể đem phí là nam tức mê đảo. ạ nạ stasi ạ kế thừa mẫu thân mỹ mạo nàng lại là liền đọc cùng hạ t n h trẹn lôi đình cùng gió bao đại học mặc dù giới hạn trong thân phận không thể như ăn y đò rộ thì như thế trở thành muôn người chú ý sân trường nữ thần nhưng là phong giấy váy cũng là kẻ truy đuổi vô số vợ lì xa lại càng không cần phải nói đi theo công tức phu nhân bên người không biết được chứng kiến bao nhiêu định nọ tuổi trẻ nam sĩ mỗi người đều ánh mắt nóng bỏng hai cái nữ hải tử đều nghe nói chắc lo kệ có vị nữ bằng hữu nhưng giờ này khắp này hai cái mỹ thiếu nữ cũng hoài nghi chắc lo kệ có phải là thật hay không có nữ bằng hữu bạn gái của hắn sẽ không là cái nam c h ặ t l ọ t kệ cũng không biết chính mình tại hai nữ trong lòng đã cùng ổ chủ tìm đại thần quan đồng loại hắn hạ lệnh kỵ sĩ đoàn xuất phát chuẩn bị trước tiên đem kỵ sĩ đoàn mang về mạ chú bệ sau đó tuyển chọn mấy chục người sẽ xỉ chặt bố bở nếu như ổ chủ tìm đại thần quan thật thu hoạch được đi sứ ỉng ly mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh đại sứ thân phận hắn liền muốn chuẩn bị đi ỉng ly mạ đế quốc mặc dù hắn không biết chính mình tại trong đoàn sứ giả sẽ thu hoạch được cái gì chính vụ thân phận nhưng chỉ cần có thể tránh tại đoàn sứ giả bên trong an, an ổn, ổn vượt qua lần này chiến tranh liền tốt chất lọc kệ không thích chiến tranh nhưng chi hắn cũng không có cách nào ngăn cơn sóng giữ như vậy bo bo giữ mình cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt nhất dù lì ả n nghe nói chặt lọt kệ sẽ đi x ỉ chặt bố ửa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói học trưởng ta có thể cùng theo sao q u y một chương một trăm sáu mươi bảy không làm cho nước bạn kinh ngạc chặt lọt kệ vẫn thật là mang lên dù lì ả n hắn trên đường đi đều không có trì hoãn bởi vì mang dù lì ả n hắn đều không có trở về mạ chú bệ chỉ là ở trên nửa đường để đủ tin cùng hoàng hùng còn có hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng rộ pho mọi người đem tây phong kỵ sĩ đoàn mang đến mạ chú bệ đồng thời cũng đem bốn người lưu tại mạ chú bệ đem đỏ rồ thì gọi trở về còn để đỏ rồ thì mang về một nhóm chiến mã muốn đi xứ ý n g l i mạ đế quốc đỏ rồ thì làm tô mân ra tiểu thư đương nhiên là nhân tuyển thích hợp đã đem đỏ rồ thì gọi trở về khẳng định liền muốn lưu lại người giữ nhà chặt l ọ t k ẹ không yên lòng đủ tiền một người cũng không yên lòng những người còn lại liền dứt khoát đem bọn hắn đều lưu lại đỏ rồ thì nhìn thấy chặt l ọ t k ẹ cũng không có bao nhiêu phản nản mạ chụ bệ khoảng cách xỉ chặt bùa rửa không xa nàng thường xuyên sẽ phái người đi xỉ chặt bùa rửa mua báo chí mặc dù tin tức lạc hậu một chút nhưng lại không tính là hoàn toàn không biết gì. Nàng Thật sâu ôi chuột c đi tạp ảo, tin mắt nhìn thấy nhìn đại công thần quân đã phái người chuyển qua mấy lần tin tức để hắn mau mau trở về xì chặt bố ở chặt l ọ t k ẹ tại mạ chu bệ phụ cận chờ một ngày chờ đợi đủ tin bọn hắn đem kỵ sĩ đoàn người đưa qua cũng chờ đỏ dồ thị về đơn vị đỏ rồ thì vừa về đến hắn liền lập tức tiếp tục đi đường hơn hai trăm l cây số ở thời đại này thật cần đi tầm bài ngày cũng may không có quân đội về sau chỉ còn lại năm mươi người đội ngũ nhỏ lại có đỏ rồ thì mang về chiến mã trở về tốc độ đ ô n g nhiên tăng lên không ít chặt lọt k ẹ lần nữa nhìn thấy xỉ chặt b ù a hựa thời điểm trong lòng có vô hạn cảm khái hắn rời đi thời điểm còn là cái ba mươi b ố đẳng cấp bốn văn t h ư trưởng hiện tại đã là hai mươi chín đẳng một cấp thứ vụ giải chiến tranh đích thật là nhanh nhất thăng chức đường cát trở lại xỉ chặt bồ a chặt lọt kệ liền cùng đỏ rồ thì cùng một chỗ về trước đi một chuyến trung ương chính phủ văn phòng quân vụ kị sĩ toàn bộ tây phong kỵ sĩ đoàn được đến mệnh lệnh là tri viện b ệ h ẹ một công quốc mặc dù rổ xếp đại công tức chết trận công tước phu nhân bị chém đầu liền ngay cả một chút thực quyền quý tộc đều đi theo rổ xếp đại công tức cùng một chỗ chết trận t ạ i Yến tớ là c h è n thành nhỏ công tước tín nhiệm nhất phí l à nam tức cũng chết trận xa trường mà lại cả nhà chết sạch sẽ chỉ còn lại ạ nạ x ì ạ cái này còn gái tư sinh cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ hu phẹt dù sao rút đi trung ương chính phủ văn phòng quân vụ kỵ sĩ đoàn bộ hẳn là được đến cấp trên ám chỉ cho phép tây phong kỵ sĩ đoàn hạch tiêu nhiệm vụ cho cao nhất đánh giá báo cáo cho cao hơn một cấp bộ môn cũng đồng thời phái phát nhiệm vụ mới mệnh lệnh tây phong kỵ sĩ đoàn tại không làm cho nước bạn kinh ngạc dưới tình huống hiệp trợ í n ỷ lì mạ đế quốc thanh lý giao nộp dấu tại cả pạ đỏ xì、si、ạ thành hải tặc í n ỷ lì mạ đế quốc mặc dù lệ thuộc vào đại lục cũ nhưng quốc thổ lại không tại đại lục bất luận cái gì một chỗ nó là một cái từ ba cái cự đại hòn đảo cùng hơn ngàn tòa đảo tạo thành đ ả o quốc ba cái này chủ yếu hòn đảo được gọi chung là í n g l ị m ạ ba đảo phân biệt được sừng không liệt thật thà ni á ca l i n áo các bắc ý mã đế quốc thủ phụ không, không liệt thật thà ngay tại ý mã k h cạp hạ đỏ xì ạ thành tại ca linh đảo cũng là ý nghi mạ đế quốc thứ hai đại đảo nhưng ở trên đảo cơ hồ tất cả đều là vùng núi chỉ có khối nhỏ bình nguyên cho nên nhân khẩu cực ít còn phân tán ở, ở trên đảo các nơi c ạ m hạ đỏ xì ạ năm đó bị hải tặc chiếm cứ thời điểm nhân khẩu một trận siêu vạn cũng đã là lúc ấy ca linh đảo bên trên thành thị lớn thứ nhất cho dù là hiện tại nó biến thành một tòa phổ thông thành nhỏ nhân khẩu chỉ có mấy ngàn người đương nhiên mặc dù tính hợp pháp không có vấn đề nhưng chặt lọt k ẹ t biết nếu là xảy ra chuyện chính mình là cái vật hy sinh đế quốc khẳng định sẽ tìm cái lý do trốn tránh trách nhiệm đem oan ức trụ tại trên đầu của hắn thôi động việc này ở chủ t ị n h đại thần quan đương nhiên tin tưởng vững chắc ra không song việc nhi dù sao hắn cùng c h ặ t lọt kẹ cũng sẽ không để tây phong kỵ sĩ đoàn xuất hiện tại ủy mã đế quốc quốc thổ bên trên hoàn thành cần thiết thủ tục đọ rồ thì liền cùng c h ặ t lọt kẹ tách ra nàng trở lại xì c h ặ t bố ở cũng có người việc tư nhi phải xử lý c h ặ t lọt kẹ đem tất cả mọi người an bài đến yến chuẩn đường cái số một chính mình do dự một chút tại ổ trụ tin đại thần quan cùng ăn nghỉ b ờ gì tờ t ạ n nghỉ ở giữa lựa chọn trước đi gọt đại học ăn nghỉ vừa mới tan học liền thấy một cỗ xe ngựa màu đen n g n g tại lầu dạy học bên ngoài chắt lọt kẹ trước đó không có gọt đại học vĩnh cựu ra vào trứng chỉ có nhiều lần ra vào trứng lúc đầu không có cách nào ngồi xe ngựa nhưng hát cám xa hoa lại không giống hắn là tiến vào g ặ p đại học sân trường mới đem nó hóa thành một chiếc xe ngựa chặt lọt k h ẹ mỉm cười đi xuống xe ngựa hỏi ta có hay không vinh hạnh mời ạn nỉ tiểu thư ăn t r à chiều đâu ạn nỉ vừa mừng vừa sợ nếu không phải là ở sân trường bên trong kém chút liền bổ nhào vào chặt lọt kẹ trong ngực cho dù như thế nàng cũng đầy mặt nụ cười đưa lên tay nhỏ để chặt lọt k ẹ đem nàng mang lên xe ngựa lên xe ngựa ạn nỉ liền bổ nhào chặt lọt t h trong n ự c hai người chưa từng như này thân cận chặt lọt t ẹ đều có thể nghe tới ạn nỉ phanh phanh tiếng tim đậm trong lòng hơi có chú Hắn chuyến này được i bệ hẹ m n quốc, lớn rồi ta cảm chính phẹt u n giác h vợ gì tờ tạ kẹ c nghi t bá tước sẽ giết ta mà lại chuyện này cũng không đạo đức ta thả rằng thất bại cũng không cần dùng dạng này bị hội phương pháp đi thu hoạch được thành công chặt l ọ t k ệ đem c h à o từ biệt đi bệ hẹ một công quốc sự t ì n h ngắt đầu bỏ đôi u trên đường đi nói với a à n nghị một nửa a à n nghị cũng nói nàng lại như thế nào tưởng niệm chặt l ọ t k ệ tại xe ngựa ra g ọ t đại học tiến về dự định phòng ngăn thời điểm chặt l ọ t k ệ để đánh xe hạ hạ nạ hồng hùng chiến sĩ chậm dần tốc độ lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị lễ vợt chương cái Chặt còn có cái khu không hệ ương đường đường trung điển biên vã về lệ lọt lỷ bà xe kẻ trở xá số phải làm cho đầu này lâm thời s u n g làm phu xe ạ g h o ạ nạ hồng hùng chiến sĩ đem hắc cám xa hoa đuổi c h ậ m một chút chặt lọt kẹ lấy ra đôi kia đ o ạ n thương danh h o ạ đưa cho h n nhi nói đây là ta ở trên chiến trường được đến đến một kiện chiến lợi phẩm bọn chúng không phải vũ khí sử dụng trong đó một chi hướng người nào đó nổ súng đối phương sẽ không có chút nào cảm thấy nhưng tái sử dụng mặt khác một chi hướng vách tường hoặc là vải vẽ nổ súng sẽ xuất hiện người nào đó sinh động như thật có thể đơn giản hố động ca hát khiêu vũ mỉm cười giận dữ chân dung nó chỉ có thể chế tạo năm bức ma pháp ảnh hình người vượt qua con số này b ư ớ c thứ nhất liền sẽ biến mất từ đầu tới cuối duy trì tại năm bước ta nghĩ đến làm ta trên chiến trường phần thứ nhất chiến lợi phẩm hẳn là đưa cho ta thích nhất nữ hải tử mặc dù danh họa là phí lạ nam tức đồ cất giữ nhưng nó trên lý luận đã bị người sệ d ạ p c ấ p đi chặt l ọ t kệ trong tay người sệ d ạ p c ấ p về liền xem như nguyên chủ nhân muốn trở về có lẽ dựa theo đế quốc pháp luật lấy lại húng chi bây giờ phí lạ nam tức đã không có chính thống hậu nhân chỉ có một cái con gái tư sinh a nạ xạ xị a tại trên pháp luật cũng không quyền kế thừa cho nên chặt lọc kệ tặng lễ thời điểm yên tâm lớn mật h n n h ỉ vừa mừng vừa sợ nàng kinh hỉ đương nhiên là chặt lọ tiếp theo chính là đây đối với đoạn thương để nàng sinh ra một cái ý niệm trong đầu đây là không có gì thích hợp bằng lễ vật ta vốn còn nghĩ có thể có cớ gì chất lót k ẹ không biết an nghỉ trong lòng đang suy nghĩ gì hai người ăn ăn ổn ổn ăn t r à chiều lúc chạm vạng tối phân chất lót k ẹ đem an nghỉ đưa về gót đại học đưa mắt nhìn an nghỉ đổi thừa nhà mình xe ngựa rời đi hắn cũng khởi hành về hệ lị xá điền viên đường cái số năm mươi tám chất lót k ẹ trở về để nạ sĩ phu nhân cùng mức âu mai phu nhân đều phi thường vui vẻ ba con lênh lợi mẹo con non càng là vòng quanh chủ nhân không ngừng chuyện thử nghiệm gây nên sự chú ý của hắn chặt lọt k h ẹ ôm lấy một cái lanh lợi mẹo con non vớt ve nó nhung nhung tế h m a u chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng nói ban đêm giúp ta chuẩn bị một điểm ăn ngày mai ta còn có chuyện phải bận rộn sẽ sớm một chút đi ngủ liền không cần chuẩn bị t r à cùng cà phê mức âu mai phu nhân giúp chặt lọt k h ẹ chuẩn bị một phần gói phục vụ chặt lọt k h ẹ nếm qua về sau trở về gian phòng tu luyện một hồi ôm ba con lanh lợi mẹo con non thoải mái ngủ một đêm sáng ngày thứ hai tỉnh lại hắn rủi rủi con mắt đang lo lắng là lại đi tìm ăn h i còn là đi tìm ổ trụ tìm đại thần quan liền nghe tới dưới lầu có thanh âm chặt lọ nhìn thấy có người đưa tới hai bức to lớn bức tranh chân dung dùng vải bố bao k h ỏ a phi thường chặt chẽ hắn n h ị n không được hỏi ta cũng không có đặt hàng hoa phải trăng đưa sai rồi đưa hàng công nhân còn chưa trả lời c ả rèn ma ma đã cùng đi theo tiến vào hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám người tủng tìm nói không có đưa sai là h n nghị để ta đi định năm bức lớn nhất không tranh đây là trong đó hai bức ta đề nghị mẹ lần tiên sinh tại lầu một thư phòng treo một bức tại lầu ba phòng ngủ treo một bức chắt lót kẹ vừa mới t ỉ n h ngủ đầu óc còn có chút không thanh tình thuận miệng hỏi một câu vì cái gì cà rèn ma ma khẽ cười một tiếng nói ngươi cứ nói đi c ò n ngươi ở ngoài có bước, bước ba đưa một t đi ở h à n h t r a n viên, g lót kệ dần dần thanh tỉnh nhớ tới chính mình được đến hoàng hậu ban thưởng đích xác nhiều hai nơi nơi ở lại nghĩ lại nghĩ tới khung tranh số lượng hắn có chút ngơ ngác mà hỏi tất cả đều là ản nghĩ chân dung cả rèn ma ma không có trả lời lại hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy treo ở nơi nào phù hợp c h ặ t lót kệ thầm nghĩ cái này còn phải nói sao hắn để đưa hàng công nhân đem một bức họa treo tại thư phòng lớn mà khác một bức đưa đi lầu bà treo tại phòng ngủ khu nghỉ ngơi cả rèn ma ma vẫn chưa có dừng lại đưa xong chân dung liền rời đi vị này lao m à m à vẫn luôn mang chút đủ cười nhìn chặt lọt k ệ ánh mắt rất có ý vị t h â m trường sau khi c ả dẹn ma ma đi chặt lọt k ệ mới giật xuống thư phòng trên bức họa bao khỏa vải bố bức chân dung này giảng hùng là lớn nhất quy cách là dùng đến v ẽ chân nhân trở đại nhân giống chi dụng vải bố d ụ n g xuống bức tranh bên trên quả nhiên là án m ỉ duy rượu duy lặng lẽ thịnh trang ảnh hình người trên gương mặt xinh đẹp đều là hạnh phúc nhìn thấy tia sáng chân dung còn hướng chặt lọt k ệ làm cái một cái mời thủ thế tựa hồ tại mời hắn cùng một chỗ khiêu vũ chặt lọt tệ cũng nô ra tay xa xa cùng bức tranh bên trên ảnh hình người cách không t hắn còn nhớ rõ hôm nay có sự tình cho nên còn chưa có đi thưởng thức trên lầu bức họa kia đeo lên nạ s ỉ phu nhân vội vàng đi ra cửa hôm qua hắn cơi hắc g á m xa hoa là vì ở trước mặt hạ nỉ h khoe khoang nhưng khoe khoang kết quả là hạ nỉ h cũng không có chú ý hắn thay ngựa xe cho nên hôm nay đi ra ngoài chặt lọt kệ thành thành thật thật đổi về lúc đầu t r ư ớ c kia hai tay cũ xe ngựa chủ yếu là hắn muốn ra cửa làm việc cho người ta nhìn thấy c ư ờ i siêu phàm xe ngựa tất nhiên sẽ hoài nghi hắn trong chiến tranh phát một món của cải lớn loại chuyện này khẳng định sẽ mang đến một chút phiền t o á i nhất là tại hắn cùng ổ chủ tìm đại thần quan nhu Vạn chất lót kẻ, kẻ, kẻ trước đi qua huy chi chủ thần miếu hỏi qua ổ chủ tìm đại thần quan hành tùng lại đi dự trữ liên hiệp hội lấy một bút tiền mặt lúc này mới chuyển tới đi ngoại giao đại thần biệt thự ngoại giao đại thần đã là đế quốc cực cao chức quan đồng dạng đều là từ thế tập giờ ạ tạ n ạ n bá tức đảm nhiệm biệt thự ở trung ương vã lệ và t sệ khu đường cái số năm tiện thể nói hoàng đế cung điện là trung ương đường cái số một trung ương chính phủ văn phòng không ở chính giữa ư ơ n g đường cái toàn bộ trung ương đường cái đều là đế quốc biệt thự cũng là đế quốc chân chính có thực quyền quan lớn các quý tộc d à i đợi địa phương chắt lót kệ cầm trung ương chính phủ văn phòng quân vụ kỵ sĩ đoàn bộ văn thư mới có thể bước vào đầu này đường cái lòng hắn mang thấp thỏm thẳng đến ngoại giao đại thần biệt thự đến ngoài cửa lớn lại bị vệ binh ngăn lại khi hắn nói rõ yêu cầu thấy ổ trụ tìm đại thần quan bị vệ binh đưa vào một căn phòng để hắn chờ đợi ở đây trong phòng này tất cả đều là chờ đợi tiếp kiến các cấp q u ò n lại bọn hắn cũng đều là tương đương người có thân phận bởi vì thân phận kém một chút và không được gian phòng này chỉ có thể tại ngoại giao đại thần biệt thự bên ngoài trên đường cái thổi gió chậm rãi hưởng thụ cái thế giới này địa vị trên lệ c h ặ t lọt k h có thể tại tốt nghiệp trong vòng hai ba năm lên tới hai mươi chín đẳng một cấp thứ vụ trưởng đã coi như là rất đáng gờm thanh niên t à i tuấn nhưng chức vụ này trong phòng như c ũ xem như tầng d ư ớ i chót c h ặ t lọt k h yên lặng nghe trong gian phòng người chăn bức thổi n g ư bức cùng bức bức bức hắn cũng không biết có người hay không đem chính mình đến tin tức chuyến cho ổ chủ t i n h đại thần quan nhưng là hắn rất có kiên nhẫn dù sao cái thế giới này rất nhiều chuyện căn bản đều là nhân lực không cách nào thôi động hắn làm nhân loại nhỏ bé hẳn phải biết lúc nào nên sốt ruột lúc nào buông tham ì n h ổ trụ tiền đại thần quan muốn mưu đồ sự tỉnh hắn căn bản không có tư cách đúng tay chính là ngoăn nước chảy bẻo tr chất lọt kẹ yên lặng vận chuyển huyết tinh vinh quang cũng không biết có phải là ngoại giao đại thần biệt thự đặc biệt có bầu không khí hắn tu luyện như có thần trợ so bình thường tiến cảnh muốn hơi nhanh hai ba p h ầ n chất lọt kẹ vừa mới đem bảy cái huyết tinh vòng xoáy đều vận chuyển tới một nửa liền nghe được có người tại cao giọng hô lù cạ vạ d ồ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng lù cạ vạ d ồ khu chính vụ cục cục trưởng hai mươi chín đẳng một cấp thứ vụ trưởng chất lọt kẹ mẹt lẫn mời đi theo ta chất lọt kẹ trong phòng người nhìn chăm chú ra căn này phòng chờ đi theo một cái, người phục vụ thất tăng mặt, đến một cái phi thường yên tinh phòng tiếp khách hắn nhìn thấy một vị trẻ tuổi quan viên đại khái hai mươi tám hai mươi chín tuổi niên kỷ xuyên phi thường khảo cứu đang bưng một chén cà phê tựa hồ trong bận rộn tranh thủ thời gian thuần lấy niên kỷ mà nói c h ặ t l ọ t kệ suy đoán đối phương không phải ngoại giao đại thần nhưng tất nhiên chức vụ không thấp vội vàng lễ phép báo lên thân phận của mình cái này trẻ tuổi quan viên nhẹ gật đầu nói ta còn có việc khác phải bận rộn nói ngắn gọn c h ặ t l ọ t kệ mẹt lẫn ngươi là có hay không nguyện ý đi sứ in li mạ đế quốc chất lọc kệ đáp ta nguyện ý trẻ tuổi quan viên nhẹ gật đầu lấy một phần văn thư đang muốn ký lên tên của mình chất lọc kệ ỉ vào tốc độ tay nhanh trẻ tuổi quan viên mỉm cười ở trên văn thư mới ký danh tự đắp lên ký trường đưa cho chặt lóc kẹ nói người trước đi trung ương chính phủ văn phòng đem phần này văn thư đưa trước đi sau đó về nhà chở tin tức đi chặt l ó t kẹ mặc dù cảm thấy đối phương thong thả trẻ tuổi quan viên uống cà phê bộ dáng phi thường nhàn nhã, nhã nhưng vẫn là thức thời vội vàng cáo tử trẻ tuổi quan viên đem trong tay v í tiền cất vào trong ngực chậm rãi tiếp tục uống cà phê đây chính là hắn thường ngày khó được chặt lọt t h ẹ so những người khác thức thời một chút liền cho hắn đổi một phần văn thư để hắn giảm bớt mấy năm giày vỏ chặt lọt t h ẹ ra ngoại giao đại thần bệ i tự t quen thuộc đi trung ương chính phủ văn phòng chạy mấy cái bộ môn về sau hắn thân phận mới đã thành lù c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lù c ạ vạ rổ khu chính vụ cục cục trưởng phạt đế quốc đi sứ ý n g h mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên hai mươi tám đẳng cấp hai thứ vụ c h ặ t lọt kẹ tại ngoại giao đại t h ầ n biệt thự cầm tới văn thư cùng hắn nguyên bản nên cầm tới văn thư liền kém một hàng chữ cuối cùng một hàng chữ vốn là không có chức vụ đẳng cấp biến hóa vị tiêu thu tiền tuổi trẻ quan viên thu hối lộ thay hắn giảm b ấ t thời gian mấy năm mà lại lần này chức vụ biến hóa cùng chặt lọt kẹ công lao không quan hệ xem như bình thường tích lũy thăng chức cũng không ảnh hưởng hắn chiến công khen thưởng bộ phận chặt lọt kẹ cầm tới thân phận mới văn thư đang muốn đi ra trung ương chính phủ văn phòng liền thấy mấy cái ngày xưa đồng sự bọn hắn ba hoa khoác lác một người cầm đầu đồng sự hồng quan bề mặt xuân phong đáp ý có người nhìn thấy chặt lọt lọt k chất lót kẹ ngươi tại sao lại trở về rồi chất lót kẹ hơi cười đắp trở về xử lý một chút chức vụ điều động vị kia hồng q u a n g đầy mặt đồng sự nói lần trước liền nghe ẹ t gà nói ngươi trở lại qua một lần làm sao đi ngục giam về sau liền không để ý tới lao các đồng nghiệp rồi trở về cũng không tìm chúng ta ta vừa tấn thăng cấp hai văn thư mặc dù so ẹ t gà m u ộ n một điểm nhưng dầu gì cũng xem như đổi kịp một bút này tháng trước đang muốn mời các đồng nghiệp đi ăn mừng thế nào cùng đi đi a a a ngươi vừa rồi nói cái gì muốn làm trên chức vụ điều động cần ta hỗ trợ sao chất lót kẹ mỉm cười nói đã vừa mới xong xuôi một vị trên mặt có chút ít tàn nhang bộ dáng không tính khó coi nữ đồng sự n h ì n không được nói c h ặ t lọt kệ ngươi cuối cùng muốn rời khỏi ngục g i a m sao là đi bên nào phương pháp về vạ lệ m à t xe khu sao còn lại như cũ tại bên ngoài mười lăm khu c h ặ t lọt kệ đối với vị này nữ đồng sự hơi có ấn tượng h ắ n ở trung ương phủ văn phòng thời điểm mọi vị này nữ đồng sự ăn cơm sóng nhưng còn chưa tới kịp xâm nhập giao lưu liền xui xẻo xẻ ra chuyện quan hệ ngược lại là tương đương trong sạch c h ặ t lọt kệ m ẹ lần tốt nghiệp ở xe phiếu đại học lại sinh khí vũ h i n ngang tuấn tú bất phàm rất lấy nữ hải tử vui vẻ mặc dù tại chức vụ bên trên có chút v ố p nhưng nếu là có thể triệu hồi vã lệ bài s ạ khu vị này nữ đồng sự cũng là cảm thấy còn có thể tiếp tục cho hắn một cái cơ hội c h ặ t l t k e cười nói không càng xa vị này nữ đồng sự lập tức không có hứng thú mặt khác mấy vị đồng sự cũng nhao nhao chào hỏi chỉ là tất cả mọi người biểu hiện không quá nhiệt tình đây là tương đương với thời đại trung cổ đại lục cũ cũng không phải là tin tức bay đầy trời địa cầu c h ặ t l t k e mặc dù giỏi nhất tại bệ hệ một công quốc mấy t r ư ờ n g chiến đấu biểu hiện bất phàm nhưng bệ hệ một công quốc cũng không phải đế quốc chiến trường chính báo chí đưa tin rất ít chất loke càng là không có cơ hội đăng lên báo cho nên các đồng nghiệp còn không biết bây giờ chặt lọt thệ xưa đâu bằng nay chặt lọt thệ cùng bọn hắn thoảng qua chào hỏi cũng không có tại ngày xưa đồng sự trước mặt trang bức hứng thú dù sao chỉ là nhỏ bức không đáng một trang hắn cự tuyệt cùng cũ các đồng nghiệp ăn cơm ra trung ương chính phủ văn phòng nạ s ỉ phu nhân liền đánh xe ngựa tới n ê n đón chủ nhân chặt lọt thệ mặc dù càng muốn điệu thấp một chút nhưng cũng không đến nỗi giả vợ như không biết nạ s ỉ phu nhân hắn thản nhiên đạp lên xe ngựa cùng các đồng nghiệp p h t tay từ biệt mấy cái đồng sự mắt thấy chặt lọt thệ lên một cỗ tư nhân xe ngựa cũng hơi kinh ngạc lời mới vừa nói nữ đồng sự nhị không được nói chặt lọt Vừa mới thăng chặt lọt ể thẻ ư ờ n ngài cũng hẳn là nhìn g là i ra k đem những đồng sự cũ này ném ra sau đầu hắn cùng những người này có gặp nhau cơ hội sẽ càng ngày càng ít mặc dù mấy tháng trước hắn cũng chỉ là một cấp văn thư đau khổ chờ đợi tháng trước nhưng bây giờ hắn đã là hai mươi tám đẳng cấp hai thứ vụ trưởng không sai biệt lắm là những người này đ ờ i này đều khó mà nhìn theo bóng l ư n g chức vụ mặc dù tại văn thư trên chức vụ ba năm liền có một lần thăng chức cơ hội nhưng chắc chắn sẽ có dạng này chuyện như vậy đánh gãy nhất là theo văn thư vượt qua đến văn thư trưởng càng là khó chi lại khó những n à y ngày xưa đồng sự nhọc nhằn khổ sở công tác hai mươi năm đi lên có thể lên tới một cấp văn thư trưởng đều tính không dễ chỉ có số rất ít tinh anh có thể trước khi về hưu trở thành cấp hai hoặc là cấp ba văn thư trưởng lại cao chức vụ liền cần có vật ý mọi người đều biết gia đình bình thường s u ố t thân người ở trong quan trường vận khí đồng dạng đều sẽ không quá tốt chặt lọt kệ cầm tới thân phận văn thư hắn hiện còn có thể có mấy cái lựa chọn đương nhiên nhất là tận chức tận trách lựa chọn chính là đi sứ quán đường phố chỗ kia chẳng những có quốc gia khác sứ quán phạt đế quốc hướng ra phía ngoài phái chú quan viên cũng sẽ ở bên kia tiếp nhận huấn luyện ăn ở đều miễn phí chặt lọt kệ quả quyết lựa chọn thoải mái nhất một loại hắn để nạ xỉ phu nhân đưa xe ngựa tiến đến gọt đại học tiếp tục đi tìm h n n h ỉ hẹn họ lần này hắn đến tương đối sớm còn là chờ khoảng một hồi h n n h ỉ mới tan học chất lọt kệ lúc đầu nghĩ đề nghị đi uống trước ly cà phê lại đi ăn cơm sau đó mới là hứng thú còn lại chương trình ả n n h ì đi lại nhỏ giọng nói tới ngươi p h ụ đệ à. chất lọt kệ đang muốn phân phó nạ sĩ phu nhân đi hệ l ì xá điển viên đường cái số năm mươi tám liền nghe tới ả n n h ì đoạt trước nói nạ sĩ phu nhân đi bạ cỡ đường phố hai trăm hai mươi một b hảo chất lọt kệ có chút kinh ngạc ả n n h ì ngọt ngào cười hỏi ngươi có phải hay không còn chưa có đi qua hoàng hậu tại vã lệ bác sĩ khu ban thường dinh thự chất lọt kệ lúc này mới chợt hiểu hắn thật đúng là không có trở về qua tòa này dinh thự hệ lý xá điển viên đường cái số năm mươi tám chỉ tính nơi ở nhưng hoàng hậu ban thưởng làm sao đều muốn tính dinh thự c h ặ t lọt kẻ vui vẻ nói đích sắc còn chưa đi qua không nghĩ tới lần thứ nhất đi tòa này dinh thự là cùng h n n ì tiểu thư cùng nhau phần này ý nghĩa không hề tầm t h ư ờ n g h n n ì nghe được câu này vui vẻ không thôi hai người bất chi bất giác lẫn nhau dắt bàn tay c h ặ t lọt kẻ ở trên nửa đường nhớ tới chính mình còn chưa đi l ĩ n h t r ì a khóa nhưng nhớ tới h n n ì sẽ mở khóa thuật cũng liền không đánh vỡ hiện tại lãng mạn bầu không khí xe n g a rất nhanh liền đến bạ cơ đường phố nó là một đầu đường nhỏ phi thường thanh tịnh đũ nhã cả con đường đều là loại trung cư nơi ở không có độc lập nhà ở nhưng bạ cơ đường phố nhà ở mặc kệ là kiến trúc còn là phục vụ đều so chặt lọt kệ nguyên lai thuê lại chữ xúc hội trung cư tốt quá nhiều 221 bê hảo là tại bạ cờ cuối phố một tòa trung cư lầu một có độc lập sông bạ cờ đường phố mở cửa không cần phải đi trung cư đ ạ i môn an n h ỉ xuống xe ngựa liền lấy ra một c h u ô i chìa khóa thành thạo mở ra 221 bê hảo cửa phòng còn hướng chặt lọt kệ vây vây tay chặt lọt kệ có chút trận mắt hốc mồm nhưng rất thành thạo tiếp nhận tất cả những thứ này nói ngươi đã giúp ta linh qua chìa khóa rồi an n h ỉ thấp giọng nói ta thúc thúc bằng không thì cũng không biết lúc nào nhà này dinh thử mới có thể đi đến quy trình bất quá chất lọt t h ẻ nơi g ư được đến hoàng hậu khen thưởng thời điểm chỉ là hai mươi chín đẳng một cấp thứ vụ trường cầm tới dinh thự làm sao cũng không có khả năng càng lớn chất lọt t h ẻ yên lặng tính toán một chút b ạ cờ đường phố khoảng cách g ậ t đại học cùng thứ sáu đại đạo số năm mươi tám đều gần vô cùng khoảng cách trung ương đường cái cũng không xa nói một cách khác nơi này chính là á n nghỉ chọn lựa thậm chí khả năng lợi dụng b á tước gia thế lực ảnh hưởng hoàng hậu b a n thường an bài một cái tư mật địa điểm ước hẹn b ạ cờ đường phố địa điểm phi thường đặc biệt nó khoảng cách v ạ lễ và sẽ khu, khu trung tâm gần vô cùng cho nên cứ việc thanh danh k ô n g hiện nhưng lại thâm thủ đế quốc quan lại thích bởi vì bọn hắn đi làm sẽ phi thường chính vì vậy nơi này dinh thự vô cùng hút hàng bình thường sẽ không ban thưởng cho cấp thấp công chức cấp thấp công chức cũng càng hy vọng có thể có một cái càng lớn nhà ở mà không phải lựa chọn ba cờ đường phố chỉ có điều nơi này đều là loại trung cư nhà ở cho nên không có khả năng có dừng ngựa xe địa phương tất cả xe ngựa đều chỉ có thể ngừng tại p h ụ cận xe ngựa đặt t r ợ n đương nhiên c ư ớ i công cộng xe ngựa cũng là lựa chọn tốt bởi vì không thể chắc ngựa cả con đường đều lộ già phi thường sạch sẽ chắt lọt k ẻ tiến vào 221 b ê hảo đầu tiên liền thấy Kheo chính giữa phòng khách rương giữa mặc a phía pháp chân thư, dung, phía trên án ní bờ ní dì tiểu tợ tạ bờ m vào nhàng, một thân trang phục tợ săn, tư thế phục hiên ngang, cười nhẹ săn, ngang, đang cười dù n g một cái l o n g t r ọ nghỉ cùng n đ ì lễ, làm ra hoang n tiểu thư hoa dung nguyện mạo bước chân dung này động tác cũng có phần cảnh đẹp ý vui c h ặ t lọt kẹ vẫn là không nhịn được nuốt từng ngũ nước hắn thấp giọng hỏi mỗi một bức họa đều là không giống sao an nghi nhẹ gật đầu nói ta cố ý chọn lựa ngươi hẳn là thích nhất năm bộ quần áo trong đêm định lớn nhất không tranh ngươi thích không chất lọt kẹ nghĩ, nghĩ cái này nếu là chỉ đen có thể sẽ càng thích một điểm nhưng đáng tiếc đại lục cũ cũng được đại lục mới cũng được cũng còn không có tất chân loại vật này hắn đều có chút nghĩ đổi nghề làm nhà phát minh thích lắm thật thích vô cùng căn này nhà nhỏ để kỳ thật chia làm hai tầng nội bộ có thang lầu chỉ có một cái phòng khách một cái thư phòng nam gian nơi ở phòng khách cùng thư phòng đều dưới lầu khăng khít nơi ở đều trên lầu không có phòng bếp nhưng lầu trọ bản thân cung cấp chọn món ăn phục vụ chặt lọt kẹ cùng ăn nhì trong phòng dạo qua một vòng hắn phát hiện toàn bộ hai trăm hai mươi mốt bê hảo đều đã một lần nữa sửa chữa qua mà lại đồ dùng trong nhà cũng đều là mới họ hạn nhì một miệm đáp án quả nhiên đây đều là ạn n g h ỗ trợ mua thêm chặt lọt kẹ gõ gõ đại sảnh nơi hẻo lánh thả một cái nho nhỏ trung đồng đây là một cái không quá đắt đỏ nhưng rất thú vị luyện kim trang trí một khi gõ vàng nguyên bộ một cái khác cũng sẽ văng lên quả nhiên không lâu trung cư quản gia liền tới nhà lễ phép hỏi xin hỏi tiên sinh ngài có gì cần chặt lọt kẹ cười nói mời giúp ta gọi hai chén cà phê cùng hai phần gói phục vụ tiện thể mua một thùng rượu mạch năm bình rượu trái cây hắn thanh toán một phổ nói còn lại tính tiền đoa trung cư quản gia vui vẻ mà đi chặt lọt k h ẻ thật lâu trước đó liền biết rất nhiều cấp cao chung cư có cùng loại phục vụ nhưng hắn thuê lại chữ a xúc hội chung cư đẳng cấp không đủ hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám hoàn toàn là một loại khác loại hình nơi ở hôm nay còn là lần đầu thử nghiệm hơi cảm thấy đến mới lạ thú vị an nỉ h cũng càng muốn cùng hơn chặt lọt k h ẻ tại một cái không người q u ấ y dậy nơi hẻo lánh an bình đợi một hồi chỉ có điều trước đó chặt lọt k h ẻ nơi ở thực tế quá xa đi một chuyến hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám cả ngày liền cái gì cũng làm không được non nửa thời gian đều lãng phí trên xe ngựa chặt lọt t h chính một mặt cùng ăn nỉ nói chuyện、thiếm. một mặt đứng tại rơi xuống đất luyện kim thủy tinh cửa sổ thủy tinh trước thưởng thức bạ c ờ đường phố ưu t ĩ n h cảnh đường phố đông nhiên hắn mướn mày thế mà nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc vội vàng đi ngang qua q u y một chương một trăm bảy mươi mốt thực quyền giai tầng hộp d ẹ y t ỷ tổng a tụt hắn làm sao lại xuất hiện tại bạ cờ đường phố vị này liệt mã tổ trinh thám hội trưởng thần thái vội vàng nhưng vẫn cùng cảnh giác cực cao tựa hồ cảm thấy có người tạ i nhìn hắn đột nhiên quay đầu chặt lót ghẹ có chút quay mặt còn nâng lên cánh tay ngăn lại gương mặt tư thái phi thường tiêu sái hài lòng h ộ dạy tổng a t ụ không thấy bất lu an n i n đi tới nàng thuận chặt lọt kệ ánh mắt nhìn thấy liệt mã tổ trinh thám hội trưởng ốp r ẻ tỷ tổng a tốt nói hắn ngược lại là rất có quyết đoán thăm dò được ngươi tại ngân cấp bảo đại thắng tin tức thế mà đem tổ trinh thám bán cho ngươi c h ặ t lọt kệ lập tức kinh hỏi hắn lúc nào đem tổ trinh thám bán cho ta rồi an n i n kỳ quái hỏi ngươi chẳng lẽ không biết sao là luis s m ỹ giúp ngươi thu mua giá cả coi như không tệ nghe nói dùng một nhóm xa xỉ phẩm tăng thêm một bút tiền mặt đem tổ trinh thám bất động sản cùng nhân viên đều tiếp nhận chất lọt kệ tự nhiên là biết luis s mị giút hắn thu mua một nhà tổ trinh thám nhưng luis si m ì cũng không có nói thu mua chính là liệt mã xã hắn lúc ấy còn có những chuyện khác cũng không có hỏi chuyện này dù sao hắn muốn chỉ là luis si m ì một cái thái độ về phần hắn đến tột cùng thu cái kia một nhà tổ trinh t h á m cũng không trọng yếu c h ặ t lọt k h ẻ đưa mắt nhìn ộp r ẹ tỷ tổng ạ t u ộ t b ó n g lưng biến mất tại mặt khác một lối đi nhìn không được cảm khái một tiếng nhân tài à. chính hắn cũng không biết câu này nhân tài nói chính là luis si m ì còn là ộp r ẹ tỷ tổng ạ t u ộ t dù sao đây đối với ngọa long phượng sổ đều rất nhân tài một cái thế mà nghĩ đến thu mua liệt mã xã một cái thế mà quyết định thật nhanh liền đem liệt mã xã bán ra cho mình khó được chính là hai người còn đem chuyện này làm xong rồi c h ặ t l ọ t kệ nhịn không được cười nói ngày mai chúng ta đi liệt mã tổ trình thám đi dạo đi ạn nhì cũng mỉm cười nói t ố t bọn hắn phân biệt quá lâu chỉ muốn hưởng thụ một chút an bình thời gian cho dù ạn nhì cũng tò mò cũng muốn đi liệt mã xã nhìn một chút nhưng lại không muốn đánh phá như thế một cái mỹ hảo buổi chiều không lâu trung cư quản gia đem cà phê gói phục vụ rượu mạch rượu trái cây còn có một chút điểm tâm ngọt đưa tới c h ặ t l ọ t kệ cùng ạn nhì ngồi ở phòng khách cửa sổ sát đất trước xuyên t ấ u qua ma pháp luyện kim thủy tinh cửa sổ thủy tinh thưởng thức trên đường phong cảnh thưởng dụng một phong cảnh thưởng dụng một phần n n ế n qua đồ vật chặt lọt k h ẹ bưng cà phê cùng h n nhí nói chuyện phía một hồi đợi đến s ắ c trời c h ẳ n g vạng hắn mới lại đem h n nhì đưa về gọt đại học chặt lọt k h ẹ do dự một chút còn là trở về hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám mặc dù bạ cờ đường phố trung cư mười phần ấm áp nhưng hắn như cũ thích nơi này náo nhiệt ổn nào náo động mà lại dù sao bên này phòng ở lớn hơn một chút hắn trở lại lầu ba nhìn thấy h n nhì mặc k h á c một bức chân nhân chờ lớn chân d u n g bức chân dung này bên trên h n nhì mặc vào một thân dị v ự phong tình tơ lụa trường bảo tôn lên thiếu nữ dáng vẻ thất tha mềm mại thế mà d chúng ặ ta là đoàn sứ giả sẽ thống nhất ăn mặc ngươi cùng thủ hạ cần phải đi sứ quán đường phố một chuyến từ bên kia định chế thường phục cùng lễ thường phục cùng lễ phục mà lại liền vũ khí cũng muốn phù hợp quy định phá ma oanh giáp đạn là không cho phép mang theo phản không gian vũ khí cùng không gian vũ khí đều không cho phép mang theo ngươi là ngoại giao chuyên viên có tư cách đi chọn một phê vũ khí hai người cho chuyện một hồi đại thần quan vội vàng mà đi hắn làm đại sứ mà lại đặc mệnh toàn quyền chiến tranh đại sứ chuyến này cần cùng ỉng lần ngựa đế quốc ký kết minh nước tốt nhất có thể làm cho ỉng lần ngựa đế quốc xuất binh lại cần chuẩn bị rất nhiều thứ vận bịu bao quanh loại c h u y ệ n bất quá đối với ổ chủ tinh đại thần quan đến nói làm đại sứ bất kể bận rộn bao nhiêu dù sao cũng so đi phẹ dằn trèo lên đầu nhập cối xay thị chiến tranh muốn tốt nghe nói bên kia chiến trường đã có thánh giai v ỡ lạc đại thần quan vừa đi chất l ọ t kệ liền đi yến chuẩn đường cái số một hắn mặc dù rất muốn cùng á ắ n ý lại dính nhau một ngày nhưng cuối cùng cũng muốn làm điểm chuyện đúng đắn bởi vì đ ủ t g ỉ n h hoàng hùng còn có những người khác lưu tại mạ chú bệ hiện tại yến chuẩn đường cái số một cũng chỉ có đọ dỗ thi bơ lì xa ạ nạ s t ạ s i a cùng mười tám vị ạ cứu a nạ hồng hùng chiến sĩ cùng mặt khác tinh tuyển ba mươi tên tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ nhóm này chiến sĩ một nửa đến từ tuần thành quân một nửa đến từ ngân cấp bảo cư dân đều là thân phận trong sạch người chất lọc kệ thậm c h í còn t h ê m lọt đầu tiêu đế kệ đế đến t yến chuẩn đường cái số một thời điểm đò dồ thì không tại nàng dù sao cũng là tô mai nhà tiểu thư trở lại xì chất bố ựa tự nhiên sẽ có các loại việc tư nhi nhưng bởi lì xạ cùng ạ nạ stasi a đều tại chất lọt kệ lấy lũ cạ vạ rổ khu chính vụ cục cục trường thân phận t một một đương c cho h a nhiên chuyện này không hợp quy củ trên thực tế bởi lụy xạ căn bản không đủ tư cách trở thành hiệp lý viên nhớ ngày đó chặn lọt kẻ chức vị hôn thê xịt mát tin tiểu thư quốc gia học viện tốt nghiệp cũng chỉ cầm tới bốn mươi bảy đẳng cấp ba đăng ký viên công tác thậm chí để xịt phẫn hòa từ bỏ phân phối công tác lựa chọn đi làm một tên thực tập thám tử nhưng là xưa đâu bằng nay chặt lọt kẻ đích xác có thể tính là đế quốc quyền quý giai tầng so tầng dưới chót quyền quý thậm chí còn n n g cao như vậy ném một cái ném đồng thời hắn chẳng những chức vụ đẳng cấp đầy đủ cao cũng đảm nhiệm tương đương có thực quyền chính vụ thân phận lại không đề cập tới tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cái này thời gian chiến tranh lâm thời bổ nhiệm cùng phát đế quốc đi sứ ý n h lì mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên cái này nghiên cứu thân phận lụ cạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh cùng lụ cạ vạ rổ khu chính vụ cục cục trưởng cái này hai chính vụ thân phận an bài mấy cái người một nhà quả thực dễ như chở bàn tay s ị t martin nếu như biết vị này trước vị hôn phu có thể liền một cái chỉ có giáo dục cao đẳng tốt nghiệp thị nữ đều có thể an bài thành bốn mươi lăm đẳng một cấp hiệp lý viên tất nhiên có lời mở lớn rằng ân này sẽ rất xịt chương Chắc chuẩn cái có được chăm chỉ một buổi sáng, liền thống khoái chỗ việc, đi đón sắp tan học cằn cùng chỗ cơm cả chắc trình thám hội không khó thống khoái nghi. Hai khu, phát trường đường người trưa, yến sáng, liền đón tan tiên ăn vòng án liệt lọt lâu, là mới. tại buổi đi đi mới đi đi tổ một một mã kẻ đế đầu sau đó ở bao sắp liệt mã tổ trinh thám kinh tế tình huống rõ ràng so mẹo thám tử muốn tốt hơn nhiều là s ắ t đường ba tòa nhà một tòa năm tầng lầu hai tòa ba tầng lầu mỗi tòa nhà trên sân thượng đều có huấn luyện công trình thuận tiện các thám tử ở trong này luyện tập kiếm thuật thương pháp thậm chí các loại kỹ nghệ hộp r ẻ thì tổng hạ tuột sở dĩ nguyện ý bán ra tổ trinh thám bởi vì tổ trinh thám tài sản chủ yếu chính là nghiệp nội thanh danh cùng một nhóm chuyên nghiệp uy tín lâu năm thám tử bất động sản cùng xã tên ngược lại không đáng tiền mà lại chặt lọt kẹ cuộc khởi quá nhanh liệt mã tổ trinh thám mặc dù có người nhưng cũng không thể cùng một chi kỵ sĩ đo hộp rẽ thì tổng hạ t u ộ t tin tưởng dựa vào bản thân năng lực đông sơn tái khởi cũng không làm khó mà lại có một nhóm uy tín lâu năm thám tử đều nguyện ý cùng hắn lần nữa lập nghiệp cho nên bán đi liệt mã tổ t r ì n h thám h ấ p lại một nhóm tài chính chính là tối ưu lựa chọn chát lót k ẹ cùng ăn nghỉ xuống xe ngựa nhìn ra xa liệt mã xã ba tòa ký túc xá tâm t ì n h có chút vi rượu chát lót k ẹ mỉm cười nói chúng ta đi vào đi chát lót k ẹ cùng ăn nghỉ vừa mới tiến vào liệt mã xã liền có một cái tiếp đai thực tập thám tử tiểu thư ôn nu mà hỏi xin hỏi tiên sinh ngài có nghiệp vụ gì muốn làm lý sao chát lót kệ đáp ta là chặt Đem thật ổ t r i n thám các thám tử Tiếp thực t các đều gọi đến đây đi.、Tiếp、đại gọi p h thư, á m tử tiểu s ắ c mặt hơi chậm lôi ạ i k h n g dám thất lễ, v ộ vã đi ra ngoài. ra m ộ tổ lát sau, nàng lại chạy trở về, nói, mẹ lần lớn, mái trở tiên thượng t sau, sinh, sân nàng nói, ngài đến mái nhà chạy mời về, mẹ trinh tham á m mọi tất cả mọi người đ n ngài. trinh g chờ có Thật h lỗi, tổ t á thực tế không có như thế lớn địa phương có thể dung nạp tất cả thám tử cho nên chỉ có thể để ngài rời bước sân thượng lớn Chắt thực nhẹ hắn theo thám lót gắt tập tử tiểu kẽ mang này đầu, đi ý vị chặt l ó t kẹ đã sớm biết liệt mã xã thuê hơn một trăm thám tử lừng danh còn có hai ba trăm thám tử lừng danh trợ thủ và con số không nhỏ thực tập thám tử cùng các loại sự vụ viên nhân số đích sắc không ít s ắ c thực phòng họp dung không được nhiều người như vậy chờ hắn bên trên lầu năm sân thượng lớn nhìn thấy trên lầu chót lít nha lít nhít đều là người dù hắn cũng coi như mang vượt qua vạn người kỵ sĩ đoàn hay là bị nhiều người như vậy cho rung động một chút tất cả thám tử đều giữ im lặng bọn họ cũng đều biết tên chặt l ó t kẹ cũng đều biết là bởi vì ộp rẽ tỷ tổng ạ tuột tiếp một cái gai giết hắn bản án kết quả bởi vì vụ án này hao tổn ba cái này còn không phải hậu quả nghiêm trọng nhất vị này chặt lọt kẹ mẹt lần tiên sinh sau đó liền một bước lên mây thành l ũ cạ vạ d ồ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng l ũ cạ vạ d ồ khu chính vụ cục cục trưởng ân phạt đế quốc đi xứ ý nghi mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên là tân chính vụ thân phận nhưng thám tử này tin tức còn chưa linh thông đến tình trạng như thế mỗi cái thám tử tâm tình đều rất phức tạp không biết chặt lọt kẹ sẽ xử trí như thế nào bọn hắn chặt lọt kẹ mỉm cơ hỏi mời tất cả chính thức thám tử tiến về phía trước một bước hơn tám mươi người đi ra đội ngũ chặt lọt hỏiêu chất lóc kẹt thủ pháp trên địa cầu cũng không hiếm lạ chính là n một giời chức đền bù đến nỗi lao bản mới thử nghiệm cho mỗi cái nhân viên phổ t r ư ớ n một lần tiền lương cũng là thủ đoạn cũ chỉ có điều đại đa số nhà tư bản không yêu dùng mà thôi chất l ó t kẽ lời nói để bọn này thám tử xì xào bàn tán trừ tâm hai ba người bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người chọn lưu lại chất l ó t kẽ p h ủ i tay nói nếu đã lưu lại đến chính là công nhân viên của ta mời đứng đến phía sau của ta không muốn đứng tại ta đối diện hơn tám mươi thám tử l ừ n g danh lập tức đều đến đứng c h ặ t l ó t kẽ phía sau có cái này hơn tám mươi người c h ặ t l ó t kẽ khí thế đột nhiên t ă n g vọn đ ố i còn lại nhân viên hình thành nghiền ép chất lóc kẽ mỉm cười nói chư vị thám tử trợ thủ cùng thực tập các thám tử các người nếu là nguyện ý lưu lại liền mời hỏi ý một tiếng. sau lưng ta những thám tử này nhóm nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại cũng có thám tử nguyện ý lựa chọn các ngươi tiền lương hết t h ể như cũ chặt lọt kẻ đương nhiên sẽ không cho tất cả mọi người tăng lương nhóm này lao tư cách thám tử mặc dù không có siêu phàm nhưng dù sao kinh nghiệm đều tại như nghị triển khai thám tử nghiệp vụ không có những người này không thể được nhưng những thám tử này trợ thủ cùng thực tập thám tử liền không có lớn như vậy giá trị thái độ của hắn liền trần trụi một tên thám tử lớn tiếng nói tiểu hạ ngươi dôn mấy người các ngươi đến bên cạnh ta đến có người ngẩng đầu lên rất nhanh liền có một hai trăm thám tử lường danh trợ thủ cùng thực tập thám tử cũng đứng đến chặt lọt kẹ sau lưng còn lại thám tử trợ thủ cùng thực tập thám tử không khỏi liền có chút xấu hổ từng cái thần sắc cảm đạo bọn hắn trong đó rất nhiều người cũng không nghĩ rời đi tổ t r ì n h thám dù sao cho dù là tại s ỉ chặt bố ở một phần thu vào công việc ổn định cũng không tốt tìm chặt lọt kẹ mỉm cười lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký nói không có bị các thám tử chọn lấy chữ vị nếu là có tốt hơn chỗ ta cũng sẽ không ngăn cản sẽ còn phát một bút phân phát phí nếu là không có tốt hơn chỗ có thể vào ngày mai đi lù cạ vạ rổ khu tuần thành quân đưa tin các người b i đến ta vẫn là lù cạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng、lĩnh. Ta bên kia rất thiếu t kia bên nhân lúc u nói n đầu thoảng n g trời đất, t h ậ h qua h n có chút thanh lãnh mầu không khí tại câu nói này về sau rốt cục náo nhiệt rất nhiều người thái độ đối với chặt lọc tệ đều trở nên thân thiết bọn hắn đi theo ộp rẻ t ỷ tổng ạ t u ộ t cũng là công việc đi theo chặt lọt tệ cũng là công việc chỉ có ộp rẻ t ỷ tổng ạ t u ộ t mang đi đám người này mới là hắn hoạch tâm thành viên tổ chức những người này chỉ là theo nhân lực trên thị trường thuê người tới mà thôi chặt lọt tệ rõ ràng là cái tốt hơn lão bản an nghỉ ở một bên nhìn xem chặt lọt tệ chỉ là giải rác mấy câu liền để liệt mã tổ trinh thám đổi chủ nhân trong lòng tất cả đều là tràn đầy ái mộ nàng chưa hề hoài nghi tới chặt lọt tệ năng lực nhưng tận mắt thấy còn là khác biệt q một chương một trăm bảy mươi ba cáo giả đại thân quan kinh doanh một nhà tổ trinh thám chẳng những cần phải có siêu phàm giả toa c h ấ n cũng cần có cao siêu thương nghiệp thủ đoạn chặt lọt t ẹ trên tay kỳ thật không có người nào có thể dùng chính hắn không có bản sự này dưới tay cũng không có tương ứng nhân tài đọ dồ thì cùng đủ tin bọn hắn là tuần thành quân người cũng không phải là chặt lọt t ẹ thủ hạng hoàng hùng chi lưu nếu là có thể làm thám tử cũng sẽ không đi hôn bang hội hiệu đốn gần cùng tận phong chi lang bảng rộ pho cũng không có phương diện tài năng này đến nỗi anna stasi ạ cùng bờ lisa chặt lọt t ẹ cũng không biết các nàng có thể hay không làm hắn lựa chọn trước tín nhiệm nhóm này liệt mã xã lao thám tử hơn nữa còn cố ý để bọn hắn chọn lựa thám tử trợ thủ cùng thực tập thám tử đem tổ trinh thám không ổn định nhân tố thanh trừ hết mặc dù này sẽ để bọn này tổ trinh thám lao nhân càng báo đ o ạ n nhưng trong thời gian ngắn tổ trinh thám cũng sẽ không có nội loạn bị xa lánh làm thám tử trợ lực cùng thực tập thám tử bao nhiêu đều có trình độ mang theo bằng không thì cũng làm không được một chuyến này bọn hắn hoặc là không vì tổ trinh thám lao nhân vui vẻ nhận xa lánh nhưng lại cũng không nhất định đối với chặt lọt kẻ bản thân có ý kiến những người này đưa đi tuần thành quân nếu là có năng lực tự nhiên sẽ phát huy ra chỗ hết tài năng nếu là không có năng lực dù sao tiền lương là hoàng đế b hắn c h ặ tiếp xuống liền tuyên bố chuyện thứ hai liên hoan chắt lo kệ tự mình bỏ tiền mời liệt mã xã hết thể mọi người bảo ăn trực h ộ t bữa bữa cơm này liền để liệt mã xã trên dưới đối với hội trưởng mới chí ít tại trên miệng con miệng nói tụng cũng biểu hiện ra cơ bản nhất yêu quý chắt lo kệ tại liên hoan về sau đem không nguyện ý lưu lại một số nhỏ người triệu tập lại dót một trận canh gà lại làm bộ giữ lại một lần thật là có hai tên lào thám tử lựa chọn lưu lại chỉ có một cái thám tử kiên trì muốn rời khỏi hắn dựa theo ước định cho một bút phí tổn mọi người xem như đều vui mừng mà tán chất lo kệ tại liệt mã tổ trinh thám ở một cái buổi chiều liền mang hẳn nỉ rời đi chất lo kệ vừa rời đi tổ trinh thám người lại yên tĩnh trở lại có một tên lào thám tử đột nhiên hỏi một câu mọi người cảm thấy hội trưởng mới như thế nào một người trung niên thám tử nói ta mặc kệ hắn như thế nào ta chỉ cần thành thành thật thật công tác kiếm tiền nuôi sống gia đình trung niên thám tử lời nói trêu đến mọi người cùng nhau đồng ý dù sao những cái k có năng lực thám tử là số rất ít đại đa số thám tử cũng chỉ là người bình thường mà thôi chỉ đem cái nghề này coi là công việc chất lót kệ trong mấy ngày kế tiếp liền rốt cuộc không có thừa thãi mỗi ngày đều bị ổ trụ tin đại thần quan phái người đến qua đến thúc giục hắn tranh thủ thời gian dẫn người đi sứ quán đường phố chất lót kệ bất đắc dĩ chỉ có thể mang người đi sứ quán đường phố đầu tiên là định chế trang phục sau đó l i n h một nhóm nhân viên ngoại giao đặc chế vũ khí những chuyện này nói đến không nhiều nhưng c h ọ n vẹn bận rộn ba năm ngày vừa mới làm xong những chuyện này ổ trụ tin đại thần quan lại thông báo hắn có thể đi chọn lựa ra làm chuyên dụng tư nhân vũ khí Chắt ân đây là mười phổ chân ngôn thuật được đến tình báo chắt lọt kệ không chút do dự chọn một thanh siêu phàm đoạn thương tên là bạch ngân kỵ sĩ thanh này siêu phàm đoạn thương có ba cái thuộc tính vốn nắn đường đạn bắn ra rút súng song phát liên xạ bạch ngân kỵ sĩ tại xạ kích thời điểm chỉ cần cùng mục tiêu sai lầm không lớn liền sẽ chủ động ốn nắn đạn phương hướng để người bình thường cũng có thể làm đến bách phát bách chúng nhưng cũng bởi vậy có cái khuyết điểm thương pháp cao thủ ngược lại không thể làm được tùy tâm sử dụng bởi vì nó sẽ tự động hiệu c h ì n h đánh cái so sánh một cái đầu người bên trên đỉnh quả táo người bình thường sẽ một thương đem người đánh chết thương pháp cao thủ cũng sẽ một thương đem người đánh chết đến nôi bắn ra rút súng nó tại cùng ngón tay tiếp xúc trước mắt sẽ chủ động bật lên để người càng nhanh chóng hơn rút súng xạ kích nhưng cũng bởi vậy sẽ thường xuyên lầm sờ chỉ là trong lúc vô tình đụng t r ạ n nó cũng sẽ nhảy ra đến bạch ngân kỵ sĩ không phải phản không gian vật phẩm cũng không có không gian hộp đạn nó có cái phổ thông hộp đạn còn có cái răng đạn năng lượng phổ thông siêu phản loại s ú n g ống chỉ có thể phân biệt xạ kích nhưng bạch ngân kỵ sĩ có thể đồng thời phát xạ phổ thông đạn cùng đạn năng lượng một kích s o a phát xuất kỳ bất ý nói thực ra cái đồ chơi này cho tân thủ sử dụng tương đương với đứng thành thương pháp cao thủ nhưng cho thương pháp cao thủ sử dụng tương đương với cản trở chặt lọt kệ chính mình không thiếu vũ khí mặc dù đi sứ không thể mang theo phản không gian vũ khí hắn phản không gian viễn trình x u ố n g trường cùng ngân tê cũng không thể sử dụng nhưng huyết sắc vi lại không ở trong đám này nó không phải phản không gian vũ khí có huyết sắc vi nơi tay chất lọt kẹ liền không sợ bất cứ địch nhân nào hắn lựa chọn bạch ngân kỵ sĩ vẹn vẹn là bởi vì làm đế quốc nhân viên ngoại giao chuyên dụng vũ khí cái đồ chơi này giá thị trường cực cao chọn tốt vũ khí chất lọt kẹ liền rời đi ngoại giao đại thần biệt thự hắn đi cùng h n nghỉ trước thời hạn chào từ biệt sau đó liền đi sứ quán đường phố tìm ổ chủ t ì đại thần quan đoàn sứ giả liền muốn đi xa hắn mấy ngày gần đây nhất cũng không thể về nhà có các loại vụn vặt sự tỉnh phải bận、rộn. chi ũ n g c ư được a mực mấy một ngày, hơn này giả, liền rời đi xì chặt bổ chi này đoàn s ứ giả địa vị cao nhất tự nhiên là đặc mệnh toàn quyền chiến tranh đại sứ ổ c h ụ t i n h đại thần q u a n nhưng trợ thủ của hắn lại không phải chặt lọt kẹ mà là đủ lần mi tử tước chặt lọt kẹ còn là chức vụ quá thấp ổ c h ụ t i n h đại thần q u a n mặc dù họa bành nướng nhưng lại cũng không có thật in dấu cho h ắ n ă n bất quá làm đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên chặt lọt kẹ địa vị cũng không thấp tại đoàn xứ giả bên trong xem như nhân vật số tám chí ít còn có thể có một cỗ quân dụng xe ngựa nhưng ồ i không cần ngồi cưỡi ngựa phạt đế quốc phi thường cần ngoại bộ viện trợ cho nên chi này đoàn xứ giả trừ xe ngựa bên ngoài vẫn xứng đủ chiến mã đây là phi thường hiếm có sự tỉnh một đoàn người rời đi x ỉ chặt bố ở một đường đi nhanh đại khái bảy tám ngày thời gian liền đến biển cả bên i giới đội cưới một chiếc chiến hạm tiến về ỉng lì mạ đế quốc ô chủ tin h đại thần q u a n đích s á t thần thông q u ò n g đại ở trên nửa đường có một chiếc thương thuyền dựa vào đem chặt lọt kẹ cùng bọn thủ hạ của hắn tất cả đều chuyển rời đến trên thuyền quân chặt lọt kẹ đến tận đây mới biết được ô trù tin đại thần quân căn bản không có ý định dẫn hắn đi ỉng lì mạ đế quốc h ắ n nhiệm vụ chính là đi ca linh đạo cho vị này đại thần quân làm một đầu đường lui chặt lọt kẹ đ đưa mắt nhìn ổ trụ tìm đại thần quan rời đi đối với cái lao già hận hàm răng cũng ngưng ơ ngứa hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bị một cái thổ dân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay cũng không có cách nào chất lọt k h ệ đang muốn hạ lệnh thương thuyền chuyển hướng chất phát hiện trong đội ngũ thiếu mất một người lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người dù lì ạn ạ x e a lộ không thấy、Uy、một chương 174, kể từ hôm nay, chiếc thuyền này thuyền trưởng chính là ta. Chắt chương chiếc chính hôm nay, này trong kể hôi kinh là lọt lạnh nháy mồ nếu như hắn không đi nhắc nhở còn có thể từ chối hoàn toàn không biết chuyện này nếu như hắn đuổi theo giải thích thế nào hắn biết rủ ly ản ạ xì lộ lẫn vào đội ngũ chẳng lẽ nói chính mình mang vào mà lại lúc này nếu là xảy ra chuyện cũng đã sớm xảy ra chuyện căn bản không kịp thay đổi gì chắt lót k ệ hướng về phía phương xa đi một cái đế quốc lễ vì ổ chủ t ì n h đại thần quan cầu nguyện cũng vì dù li an cầu phúc dù sao hai người gặp nhau tất có một người thụ thương mặc kệ nó không phải hắn chắt lót k ệ mẹt lần thụ thương l i ề n tốt chắt lót k ệ lấy lại bình tĩnh không nhìn đọ dội t h ì a n à s t a s y a v ẫ lì xa nhìn quỷ ánh mắt nói thuyền trưởng ở đâu Chiếc này thương thuyền thuyền trưởng gọi là xi m ạ n nghe tiếng đi ra nói trưởng quan ngài có chuyện gì vừa rồi chắt lót tệ cả thuyền loại chuyển trên này dưới tránh biểu hiện thực tế quá quái dị hắn cũng nhìn ở trong mắt từng có mấy loại phỏng đoán nhưng đều không nhiều là xác định chất lót kệ nói lần này đi c ả m bạ đỏ x i ạ thành cần mấy ngày hành trình thuyền trưởng đáp đại khái cần năm ngày chất lót kệ trầm ngâm thật lâu lại hỏi ngài thương thuyền tại cái nào quốc gia xi màn thuyền trưởng núi bay đ á p đây là một chiếc không buôn bán thuyền chất lót kệ nhãn tình sáng lên nói kể từ hôm nay chiếc thuyền này thuyền trưởng chính là ta xi màn mỉm cười nói ta chẳng những là thuyền trưởng cũng là chiếc thuyền này chủ nhân ngươi muốn trở thành thuyền trưởng mua xuống nó là được rồi chất lót kệ rút ra mới được tay bạch ngân kị sĩ đe vào vị này trên thuyền trên trán nói mời một lần nữa tìm tử s、sì、i mạn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi nói giết ta các ngươi trên biển cả cũng sống không nổi c h ặ t lótte nói không giết ngươi chúng ta cũng sống không nổi cho nên ngươi lựa chọn đồng quy vô tận còn là lựa chọn chúng ta cùng một chỗ sống sót s、sì、i mạn cả giận nói căn bản không có người muốn hạ i ngươi ta chỉ là dựa theo cùng ổ chủ t ị n h đại thần quan nước định đem ngươi đưa đến cảm vạ đỏ s i A thành nếu như ngươi không nguyện ý đi cảm vạ đỏ s i A thành ta có thể đem ngươi đưa đến ca linh đ ả o cái khác bến cảng chát lótte nói ta đạp lên ca linh đạo liền sẽ chết cho nên ngươi lựa chọn đi s i mạn dùng nhìn tên điên ánh mắt nhìn chặt lọt k h trên thuyền thuyền viên cũng đều lấy ra vũ khí đây là một chiếc trung đẳng thương thuyền dựa theo địa cầu tiêu chuẩn chỉ có một trăm tấn tả hữu trên thuyền chỉ có sáu bảy mươi tên thủy thủ mặc dù nhân số hơi nhiều nhưng thực lực rõ ràng so ra k é m chặt lọt k h bên này chặt lọt k h đ ỏ dô t h i a na stasi a bờ lì x a bách hùng trưởng đại hùng bá hùng mật chặt lọt k h một phương có bảy tên siêu phảm ngoại trừ bờ lì x a cơ hồ mỗi người đều có thể đơn độc đổ chiếc này thương thuyền xi mạn cuối cùng chọn khuất phục giận g ữ nói tốt ta chiếc thuyền này ng ngài chặt lọt thẹ thu hồi Bạch Ngân Kỵ Sĩ. mỉm cười nói ngài thật là một cái sáng suốt cái sáng suốt người hắn chính là tìm lý do trở mặt cái gì bên trên ca linh đảo liền sẽ chết căn bản là thuận miệng loạt kéo chất lọt kẹ là người xuyên việt không phải gò bó theo khuôn phép thổ dân có cơ hội chơi một thanh hiện thực bản đại hàng hải vì cái gì không chơi đã có cơ hội làm chút gì vì cái gì không làm hắn nhất định phải khống chế chiếc này thương thuyền tài năng tại c ả m vạ đỏ xì ạ thành làm một đợt lớn trên chiếc thuyền này không có người rõ ràng c h ặ t lọt kẹ đầu góc đang suy nghĩ gì liền ngay cả đọt dô thị a na s t a c ạ bọn lì xạ đều cảm thấy hắn có chút điên chất lót kẹ không c h ế chiếc này thương thuyền chuyện thứ nhất liền đem trên thuyền thuyền viên cùng chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn pha trộn đến cùng một chỗ mặc dù thủy thủ tăng thêm đoàn đội của hắn tổng cộng bất quá hơn một trăm n g ư ờ i lại cho hắn chỉnh ra năm cái chế i n độ i hắn cùng đ ỏ dô thi a n à stasi a b ớ t l ủ y x a thuyền trưởng si mạn riêng phần mình dẫn đầu một chi thuyền trưởng si mạn đã âm thầm quyết định chủ ý chỉ cần tìm được cơ hội đem hắn ném xuống biển đi chất lót kẹ cũng biết loại này thô bạo phương thức chắc chắn sẽ không người người tâm phục nhưng hắn có nhìn rõ dị năng giám sát đều chiếc thương thuyền không là vấn đề cũng không sợ có người phản kháng chiếc này tên là Bạch Trà Hào thương thuyền. dưới sự khống chế của chặt lóc nhẹ một đường r a tốc đi thuyền bốn ngày rưỡi liền lái vào cạm bạ đỏ xì ạ thành bến cảng cái này ven biển thanh nhỏ năm đó trở thành hải tặc pháo đài bởi vì nó không tại chủ yếu tuyến đường bên trên hiện tại biến thành phổ thông thành nhỏ cũng là bởi vì hắn không tại chủ yếu tuyến đường bên trên bình thường ra vào cạm bạ đỏ xì ạ bến cảng thương thuyền sẽ không vượt qua năm đầu đại đa số đều là dừng lại dỡ hàng tiếp tế đồ ăn nước uống cũng sẽ không lưu lại lâu dài bạch t r a hào tiến vào cạm bạ đỏ xì ạ thành thời điểm tất cả mọi người cho rằng đây là một đầu phổ thông thương thuyền bạch trà hào cũng đúng như là phổ thông thương thuyền bắt đầu vận chuyển hàng hóa trên thuyền thuyền viên cũng nhao nhao rời đi thuyền đến cả b ạ đỏ xì ạ thành bên trong tìm kiếm tiêu khiển í n h lý mạ đế quốc chế độ cùng phạt đế quốc có tám chín phần tương tự tòa thành nhỏ này không phải bất kỳ một cái nào quý tộc đất phong không liệt thật thà chỉ phái một vị thứ vụ trưởng quản lý tòa thành nhỏ này trong thành thị chỉ có hai trăm tên tuần thành quân chắc lọt kẻ mang đỏ r ồ i thì các nàng rời đi bạch trà hào thời điểm xị mạng thuyền trưởng vụ trộm triệu tập còn lưu tại bạch trà hào bên trên thủy thủ nói chúng ta đã đem bọn này người phạt đưa đến cả vạ đỏ xỉ ăn nước uống. lập tức xuất phát để bọn này người phạt chờ đợi ở đây đi một tên thủy thủ nói muốn hay không báo cáo bọn này người phạt xi、si、m ạ n ánh mắt phức tạp nói p h ậ t đế quốc cùng ình lì mạ đế quốc lại không có khai chiến giữa hai nước vốn là có thể bình thường n u ô i tới chúng ta có thể báo cáo cái gì chẳng lẽ báo cáo bọn hắn muốn tập kích bất ngờ c ả m bạ đọc xị、si、ạ không nói đến bọn hắn mới năm mươi người coi như c ư ớ p đoạt tòa thành nhỏ này lại có thể làm cái gì chẳng lẽ làm hài tặc tên thủy thủ kia ngượng ngùng không nói lời nào xi、si、màn đối với chặt lọt tệ vẫn là rất có e ngại dù sao chặt lọt tệ dưới tay siêu phàm giả quá nhiều những người còn lại cũng đều là chiến sĩ tinh nhuệ chỉ muốn bỏ xuống bọn này phát tiên đ i ê n một lần nữa trở về b i ể n cả xi、si、màn triệu tập thủy thủ thời điểm chất lọt k h ệ chính thử nghiệm mê cung hóa c ả m ạ đ ỏ xì、si、ạ nhưng ạ ở mỹ l ạ t mê cung thật lâu không có chuyển đến đáp lại ước chừng là không thỏa mãn mê cung hóa nhu cầu chất lọt k h ệ cũng không kỳ quái điểm này mà chủ bệ là phế tích ngân c ấ p bảo là tạm thời bị hắn t r ở n g khống cho nên mới có thể mê cung hóa c ả m ạ đ ỏ xì、si、ạ có chính mình thứ vụ quan có chính mình tuần thành quân làm sao có thể bị mê cung hóa nhưng hắn rất kỳ quái một chuyện khác ô trụ tin đại thần quan đến tột cùng có biết hay không điểm này. quy một chương mạn tòa h u ố c Một t bình thường thành thị là không cách nào bị tà thần chi lực ăn mòn hẳn là cần công chiếm tòa thành n h ỏ này tài năng khởi động mê cung hóa chất lọt k h ẹ n trầm ngâm thật lâu đ ỗ n g nhiên có một loại chính mình là đại tà thần cảm giác chiếm lĩnh một tòa thành thị mê cung hóa một tòa thành thị lại đem cư dân thành phố hóa thành thái h o ạ n hắn cũng không có nghĩ tới chiếm lĩnh cả bạ đỏ xị ạ thân là đi sứ ỉng lì mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên biên công chiếm cả bạ đỏ xị ạ làm sao cùng ỉng lì mạ đế quốc quán phương bàn giao đây là tuyên chiến chất lọt t ẹ n hiện tại vấn đề là nếu như đại thần quán biết chi tiết này để hắn đem c ả m bạ đỏ x ì a mê cung hóa chính là một cái hố to nếu như đại thần quan không biết vấn đề liền nghiêm trọng hơn điều này đại biểu mê cung tà thần ạ ở mỹ l ạ t còn ẩ n t à n g có một mặt khác đáng tiếc đại lục cũ cơ hồ không có vị này mê cung tà thần ghi chép ta thật muốn đi một chuyến đại lục mới do xét vị này hải ngoại tà thần bí mật đương nhiên ở trước đó ta trước tiên cần phải giải quyết hai vị tà thần giáng lâm sự tình chặt lót kẹ gõ gõ mặt đất đứng người lên đến hắn mặc dù đổ bộ nhưng lại không có xâm nhập cạm ạ đỏ xỉ ạ bởi vì từ đầu đến cuối phải gìn giữ nhìn rõ dị năng đem bạch trà hào bao phủ đi vào hắn quyết định trước mặt kệ cả b à kéo h ắ n á về trước đi bạch trà hào bình định một cái mười một mười hai tuổi tiểu nữ h à i đeo cái sợi đằng bệnh sách giỏ bên trong là mười mấy đầu cá mặn theo trên bến tàu đi tới nàng mặc vào một thân có miếng vá vải thô váy nhỏ có cải biến qua kích thước dấu vết tóc có chút khô héo trên mặt cũng có một loại bị gió biển lâu d à i quét tường hồng không được tốt lắm nhìn cũng không tính k h ó coi cùng chặt lọt k ẹ s ắ t bên người đi ngang qua thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ngăn lại tiểu nữ hải nhi dùng ý mà nữ hỏi cá mặn bán không tiểu nữ hải cảnh giác nhìn hắn một cái chặt lọt kệ một thân phạt quân phục nói không bán tại tiểu nữ h à i dự định vòng qua chặt l ọ t k ẻ thời điểm hắn lấy ra một thanh sen tìm hỏi số tiền này có thể chứ tiểu nữ h à i nhi liếc mắt nhìn nàng không biết phạt tiền tệ cạm h ọ đỏ xì、si、ạ là ỉng ly mạ đế quốc thành thị sử dụng chính là ỉng ly mạ đế quốc bảng trước làm cho b e n n y còn là cố gắng lắc đầu chặt l ọ t k ẻ bất đắc dĩ thân là nhân viên ngoại giao cơ bản không cần chính mình dùng tiền hắn nhưng không có hối đoái ỉng ly mạ đế quốc tiền tệ không nghĩ tới lúc này lại gặp phải phiền t o á i tiểu nữ hải nhi vừa muốn đi nhìn thấy chặt l ọ thẻ đứng tại chỗ một mặt bất đắc dĩ lấy một đầu cá mặn để dưới đất cho hắn so thủ thế nhanh chóng chạy mất c h ặ t lọt kẹ phi thường xấu hổ hắn còn chưa đến rủ l ì ẹ n nhỏ như vậy nữ sinh cơm chùa đều ăn à. chỉ là trên người hắn thật đúng là không có gì có thể lấy làm trao đổi đồ vật coi như b u i theo cũng không có cách nào đưa đối phương chút gì c h ặ t lọt kẹ nhặt lên cá mặn thôi động huyết tinh vinh quang nhẹ nhàng nhất trả sát cá mặn mảnh vụn gì rào rơi xuống trong tay nhiều mấy chục cái đỏ lập lọe cá mặn viên thuốc hắn mỉm cười nói cá mặn mùi vị chen chân vào t r ứ n g mắt hoàn hắn còn ở trên bến tàu dạo qua một vòng mua đánh giấy đem cá mặn viên thuốc tinh xào bao xị mạn thuyền trường ngay tại dọc d liền nghe được có người gõ cửa một cái sau đó liền rất bạo lực một cước đá văng cửa khoang chặt lọt kẹ cười tủm tìm đi đến trong tay sờ một cái bọc giấy nói nhìn xem ta cho các ngươi mang lễ vật gì đây chính là luyện kim ma dược nghe nói ăn hết về sau nếu như không đáp phối mỗi thứ hai lần một lần giải dược liền sẽ quay một tiếng cả người đều nổ tung các ngươi đều đến nếm thử nghe nói hương vị phi thường không kém xi màn cùng bị hắn cổ động các thủy thủ nhìn chằm chằm c h ặ t lọt kẹ bọc giấy trong tay trên mặt đều nâng ác luyện kim ma dược nghe liền quỳ dị thúng chi ăn sẽ còn nổ tung ai dám nếm thử chặt lọt kẹ lúc này xuống tới. s、si、ị mạ đương nhiên biết mình làm phản hành vi đã bại lộ vội và nói ta nguyện ý tiếp tục vì ngài phục vụ tuyệt không hài lòng hắn đem hết toàn lực giải thích nhưng càng là sốt u ruột chính là càng làm miệng lưới không thông suốt bị hắn triệu tập lại thủy thủ càng là trực tiếp liền có người phản bội kêu lên hắn cổ động chúng ta vụ n trộm lái thuyền muốn đem n g à i nhét vào c ạ bạ đỏ x ì ạ chúng ta đều có thể t u y ê n t hệ căn bản không ai đáp ứng hắn những người này lao nhau đều muốn chứng minh chính mình trong sạch chặt lọt hẹ không để ý đến bọn hắn dội ra một cây tay hư hư nhấn một cái cái chán một cái nhiễm chi thủ theo sau đầu bay ra đem một đầu đi ngang qua chim biển bắt xuống tới hắn tiện tay nhét vào miệng chim bên trong một hạt bị huyết tinh vinh quang sâm nhấp qua đỏ rực cá mặn viên thuốc sau đó lại đem chim biệt thả còn cố ý làm ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nói loại này luyện kim ma dược còn có cái đặc sắc chính là rời đi người hạ độc q u á xa liền sẽ trực tiếp nổ tung chính vụ cánh bay cao chim biển theo câu nói này giữa không trung nổ thành một đoàn huyết đ h ụ c để xì m ặ n cùng tất cả tham dự việc này thủy thủ đều sắc mặt ngơ ngác đối với ma dược uy lực lại không nửa phần hoài nghi chặt lọt kệ lấy ra bạch ngân kỵ sĩ trên đỉnh một cái thủy thủ chán nói cho ngươi một cái lựa chọn bị ta đánh chết hoặc là uống thuốc cái này thủy thủ nu Tiếp n xinh xinh người, người hắn, hắn chính là tiếp cái vật tư đáp ứng đem chặt lọt tệ đám người bọn họ đưa đến cạm bạ đọ xị ạ căn bản không nghĩ tới chặt lọt tệ là cái tên đều i ê n trực tiếp liền muốn chiếm lấy thương thuyền của hắn bây giờ còn buộc hắn ăn ma dược xị mạn ngẩng đầu nhìn đè vào chán màu súng không chút do dự đem cá mặn hoàn mất xuống người tại thương hạ cái tia đến không sợ c h ặ t lọt k h thu hồi bạch ngân kỵ sĩ thản nhiên nói ta còn cần mấy đầu thuyền xị mạn g ngơ ngác kêu lên ngươi muốn làm hải tặc c h ặ t lọt k h g õ g õ đầu của hắn nói hải tặc cái đầu của ngươi ta là phạt đế quốc nhân viên ngoại giao làm sao có thể đi làm hải tặc xị mạn g vừa thở dài một hơi liền nghe tới c h ặ t lọt k h nói là ngươi muốn làm hải tặc ta chính là cái vô danh phụ tá nhân viên làm ngươi v u a hải tặc cờ tung bay ở trên biển ta liền mai danh nhận tích giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang xị mạn trợn mắt hốc mộm hắn hoàn toàn không thể lý giải chất lọt t h náo mạch kín chất lợi dụng đến từ xưa lao đông phương ký xảo thành công lợi dụng cá mặn hoàn s u n g làm luyện kim ma dược thu giao vị thuyền t r ư ở n g này cũng liền mặc kệ cái gì chi tiết nhỏ hắn đi đến b o n g tàu nhìn qua biển cả trong ngực có một loại xôi trào mánh liệt tại sinh sôi ra biển cả c h ặ t lót kệ vẫn luôn cảm thấy chính mình không có thay đổi gì nhưng người chung quanh hắn mặc kệ là người quen còn là người xa lạ đều cảm thấy hắn có một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa c h ặ t lót kệ bỗng nhiên chửi bậy một câu đại hàng hải hệ liệt thật là một cái tốt trò chơi Quy tu đây một chương là lúc này đều tại các nơi tiểu quán uống rượu làm vui tây phong kỵ sĩ đoàn người lại đều tại đi dạo xung quanh t h a m dò c ả bạ đỏ xì hạ thành chặt lọt thẹ cũng không có hàng hải kinh nghiệm cũng không biết loại này trước kia làm qua hải t ậ p bến cảng hiện tại lại không có bị quan vương cường lực thống trị còn thường xuyên đ ố bạch trà hào dạng này không buôn lậu thương thuyền bến cảng một chút cũng không an toàn cho nên cũng không để ý các bộ hạ tự do hành động bạch trà hào thủy thủ chỉ ở trong tiểu quán ở lại cũng là một loại nhiều năm trên biển tiếp sống kinh nghiệm vị này góp đại học trước và nguyệt quế n ư thần nhìn quanh hai bên không có chặt lọt t ẹ ở bên n g lúc này mới coi như thôi nàng t h thật không am hi không có chặt l ậ t k t cái này chiến sĩ thuẫn đỏ r ồ thì thật không dám gây chuyện. ạ nạ stasi ạ cùng b ở lý xạ hiện tại đã thành hảo bằng hữu hai người kết bạn tại tòa này ven biển thành nhỏ đi dạo rất nhanh ạ nạ stasi ạ liền phát hiện đến có người đang theo dõi các nàng. ạ nạ nà, stasi ạ thân là nhị giai siêu phạm kỵ sĩ lại là xuất thân hạ tìm chẹn lôi đỉnh cùng gió bao đại học chưa hề e ngại qua chiến đấu nàng cho b ở lý xạ một cái ám chỉ hai người tại một cái châu ngã ba tách ra quả nhiên có người phân biệt đuổi theo các nàng. b ở lý xạ cũng không dám cùng người chiến đấu nàng nhẹ nhàng nhẹ lên bên trên phủ cận phong út quấn lửa vòng vùng thoát kh Đuổi kịp nả, tạ, sĩ hơn d a chắc t h lọt kệ chưa từng sẽ để cho thủy hạ thiếu vũ khí nàng tùy tiện liền đạt được hai thanh không phải siêu phàm cấp luyện kim đoàn thương mặc dù không phải siêu phàm vũ khí ở trên tính năng so phổ thông chế thức đoàn thương mạnh hơn rất nhiều vợ l ì xạ cũng không dám xông người xạ kích người thị nữ này tiểu thư trời sinh mềm mại sợ đánh chết người nàng một thương liền đèm đám kia thủy thủ cầm túi đánh vỡ bên trong gục cục cục xuất hiện vô số khói đen trong khói đen bay ra một đám màu đen côn trùng đầy trời bay loạn bọn này màu đen côn trùng bồi nào và o phụ cận các thủy thủ trên thân cắn nát làng ra lập tức liền chui đi vào đám kia thủy thủ lập tức liền hét dầm lên điên cùng đập thân thể vợ l ì xạ kinh hô một tiếng cao giọng hô nói á nạ stasi ạ chạy mau bọn hắn có côn trùng á nạ stasi ạ gan lớn chỉ muốn dẫn xuất kẻ theo dõi nghe tới v còn chế d ê u vị này mới kết giao bằng hữu lá gan quá nhỏ nhưng lập tức nàng liền thấy tựa như một đoàn nho nhỏ mây đen b ầ y trùng a na s t ạ x i a mặc dù gan lớn nhưng cuối cùng cũng là nữ hai tử thúng chi nhiều như vậy côn trùng không biết mấy ngàn mấy v ạ n con liền xem như nam nhân cũng không dám đụng ai biết đám côn trùng này có hay không kịp đ ộ n nàng thôi động lôi đình đầu khí nhảy lên cũng tới phụ cận nóc nhà nhìn thấy bợ lì xạ vẫy vây tay hai người cấp tốc tụ hợp đến cùng một chỗ đám kia côn trùng phi thường bị dị chui vào các thủy thủ dưới làng g i lại sẽ theo một nơi khác chui ra ngoài đem các thủy thủ cắn toàn thân đều là đầu ngón tay lớn lô máu bảy tám cái màu đen côn trùng hướng hai nữ hải nhi bay tới a nạ stasi a rút ra thư kiếm nên không lắp một cái liền đem tất cả côn trùng đều chém ra bị chém ra côn trùng không có thi hài biến thành tinh tế khói đen hướng bảy trùng phiêu trở về a nạ stasi a mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hỏi đây là chuyện gì xảy ra vợ lì xà nói ta nhìn bọn hắn mang theo cái cái túi hoài nghi bọn hắn muốn phóng độc cho nên liền bắn một phát súng đánh xuyên qua cái túi kia kết quả bên trong liền bay ra ngoài nhiều như vậy côn trùng bọn chúng thật đáng sợ thế mà ăn người A nạ s t a s ì -si、a nhìn qua bị b ầ y trùng cắn xé các thủy thủ nói những này không phải chân chính côn trùng hẳn là loại nào đó siêu phàm kỳ vật cái túi kia hẳn là k h ô n g chế b ầ y trùng thủ đoạn bọn này thủy thủ đã không có cứu nhưng chúng ta không thể để cho b ầ y trùng t à n g ra không phải toàn bộ cạm vạ đỏ xì ạ thành đều phải xui xẻo không biết muốn chết bao nhiêu người vợ thủy xạ cũng hối hận chính mình quá mức xúc động đánh vỡ cái túi kia hỏi vậy làm sao bây giờ chúng ta nhưng đối phó không được bọn này cổ quái côn trùng nhưng còn chưa đi ra bao xa liền thấy mặt khác một đám thủy thủ đuổi theo một cái tuổi trẻ thủy thủ chỉ về phía nàng nhóm kêu lên chính là các nàng hủy trùng chi túi giết chúng ta hơn mười cái huynh đệ một cái độc nhãn thủy thủ từ bên hông lấy ra một cái bình thủy tinh quắp dám g i ế t ta dâu đỏ người ta muốn đem các ngươi bắt sống ban thưởng cho tất cả huynh đệ bớ bỡn sau đó lăng chỉ xử tử ạ nạ xạ sỉ ạ do dự một chút nàng kỳ thật không sợ côn trùng lôi đình đấu khí có thể đem tất cả côn trùng toàn bộ đánh chết nhưng cân nhắc đến bờ lì xạ không có gì sức chiến đấu còn là lôi kéo bờ lì xạ cấp tốc rút đi tự xưng dâu đỏ độc nhát lòng thấy các nàng đào tẩu lại đem bình thủy tinh nhét về bên hông mang người cầm kiếm điên cùng đuổi theo song phương một đuổi một chạy rất nhanh liền gặp được đám kia ạ lưu hạ nạ hồng hùng chiến sĩ bọn h ắ n uống say say say ngã trái ngã phải ngay tại lên tiếng hát vang hát thú nhân từ địa phương điệu hát dân gian thỉnh thoảng xen lẫn n ử a mặt lên trời dài giải giống mọi người mau lui lại về trên thuyền đi đại hùng bá nghe được có người truy bợ lì xạ rú lên một tiếng kêu lên ta đến chơi chết bọn hắn v ỡ lì xạ muốn ngăn cản lại chỗ nào có thể trơ mắt nhìn m ộ ư ơ i tám con a ra b nạ hồng hùng chiến sĩ cùng đám kia thủy thủ va vào một chỗ những n à y a ra b nạ hồng hùng chiến sĩ căn bản cũng không phải là giảng cứu người bọn hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh liền riêng phần mình rút ra vũ khí vừa đối mặt liền đánh chết bảy tám người tự xưng dâu đỏ độc nhãn long mặc dù kiếm thuật cao cường nhưng nơi nào ngăn cản được bọn này hùng nhân bạo kích cái thứ nhất đối mặt liền bị bách hùng trưởng liên thủ với hùng mật đ ậ p chết cũng không kịp sử dụng bên hông bình thủy tinh bởi lì xa nhìn thấy hung tàn như vậy một màn không biết nên như thế nào cho phải còn là a nạ stạ s ì a bắt lấy nàng hướng bến cảng chạy vội đã làm ra nhân m ạ n g đến nhất định phải chặt lọt k ẹ ra mặt a nạ stạ s ì a cùng bởi lì xa còn không có trở lại bạch trà hào bên trên chặt lọt k ẹ liền bị kinh động hắn lo lắng bộ hạ đem người trên thuyền còn có bến tàu phụ cận trong tiểu quán thủy thủ đều gọi chuẩn bị đi tiếp ứng hắn đầu tiên gặp được chính là đỏ rô thì hỏi đã xảy ra chuyện gì sao đỏ rô thì chỉ một ngón tay nói ta đến dẫn、đường. sau đó vị này tiền nhiệm vào nguyệt quế n ữ thần liền đem chặt lọt k h ẻ đưa đến thứ vụ quan phủ đề chặt lọt k h ẻ mặc dù biết nếu là công kích thứ vụ quan phủ đề tự giống như khai chiến nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ n a n v à o vào, vào.